236, Điên Linh mua. 236, Điên Linh mua. trong ư Trưng n Điên Quỳng Linh Nguyên Điên g Linh Quỳng Nguyên Mùa, Mùa. t r khoảng thời gian kế tiếp đường vũ cũng không có thử nghiệm cầm lấy lại thả xuống có trời mới biết cầm nhiều mấy lần sau đó bên trong lão bản có thể hay không phát hỏa đến lúc đó đi ra đem hắn chém vậy sẽ thua l ô lớn không sai bị lắm đông nhiên hà cương nhìn chằm chằm quỷ dị cửa hàng chỗ sâu toát ra một câu lời nói đường vũ cũng nhìn về phía trong cửa hàng mắt trái lấp lóe cũng không thể nhìn ra nửa điểm đồ và tới bất quá trên tay hắn cũng không chậm đang cầm lên dược liệu bao sau đó quả nhiên không tiếp tục nghe đến thanh ô n không chỉ có hắn đậu thủ hà cương đang nói chuyện đồng thời cũng lập tức đậu thủ một hơi liền cầm lên một nhóm có thể nói là đưa tay chủ tới liền đem trước mặt cho v ẫ t lên đường vũ cũng không có khách khí đưa tay cũng là chủ tới liền đem trước mắt dược liệu bao cấp cầm đi lập tức trên mặt đài dược liệu bao cấp dọn dẹp sạch sẽ vốn là phía trên cũng liền tám bao thậm chí đều không bổ hàng tại đường vũ mua đi một bao sau đó còn thừa lại tám bao đến bây giờ cũng không thấy bổ hàng qua có thể nói mỗi người lập tức liền lấy đi bốn bao nhẹ nhõm cho vơ váy đi trong cửa hàng chắc chắn còn có dược liệu cái dương nhưng không ai dám đi vào cầm hà cương thân ảnh loay lên liền từ quầy hàng hướng về trên nóc nhà nhảy xuống đường vũ cũng không có nửa điểm do dự mau chóng rời đi cái này cửa hàng tại bọn hắn mới vừa rời đi sau đó đột nhiên cửa hàng đại môn đông một tiếng đại lực đóng lại không chỉ có là bên này còn có tiệm quan tài bên kia cũng đi theo đại lực đóng lại minh hà nước đều lưu không vào trong hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài đây là bị hạn chế sau đó lập tức liền đóng cửa sao đường vũ như có điều suy nghĩ tiệm quan tài bọn hắn cũng không có lấy đi bất kỳ vật gì bây giờ như cũ đóng cửa rất có thể chính là bên trong lão bản bị hạn chế sau đó hoặc đến cực hạn sau đó lựa chọn đóng cửa tránh nguy hiểm đây chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian một khi vượt qua thời gian này nói không chính xác liền bị khóa ở bên trong đến lúc đó có thể hay không đi ra thật đúng là khó mà nói phải biết ở đây cướp đoạt đồ vật cơ bản đều chạy không thoát bị khóa ở bên trong suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng nhất là ở bên trong còn có Minh Hà trong h thể tại. Bán linh dị chi vật cửa hàng chuẩn phái hiện. linh chi i tại. Đại tới, vật xuất vật vật t Vốn bán bị dị dị cửa đầu đồ vật tới, linh dị chi vật đồ trong cửa chính hàng, đây lúc à là tài có mấy chục có cho món mấy gấp tuyệt nguyên thể Nếu tổng Trong đồ đều đối để vật. vơ vét, l đội. bộ đó đường vũ còn mắt liếc người bên cạnh đồ quỷ bang ba người n g vẫn là không n ú c nhích tí nào đối với phía dưới dược liệu bao căn bản không có cái gì hứng thú kỳ thực gói thuốc thảo dược này nói rất trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu hiệu quả là rất không tệ nhưng đó là mặt hướng trạng thái khôi phục tới nói nếu là tự thân không có vấn đề này có lẽ có thể khắc chế linh dị chi vật tác dụng phụ như vậy dược liệu bao cũng không phải là quá trọng yếu đồ tinh văn bọn hắn chính là nhìn chằm chằm đối phương một khi đối phương hành động bọn hắn cũng sẽ lập tức hành động rất nhanh linh dị chi vật cửa hàng cuối cùng xuất hiện lúc này đường vũ phát hiện linh dị cửa hàng treo ở bên cạnh linh dị chi vật cũng bị mất cũng chỉ còn lại có trong gian hàng linh dị vật có thể xem là trong gian hàng linh dị chi vật đều trở nên ít càng thêm ít phía trước còn bày mười mấy món bây giờ lại chỉ có bốn năm kiện mà m ạ thôi lờ mờ có thể nhìn đến có chút linh dị chi vật là bị minh hà bên trong thi thể trò có đi bọn gia hỏa này đường vũ cao mày vốn cho rằng có thể kiếm một món hời ai ngờ những thứ này q u ỷ là sẽ cầm linh dị c h i vật phải nói cái này minh hà đều khắc đi lên một khi chạm đến linh dị c h i vật nhất định sẽ thuận tay mang đi cộng thêm cái kia quầy hàng tương đối thấp dẫn đến sẽ có minh hà xuống tới cũng chỉ có quầy hàng ở giữa cái kia một vòng tạm thời không có bị lan đến gần lập tức mấy c h ủ kiện linh dị c h i vật lại chỉ có bốn năm kiện thảm phải không thể thảm đi nữa lúc này đổ quỷ ba người động nhích sang bên một chuyện liền đứng tại bên cạnh trên nóc nhà chừng chừng nhìn minh hà phía dưới đồ tinh văn bọn hắn cũng không chậm cũng là nhanh chóng đi tới bọn hắn đối lập khu vực nhìn chằm chằm bọn hắn chuyện gì xảy ra cái kia linh đang đâu một người trong đó phát ra t h a n h âm kinh ngạc nếu như có thể nhìn thấy biểu lộ lời nói chắc chắn là đã c h ấ n kinh lại là nghi ngờ linh đang đường vũ sửng sốt một chút hắn vô ý thức nhớ tới phía trước mua linh đang hắn cảm thấy đồ chơi kia nhìn cũng không tệ lắm hơn nữa lại nhất định phải mua tình huống phía dưới liền tiêu xài một khoản tiền mua gia hỏa này muốn cái kia linh đ a n cái kia linh đ a n lại có thể dùng làm gì người không thấy đồ quỷ bang âm thanh cũng chưa từng có nhiều che giấu ngược lại có mất phần kinh ngạc không thấy không có từ minh hà những thi thể này trong tay nhìn thấy đồ quỷ ba người trầm mặc tựa hồ có chút ở ngoài dự liệu rất rõ ràng coi như bị minh hà đem linh dị chi vật cho c u n đi bọn hắn cũng là có bản lĩnh cầm nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có nghĩ tiếp vất ý tứ hoặc chính là cần đánh đổi khá nhiều mới có thể cầm hoặc chính là đối với mấy cái này linh dị chi vật không có hứng thú gì đường vũ cảm thấy là cái trước tương đối nhiều rất có thể cần trả giá cái giá không nhỏ mới có thể từ minh hà trong tay cướp về đồ vật nhưng mà khắc linh dị chi vật sự không chắc chắn cộng thêm không phải bọn hắn cần có liền không có ý định đ ộ n g thủ tất nhiên bọn hắn không có ý định đ ộ n g thủ đường vũ cùng hà cương thân ảnh loại lên liền đi đến trong gian hàng đường vũ nhanh chóng cầm lấy trong đó một kiện đồ vật rất nhanh thanh âm bên trong lại vang lên tứ viên tiền một kiện rất rõ ràng không có bị hạn chế âm thanh vẫn là như vậy tinh thần p h â n chấn không được tiếp tục tiếp tục như thế minh hà liền sẽ bao phủ đi lên đường vũ cao mày bọn hắn bây giờ chỗ đứng đều rất nhỏ toàn bộ quầy hàng bốn phía đều bị minh hà chém ấ t từ bỏ đi hà cương nhìn xem quầy hàng xung quanh du động thi thể có chút tê d coi như hắn là cấp đội trưởng nhân vật cũng không dám chính diện cùng một đầu minh hà đối nghịch phải biết một cỗ thi thể chẳng khác nào một cái quỷ ở đây nhiều như vậy chỉ quỷ mạnh đi nữa ngự quỷ già rơi xuống đều sẽ bị áp chế dù là ngươi không chế m ư ờ i con quỷ cũng vô dụng ở đây hàng trăm hàng ngàn thi thể nhào lên tại chỗ là có thể đem m ư ờ i con quỷ đem áp chế bằng không khủng bố như vậy quỷ dị cửa hàng vì cái gì như cũng bị áp chế chính là cái đạo lý này đường vũ gật đầu một cái đi theo lần nữa trở lại nóc nhà chỗ ở đây nghĩ mua không đồng đều không được hoàn toàn bị hạn chế quả nhiên bọn hắn vừa mới lên đi liền có minh hà x u n g tới sau đó đem từng kiện linh dị chi vật cho c u n đi trong trước mắt cũng chỉ còn lại có một kiện minh hà lại xông tới một điểm vậy thì biến thành bọn chúng mua không đồng không thể tay không m à về a đường vũ nhìn thấy không sai biệt lắm lúc nhanh chóng dùng quỷ thủ n ô ra đi một phát bắt được một món cuối cùng không có bị minh hà thẩm thấu linh dị chi vật nếu như còn muốn lấy tiền hắn chắc chắn không cầm cũng may cầm lên thời điểm cũng không có chuyển đến ra giá âm thanh trở thành đường vũ hai mắt tỏa sáng tới tay chính là một khối cũ kỹ tấm bạc gỗ lần này cuối cùng không có thua thiệt tốt xấu kiếm lời một kiện chương hai trăm ba mươi bảy ép sự kiện linh dị danh hiệu minh hà chương hai trăm ba mươi bảy ép cấp sự kiện linh dị danh hiệu minh hà mặc dù đường vụ không biết tấm bảng gỗ có ích lợi gì nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có vạch chơi đồ vật vĩnh viễn là t h ố n nhất mới vừa vặn đem tấm bảng gỗ mang lên đại môn cùng trước đây cửa hàng như thế rất nhanh liền trọng trọng đóng lại thật hâm mộ ngươi không chế loại này quỷ hà cương ở bên cạnh không ngừng hâm mộ hắn nhưng không có tương tự quỷ b ả n g không cũng sẽ không đề nghị đi trước hà đội trưởng nếu là ngươi muốn cầm lời nói chắc chắn cũng có phương pháp không phải sao đường vũ vậy mới không tin hà cương không có loại năng lực này thân là đội trưởng cấp bậc tồn tại không có điểm thủ đoạn là không thể nào tạm được hà cương không có phủ nhận chủ yếu là hoạch không tính ra mà thôi nhưng chắc chắn không có đường vũ nhẹ nhàng như vậy Chợt đường vũ đưa ánh mắt chuyển rời đến minh hà bên này phía trước hắn quỷ vực liền bị nhẹ nhom tan giã thật nhiều linh dị chi vật ngay tại phía dưới đáng tiếc không thể cầm đường vũ thật sâu thở dài cảm thấy rất là đáng tiếc không có gì có thể thiết minh hà quá mức kinh khủng bây giờ ai cũng không thể cầm liền xem như cho tới bây giờ chưa thấy qua là được rồi hà cương bay vô cùng tiêu sái hà đội trưởng chính là hà đội trưởng nơi nào giống chúng ta những thứ này nghèo đã quen nhìn thấy đồ tốt liền muốn đâu đ ư ờ n g vũ tự dễu n ở nụ cười hà cương bối cảnh thật không đơn giản trở thành đội trưởng cấp bậc ngoại trừ bộ phận bên ngoài đại bộ phận bối cảnh đều vô cùng không đơn giản hoặc là đại gia tộc hoặc chính là đại bối cảnh lời nói này hà cương vừa cười vừa nói lấy ngươi bây giờ tiềm lực sau này muốn lấy cái gì đồ vật không được ai dám ngăn trở đ ư ờ n g vũ cười cười không có trả lời mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến đồ quỷ bàn bên kia hà cương cũng đi theo nhìn về phía bên kia chỉ thấy đồ quỷ ba người một mực tìm kiếm lấy đồ vật mỗi một chỗ so xỉnh đều không công tha như thế nào các người đồ vật mong muốn không thấy đồ tinh văn cười lạnh nói thật vất vả mở ra đầu này minh hà ai ngờ cái gì cũng không còn nếu không thì các ngươi nhảy đi xuống bơi một vòng xem nói không chính xác ngay tại đáy nước đâu đồ quỷ ban g ba người không nói một lời rõ ràng là có chút khó chịu đi theo đám bọn hắn rằng co tại cái này đối phương không có độc thủ đồ tinh văn bên này cũng không dự định độc thủ đột nhiên đồ tinh văn bên này mí mắt khé động trầm giọng nói độc thủ một giây sau đồ tinh văn q u vượt hướng mặt trước bao phủ tới muốn đem đều người bọn này. họ chỗ vây ở chỗ này. không chỉ có là đồ tinh văn khác chừng mấy vị đội trưởng cũng nao nhau dự định độc thủ không vì cái gì khác tại đồ quỷ bang sau lưng cũng xuất hiện một nhóm ngự quỷ giả hướng về bên này đánh bọc sườn cầm đầu chính là hồng lực đội trưởng hồng lực đã từ bên kia nhanh chóng chạy tới đi theo trước sau bọc đánh căn bản là không có chỗ có thể chạy trốn trừ phi bọn hắn có rất đứng đầu quỷ vực bằng không là không thể nào từ đồ tinh văn bọc đánh của bọn họ bên trong chạy trốn dù sao đồ tinh văn cũng là khống chế quỷ vực ngự quỷ giả những đội trưởng khác cấp bậc tồn tại coi như không có quỷ vực chẳng lẽ liền không có áp chế đối phương quỷ vực chi pháp Quỷ v là là, là ự cầm là làm rất đầu ngự quỷ giả cười lớn một tiếng mang theo hai người khác nhao n h a u hướng phía dưới đường sông nhảy xuống đồ tinh văn bọn hắn khẽ giật mình vậy mà lựa chọn nhảy vào minh hà bên trong tình nguyện chết ở minh hà bên trong cũng không muốn bị bọn hắn hạn chế sao nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rơi vào trong nước lúc cầm đầu n g quỷ giả móc ra một cái thuyền giấy hướng về minh hà bên trên ném một cái một cái kia ném xuống thuyền giấy không đến nửa giây thì trở thành một chiếc thuyền nhỏ vừa vặn có thể chứa đ ư ợ c ba bốn người đứng ở phía trên nhiều cũng đứng không được các ngươi từ từ nhìn minh hà a chúng ta liền không phục hồi cầm đầu ngự quỷ giả cười một tiếng lái thuyền giấy hướng mặt trước lướt tới bọn hắn căn bản lo lắng đ ồ tinh văn bọn người dếp tới thuyền giấy thì lớn như vậy hơn nữa ba người bọn họ đứng yên góc độ thành tam g i ấ c hình đề phòng tất cả khu vực một khi có người đột kích vậy bọn hắn liền sẽ tiến hành phản kích đến lúc đó bị đánh chung sau đó nếu có quỷ vực còn có thể trở về nếu là không có quỷ vực rơi xuống đến minh hà bên trong lúc sẽ nhìn một chút mạng của mình đến tột cùng có cứng hay không đây chính là bọn họ không chút kiên kỵ như thế mấu chốt hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn phạm vi bên trong vô luận là minh h à vẫn là bị bọc đánh cũng không có phán đoán sai lầm bị bọc đánh căn bản là tất nhiên lớn như vậy một việc linh dị tổ chức không có khả năng không có phản ứng không ngừng phái ra cường đại ngự quỷ giả tới vây quanh đó là tất nhiên bởi vì có đường lui bọn hắn căn bản cũng không sợ đồ tinh văn quỷ vực nhanh chóng bao phủ tới rất nhanh liền bao lại trước kia thuyền giấy nhưng không chỗ hữu dụng thuyền giấy không có cách nào na di đi mấu chốt là vừa định dùng quỷ hòa nhóm lửa đây hết thầy lúc hắn phát hiện quỷ h một khi tới gần nước khu vực thiếu đốt rất nhanh liền bị minh hà xuất hiện âm khí cho d ậ p t ắ t không cần ta quỷ vực căn bản không đến gần được tại phụ cận còn có thể thi triển một khi tới gần minh hà liền d ậ p t ắ t đồ tinh văn cao mày nghĩ thiêu hủy bọn hắn đều không được lúc này hồng lực đứng dậy m ặ t không biểu tình tựa hồ chuẩn bị muốn nhảy đi xuống cùng bọn hắn đối cứng một đợt hồng đội trưởng đừng xung động đồ tinh văn vội vàng tới ngăn lại hắn hồng lực là dị loại có thể gánh vác rất nhiều công kích nhưng dưới mắt thế nhưng là ba tên cường lực n g quỷ giả tại không biết đối phương nội tình phía trước tốt nhất cũng đừng xúc động nếu là lao xuống đối phương có cái gì có thể áp chế năng lực để bọn hắn chìm vào minh hà nhưng là lạnh đối phương không cần dùng cường đại quỷ sức mạnh chỉ cần để s ô n g tới ngự quỷ giả rơi vào minh hà bên trong là được rồi không có cái gì so minh hà hung tàn hơn tồn tại bọn này h ố n trướng một đi ngang qua tới minh hà đã ảnh hưởng khu vực phụ cận hồng lực tức giận không thôi tiếp tục tiếp tục như thế minh hà nếu là đối với những khát dòng sông một cái xâm lấn quốc nội liền sẽ ở vào một cái trạng thái hỗn loạn nói không chính sát nước đều không cách nào uống tình hình tính nghiêm trọng để hồng lực đều nhanh mất lý trí tất cả đều là đám khốn kiếp này đưa đến rất muốn đem những thứ này kẻ cầm đầu cho hướng về minh hà bên trong ngân xuống minh hà đã ảnh hưởng xung quanh khu vực tại bên cạnh đường vũ biến sắc minh hà đầu nguồn tại thương tây huyện chẳng phải là ưu tiên thương tây huyện bên kia bị tác động đến đúng vậy có chút quỷ muốn từ trong nước leo đi lên nhưng bởi vì môi giới vấn đề tạm thời không có cách nào đi lên hồng lực trầm giọng nói nhưng nếu là theo thời gian đưa đ ẩ y thẩm thấu đến phổ thông dòng sông bên trong cái kia tài nguyên nước cũng bị mất quả nhiên càng ngày sẽ càng nghiêm trọng cái này cũng đã thuộc về cấp sự kiện linh dị đi đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy minh hà lúc đã cảm thấy cái đồ chơi này quá mức kinh khủng bây giờ xâm lấn thực tế đơn giản chính là ép sự kiện linh dị đúng vậy nội bộ đã quyết định ép cấp sự kiện linh dị danh hiệu minh hà hồng lực hít sâu một hơi nhìn xem trước mắt cái kia đồ quỷ bang hận không thể đem bọn hắn đều tiêu d i ệ t chương hai trăm ba mươi tám quỷ dị hiệu cầm đồ diệp ra có tài chương hai trăm ba mươi tám quỷ dị hiệu cầm đồ diệp ra q có tài đông đảo đội trưởng cấp bậc chỉ có thể mắt lom lom nhìn đồ quỷ bang đi thuyền hướng bên trong chạy tới cũng không biết bọn hắn phải làm những gì kỳ thực nếu quả thật đem đồ quỷ bang lưu lại lấy năng lực của bọn hắn cũng không thành vấn đề vấn đề chính là ở thử lỗi chi phí có t r ư ớ cao nói không chính xác vì giải quyết đi đồ quỷ bang liền phải hy sinh chừng mấy vị đội trưởng kết quả xấu nhất vẫn là đội trưởng hy sinh đồ quỷ bang cũng không có bất luận cái gì thiệt hại cái này cũng là bọn hắn không dám loạn động nguyên nhân bất quá có một người đánh lén thành công b u n g một chút một đám lửa từ trong đó trên người một người xông ra lập tức thiêu đến đối phương hử vài tiếng chỉ thấy đối phương nhanh chóng một cái ngồi xông xuống so ra mà nói tới gần minh hà sau đó ngọn lửa trên người lập tức biến mất là người tiểu t ử này rất nhanh đối phương liền phát hiện là ai công kích mình quay đầu chính là nhìn hàm hàm đường vũ đây là có thể cảm ứng ra tới đường vũ mặt không biểu tình vốn định tiếp tục công kích hai người khác cảm giác thật sự là không có tác dụng gì nhiều nhất chính là để bọn hắn ngồi xuống mà thôi chính là đến đây thì thôi đến nỗi thuyền giấy căn bản là đốt không nổi như vậy lùn một chiếc thuyền giấy càng thêm gần sát minh hà rất khó bốc cháy lên đối phương ánh mắt phẫn nộ đường vũ căn vốn không để ý không cần quá nhiều thử minh hà vô cùng khó giải chúng ta coi như có thể công kích được bọn hắn chỉ cần bọn hắn hơi gần sát điểm minh hà liền sẽ mất đi hiệu lực đồ tinh văn trầm giọng nói đặc biệt là tương đối xa lúc công kích hiệu quả là dễ dàng nhất biến mất phương thức tốt nhất lại là cận chiến mới sẽ không đ ư ợ rời cự ly xa công kích lời nói sẽ bị minh hà cho hút đi cái kia linh dị chi lực từ đó xuất hiện mất đi hiệu lực trạng thái bất quá ngươi tại như vậy khoảng cách xa phía dưới còn có thể có hiệu quả quả thực không dễ dàng à. thì ra là như thế đ ư ờ n g vũ bừng tỉnh đại ngộ khó trách đối phương đều không sợ đ Độ ô đội trưởng bọn hắn đây là muốn vào bên trong cửa hàng đ ư ờ n g vũ nhìn thấy bên trong đường đi cửa hàng dần dần xâm lấn thực tế hiện ra ở trước mắt mọi người vừa vặn đồ quỷ bang liền hướng bên trong chạy tới rất có thể chân chính mục tiêu liền tại bên trong rất có thể chúng ta nhìn chằm chằm điểm nếu như bọn hắn lấy ra cái gì tầm quan trọng đồ vật chúng ta coi như l i ề u mạng cái mạng này đều phải đoạt lấy đồ tinh văn trong mắt tràn ngập kiên quyết một khi là cái gì kinh khủng linh dị chi vật hay là một chút đồ rất mấu chốt bọn hắn chắc chắn phải liều mạng nếu bị đồ quỷ bang lấy đi trở về lời nói rất có thể sẽ dẫn tới càng kinh khủng hơn sự kiện linh dị đi theo đám bọn hắn đều từ nóc nhà theo sát mà lên từng cái đôi bọn hắn nhìn chằm chằm cũng không dám hướng xuống hướng tầm quan trọng đồ vật sao đường vũ cảm thấy đồ quỷ bang không có khả năng chỉ là muốn một cái linh đang là có thể mua quý là mắc tiền một tí nếu là hưu tâm đi thu thập lời nói vẫn có thể thu tập được điểm đặc thù tiền giấy mua rất có thể bọn hắn cảm thấy linh đăng sẽ không bị b á n đi hơn nữa sẽ không rất mấu chốt nhưng cũng có chút tầm quan trọng ở bên trong bằng không cũng sẽ không kinh ngạc như vậy rất nhanh tại bọn hắn chạy phía dưới trước mặt một cái đặc thù kiến trúc lộ ra tại bọn hắn trước mắt hiệu cầm đồ không nghĩ tới ở bên trong vẫn còn có một gian hiệu cầm đồ mang ý nghĩa có thể ở bên trong bán đi đồ vật đoán chừng cái gì cũng có thể bán thiếu tiền lời nói liền thông qua ở đây bán thành tiền đồ vật hảo đổi lấy đặc thù tiền giấy gian này hiệu cầm đồ so với các phòng úc cũng cao hơn bên trên một đoạn thậm chí còn có lầu hai theo bọn hắn đến dần dần hoàn toàn liền hiện ra đây hết thảy cũng là bị minh hà cho ngạnh xinh xinh gạt ra cho nên mới sẽ chậm như vậy lúc này trong tiệm cầm đồ đã sớm bị minh hà cho đ i ề n đầy liền cùng phía trước linh dị chi vật cửa hàng một dạng sớm liền bị minh hà xâm lấn trước chờ minh hà xâm lấn sau đó cướp đi một đống đồ vật mới có thể đến phiên bọn hắn đi vào hút miếng canh tựa hồ cũng sớm đã phán định hào thời gian đồ quỷ ba người n g lái thuyền đền giấy liền hướng trong tiệm cầm đồ chạy tới lập tức liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người tín hiệu cầm đồ đường vũ khe giật mình bọn hắn muốn đi vào b chắc chắn không phải bán đồ đầu óc rút mới có thể đi vào bán đồ dù sao tại minh hà s â m lấn tình hôn g phía dưới liền xem như có tiền đều không cách nào tiêu xài huống hồ cần gì phải dùng tiền trực tiếp mở cớp không được sao mục tiêu của bọn hắn rất có thể chính là trong tiệm cầm đồ đồ vật chúng ta đều nhìn c h ẳ m g c h ẳ n điểm đồ tinh văn làm tốt đại chiến chuẩn bị đồ quỷ bang không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào những đội trưởng khác đều tại bên cạnh nhìn c h ẳ m g c h ẳ n đáng tiếc bọn hắn không có cách nào đi vào cửa hàng khác còn có quầy hàng hay là sân khấu có thể đứng vừa đứng ở đây cửa ra vào cái gì cũng không có đoán chừng chỉ có bên trong mới có có thể đ nhưng nơi này không có cách nào thông qua quỷ vượt tiến vào lại không dám tùy tiện nhảy vào đi đến lúc đó về không được nhất định phải chết cảm ứng một chút thử xem bên trong có hay không tấm gương màn ảnh chắc chắn không cần suy nghĩ linh dị thế giới là không thể nào có màn ảnh loại hình đồ vật trừ phi có người đưa vào đi duy nhất có thể nghĩ chính là có hay không tấm gương một loại đồ vật tại hắn cảm ứng xuống cũng không có cảm ứng được có tấm gương nói không chính xác đều bị hiệu cầm đồ cho ngắn cách hoặc có lẽ là ở bên trong có tấm gương đồ vật có thể là phổ thông đồ chơi hắn kính quỷ không phải cái gì tấm gương đều có thể cảm ứng liên thông liền cùng cái kêu ma kính một dạng nơi nào có thể lợi dụng không bị nuốt vào cũng không tệ rồi bây giờ hắn chỉ có thể từ bỏ cùng những đội trưởng khác như thế chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài nhìn chằm chằm không qua bao lâu thời gian đồ quỷ ba người n g đi ra lần này bọn hắn đi ra lại là khiêng một bộ quan tài đi ra trong tiệm cầm đồ lại có một bộ quan tài quan tài đường vũ kinh ngạc không thôi hắn còn tưởng rằng đồ quỷ bang sẽ cướp cái gì linh dị chi vật hay là khiêng một dương tiền giấy đi ra đều nói không cho phép vạn không nghĩ tới lại là khiêng ra một bộ quan tài tới cái này một bộ quan tài đen như mực vô cùng lại là tràn ngập hung hiểm hát quan đại biểu cho bên trong n ố t tuyệt đối hung ác thi thể những người khác cũng là sửng sốt một chút tựa hồ cũng không nghĩ đến lại là một bộ quan tài là người diệp da quan tài đồ tinh văn sầm mặt lại đường vũ tập trung nhìn vào thật đúng là nhìn thấy trên quan tài khắc lấy một cái diệp chữ phía trước hắn thấy qua tất cả quan tài cũng không có khắc chữ cho dù là thọ chữ hoặc chữ phúc cũng không có chính là đen như mực một cái quan tài bây giờ cái này khắc lấy cái chữ diệp liền vô cùng khắc loại dựa theo cái chữ này để phán đoán còn thật sự có thể là diệp da có tài chỉ là so sánh lên gỗ lim trong biệt viện quan tài có vẻ như cũng không có nhìn thấy có khắc chữ diệp trơ h u ỗ i cái gì cũng không có bất quá hắn cũng từ phía trên nhìn thấy tám cái quan tài đinh đem nắp quan tài cho đóng chặn so với diệp da g i a chủ phải kém hơn hai cái đây chẳng lẽ là diệp da g i a chủ thê tử sơn sám nữ quỷ mẫu thân đường vũ trong lòng run lên vì cái gì diệp da g i a mẫu sẽ ở trong tiệm cầm đồ hoặc hiệu cầm đồ lão bản chính là diệp da da mẫu chương hai a m ư kèn một vàng lệ quỷ ngủ say chương hai t r ư n kèn một vàng lệ quỷ ngủ say nhìn xem đồ quỷ bang khiêng một bộ q u a n t à i rất nhiều người đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp đó rất nhanh liền kịp phản ứng vô luận cái này trong quan tài người đến cùng có phải hay không diệp ra người bọn hắn đều phải đem cái này quan tài chặn lại xuống dù là đem cái này quan tài chặn lại ném vào minh hà bên trong cũng không thể bị đồ quỷ bang lấy đi bởi vì bất luận cái gì một n g ụ m tương tự h ắ t quan tài cũng có thể bên trong có hung tàn quỷ bị giam giữ một khi bị p h o n g xuất hậu quả khó mà lường được bây giờ đồ quỷ bang liền khiêng quá tải lái thuyền giấy hướng mặt trước bơi đi căn bản vốn không để ý tới những người khác bất quá k h i ê n lớn như vậy một bộ quá tải thuyền giấy căn bản không có nửa điểm t r ầ m xuống vết tích vẫn như cũ phiêu phủ ở phía trên đậu thủ mở cướp đồ tinh văn gầm nhẹ một tiếng quỷ vực nhanh chóng bao phủ tới trong chớp mắt hắn liền xuất hiện trên quan tài phương khu vực đồng thời thẳng tắp rơi xuống hắn hóa thành kiếm t u ổ i quỷ không chỉ có quỷ hóa phong thích càng là hình xăm linh lực đều dối rít thả ra một hơi toàn bộ quỷ đều dốc hết mà ra căn bản không dám có nửa điểm giữ lại nhưng tại hắn chuẩn bị rơi xuống quan tài vị trí lúc bỗng nhiên đồ quỷ bàng cầm đầu ngự quỷ giả từ trong ngực lấy ra một chi cũ ký kèn đặt ở trong miệm nhắm ngay nhào lên đồ tinh văn chính là từ kèn bên trong chuyển đến đều chuyển vào đồ tinh văn trong hai một giây sau đồ tinh văn b i ế n sắc trên người hắn tràn ra quỷ trong nháy mắt tịt ngòi giống như nhao nhao lùi về thể nội không còn xuất hiện mà hắn giống như là biến thành người bình thường đồng dạng rơi ầm ầm trên quan tài căn bản làm không được cướp đi quan tài năng lực mọi người sắc mặt biến đổi lập tức biết cái kia kèn là hiệu quả gì nếu là đối với ngự quỷ giả thổi sợ là trong thời gian ngắn liền có thể để cho đối phương quỷ rơi vào trạng thái ngủ say tạm thời không cách nào sử dụng coi là thật chính là kèn một vang quỷ thăng thiên quỷ là không có thăng thiên nhưng đã phong tỏa ngăn cản tương ứng Thổi k è một một. nếu ngự ỷ như tự thân chỉ có một cái quỷ coi như kèn thổi bạo cũng không thể áp chế đối phương tất cả quỷ tất nhiên có thể để cho đồ tinh văn quỷ đều bị áp chế như vậy tên này ngự quỷ giả cũng có nhiều như vậy chỉ quỷ vào lúc này phía dưới k h i ê n quan tài ngự quỷ giả đông nhiên dùng quan tài nhích sang bên lắp một cái liền e m cùng biến thành người bình thường tựa như đồ tinh văn cho một cái run bay đến bên cạnh thẳng tắp hướng về minh hà bên trong rơi xuống phía dưới đồ quỷ bang cầm đầu cái kia một cái ngự quỷ giả không ngừng lại ý tứ bởi vì hắn một khi dừng lại đồ tinh văn thể nội quỷ lập tức t h ứ c tỉnh mà không phải thuộc về đứng máy loại kia thật lâu không thể tỉnh lại đồ tinh văn sắc mặt tái nhuận hắn bây giờ lại là như vậy bất lực ai có thể nghĩ tới đối phương còn có như thế sát chiêu hoặc có lẽ là bọn hắn sớm liền chuẩn bị hảo cả bẫy thì nhìn ai trước tiên bước vào lúc này đường vũ đã khống chế quỷ thủ nhanh chóng chụp vào đồ tinh văn. đoạn khoảng cách này quỷ thủ hoàn toàn có thể bắt được nhưng lại tại quỷ thủ chuẩn bị nắm tới lúc liền đã nhanh chóng tan giã cùng đồ tinh văn nói như vậy khoảng cách quá xa công kích căn bản không được rất dễ dàng bị minh hà cho hốt đi loại cảm giác này liền cùng siêu độ tựa như một khi rời xa bản thể liền dễ dàng tiêu thất đáng chết đường vũ đáy lòng chầm xuống chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem đồ tinh văn rơi xuống nước nhưng lại tại đồ tinh văn chuẩn bị rơi vào minh hà bên trong lúc một thân ảnh từ trên nóc nhà nhanh chóng nhảy đi xuống bằng nhanh nhất tốc độ bắt được đồ tinh văn cánh tay đồng thời đi lên nhanh chóng nhấc lên nhanh chóng ních sang bên cực tốc lao đi đường v ũ tập trung nhìn vào n h ì n không được kêu một tiếng hảo động thủ nhưng là một tên khắc cấp đội trưởng gọi là ngũ tác hắn vận dụng căn bản không phải cái gì quỹ sức mạnh mà là dùng hiện đại hóa sản phẩm khoa học kỹ thuật hoàng kim phi thiên trảo nay liên cùng b ạ t mạn xạ câu tựa như đem bọn hắn cho nhanh chóng lôi kéo trở về cùng linh dị chi lực hoàn toàn không dính dáng cũng may t r u n g quanh không có bị quỷ vực ảnh hưởng bằng không cái này bay trên trời trào sợ là sẽ phải rơi vào khoảng không vẫn là loại đồ chơi này dễ dùng ngũ tác thu hồi phi thiên trảo trên người hắn thật đúng là không biết cất giấu bao nhiêu cái đồ chơi này bất quá thật đúng là đừng nói những vật này có đôi khi có thể lẩn tránh chút giết người quy luật vẫn là vô cùng dễ sử dụng g i a hỏa này ngược lại cùng thích khách giống trên thân chứa đồ vật cũng không í t đồ đội trưởng muốn cho ngươi bơi lội cũng không được cầm đầu ngự quỷ giả châm cho câu liền xem như phản bác phía trước đồ tinh văn nói lời nói đồ tinh văn sắc mặt âm trầm g i a hỏa này chi tiêu kèn vô cùng cổ quái có thể làm cho trong cơ thể ta quỷ n g ủ say tạm thời không cách nào sử dụng muốn áp chế lời nói liền phải một hơi xông lên mấy người nhất cử bắt lấy bọn hắn thật sự nếu không bắt lấy bọn hắn lời nói hết thệ cũng đã mượn đồ quỷ bang lai thuyền hướng mặt trước thông hướng bên ngoài còn không có xâm lấn thực tế khu vực chạy tới tại c ớ i t r ư ớ c này thuyền giấy tình huống phía dưới rất có thể liền tiến vào linh dị thế giới đến lúc đó bọn hắn tìm không được nếu như là ở bên ngoài còn dễ nói coi như không có cách nào tiến vào minh hà nhưng bọn hắn sẽ ở bên cạnh một mực trông coi chờ đối phương vừa lên bờ lập tức liền tiến công linh dị tổ chức cái gì không nhiều chính là tại ngự quỷ giả phương diện xa xa không phải những tổ chức khác có thể so sánh động thủ lần nữa đồ tinh văn lần nữa động thủ trước coi là thật không sợ chết theo sát còn có hồng lực trên người giả dưới làn da mặt g i động cái tia kinh khủ mạch máu đồng thời còn có ngũ tác mũi chân đập mạnh cũng đi theo hướng về bên kia lao xuống ba vị đội trưởng cấp bậc giết tiếp những đội trưởng khác coi như muốn đ ậ u thủ cũng không cách nào đ ậ u thủ chiếc thuyền kia thật sự là quá hẹp coi như nghĩ một khối công kích đều không làm được đến nỗi dùng cái gì hoàng kim vũ khí các loại cái kia càng thêm đừng suy nghĩ loại này cấp bậc tồn tại hoàng kim súng ngắn các loại căn bản là vô dụng dù là lên mặt pháo tới anh đều không được đều biết dễ dàng bị ngăn cản ở bên ngoài phàm là hữu dụng lời nói đã sớm làm hà tất trở tới bây giờ trừ phi khởi động bom nguyên tử loại hình vũ khí hạt nhân có lẽ có thể đem bọn hắ quỷ là g i ế t không chết nhưng những ngày ra hỏa vẫn có thể giết chết thật là làm như vậy đoán chừng bọn hắn cũng phải lạnh bởi vậy vẫn là thành thành thật thật linh dị đối phó linh dị tại một đám người đánh g i ế t đi lên lúc cầm đầu ngự quỷ giả không do dự vẫn là nhắm ngay đồ tinh văn thổi lên kèn không vì cái gì khác trước tiên áp chế nắm giữ quỷ vực đồ tinh văn quỷ vực không chỉ có thể tự cứu cũng có thể cứu những người khác vì thế trước tiên áp chế đồ tinh văn đồ tinh văn mới vừa vặn rơi xuống thể nội quỷ vừa c h ồ n ngủ theo sát lấy hồng lực vững vững vàng vàng rơi vào vách quan tài bên trên một cái liền tóm lấy đồ tinh văn không để hắn rơi xuống không chờ hắn động thủ đối phương ngự quỷ giả một cái g i à n mua tay liền c h ụ t vào hồng lực chân trong trước mắt chân của hắn càng là dần dần bị đóng băng đứng lên hóa thành băng điêu đồng thời hướng về cơ thể nhanh chóng kéo dài mà lên đóng băng quỷ hồng lực lạnh lên một tiếng căn bản vốn không để ý thể nội đen như mực mạch máu nhanh chóng một cái cuốn chặt lấy tay của đối phương đồng thời hướng phía dưới núc n i c k mà đi muốn đem đối phương đều gói đứng lên đen như mực hết u y dịch căn bản vốn không e ngại đóng băng hiệu quả lúc này ngũ tắc cũng rơi xuống trước hết nhất bỏ rơi hoàng kim phi thiên trảo muốn trói lại cái kia quan tài lúc lại bị một tên khác ngự quỷ giả nắm ch Các đội t r ư ở ngũ đối đồ đại giả, i kháng h bang ngự quỷ quỷ c ế tác hoàng kim phi thiên t r ả o bị bắt lại không cách nào chuyển động sau đó hắn cũng không có hốt hoảng đây hết thể đều trong dự liệu phía trước không có làm như vậy cũng là lo lắng bị bắt ở bây giờ bị bắt được cũng là tại trong dự liệu nhưng lại tại đối phương bắt được thời điểm ngũ tác tàm bị n ở nụ cười trong tay hoàng kim phi thiên t r ả o lập tức bung tay rất nhanh móc như bay hướng về bên kia lao đi bằng tốc độ kính người đem cánh tay của đối phương cho buộc tầm vài vòng đồng thời tính cả thân thể của đối phương cũng đi theo một khối c h ó i chặt lúc này ngũ tắc rơi vào quan tài một bên khác lại là vung lên một cái tay khác một cái hoàng kim phi chảo lần nữa từ cổ tay bay ra muốn c h ó i chặt lại quan tài điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ tên này bị c h ó i ngự quỷ giả gầm nhẹ một tiếng khiến quan tài bị hắn một tay vung lên đông nhiên lên trên chấn động lần này không chỉ đem đứng ở phía trên ngũ tắc đánh bay đứng lên liền đang đối kháng với hồng lực mọi người đều bị chấn động đến mức thoát tay lực lượng khổng lộ liền cùng chấn động t ự như hoàn toàn là đem quan tài coi như vũ khí tới đồ nghịch lan tại đập mạnh phía dưới càng là đem ba người cho đập bay đi ra vốn là quan tài là thuộc về đỉnh tiêm linh dị chi vật một t r o n g bằng không cũng không thể giam giữ quỷ lấy ra làm làm vũ khí vẫn là vô cùng hung tàn mặc dù không thể áp chế đối phương nhưng đập người lời nói hiệu quả tuyệt đối kinh người tại bị đánh bay ra ngoài ngũ tác lại là vung lấy hoàng kim phi t r ả o đại lực chế trụ bên cạnh c ủ a gạch nhanh chóng kéo chính mình trở về hồng lực nhưng là tại bị đánh bay ra ngoài lúc mượn sức mạnh mang theo đồ tinh văn rơi xuống bên cạnh trên nóc nhà không hề nghi ngờ lần này tiến công không chiếm được một chút lợi lộc chủ yếu là chỗ quá chật hẹp căn bản không có chỗ phát huy lại có quan tài xem như ngăn cản không có cách nào lập tức đem lực lượng mạnh nhất phát huy ra nếu là ở trên bờ lời nói liền ba người bọn họ còn không bị đánh chết lấy hồng lực bọn hắn lực lượng tuyệt đối có thể đem đổ quỷ bàn g cho đánh mẹ cũng không nhận ra trừ phi đổ quỷ ba người lịch thiên tới cực điểm bằng không đối mặt nhiều như vậy đội trưởng cấp bậc tồn tại không có khả năng ngăn cản các ngươi có bản lánh lại đến khiến quan tài ngự quỷ giả cười lạnh một tiếng buộc chặt ở trên người hoàng kim phi thiên trạo đã bị hắn giật xuống tới ném vào minh hà bên trong bởi vì là hoàng kim chế phẩm rất nhanh liền rơi vào đ á y nước minh h à bên trong thi thể căn bản sẽ không đi được vào t h a n h t h a n h thật thật ở phía trên nhìn xem là được rồi ha ha ha cầm đầu ngự quỷ giả dừng lại sau đó hướng về phía phía trên đội trưởng cười nhạo nói ở đây đều bị bọn hắn tính toán tốt trừ phi có cực lớn sai lầm bằng không bọn hắn đều có thể toàn thân trở ra muốn chặn hắn lại nhóm thật sự là quá ngây thơ rồi đường vũ nhìn xem cái k i a cơ quan tài rơi vào chầm tư nếu là hắn đi lên lời nói chắc chắn cũng sẽ bị đập bay đi ra căn bản đứng không vững người không thể không nói bọn hắn thật sự là quá hung tàn đem diệp ra quan tài coi như vũ khí tới dùng nếu là đong đưa người ở bên trong tỉnh lại vậy bọn hắn còn không lạnh nhưng mà căn bản là không có việc gì trong quan tài vô cùng bình tĩnh thậm chí ngay cả đung đưa cảm giác cũng không có cái này khiến đường vũ cũng hoài nghi bên trong phải hay không là giống hộ trướng này liền bị bọn hắn cầm đi đồ tinh văn bọn hắn lập tức rất cảm thấy x ỉ n h ụ nhiều người như vậy bao vây lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy trốn phía trước đã một mảnh đen vịt người là không thể nào đi qua thế nhưng chiếc thuyền giấy là có thể đi vào hồng lực cũng trầm mặc lần thứ nhất như vậy bị k u ấ t hắn không sợ chết nhưng bây giờ căn bản là mãng bất động a đường vũ trực câu câu nhìn xem bọn hắn k h i ê n quan tài chuẩn bị phải ly khai lúc chậm nhớ tới cái kia linh đang cái kia linh đang không biết có ích lợi gì đường vũ nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra linh đang đồ đội trưởng cái đồ chơi này ngươi biết dùng như thế nào sao cái này linh đang đừng nói là chính là bọn hắn phía trước muốn tìm đồ tinh văn mở chừng hai mắt như thế nào đường vũ cái gì cũng có không tệ vậy ta thử thử xem có thể hữu hiệu hay không quả đường vũ đang muốn lúc sử dụng hồng lực một cái cả lại để cho ta tới nếu như thứ này xuất hiện ngoài ý muốn gì Ta t cũng có hồng ể tiếp tục chống h đỡ. lực nắm linh trở h đang h c n nhắm ngay ư trước mặt đồ quỷ bang bắt đầu đung đưa đinh, đinh đinh âm thanh em t h a y dễ nghe từ chuông này bên trong chuyển đến cái gì đồ quỷ bang ba người quay đầu khiếp sợ nhìn qua bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái kia linh đang vậy mà rơi vào hồng lực trong tay kèm theo lắc lư phía dưới bọn hắn khiêng quan tài vậy mà đung đưa muốn hướng về bên này tới đây là chiêu hồ linh đường vũ con người ngưng lại lập tức biết đối phương vì cái gì muốn cái đồ chơi này nguyên lai là một cái chiêu hồ linh vẹn vẹn lắc lư một chút liền có thể để quan tài bắt đầu chấn động đại biểu cho bên trong thi thể bị tỉnh lại giống như hấp dẫn hướng về bên này tới hồng lực bọn hắn rất nhanh liền ý thức được cái đồ chơi này là thứ gì trận hồng lực đại lực đung đưa kèm theo âm thanh càng lúc càng lớn quan tài chấn động càng thêm lợi hại kèm theo rung động dữ dội nhanh khiên quan tài ngự quỷ giả tay cởi một cái cả thanh quan tài liền bắn đi ra có thể cái này quan tài căn bản liền sẽ không bay càng sẽ không quỷ vực vì thế quan tài liền cùng nhạy cầu tựa như hướng vệ minh hà bên trong một cái liền rơi xuống đồ quỷ ba người căn bản là bắt không được không phải bọn hắn không có khí lực mà là linh dị chi lực so với bọn hắn muốn mạnh dẫn đến bọn hắn căn bản là ép không được đây chính là diệp da quan tài bên trong càng là có diệp da ra, ra mẫu bọn hắn có thể nào để ép được phu phu một tiếng nhanh chóng chìm vào đáy nước căn bản không có nổi lên ý tứ ngược lại ở phía dưới thi thể không ngừng quấn quanh lấy quan tài hướng mặt trước chậm rãi đ ẩ y đi cũng không biết muốn đẩy đi nơi nào a a a các ngươi những thứ này hôn trướng đồ quỷ ba người thống khổ hét thẳm lên bọn hắn không nghĩ tới xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất tân tân khổ khổ kế hoạch lâu như vậy còn kém một chút như vậy bọn hắn liền có thể thành công thoát đi ai ngờ vạn ác chiêu hồ linh ngay tại linh dị tổ chức trong tay đồ ngốc ngươi có bản lãnh nhảy đi xuống cầm a đồ tinh văn thay thế chính là thoải mái mà cười ha h a mặc dù không có chặn hắn lại nhóm không thể triệt để chế tài bọn hắn thế nhưng sao đồ trọng yếu không có bị đối phương lấy đi ít nhất an lòng một chút đối phương lộ ra ngoài hai mắt tràn ng nếu là cùng đường vũ mắt cháy như thế nhất định có thể đem đồ tinh văn cho đốt lên nhưng mà cũng không thể chỉ có thể nén giận lái thuyền giấy tiếp tục hướng phía trước chạy tới bọn hắn chỉ có thể đi lên phía trước không có cách nào quay đầu lại quay đầu liền phải bị nhiều như vậy đội trưởng cấp bậc vây công linh dị tổ chức chuyện này còn không có kết thúc các ngươi chậm r ã i giải, giải quyết ta đồ quỷ ban rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối không biết đi nơi nào quan tài sự tình là không có để bọn hắn lấy đi nhưng minh hà đâu như thế nào xử lý chương hai trăm bốn mươi một ủy kính viễn trình truyền t h n g chương hai trăm bốn mươi mốt ủy kính viễn trình truyền t h n g đô quỷ bang đem một đống còn lại cục diện rồi d á m ném cho linh dị tổ chức đến giải quyết liền vô cùng làm cho người ác tâm nếu như phía trước có người nói hết thảy đều là linh dị tổ chức biên nội dung cái kia đường vũ tuyệt đối là nghĩ một cái tát đi qua hắn lần này là tự mình trải qua đô quỷ bang chính là một đ ồ n g tức quả thật giống như trong hồ sơ nói như vậy gây ra sự tỉnh xưa nay sẽ không chính mình trụ đ í mà là ném cho linh dị tổ chức đến giải quyết thậm chí còn mỹ viết kỳ danh nên đón linh dị khôi phục vật cạnh tiên trạch vật cạnh tiên trạch là tất nhiên có thể chính mình chuyên môn tìm chỗ an toàn nhất trốn lại là cái gì ý tứ quả nhiên cầm xong đồ vật liền chạy ác liệt đến cực điểm đường vũ nhìn xem phía d ư ớ i minh hà cũng không biết giải quyết như thế nào đường huynh đệ lần này thực sự là may mắn mà có ngươi mới có thể để cho bọn hắn không có đem quan tài cho mang đi bọn hắn đều một mặt kinh hỉ nhao nhao đối với đường vũ độ thiện cảm tăng nhiều mặc dù không biết đồ quỷ bang muốn cầm diệp ra quan tài đi làm cái gì nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì thân ta là linh dị tổ chức một thành viên cái này cũng là ta phải làm quan phương lời còn là phải nói một chút lần này ngươi không thể bỏ qua công lao xem như cản lại kế hoạch của bọn hắn hồng lực cười cười đem chiêu hồn linh đưa cho đường vũ đây vốn chính là đường vũ đồ vật chắc chắn là phải cho trở về hắn huống hồ cũng không có gì dùng bộ kia quan tài cũng không biết bị thi thể phóng đi chỗ nào cho dù có chiêu hồn linh cũng vô dụng những đội trưởng khác cấp bậc đều nhiều hơn hướng về đường vũ trên thân nhìn mấy lần trong khoảng thời gian này đường vũ danh tiếng đang thịnh xem như siêu cấp tân tinh bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe vẫn là nói qua một điểm có thể đến tột cùng thực lực như thế nào bọn hắn không rõ ràng lắm vừa rồi bọn hắn cũng không nhìn thấy đường vũ ra quá nhiều tay nhưng có thể kịp thời phát hiện tình huống bên này lại có thể chặn đánh đổ quỷ ban kế hoạch phần này đặc thù linh dị thể chất quả thực để bọn hắn thay đổi cách nhìn bất quá bọn hắn chưa hề nói quá nhiều rất nhanh liền nhao nhao đi làm việc sự tình bây giờ minh hà xâm lấn thực tế rất nhiều khu vực cần phải đi xử lý nhất là thế nào giải quyết chuyện này còn cần thảo luận mới được mỗi lần linh dị thế giới xâm lấn thực tế đều cần tiêu phí không nhỏ đại giới mới có thể đem hắn áp chế trở về tình huống lần này tương đối phức tạp cùng chúng ta một khối trở về tổng bộ thảo luận giải quyết như thế nào minh hà a đồ tinh văn đối với đường vũ phát ra mời ra hiệu hắn đi theo một khối trở về lớn như vậy một việc chắc chắn cần nhiều mặt thảo luận đồ đội trưởng chờ các ngươi an bài tốt sau đó tại a l nói một cách đơn giản phía dưới sau đó bọn hắn ngao ngao ly khai nơi này trước quay về cương vị mình bên trên xử lý đồ tinh văn liền trở về tổng bộ bên kia cùng sở long bọn hắn thương thảo như thế nào giải quyết đường vũ trước lúc rời đi còn nhìn về bên này một mắt rất nhiều cửa hàng cũng không biết bên trong mua bán cái gì liền đã đóng cửa Cửa hàng xâm lấn xâm Hà Hà tại cả tế đám c h đều ế n mức đ lúc rời đi đường vũ cũng không có lập tức rời đi mà là gọi điện thoại đi sinh liên thông thiên vong quyền hạn tổng bộ rất nhanh liền đem quyền hạn cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó loại quyền hạn này bình thường sẽ không đưa ra đi nhưng đường vũ địa vị khác biệt lại có S cấp đặc quyền cái kia liền có thể điều động tiên h vong hệ thống quyền hạn toàn bộ phê duyệt quá trình đều không cần vài phút đồng thời điện thoại của hắn văng lên phát hiện là trung bộ trưởng đã gọi tới uy trung bộ trưởng có chuyện gì không đường vũ do hỏi đường vũ ngươi muốn tiên h vong hệ thống quyền hạn ta cho ngươi phê trung bộ trưởng điện thoại đã gọi tới đồng thời tản h dương lần này ngươi chém giết hai tên đồ quỷ bàng cao tầng dương chúng bọn hắn đều lên báo nhất là còn đứt rời đồ quỷ bàng nhiệm vụ càng là làm cho người kinh hỉ Bất q u ân g ư ơ i c vậy ệ n này công lao, thì cảm ơn trung bộ trưởng đường vũ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn để đại bá bọn hắn đi thượng kinh thành phố an ngươi ra à ở chỗ này thật sự là có chút nguy hiểm nhất là bây giờ minh hà xâm lấn thực tế đồ quỷ bang nói không chính xác còn để mắt tới hắn lấy độc cát của bọn họ trình độ nói không chính xác sẽ bắt hắn người nhà đều nói không cho phép thượng kinh thành phố cũng có bị minh hà lan đến gần nhưng bên này nhiều như vậy cường đại ngự quỷ giả tuyệt đối so với quế dương thành phố bên kia an toàn nhiều lắm không cần tạ đây là phải trung bộ trưởng t r â m giọng nói giai đoạn hiện tại minh hà tình huống ta đã phát đến trong điện thoại di động của ngươi ngươi có thể xem xét một phen vốn là trở lại điều tra kỹ càng điểm tái phát ta liền sớm phát ngươi một phần trong lòng có cái thực chất vậy xin đa tạ rồi tại cúp điện thoại sau đó đường vũ ấn mở tin tức mới nhất rất nhanh minh hà tin tức xuất hiện ở trước mắt đang cẩn thận nhìn một phen sau đó đường vũ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra minh hà bây giờ bao trùm ước chừng mười mấy tòa thành thị phạm vi bao trùm cực kỳ rộng trước mắt minh hà cũng không có thấm vào lục địa chỉ cần không tới gần liền sẽ không có vấn đề gì linh dị tổ chức đã phái ra trừ linh tổ đội đem minh hà bao trùm khu vực đều cản đến nỗi một chút không có bị ô nhiễm hơn nữa có khả năng bị xâm lấn dòng sông đều rối rít chặt n ư ớ tránh cho bị ảnh hưởng lần này phương sách có thể đem minh hà khuyết tán tốc độ chậm chặt xuống biết không sẽ không tiếp tục quyết tán cái này vẫn là còn chờ thương thảo vô luận có thể hay không quyết tán đem minh hà cho đưa trở về là tất nhiên bằng không vài chục tòa thành thị cũng không dám người ở không chỉ có tài nguyên nước bị lan đến gần an toàn cũng là vấn đề nhìn trước mắt đến trả hảo bất quá vẫn là đi về trước nhìn một cái đi đường vũ thân ảnh loại lên liền đi đến bên cạnh không có bị minh hà lan đến gần khu vực tìm khối pha lê kính sau đó hắn mở điện thoại di động lên kết nối thương tây huyện thiên võng hệ thống rất nhanh liền đem bên trong thương tây huyện giám sát điều động đồng thời dạo qua một vòng sau đó liền thấy một cái tuyên truyền cột trên thủy tinh đi theo hắn đưa di động màn ảnh hướng về phía pha lê kính để pha lê trong kính xuất hiện trong điện thoại di động hình ảnh đường vũ tại dưới sự cảm ứng pha lê kính thông qua trong điện thoại di động hình ảnh cùng cái kia tuyên truyền trên lan can pha lê kết nối tại một khối không có bất kỳ cái gì độ khó dễ dàng liền liên tiếp lên trở thành đường vũ trong lòng vui mừng tiếp đó một cước liền bước ra đi một giây sau hắn liền xuất hiện thương tây huyện một góc siêu cấp truyền thống trong nháy mắt đường vũ liền trở lại thương tây huyện cái này cùng lúc trước hắn nghĩ như vậy chỉ cần thông qua thiên vong giám sát liền có thể tạo thành một cái siêu viễn trình thông đạo quỹ năng lực căn bản vốn không g i ả n g đạo lý dưới tình huống bình thường không nắm lấy dao ăn tình huống phía dưới trước mắt tối đa chỉ có thể nắm giữ năm km p h ạ m vi cho dù là cầm trong tay dao thay gấp bội khoảng cách phía dưới cũng chính là nắm giữ mười km p h ạ m vi mặt chống lại ngàn km thương tây h u y ệ n căn bản cũng không đủ nhìn nhưng tại giám sát lộ ra dưới tấm hình quỷ năng lực liền chỉ biết cho rằng trong video tấm gương cùng màn ảnh ngay tại phạm vi bên trong phía trước màn ảnh quỷ chính là như thế có thể thông qua giám sát liền có thể khống chế trong biệt thự màn ảnh công kích bây giờ sử dụng tại kính quỷ thân bên trên một dạng không có bất cứ vấn đề gì dạng này phối hợp thiên võng hệ thống thậm chí phối hợp thêm vệ tinh tối cường chụp ảnh còn có thể làm đến toàn cầu địa vị tối cường truyền tống a đường vũ cảm thán không thôi cách dùng đủ loại phải cần đặc thù náo động mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất chương 242, đội trở ư n chương trưởng g tụ tập, chương 242, đội trưởng tụ tập. Trở 242, đội về đến thương tây huyện lúc người bên này cơ bản bị thay đổi vị trí rời đi toàn bộ thương tây huyện cùng phía trước như thế lại trở nên trống rỗng người nào cũng không có tại hắn đi tới thương tây sông bên cạnh lúc cái kêu một màn kinh khủng lại là xuất hiện ở trước mắt đáy nước tràn đầy thi thể trong nước nước chạy bẹo trôi hắn còn có thể nhìn thấy có chút thi thể tại c h ạ m đến bên m ọ lúc còn nghĩ từ trong nước trèo lên trên nhưng tại b ỏ một đoạn khoảng cách ngắn sau đó lại bị trong nước những thi thể khác lôi kéo xuống đi căn bản không bỏ lên nổi đây là chính mình hạn chế chính mình đường vũ hiếp đôi mắt một cái nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y nói không chính xác liền sẽ có thi thể thật sự bỏ lên quả nhiên những vật này càng lâu lại càng nguy hiểm hiện thực thế giới cùng linh dị thế giới không nhỏ khác biệt linh dị thế giới có đặc định khu vực giam giữ còn lại là tại gỗ lim biệt viện trước mặt bản thân gỗ l i b i viện đoán chừng liền có áp chế hiệu quả mới không để minh hả làm c à n như vậy bây giờ minh hà đều vào x â m thực tế thực tế lại không có gỗ ly miệt viện vậy còn có người nào có thể còn được t r ậ t hắn đi tới thực tế khu vực gỗ ly miệt viện vẫn là cái kia sắt thép chế tạo căn cứ cũng có trừ linh tổ đội đang đi tuần bên này không có bất kỳ cái gì khác thường cùng phía trước không có gì khác biệt xem ra toàn thân là không có gì đại vấn đề đường vũ cao mày hắn nhưng không có liền như vậy buông lỏng t r ậ t hắn gọi điện thoại cho quế dương thành phố bên này trần phong bọn hắn lập tức trả lời nói rất nhanh liền chạy tới không đến một hồi trần phong cùng dịch xương đều đến đây lý kiệt lưu thủ quế dương thành phố để phòng quế dương thành phố xuất hiện sự kiện linh dị đường đội trưởng một màn này thực sự là kinh khủng trần phong bọn họ chạy tới sau đó lập tức hít vào một ngụm khí lạnh kỳ thực bọn hắn phía trước thì nhìn qua lần nữa sang đây xem lúc vẫn là cảm thấy rung động bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy quỷ minh hà liền cùng giam giữ quỷ dòng sông tựa như đem thế gian tất cả quỷ đều giam giữ tại trong sông Nay liền giống như là trong truyền thuyết sông Vong Xuyên, bên trong văn hồn, ở bên trong nổi lơ lửng.、Các、người liền nhìn chầm chầm tình huống bên này thuyết là lơ số chầm chầm vô có Các ở bất quá bọn chúng hẳn sẽ không quá mạnh chính là số lượng có chút nhiều chỉ cần kịp thời đánh tan đem bọn nó cho đạp trở về trong nước cũng không thành vấn đề ân kỳ thực coi như đường đội trưởng không nói chúng ta cũng sẽ tới nhìn chằm chằm trần phong biểu lộ nghiêm túc nói dưới mắt loại tình huống này căn bản là để cho người ta không thể yên tâm chúng ta cũng lo lắng quỷ đi lên chúng ta đã làm tốt kế hoạch trong khoảng thời gian này không riêng gì chúng ta tại bên cạnh tuần tra trừ linh tổ đội cũng tại phụ cận hai mươi bốn giờ tuần tra một khi có tình trạng liền liên hệ chúng ta đi qua trần phong nói nói không chính xác c cười cười, lúc này điện thoại phát tới tin tức hắn mở ra xem phát hiện là lệnh triệu tập thu đến tin tức này thành thị người phụ trách một giờ sau dạng đường chỉ bên trên hội nghị dễ thương lượng minh hà sự kiện linh dị minh hà lan đến gần mười mấy tòa thành thị sẽ triệu tập người phụ trách hoặc vẫn là rất bình thường đương vũ gật đầu một cái tiếp đó rời đến một khối pha lê phía trước lần nữa thông qua kính quỷ năng lực rất nhanh liền trở lại thượng kinh thành phố loại này trợ giúp năng lực thật sự là không có bao nhiêu ngự quỷ giả có thể so sánh được với Tiếc nhưng lớn ấ t thể không không cho những bằng n gì g ờ i khác d ù bằng không thành lập được mà ộ t truyền tống cái cấp môn, cũng không có siêu vấn đề môn, không Nhưng gì. m thực tế cũng chỉ có thể chính hắn dùng so sánh một chút ngự quỷ giả q u ỷ vực vẫn là kém chút ý tứ có chút ngự quỷ giả q u ỷ vực là có thể dẫn người một khối phi hành tốc độ khá kinh người hắn cũng chỉ có thể chính mình dùng nhưng hiệu quả tuyệt đối làm hiệu sát ngự quỷ giả năng lực có thể thiếu điểm cũng là có một khi internet bị chặt đứt như vậy hắn liền không thể thi triển loại này siêu cấp truyền thống họ bàn bạc đại sành chính là tại thượng kinh trung tâm thành phố khu vực đây là hắn lần thứ nhất đến đây nơi này thủ vệ so với bên ngoài muốn xâm nghiêm mấy lần cả tòa cao ố c nhìn mười phần khí phái nhưng từ vẻ ngoài xem ra chính là một tòa cao vút cao ố c không có đặc biệt đánh dấu hết hệ cũng là vì tránh quá nhiều khủng hoảng tại trải qua tầng tầng sau khi kiểm tra đường vũ đi tới trong phòng hội nghị lập tức liền thấy đông đảo người quen ngoại trừ t r u n g bộ trưởng cùng thấy qua đội trưởng cấp bậc bên ngoài còn có chưa từng thấy người tại vừa nhìn liền biết là người bình thường hơn nữa từ chỗ ngồi đến xem tám chín phần m ộ ư ơ i là bộ trưởng cấp bậc đường vũ sau khi đi bảo đều rối rít cùng hắn gật đầu chào hỏi đến nỗi chưa từng thấy qua bộ trưởng cũng đi theo gật đầu ra hiệu một cái cho thấy thái độ của mình đường vũ đánh nổ thẩm bộ trưởng cùng thủ hạ sự t ì n h đã làm mọi người đều biết những bộ trưởng này cũng không dám đối với đường vũ có cái gì sơ s u ấ t gặp chỉ cần đường vũ không có nháo sự ai sẽ nguyện ý treo chọc hắn không chỉ có là đường vũ những đội trưởng khác cấp bậc ai cũng không dám tùy ý treo chọc thẩm bộ trưởng đó là quá tự ngạo cho rằng bọn họ kế hoạch là dẫn đầu mới có thể cho rằng những người khác cố phong tự bế bây giờ sự thật chứng minh rất nhiều thứ căn bản không phải bọn hắn có khả năng điều khiển đường vũ ngồi bên này trung bộ trưởng ra hiệu đường vũ đi tới nơi này bên cạnh ngồi đường vũ gật đầu một cái quay người liền đi đến đi、so、trong tất cả mọi người tại chỗ đường vũ tuổi tác là nhỏ nhất nhưng cũng sẽ không nhỏ rất nhiều tuổi trẻ tuổi vẫn có không ít hai mươi mấy tuổi cũng là lớn nhất chủ lực bởi vậy bọn hắn không có quá nhiều khoảng cách thế hệ rất nhiều đồ vật vẫn có thể nói chuyện tới bất quá lần này hắn quyết định không nói lời nào lựa chọn t r ầ mặc m hắn liền đến xem như dự tính là được rồi sự tình khác cùng hắn không có quan hệ gì rất nhanh lục tục nao g ngoe nghe liền có người phụ trách hoặc cấp đội trường tới t r o n g trải phòng hội nghị lục tục nao g ngoe nghe ngồi trên không ít người hôm nay tới bao quát ta hết thẻ ba vị bộ trưởng có hai vị lựa chọn viễn trình quan sát trung bộ trưởng ở bên cạnh giới thiệu nói bên cạnh vị kia liền kêu hà liên bộ trưởng năm vị bộ trưởng bên trong duy nhất nữ tính đ ư ờ n g vũ mắt nhìn sửng sốt một chút nói cái này hà liên bộ trưởng như thế nào cùng hà cương đội trưởng có chút giống chẳng lẽ bọn hắn là tỷ đ ệ hà cương đội trưởng vừa vặn an vị tại hà liên bộ trưởng bên cạnh rất dễ dàng liền bắt đầu so sánh những tin tức này là không có ghi lại đúng chính là tỷ đ ệ trung bộ trưởng cũng không kỹ càng nhiều lời bên cạnh một vị khác chính là la nghị bộ trưởng thuộc về tương đối lao tư cách bộ trưởng đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái trên đại khái hiểu rồi đi theo trung bộ trưởng tiếp tục thấp giọng giới thiệu một phen tại chỗ tất cả đội trưởng cho đường vũ biết tránh ở bên ngoài gây nên xung đột những đội trưởng này cấp đều m ặ t không biểu tình không có bất kỳ cái gì cùng những người khác nói chuyện với nhau ý tứ nói như vậy chỉ cần bình thường không có gì cùng xuất hiện cũng sẽ không có quá nhiều giao lưu bình thường tự quản lý tốt chính mình chỗ thành thị là được chuyện còn lại cùng bọn hắn không có quan hệ gì dù sao xử lý sự kiện linh dị có thể ảnh hưởng đến tính mạng cho dù chính mình là cấp đội trưởng cũng không dám tùy ý làm cản không cẩn thận liền có khả năng và điệu có thể nói linh dị tổ chức ngự q u ỷ giả từ một loại nào đó góc độ tới nói là thuộc về đồng sự nhưng lại là khác biệt ngành đồng sự sẽ không lẫn nhau nhung tay đến nỗi tỉnh cầu viện trợ cái gì vậy thật là phải xem nhìn đối phương tình nguyện hay không chỉ có tại linh dị tổ chức tổng bộ đảm nhiệm chức vị liền cần ngay lập tức đi trợ rút nay liên cùng đường vũ cùng tổng bộ quan hệ một dạng có cái gì nhiệm vụ liền sẽ để bọn hắn xuất động nhưng có thể hay không xuất động thì nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không xuất động hoặc có lẽ là nhìn cho có đủ hay không nhiều chân chính lệ thuộc tổng bộ liền cần lập tức lên đường đồ tinh văn cùng hồng lực chính là ví dụ tốt nhất đơn giản chính là số vất vả không sai biệt lắm như vậy hội nghị bây giờ bắt đầu sở long ngồi ở chính giữa càng là làm chủ trì giả đường vũ xứng sở hắn còn tưởng rằng sẽ có những cái tiên láo ngoan đồng cấp bậc tồn tại đi ra hiện tại xem ra bọn hắn vẫn là không có ý định đi ra chủ trì mà là một mực trở tại phía sau màn lần này ép sự kiện linh dị danh hiệu minh h à sở long không chậm không k í nói n giai đoạn hiện tại nghiên cứu một phen không có bất kỳ cái gì giải quyết phương sách không cách nào thông qua khoa học kỹ thuật hiện tại thủ đoạn có thể áp chế trở về sở long một phen đám người không có dầm chân phải nói nếu như không phải sở long nói chuyện các bộ trưởng sớm đã bị đánh bể không có tìm được phương pháp trả để cho bọn họ tới làm cái gì ở không đi gây sự làm gì Căn c dần dần dần dần sở long chỉ tay một cái rất nhanh cái video xuất hiện ở trước mắt video này nội dung tương đối đơn giản chính là minh hà bên trong có quỷ leo lên bởi vì không có môi giới bọn chúng dần dần tại chỗ tan đi mặt đất trở nên nước át bọn chúng đồng thời không chết đi chỉ là đem môi giới cho dẫn tới đi theo lại có khắc quỷ trong lúc vô tình theo môi giới đi lên lần này so với đi trước phải càng xa một điểm hình tượng này để đám người cảm thấy chân kinh có loại không ngừng mở rộng bản đồ cảm giác dựa theo loại tiến độ này đến xem sớm muộn mười mấy tòa thành thị đều biết luân hãm thậm chí có thể nói toàn bộ quốc gia cũng có thể luân hãm nghĩ tới đây đám người hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này thật có thể xưng là ép cấp sự kiện linh dị có thể hủy diệt một quốc gia cấp bậc chỉ cần cho nhiều thời gian hơn liền sẽ không ngừng mở rộng phạm vi mặc dù tốc độ rất chậm nhưng sẽ không ngừng khai cương thác thổ đến cuối cùng liền sẽ gặp phải bị xua đổi giai đoạn hiện tại các ngươi có thể lập tức sắp đặt để cho thủ hạ cùng trừ linh tổ đội nhìn c h ă m c h ă m bọc chúng một khi có quỷ đi lên lập tức liền cho đạp trở về như vậy thì sẽ không khuyết tán nhanh như vậy sở long trầm giọng nói nhớ kỹ vẹn vẹn không có khuyết tán nhanh như vậy dưới nền đất vốn là có nước thẩm thấu đến lục địa theo thời gian đưa đẩy cuối cùng vẫn sẽ khuyết tán làm như vậy chỉ có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn đến giải quyết sở long n ừ n g lại ra hiệu người ở chỗ này có thể an bài đi theo người ở chỗ này lập tức lấy tay an bài đứng lên để cho thủ hạ chồng coi minh hạ đường vũ ngươi không an bài trung bộ trưởng nhìn thấy đường vũ đều không động tĩnh chính là hỏi một câu ta trước khi tới đã sắp xếp xong xuôi bọn hắn sẽ ngăn cản quỷ lên bờ đường vũ phía trước liền đã thông báo c h â n phong vấn đề không lớn vậy ngươi ngược lại là rất có dự kiến trước cá trung bộ trưởng tán dương câu nay cũng không có vô luận có thể hay không quyết tán quỷ lên bờ đều không phải là một chuyện tốt ta đường vũ lạnh nhật nói lời tuy như thế nhưng còn không phải rất nhiều người không có ai an bài t r u n g bộ trưởng bất đắc dĩ nói rất nhiều tại phương diện quản lý vẫn có chút kém đó chính là không hợp chuyên môn đường vụ núi m a i có chút ngự quỷ giả là tương đối không h i ể u quản lý đúng k h ô n g chế quỷ phương diện ngược lại có một bộ trở thành ngự quỷ giả cũng không có gì khảo h ạ c h hoàn toàn là ngẫu nhiên vì thế năng lực phương diện cao thấp không đ ề u tại trên đại k h a i an bài song sau sở long tiếp tục điều động hình ảnh tiếp tục giải thích trước mắt nghĩ giải quyết cũng chỉ có tìm đầu nguồn hắn ấn mở hình ảnh chính là cái kia gỗ lim biệt viện đầu này minh hạ chính là gỗ lim biệt viện trước mặt vì thế cần từ đầu nguồn giải quyết bắt đầu sở long trầm giọng nói vì thế liền cần từ gỗ lim trong biệt viện tìm kiếm phương thức giải quyết từ thu thập tin tức đến xem cũng chỉ có thể từ gỗ lim trong biệt viện tìm giam giữ phương thức đường vũ ánh mắt ngưng lại gỗ lim biệt viện liền một bên khác không có tìm qua bây giờ chính là ở như thế nào đi tới gỗ lim trong biệt viện sở long ánh mắt nhìn về phía đường vũ trầm giọng nói nghe hồng đội trưởng bọn hắn nói ngươi có thể khống chế linh dị xe buýt những người khác đều nhao nhao nhìn về phía đường vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc đây là rất làm cho người khác hiếp sợ sự tỉnh đúng vậy ta có thể khống chế linh dị xe buýt đường vũ không có phủ nhận bây giờ lớn như vậy một việc chắc chắn phải đứng ra không tránh khỏi chỉ là không nghĩ tới vẫn là phải đi đối mặt gỗ lim biệt viện chương 244, điều động đội trưởng chương 244, điều động đội trưởng gỗ lim biệt viện q u ỷ dị cộng thêm lầu một n ố t nhiều như vậy kinh khủng quỷ có thể lời nói đường vũ một chút đều không muốn tới gần yên tâm ngươi chỉ cần điều khiển linh dị xe buýt để bọn hắn đến gỗ lim biệt viện là được rồi sở long trả nhắc nhở câu đại biểu đường vũ không cần tham chiến chỉ cần đưa bọn họ tới là được có thể đem lời đưa qua đồng thời nhận về tới cũng đã là siêu thần bao nhiêu người đi linh dị thế giới sau đó đều khó mà trở về huống hồ tại chỗ nhiều như vậy tên đội trưởng tư cách đều so đường vũ muốn lao như thế nào đều không tới phiên hắn ra tay trừ phi từng cái đội trưởng đều không sử dụng nhưng chuyện không thể nào bây giờ ép cấp sự kiện linh dị đem toàn bộ quốc gia đều dính lũ vào chế áp chế lời nói đến lúc đó nhà cũng bị mất có thể không có vấn đề đường vũ gật đầu một cái không có cự tuyệt vậy ngươi có thể tinh chuẩn mang theo bọn hắn đến gỗ liêm biệt v i ệ n s a o hoặc cần ngoài định mức trợ giúp cái gì sở long nghiêm túc nhìn xem hắn nói không cần có thể tinh chuẩn mang theo các vị đi tới gỗ li miệt viện đường vũ cũng nghiêm túc nói đám người lần nữa kinh ngạc xem ra đường vũ còn thật sự trở thành tài xế lâu năm rất tốt vậy ngươi ngay tại bên ngoài xem như tiếp ứng nếu như hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó thông báo tiếp ngươi đi qua tiếp bọn hắn đi ra sở long tiếp tục nói vậy thì cơ bản dạng này quyết định bây giờ thì nhìn ai tham gia ta hồng lực một ngựa đi đầu đứng ra không thể chối tử đồ tinh văn cũng đi theo tới hắn cũng dự định tham gia nay lại hà cương đội trưởng lại đứng dậy để đường vũ có chút ngoài ý mới hà cương đội trưởng là tam cấp ngự quý giả mặc dù phán đoán ngự quỷ giả không thể từ khống chế quỷ số lượng tới phán định nhưng khống chế quỷ chắc chắn càng nhiều năng lực càng nhiều còn có ta ta có thể thông qua quỷ sức mạnh liên hệ ngoại giới để phòng vật nhất hà cương đội trưởng m ặ t không chút thay đổi nói hà liên bộ trưởng cao mày âm thanh lạnh l ù n g nói ngồi xuống cho ta rất rõ ràng hà bộ trưởng cũng không muốn để đệ đệ mình tham chiến hà bộ trưởng trước mắt tại linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới cũng chỉ có ta có thể đưa tin hà cương nghiêm túc nói đến lúc đó cần gì trợ giúp còn có thể lập tức liên hệ bên ngoài đi vào cứu viện không ai dám chen lời vào hà cương có thể không cần thăm giả từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn cũng coi như là một người mới hà liên bộ trưởng nhìn xem hắn biểu tình kiên quyết thật sâu thở dài chính là không tiếp tục mở miệng nói chuyện đại biểu cho đáp ứng hà cương đội trưởng khống chế quỷ điện báo là có thể tạo được đưa tin tác dụng vẫn là phi thường mấu chốt sở long đối với hắn gật đầu một cái cảm kích nói đa tạ hà cương đội trưởng chủ động tham dự có thể tạo được trợ giúp rất lớn vậy còn có người nào muốn tham gia sở long quét mắt xem còn có người nào xuất động còn có ta ngũ tắc đứng lên một thân trang phục thích khách đóng vai lại là một cái gương mã quen cái kia chỉ ta lên đi đi theo lại là một vị gương mặt thấy không quá rõ ràng đội trưởng đứng lên gương mặt này nhìn thế nào đều thấy không rõ lắm là ai liền cùng đánh mồ sải tựa như đường vũ biết hắn hắn gọi vương vũ danh hiệu quỳ đổi mặt bình thường lời nói căn bản là thấy không rõ tướng mạo của hắn chờ ngày nào thấy rõ ràng mặt của hắn vậy thì chết miêu tả vẫn tương đối đơn giản kỹ càng như thế nào thật đúng là không rõ ràng mỗi cái cấp đội trưởng ít nhiều có điểm miêu tả nhưng chân chính năng lực như thế nào cũng sẽ không quá tạc kẽ loại này cũng là tác dụng bảo vệ không thể miêu tả quá rõ ràng còn có ta vương vũ vừa mới đứng lên còn có một vị khác cấp đội trưởng cũng đứng lên người đội trưởng này gọi là tào chính dương danh hiệu quỷ điện có thể vừa mới đứng lên sở long liền cảm kích nói không sai bị lắm bốn vị cấp đội trưởng xuất động là được rồi còn lại liền trợ ở chỗ này trợ giúp là được rồi tổng cộng cấp đội trưởng cũng chỉ có mười vị một hơi rời khỏi bốn vị ít nhất phải lưu một nửa ở đây c h ấ n giữ dù sao không chỉ có muốn hạn chế minh hà cũng muốn lo lắng đổ quỷ bàng cử động nhất định phải có cấp đội trưởng lưu thủ bốn vị cấp đội trưởng đã là rất khủng bố chiến lược giả thiết đều khống chế bốn cái quỷ đều có m ư ơ i sáu có quỷ dù là không có nhiều như vậy coi như tổng khống chế mười con quỷ cũng là sức mạnh rất khủng bố bọn họ đều là cấp đội trưởng tồn tại tại cả nước bên trong sàng lọc chọn lựa tới tối cường ngự quỷ giả loại tình huống này đều không cách nào tại gỗ liêm biệt viện điều tra lời nói vậy thật không có mấy c h i đội ngũ có thể khiêng k i u tốt ta ta cứ đợi ở chỗ này trông coi t à o chính dương cũng không nói gì nhiều ngồi xuống nghe theo an bài hảo cái kia nhân viên đã sắp xếp xong xuôi các vị chuẩn bị một phen chuẩn bị xuất động sở long đứng lên trầm giọng nói kế tiếp liền nhờ cậy các ngươi xem có thể hay không điều tra ra cái gì manh mối tại a bên này tin là thu thập được tin tức thật h được có sự n l n h dị thương ế thế nếu giới không giống giới, với hiện thực h n tại thực tế lời nói, hắn còn có thể tự mình đi tới quan sát. Tại thế thì rất Tại t mạng. lời nói, đi linh giới đi hắn mình không h còn có được, quan dàng đưa sẽ dị dễ ư lượng hảo sau đó lập tức an bài chuyên cơ bay hướng thương tây nguyện đường vũ cũng đi theo một khối hành động cũng không dùng quỷ vực đi tới ngược lại hắn coi như chạy nhanh chóng đều cần chờ bọn hắn tới mới có thể hành động đi theo đám bọn hắn võ trang đầy đủ thu thập đồ đạc song liền xuất phát có thể nói mỗi người đều có cái bao ai cũng không biết bên trong chứa đồ vật gì nhất định là bọn hắn phòng thân bà bối lần này liền sở long đều đích thân đến hắn là không đi theo một khối đi tới nhưng sẽ ở gỗ li m biệt viện căn cứ bên trong điều tra tại rất nhanh liền đến thương tây với lúc thời gian đã đến sáng ngày thứ hai bọn hắn còn rất nhiều thời gian chuẩn bị chân chính có thể ngồi trên linh dị xe buýt còn phải mười hát tối mới được mười hát tối mới có thể mở ra linh dị xe buýt các ngươi trước tiên ở bên này nghỉ ngơi chứ đang trên đường tới đường vũ đem chính mình biết tin tức nói cho bọn hắn bao quát bốn mươi gian phòng sự t ì n h cũng bao quát c á i kia trong phòng khách sự t ì n h kỳ thực đều có chỗ ghi chép phía trước ti vũ liền lên báo qua lúc đó bọn hắn đều kinh t h ắ n không thôi bốn mươi gian phòng còn có thể tìm ra thật sự đó cũng là ngưỡng bức đ ư ờ n g vũ giảng giải nói là vừa mới bắt gặp có nhắc nhở mới tìm được chưa hề nói từ g i a o phay bên trong tìm ra liền xem như trong lòng bí mật nhỏ tại đi tới thương tây một lúc cùng sở long nói như vậy không ngừng bắt đầu có quỷ đi lên trần phong bọn hắn đều có thể xử lý bởi vậy, vậy tạm thời không có vấn đề gì lớn mới không có báo cáo thậm chí lợi dụng linh từ đạn cùng linh năng đạn là có thể đem quỷ cho nổ lui về tạm thời còn có thể ứng phó tới bởi vì thời gian tương đối dư g ả bọn hắn trả đi gỗ li biệt viện bên trong căn cứ xem xét một phen căn bản không có cái gì đồ vật、tại. trong nháy một mắt thời ư gian g liền đến một mươi t r n h vấn đêm không linh dị xe buýt chuẩn chút xuất hiện gió mặt gió mưa mặt mưa điểm xuất phát vĩnh viễn là cái này để đường vũ cảm thấy rất là an ủi thật vất vả có thể khống chế linh dị xe buýt cũng không biết ở nơi nào tìm cái tiết cơ bản cũng là phế bây giờ có thể biết một nghìn xuất hiện vô luận là đi tới linh dị thế giới vẫn là đi đón người đều biết thuận tiện bên trên rất nhiều hắn liền trở nên đồng đẳng với linh dị xe buýt tài xế điều kiện tiên quyết là ngồi lên đi nếu là hắn xuống xe lời nói vậy có thể hay không đợi đến linh dị xe buýt liền thật sự khó mà nói chỉ cần không phải hắn khống chế linh dị xe buýt như vậy hết thệ đều biến thành nỗ nhân tính liền hắn đều đánh giá không cho phép lên xe đường vũ một ngựa đi đầu đi tới cửa trước bên trên lấy ra ngón tay một cái mở cửa khóa đi vào đồng thời đóng cửa lại theo sát lấy cửa sau mở ra khiến người khác đi lên hồng lực dẫn đầu bên trên mấy vị khác đội trưởng theo sát phía sau nhao nhao đi lên linh dị xe buýt tại phía sau bọn họ liền có q u ỷ xếp hàng chuẩn bị lên xe bọn hắn thấy thế đều cảm thấy tê cả ra đầu mặc dù bọn hắn là cấp đội trưởng nhưng linh dị xe buýt kinh khủng ai cũng biết hơn nữa đối với không biết quỷ một lần liền đến bốn năm con loại kia ít nhiều có điểm khó chịu cũng may bọn hắn sau khi lên xe cửa sau lập tức liền đóng lại để quỹ căn bản là không có cách đi lên sở long bọn hắn ngay tại nơi xa nhìn xem chính mắt thấy được linh dị xe buýt vẫn là rất cảm khái còn tốt có đường v ũ bằng không thì muốn đi vào linh dị thế giới thật đúng là phải tiêu xài mấy phần khí lực mới được sở long ở phía xa nhìn xem linh dị xe buýt bọn hắn chắc chắn là có tiến vào linh dị thế giới phương pháp mà không phải đơn thuần dựa vào linh dị xe buýt tại không có linh dị xe buýt phía trước như thế nào tiến vào linh dị thế giới bởi vậy đi vào biện pháp không phải là không có nhưng tuyệt đối không có linh dị xe b u t như vậy thuận tiện an toàn linh dị xe b u t chính là tuyết tác có thể ổn định hộ tống ngự quỷ g i đi linh dị thế giới so với những phương pháp khác chắc chắn an toàn tại linh dị xe buýt rời xa sau đó sở long không hề rời đi mà là lựa chọn tiếp tục trở tại gỗ lim biệt viện căn cứ tiếp tục sở nghiên cứu có động tĩnh lần này đến đây nhân viên nghiên cứu khoa học không thiếu từ tất cả góc độ điều tra gỗ lim biệt viện thật xứng hợp người ở bên trong hành động nhất là hà cương đội trưởng hắn bị điện báo cũng là cần tiếp thu tin tức cách càng gần càng tốt ở chỗ này bận rộn lúc đường vũ từ trong phòng điều khiển đi ra nhìn thấy bọn hắn từng cái nguy khâm chính t o ạ n đã cảm thấy có chút buồn cười rất rõ ràng bọn gia hỏa này đều bị không bình thường linh dị xe buýt điều giáo đến mức bọn hắn lo lắng linh dị xe buýt xảy ra vấn đề cho dù là phía trước ngồi qua linh dị xe buýt hồng lực cùng đồ tinh văn cũng không ngoại lệ bọn hắn làm sao biết đường vũ có thể khống chế nhiều lắm tinh chuẩn nếu là có quỷ đi lên đâu các vị không cần khẩn trương như vậy vung lỏng một điểm toàn trình không có bất kỳ cái gì quỷ lên xe các ngươi ở chỗ này đi lại đều được nói chuyện cũng thành không có vấn đề gì đường vũ cười cười nói đường huynh đệ ngươi hoàn mỹ như thế khống chế sao n g ũ tắc kinh ngạc nói đúng vậy chỉ có thể nói ta trên xe có thể hoàn mỹ khống chế một khi xuống xe vậy thì không có cách nào nằm trong tay đường vũ cười nhặt nói cho nên các ngươi đều không cần quá lo lắng rất nhanh liền đến gô lim biệt viện trên đường các ngươi có thể quan sát hoàn cảnh bốn phía làm quen một chút bên này nghe đường vũ nói như vậy bọn hắn đều trở nên trầm tính lại đi theo đ á m bọn hắn ngay tại bên cạnh bốn phía quan sát lại hoặc là nghiên cứu linh dị xe buýt bọn hắn chưa từng có nghiên cứu như vậy cẩn thận qua phía trước ngồi l á i qua cũng không dám đi l o ạ n bây giờ lớn mật đã điều tra xem xét phía trước chưa từng xem qua đồ vật thấy thế đường vũ ngược lại là không cảm thấy có cái gì phía trước hắn cũng là trong trong ngoài ngoài cha xét một lần cũng cẩn thận nghiên cứu hoàn cảnh bên ngoài cơ bản đem kỹ càng con đường cho ghi nhớ tại tâm hắn dám nói mình tuyệt đối là tài xế lâu năm không dám nói chạy xong toàn bộ con đường ít nhất đại bộ phận con đường hắn đều biết rõ làm sao đi năm mới đoạn thời gian kia hắn cũng không phải toi công bận rộn lái linh dị xe buýt bốn phía chạy trên đường cũng đã gặp qua nguy hiểm liền cùng quỷ kia đón xe không sai biệt lắm cũng may có mai hoa khăn tay có thể nhanh chóng chữa trị hồi linh dị xe buýt không đến mức sẽ hủy đi có thể càng là nhìn đến mức quá nhiều thì càng cảm thấy làm cho người chấn kinh phía ngoài quỷ thật sự là nhiều lắm một khi linh dị thế giới quỷ toàn diện xâm lấn hiện thực thế giới tuyệt đối sẽ bị săn bằng dù là tất cả ngự quỷ giảm một khối xuất động đều không dùng căn bản là ngăn cản không nổi mười vị cấp đội trưởng đều không dùng đều sẽ bị nghiền thành tạp bã quỷ số lượng quá kinh khủng không sai bị lắm còn có một c h ạ m liền đến gỗ lim biệt viện đến lúc đó các ngươi liền xuống xe a ta liền không đi theo đi xuống đến lúc đó các ngươi muốn về tới đều không người tiếp ứng đường vũ r a hiệu nói bọn hắn gật đầu một cái làm tốt xuống xe chuẩn bị quả nhiên không đến bao lâu thời gian tại chạy qua một đoạn đen như mực lộ tuyến sau đó gỗ l i biệt viện chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người thật sự đến Đáng người trận g lòng đại môn mở ra bọn hắn ngao nhau liền từ cửa sau xuống xe hướng về gỗ lim biệt viện đi đến bọn hắn cần từ bên cạnh đi vòng qua cửa chính không chỉ đi không được cũng không thể đi có thể nghĩ muốn từ bên cạnh đi vòng qua liền tất nhiên sẽ tiến vào đen như mực chi điện ở bên kia tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm đối bọn hắn tới nói cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì hoàn toàn có thể cường ngạnh vượt qua tại đóng cửa xe đường vũ hướng mặt trước điều khiển m à đi lúc vẫn không q u ê n hướng phía sau nhìn mấy lần hy vọng thật có thể thành công a đường vũ lắc đầu gỗ lim biệt viện quá quỷ dị cũng không biết m ì n h hạ giải quyết như thế nào nếu như không được cũng chỉ có thể dựa vào ma kính hắn kỳ thực rất không muốn vận dụng ma kính hắn cảm thấy ma kính bây giờ viết hai ba cái chữ liền có thể rút khô máu của mình dẫn đến còn lại đáp án hoàn toàn chính là dựa vào chính mình đoán cái này cũng có chút hố người nhưng ít ra có thể cung cấp một chút tin tức đây là không có cách nào bên trong biện pháp hắn càng hy vọng cái k i a năm tên đội trưởng có thể từ gỗ lim trong biệt viện tìm ra điểm dấu vết để lại tới cần gì trợ giúp lời nói hắn lại dùng linh dị xe buýt đưa qua những thứ này đều không phải là vấn đề gì vô luận bao nhiêu lội hắn đều có thể đưa tới trong n g a y mắt đang hành xử gần tới một ngày thời gian sau đó hắn cuối cùng trở lại hiện thực thế giới về tới đây lúc đã buổi chiều ngày thứ hai mỗi lần điều khiển linh dị xe buýt l i ề n nhất định phải mở gần tới một ngày mới có thể trở lại hiện thực thế giới vì thế muốn trở về đón người ít nhất cần chờ lâu một ngày Gấp gấp c ă quả nhiên một ngày sau đó minh hà liền sẽ có cảng nhiều quỷ lên mở đường vũ không có cảm thấy ngoài ý mớn phía trước sở long liền phòng đoán qua cho dù có thể mau đem quỷ đạm trở về minh hà nhưng theo thời gian nữa đầy minh hà sẽ dần dần thẩm thấu nước ẩm dẫn đến môi giới trở nên càng ngày càng rộng đem quỷ cho đạp trở về minh hà vẹn vẹn chậm lại mà thôi cũng không thể làm đến hoàn toàn kiềm chế vì thế giải quyết minh hà sự kiện linh dị vô luận là bỏ ra cái giá gì đều phải đi giải quyết đang nhanh chóng trở lại thương tây mấy lúc quả nhiên có không thiếu quỷ nao nhao từ minh hà bên trong đi lên mặc dù không phải một nhóm lớn dâng trào nhưng mỗi lần tất cả lên mấy cái số lượng đã quá k i n h người nhất là toàn bộ thương tây sông phạm vi bao trùn rộng như vậy mỗi một chỗ đi lên mấy cái về số lượng trở nên càng biến thái bằng không tổng bộ cũng sẽ không phát ra khẩn cấp báo động lúc này trần phong bọn hắn còn không ngừng đem quỷ cho đạp trở về cũng không cần tiêu hao quá nhiều chỉ cần vô cùng đơn giản đá trở về được hoặc một chút trừ linh tổ đội cầm hoàng kim lá chắn các loại đi lên va đập tới đem quỷ đụng trở về minh hà bên trong chỉ cần không tiến vào môi giới phạm vi bên trong cũng sẽ không phát động giết người quy luật đây chỉ là tạm thời áp chế theo thời gian tiếp tục trôi qua bọn hắn loại phương pháp này trở nên rất khó khăn dù sao bây giờ còn có thể đụng trở về minh hà bên trong chờ tiếp tục hướng mặt ngoài t h ầ m tấu lúc bọn hắn liền không có cách nào dễ dàng đem quỷ đụng trở về minh hà bên trong tại không thể đụng trở về minh hà bên trong tình huống phía dưới liền sẽ đứng lên tiếp tục đi bên này tới mãi mãi không kết thúc dưới loại tình huống này sớm muộn sẽ đem bọn hắn cho m g à i chết chuyện này thực sự là càng ngày càng nghiêm trọng đường vũ cao mày đây cũng không phải là một cái điểm tốt c h ợ n hắn nhìn thấy một đống quỷ không ngừng đi bên này tới trần phong bọn hắn đang muốn đi qua giải quyết lúc đường vũ đi nhanh tới đồng thời lấy ra phía trước lấy được quỷ mặt nạ một cái liền mang lên mặt lúc này hắn cảm giác một cỗ muốn từ nội tâm phát ra tiếng cười rất nhanh liền t u hướng cổ họng của mình muốn phát ra cười to hắn không có t ậ n lực đi áp chế mà là hướng về phía đi lên quỷ cười ha h a tiếng cười quỷ dị không ngừng hướng mặt trước t r u y ề n bá ra ngoài tại hắn nhằm vào phía dưới liền chỉ biết đối với đi về phía trước đi lên quỷ sinh ra hiệu quả không đến một hồi đi lên những cái kia quỷ n h a o n h a o lộ ra nụ cười tại lộ ra nụ cười trong n g a y mắt lập tức phát động quỷ mặt nạ giết người quy luật nhao nhao hóa thành một thác nước lưu trở về minh hà bên trong một hơi liền đem trước mắt số lớn quỷ tiêu diệt có thể nói là cực kỳ dễ dàng cái này khuôn mặt tươi cười mặt nạ hiệu quả rất kinh người a đường vũ lấy xuống quỷ mặt nạ phía trước hắn đã cảm thấy mặt nạ rất quỷ dị nếu là chính mình đi theo cười lời nói chắc chắn chết c h ắ c đường đội trưởng trần phong bọn hắn nhìn thấy đường vũ trở về sau khi giúp đỡ cả đám đều lộ ra vẻ mặt kinh h ỉ bên này quỷ càng ngày càng nhiều tiếp tục tiếp tục như thế các ngươi sợ là đều không chống nổi đường vũ nhìn thấy trần phong trong mắt bọn họ có mấy phần m ỏ i mệt nếu không phải là tại đánh lui một lần sau còn có thời gian nghỉ ngơi bọn hắn thật đúng là bị mệt mỏi sụp đổ đúng vậy những thứ này quỷ thật sự liên tục không ngừng đi lên nếu không phải là trừ linh tổ đội đều có thể hỗ trợ bọn chúng chắc chắn thẩm thấu rất nhanh Trần phong b ọ trong lòng vui mừng hắn vừa rồi được chứng kiến cái này khuôn mặt tươi c ư ờ i mặt nạ uy lực có thể rất nhẹ nhàng liền áp chế trước mắt quỷ chỉ là bọn hắn đeo lên đi chắc chắn không bằng đường vũ bọn hắn dùng nhiều cũng sẽ dẫn đến thể nội quỷ hồi phục chỉ là so với dùng tự thân quỷ sức mạnh sẽ tốt hơn rất nhiều vốn là chế tác thành linh dị c h i vật so ra mà nói sẽ khá ổn định một chút đang giao phó một phen sau đó đường vũ đi tới gỗ lim biệt viện trong căn cứ tìm hiểu một chút có hay không thu đến tin tức mới nhất nói thế nào đều đi qua một ngày thời gian cho nhiều tin tức như vậy một ngày thời gian đầy đủ bốn vị đội trưởng đem gỗ lim biệt viện tròng trong ngoài ngoài bay lên lần a quả nhiên vừa mới đi tới nơi này bên cạnh sở long bọn hắn một mặt nghiêm túc không biết tại xử lý cái gì số liệu sở viện trưởng có tin tức gì sao đường vũ đi qua d ò hỏi người trở về sở long mắt ra vừa nhấc đẩy mắt kính một cái chấm giọng nói hà cương đội trưởng đã phát tới tin tức mới nhất gỗ lim biệt viện đã tìm một cái lượn cũng không có tìm được đối sách trong đó có một cái phòng đặc thù nhất đó chính là mở ra cửa sổ sau đó có thể nhìn đến minh hà trừ cái đó ra những phòng khác chính là giam giữ quỷ không có cái khác đặc thù nhắc nhở sở long lấy ra một tờ giấy đưa cho đường vũ nói gian phòng này trước người miêu tả qua chính là sườn xám nữ quỷ ở gian phòng chỉ là gian phòng chống g i n g cái gì cũng không có giống như là thiếu khuyết bình thường đồ gia dụng s ở long nuốt cảm nói những thứ này thiếu hụt đồ gia dụng còn có sườn xám nữ quỷ có thể hay không cùng cái này minh h à có chỗ liên hệ hoặc có lẽ là cùng ngoài cửa sổ tất cả linh dị có chỗ liên hệ s ở long đem tất cả phỏng đoán đều nhóm đi ra đồng thời trên bàn bản nháp bên trên vẽ vài vòng ta cảm thấy rất có thể chính là cùng căn phòng này có liên quan chính là như thế nào thao tác vẫn là không hiểu ra sao hắn lấy mắt k i ế n g xuống rùi rùi con mắt thật sự là nghĩ không ra quá nhiều phương pháp nắm giữ tin tức quá ít căn bản là không có cách quá nhiều suy đoán đường vũ im lặng một lúc mới mở miệng nói ta đi dò cha nhìn bỏ lại một câu nói hắn quay người rời đi không có cho giải thích quá nhiều cuối cùng hắn vẫn là đi tới trong biệt thự vẫn là phải dựa vào m a k í n h vốn là không muốn dựa vào m a k í n h thế nhưng dưới mắt đã bị cát chết căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành tiếp một bước nếu như là căn phòng kia có thể tạo được phong ấ n hiệu quả lời nói thật là làm thế nào đường vũ tự hỏi sơn s á m nữ quỷ trên người đồ án có vẻ như chính là phối hợp tất cả đồ gia dụng tiếp đó có thể tạo được khống chế hiệu quả cũng có khả năng là sơn s á m nữ quỷ càng đầy đủ ghép hình đến lúc đó chẳng phải là càng hỏng bét nếu như là thật có thể đưa đến khống chế hiệu quả lại làm như thế nào thao tác đ ư ờ n g vũ càng nghĩ chỉ có thể thông qua ma kính tới hỏi thăm vốn đang trông cậy vào đội trưởng có thể điều tra ra được bây giờ còn là phải dựa vào ma kính một lần nữa đem treo ở ma kính phía trên vải vóc giật ra một lần nữa soi sáng ra mặt của hắn lần này trở về hắn muốn biết minh hà sự kiện giải quyết như thế nào mặc dù bốn tên đội trưởng đi tới nhưng nếu là hắn có thể cung cấp chút chính xác mạch suy nghĩ xác suất thành công liền sẽ tăng lên trên diện rộng hắn là phi thường hy vọng minh hà nhanh chóng biến mất và không liên lụy phạm vi quá rộng nói cho ta biết như thế nào đem minh hà cho chuyển rời về linh dị thế giới đường vũ không do dự, lập sắc mặt trắng bệnh đó ư ờ n là mất máu quá nhiều đưa đến trên thực tế đối với cơ thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tại quỹ ảnh hưởng dưới huyết bị rút sạch sớm đã không còn bất kỳ vấn đề gì mấu chốt là bên trong đường vũ liền cùng đánh gãy mực tự như cũng lại viết không nổi nữa đây chính là quyết định bởi với hắn thể nội cũng không có bất luận cái gì huyết dịch chính là không có khả năng tiếp tục tiếp tục viết ma kính chính là điểm này tối hố hỏi vấn đề sẽ cho đáp án nhưng có thể trả lời bao nhiêu thì nhìn huyết dịch trong cơ thể có bao nhiêu dưới mắt không trên không dưới cho tin tức ít càng thêm ít diệp vũ tiến hẳn là cái kia sần s á m nữ quỷ tên a đường vũ cảm thấy chắc chắn là sần xám nữ quỷ tên đến nôi khác phổ thông diệp ra hẳn là cũng không có hiệu quả gì như thế nào mới có thể tiếp tục tiếp tục viết đâu hắn hiện tại cũng không thể tùy ý đi ra một khi đi ra như vậy bên trong chữ bằng máu liền sẽ biến mất đến lúc đó coi như hắn khôi phục huyết dịch trở về bên này đều đổi mới hỏi lại vấn đề giống như trước cũng chỉ sẽ viết bốn chữ ma kính tính hạn chế quá lớn hỏi là có thể trả lời có thể trả lời không được đầy đủ à. đằng sau toàn bộ nhờ đoán đây không phải hố cha sao đúng có thể dùng quỷ thôi miên đường vũ linh cơ k h ẽ động nhớ tới quỷ thôi miên không phải liền là ở bên người sao chợt hắn tìm ra quỷ thôi miên tại từ hoàng kim trong hộp lấy ra sau đó lập tức liền điều động quỷ ảnh bám vào ở phía trên khống chế quỷ thôi miên hành động hắn không muốn đi khống chế quỷ thôi miên nghe nói khống chế loại này quỷ rất dễ dàng cùng thể nội khác quỷ gây nên vấn đề vì thế đồng dạng khống chế quỷ lừa gạt cùng quỷ thôi miên đều chỉ có thể khống chế một cái quỷ thể chất của hắn là có thể để cho quỷ chết máy nhưng có trời mới biết quỷ thôi miên có thể hay không sẽ vấn đề gì tại không có hoàn toàn xác định phía trước hắn cũng không dám tùy ý mạo hiểm nếu là sai lầm lời nói vậy hắn liền thật muốn phế bỏ tại khống chế ở quỷ thôi miên sau đó lập tức đối với quỷ thôi miên nói ta khôi phục hết dịch tốc độ tăng thêm một ngàn lần một phút đồng hồ sau kết thúc hắn vốn là muốn cho hết dịch của mình vô hạn nhưng quỷ thôi miên không thể thay đổi được tại cực h ạ bằng không dễ dàng xảy ra vấn đề quỷ thôi miên cũng không phải vật năng hơn nữa dùng đến quá mạnh quá mức ỉ lại cũng dễ dàng xảy ra vấn đề quỷ sức mạnh há lại là tốt như vậy lợi dụng tại hạ đặt thôi miên tín hiệu sau đó đường vũ cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt liền biết bị linh dị chi lực quấy nhiễu rất nhanh hắn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể giống như là chảy ra đồng dạng điên cuồng bừng lên tước chừng gấp trăm lần tốc độ khôi phục hẳn là đầy đủ ma kính viết xong đổ vật ta đang nhanh chóng khôi phục hết u y dịch đồng thời trong ma kính mặt đường vũ cuối cùng bắt đầu tiếp tục viết để diệp vũ tiến dung nhập s ử n s á m bên trên ghép hình mở ra ma kính thông đạo liền có thể đem minh hà kéo về linh dị thế giới ma kính cho tới bây giờ không có viết nhiều như vậy chữ toàn bộ ma kính phía trên đều viết đầy chữ bằng máu vừa vặn một phút thời gian liền đi qua thể nội điên c u ồ n g phun trào hết u y dịch cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh loại cảm giác này thật không tốt có loại tùy thời muốn bạo thể cảm giác nếu không phải là ma kính điên quần rút ra máu của hắn thật đúng là sẽ bị không ngừng sống lại hết dịch cho no bạo thể những thứ này sống lại hết dịch cũng sườn ẽ sẽ không không càng gì để để đ ý ý tới cái gì quy tắc, cái quy g không. không chừng Dung vũ có thể chịu được chảy thể rút thất hay phải kính hắn khiếu nhập Nếu đều máu. đi, đoán ma là sám ư ờ n s bên trên ghép hình trên đại khái ta đều có duy trì có một dạng rất lung túng dương cầm ghép hình là nhất là lung túng đơn giản chính là muốn mạng dương cầm còn tại đằng kia trong đại s ả n h mang ý nghĩa muốn hoàn thành lần này ghép hình lời nói liền cần đem dương cầm cho rời ra ngoài nhưng tại trong đại s ả n h những cái k i a quỷ thật sự là nhiều lắm tùy ý đi vào đó chính là muốn chết đừng nói là hắn hồng lực bọn hắn vào vào sợ là đều phải muốn bị đánh nổ hồng lực nhìn như dị loại không chết nhưng ở bị quỷ công kích liên tục phía dưới hắn tại quỷ trên người ý thức bị xóa sạch đó chính là triệt để chết hẳn biến thành dị loại không phải không chết mà là so ra mà nói tương đối chịu đánh mạt h ô i không có thứ gì là tuyệt đối liền tảng đã như vậy kiên cố đồ vật tại nước nhỏ xuống phía dưới cũng có thể mặt thạch Cái này điểm ú n g g thật là khó là ả i lại quyết ta, lại không h không đối ặ thứ Đường vũ tin tưởng tin Vũ ma k hai n lời nói, chắc chắn là chính c điểm. Điểm chắn h là, là dương cầm bất quá có nhiều như vậy đội trưởng cấp bậc tại cầm tới tay độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều quyết định như vậy đi phải đem cái đồ chơi này cho vượt qua đi đường vũ vốn còn muốn đem ma kính cho bù không nghĩ tới còn có như vậy mấu chốt tác dụng còn tốt không có thời gian b ổ nhưng lại tại hắn hỏi thăm xong cái vấn đề sau những cái k i a chữ bằng máu nhao nhao hòa tan cùng dòng nhập ma kính phía dưới gỗ lim bên trong nguyên bản bình thường không có gì l ạ gỗ lim lập tức trở nên đỏ tươi vô cùng tùy thời muốn buộc phát ra cảm giác lúc này đường vũ nhanh chóng lấy ra một bao thuốc bột trên bàn khẽ đảo đi theo thuốc bột chiếu xuống phía trên sau đó nguyên bản không ngừng trở nên đỏ tươi gỗ lim b à n trang điểm nhanh chóng trở nên bình thường phía trước hắn tại cái tia dược tài phô bên trong vơ vét bốn bao trong đó nộp lên hai bao cho linh dị tổ chức còn lại hai bao xem như thủ lao của hắn bởi vậy trên người hắn khoảng chừng ba bao thuốc tránh nhiều một cái quỷ không ngừng truy chính mình hắn chỉ có thể nhịn đau dùng xong một bao bây giờ tiệm bán thuốc đóng cửa tại minh hà không có mở ra phía trước quả nhiên là dùng một bao thiếu một bao hết còn tốt có dược liệu bao b à n g không thì lại muốn giam giữ một cái truy chính mình quỷ nói không chính xác sẽ bước lên hai cái tới hắn có thể cảm giác được ma kính rút ra chính mình rất nhiều máu đoán chừng đều có thể đỉnh hơn mấy chục thăng lên a nếu không phải là tốc độ khôi phục rất nhanh như thế nào đều không chận nổi cái động này hắn không sợ giam giữ quỷ lại lo lắng một mực đổi theo chính mình quỷ cái này cũng không gặp là một chuyện tốt tại giải quyết hết chuyện bên này sau đó hắn chính là dùng vải thất đem ma kính cho băng bó lại đồng thời khiêng đi thương tây huyện bên kia bởi vì là t ử vật hoàn toàn có thể thông qua một mặt lớn pha lê liền có thể chuyển tống đến thương tây huyện vấn đề hoàn toàn không lớn thông qua một bước lĩnh vực cũng có thể mang về thương tây huyện chỉ là dùng quen siêu cấp truyền tống liền không quá để ý một bước lĩnh vực tốc độ trở về đến gỗ liêm biệt với lúc sở long bọn hắn nhìn thấy đường vũ khiêng ma kính tới cả đám đều sửng sốt một chút không biết đây là thứ đồ gì đây là sở long nhìn từ trên xuống dưới bị vải vóc bao khỏa đồ vật vẻ mặt vô cùng n g h hoặc đây là ma kính hỏi cái gì? đối phương đáp thứ gì điều kiện tiên quyết là phải ra điểm huyết đường vũ không có che giấu lấy hắn địa vị bây giờ bảo trụ ma kính không có bất cứ vấn đề gì phía trước không dám để lộ ra tới chủ yếu là hắn thực lực quá kém căn bản không bảo vệ huống hồ cái đồ chơi này bây giờ là mang tính then chốt đạo cụ nhất định phải p h o n g xuất đến lúc đó ai cũng biết hắn nắm giữ cái đồ chơi này bất quá hắn cảm thấy rất có khả năng cái đồ chơi này đến lúc đó sẽ hư mất bởi vì đây là sườn s á m nữ quỷ ghép hình rất có thể ghép hình kết thúc về sau thì sẽ hoàn toàn bền áp đồng thời du nhập sườn xám nữ quỷ thể nội tha rằng như vậy còn không bằng tha ra để sở long nghiên cứu một phen hào phóng một phen còn có thể bán một cái nhân tình thật tốt chương 248, khi người có q cao sử dụng m a k í n h chương 248, khi người có q cao sử dụng m a k í n h đường vũ không có ý định lợi dụng m a k í n h càng đi về phía sau càng là khoa trương hắn cũng không muốn bị một đống lớn quỷ truy huống hồ nên biết đ ề u biết một chút không biết chính mình đi khai quật liền tốt ít nhất không thể quá ỷ lại dùng m a k í n h nhìn như không gì không biết chính là đại giới có chút cao nếu như lần này xem như sần s á m nữ quỷ ghép hình không có vỡ đi lời nói hắn vẫn sẽ cân nhắc tiếp tục giữ lại còn có loại vật này sở long mắt phía trước sáng lên đúng vậy bất quá trước lúc này phải đem sườn s á m nữ quỷ cho chuyện vào tới nó là đem minh hà giam giữ chỗ mấu chốt đây hết thệ cũng là từ trong ma kính mặt biết đến đường vũ ra hiệu nói đương nhiên ngươi có thể thử một lần bây giờ thời gian còn rất sớm cũng không gấp đáp bây giờ mới lúc xế chiều khoảng cách buổi tối còn có thời gian không ngắn nhưng sườn s á m nữ quỷ liền phải nhanh lên phê duyệt áp giải đến đây sườn s á m nữ quỷ là chỗ mấu chốt sao sở long gật đầu nói hảo ta lập tức liền ra lệnh người an bài ngươi cứ như vậy tin ta đường vũ khe giật mình hắn còn tưởng rằng sẽ cần tầng tầng nghiệm chứng một phen tại an bài tốt sau đó sở long một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến ma kính phía trên do hỏi trên đại khái nói với ta rằng giải thứ này tác dụng cùng tác dụng phụ đường vũ không có dầu d i ế m đem phương pháp cặn kẽ nói ra đồng thời cười n h ạ t nói cái đồ chơi này hẳn là còn có thể hỏi ra đồ quỷ bang đóng quân điểm cái này không cần thiết đồ quỷ bang đóng quân điểm tùy thời có thể biến khó khăn không phải biết bọn hắn điểm khó khăn nhất vẫn là thời điểm tiến công bọn hắn sẽ phản công cùng chạy trốn rất dễ dàng thay đổi vị trí sở long vô cùng tĩnh táo mà phân tích nói nhất là ma kính tác dụng v ụ lớn như vậy loại này động tĩnh biến hóa đồ vật tốt nhất vẫn là đừng hỏi cho thỏa đáng loại này chỉ có thể lãng phí cơ hội không hổ là ngươi a sở việt trưởng đường vũ giơ ngón tay cái lên đối với những thứ này người ai quy cao vẫn là càng hiệu dùng một chút vậy ta liền cẩn thận nghiên cứu thật kỹ một chút xem có thể hỏi ra cái gì mang tính then chốt vấn đề sao sở long trầm giọng nói cái này có lẽ có thể khởi ra không thiếu ta biết h o a n mang nói hắn liền ra hiệu khác ngự quỷ giả khiến thứ này đi tới bố trí tốt trong phòng hỏi thăm cái kia ta cần tránh hiểm nghi sao đường vũ cảm thấy là cơ mật cũng không cho phép chính mình gia nhập vào a không cần đồ vật là ngươi hơn nữa phía trước không phải đã nói rồi cùng ngươi vật có liên quan có thể hỏi đến động tĩnh hơn nữa một khi quỷ lúc xuất hiện ngươi còn có thể hỗ trợ g i m giữ không phải sao sở long lắc đầu quả nhiên là kính dân tại nghiên cứu sở long đổi lại đường vũ tuyệt đối sẽ không hỏi thăm loại vấn đề này đơn giản chính là lãng phí huyết dịch bất quá hắn ngược lại là thật tò mò bây giờ nhiều như vậy ngự q u ỷ giả mỗi một cái hỏi thăm một vấn đề hắn cũng có thể biến tướng biết rất nhiều bí mật phía trước hắn liền nghĩ làm như vậy thế nhưng thực lực quá kém cũng không chắc chắn có thể giữ được nhưng mà trong ma kính ngự q u ỷ giả lại là không nhúc nhích tí nào giống như là chết máy tựa như di tình huống không đáp lại được chết máy đường vũ khẽ giật mình hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này chẳng lẽ là quá mức thâm hảo dẫn đến không thể trả lời không phải là vấn đề quá phức tạp đi phức tạp đến máu của hắn bị rút sạch cũng không biết da con lên tới sở long t a o mày bên cạnh cái tia ngự quỷ giả đã sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào thật sự giống như là bị rút sạch đúng vậy sở viện trưởng máu của ta đã bị rút khô tên này ngự quỷ giả rất là lung túng đều rút khô máu của mình đều không cách nào trả lời vấn đề này đường vũ khẽ giật mình vậy thật đúng là h u n g á n h cái k i a phải cần bao nhiêu huyết mới có thể trở về đ á p vấn đề này hắn nhớ tới cái k i a quỷ thôi miên nói không chính xác tại quỷ thôi miên dưới sự giúp đỡ có thể để cho ma kính trả lời đi ra trợt đường vũ đề nghị ta bên này có một con quỷ thôi miên có thể thôi miên ngự quỷ giả tạo huyết năng lực trở nên mạnh mẽ đ sở long chính xác liền có trầm h t giọng nói vì để tránh cho tại giờ phút quan trọng này ngoài ý muốn nổi lên hay là chớ thử sở long vô cùng lý trí chủ yếu là hắn nghiên cứu qua rất nhiều linh dị tri vật biết linh dị tri vật là có cực hạ nếu là chơi đùa học rồi vậy coi như muốn chết cái kia còn hỏi vấn đề khác sao đường vũ do hỏi không hỏi liền vấn đề này đều không cách nào trả lời đi ra cũng đừng trông cậy và o có thể trả lời ta vấn đề phía sau s ở long lắc đầu nói nếu như không có minh hà sự kiện linh dị lời nói ta còn thực sự sẽ l i ề u một phen thử thử xem có thể hay không trả lời bây giờ còn chưa được s ở viện trưởng hóa ra vấn đề này vẫn là đơn giản nhất đường vũ kinh ngạc nói không sai bị lắm vấn đề phía sau sẽ càng khó nếu là xảy ra vấn đề lớn liền p h i ề n thoái s ở long lắc đầu nói đem thứ này cho băng bó kỳ à, đến lúc đó đưa vào gỗ lim trong b ệ n viện loại cảm giác này liền cùng vừa mới bắt đầu liền kết thúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh trước mắt tối đa chỉ có thể hỏi một chút người nào đó ở nơi nào hay là một chút ngự quỷ giả khôi phục cái vấn đề loại mà bây giờ sở long đã không có hứng thú gì liền trả lại cho đường vũ như vậy hiện tại bắt đầu thảo luận ma kính nói cho ngươi kế hoạch khả thi sở long không có xoắn suýt cái đề tài này mà là lập tức thay đổi đường vũ hỏi thăm đến nội dung đường vũ đem trên đại khái nội dung nói cho sở long để sở long giúp vội vàng phân tích một chút kinh nghiệm của hắn không phải rất phong phú sở long tuổi tác không lớn nhưng nghiên cứu phương diện này rất nhiều ví dụ cũng nhìn qua rất nhiều liền có thể cho nhất định tham khảo tính chất nhưng g e x sau thứ ú c chốc, mới l này đều hoàn toàn không biết giống như là nhiều người tiếp tục hỏi nữa tựa như đường vũ trầm mặc suy nghĩ kỹ một chút còn thật sự như thế cái này ma kính có vẻ như chính là không nói toàn bộ có loại nhường người m ặ t khác hỏi lại một chút để cảm giác chương hai trăm bốn mươi chín truy vấn ma kính chương hai trăm bốn mươi chín truy vấn ma kính n g h e s o n g sở long phân tích đường vũ cảm thấy còn thật sự rất có đạo lý ma kính không có trả lời vấn đề nhưng đều biết tương đối không rõ ràng trừ phi hỏi vấn đề không có thứ hai cái đáp án l i ề n sẽ rất đơn giản thô bạo trả lời đi ra nay l i ề n cùng ban sơ đường vũ khảo thí mua sắm sổ số m ộ dạng bởi vì thật sự là không có gì có thể lấy dấu g i ế m tin tức trực tiếp liền đem con số cho báo ra tới căn bản không cách nào quanh coi lòng vòng nhưng tại trả lời vấn đề khác bên trên liền trả lời phải vô cùng sơ lược t ỷ như hắn hỏi thăm tình huống thân thể trả lời nội dung có chút quá thô t h i ệ n thậm chí có thể đuổi theo tiếp tục hỏi ra mấy cái vấn đề trở lại bây giờ cái này sườn s á m nữ quỷ vấn đề cái kia liền có thể lần nữa hỏi thăm tốt nhất mấy vấn đề t ỷ như cần diệp vũ tiến h làm ra dạng gì động tác còn có dương cầm bên trên lại muốn đàn tấu cái gì khúc m ụ mà không phải luận đạn thậm chí ngay cả thời gian p h ư n g diện có thể đều cần tinh chuẩn Có thể ma kính cũng không có kỹ càng nói thể kính không ma kỹ rõ đây i liền đại biểu nhiều mới chi tiết cho hỏi biết nhiêu ra, truy ra. trọn bao lần. đề cần vấn càng vấn hơn, Dạng này trọn vẹn xuống, cũng không đem đ sạch bị thể huyết cho có cho dịch rút quả thực l à hút máu nhà giàu à, nói rõ chính là muốn nhường ngươi hỏi nhiều chút vấn đề tiếp đó nhiều rút một điểm huyết rõ ràng ma kính cũng là dựa theo ý nghĩ của hắn đến trả lời lại d ắ p tâm hại người đây hết h ả y suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực n g h e sở viện trưởng tiểu nói này ma kính trình độ quỵ dị thật đúng là không tầm thường đường vũ lắc đầu hắn cũng không phải không có nghĩ tới tiếp tục hỏi thăm chi tiết nhưng cần trả ra đại giới cũng không nhỏ Đồng đều đi đoán, dạng hắn đều là hỏi trước đi ra một bộ phận, lại tiến hành phòng đoán, dạng này kiệm xuống không lại hỏi thiếu huyết. Quỷ thì Quỷ là tiết kiệm trước một ra bộ sở ẽ không gặp người, nhưng có thể nhường hào thả nhiều người, ẩn giấu nội dung nhường người vấn, càng gạt tiếp tục truy thả có dấu quỷ. ra s long trầm giọng nói kinh khủng nhất vẫn là ở chỗ biết rõ có thể như vậy chúng ta vẫn là phải ngoan ngoãn hỏi thăm dù sao không hỏi nó căn bản cũng không biết làm như thế nào tiến hành đường vũ gật đầu một cái đây mới là kinh khủng nhất biết ma kính tàng tư lại như thế nào còn không phải phải hỏi chỉ cái này một nhà lúng đoạn thị trường đáng tiếc lúng đoạn pháp lại không xen vào nó vậy bây giờ liền để chúng ta giúp ngươi bổ túc sự nghi ngờ này a tránh trên lưng ngươi quá nhiều quỷ sở long trầm giọng nói cái này cũng là để tránh có người nhằm vào ngươi thời điểm ngươi giấu quỷ đều được phóng thích ra ngoài ngươi liền thiệt thái đ ư ờ n g vũ lập tức có mấy phần xúc động không thể không nói sở long nghĩ đến thực sự là chu toàn chính là khác ngự quỷ giả liền phải có nổi sở long lại mặt không biểu tình căn bản vốn không để ý phản p h ấ t khác ngự quỷ giả cũng là công cụ người đ ư ờ n g vũ biết không phải hắn cùng sở long tương đối quen mà là thực lực cùng địa vị của hắn còn có đối với tổng bộ ảnh hưởng vậy thì đủ để thu được tương ứng quyền hạn nếu như hắn không có tương ứng thực lực như vậy thì không có khả năng thu được đái n ộ như vậy trong h chí ậ m tình u ố lúc đó bước chừng thả ra hai cái quỷ đều là bị đường vũ nhẹ nhom giam giữ vấn đề cũng không lớn thả ra quỵ đều không phải là nghịch thiên quỷ nhốt lại độ khó cũng không cao đường vũ ngờ tới nếu là hỏi một chút rất nghịch thiên vấn đề một hơi dùng một cái trên trăm lít máu loại hình nói không chính xác thì sẽ thả ra một cái rất khủng bố quỷ vốn là hắn có thể dùng thuốc bột bao đến giải quyết nhưng hắn không có khả năng làm như vậy s ở long ở phía trước trên bảng trắng viết xuống phía trước hỏi lên nội dung thời gian không hạ diệp vũ thiến chỉ cần ngồi xuống cầm khăn tay tia n o đàn tấu bầu trời phía trước hai vấn đề liền cùng hỏi không tựa như để ma kính kiếm lời một bút huyết vấn đề thứ ba khúc dương cầm bầu trời lại từ đâu bên trong phải đến một lượt mới vấn đề xuất hiện lần nữa tiếp tục hỏi thăm khúc dương cầm bầu trời ở nơi nào thu được sở long thậm chí cha không có cha liền để ngự quỷ giả lần nữa hỏi thăm s ở viện trưởng cái này khúc dương cầm không cha đường vũ ở bên cạnh hỏi thăm một câu không cần cha ta dương cầm chuyên nghiệp m ộ ư ơ i cấp biết tất cả khúc dương cầm một lụt bản gốc ta cũng không biết cũng không có thời gian này sở long mắt nhìn bên cạnh đồng hồ đã chỉ hướng b ả y hát coi như muốn thẩm tra cũng không có nhiều thời gian như vậy đường vũ nhìn sở long một mắt không nghĩ tới nhân viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ đánh đàn dương cầm trật lại có ngự quỷ giả bị cử đi đi hỏi thăm ma kính tại chỗ ngự quỷ giả cũng không b t trong đó vì bảo hộ sở long Liên tại phụ gỗ đề, lim bệnh à i b trên ơ n viện g tượng sở long quay đầu cùng bên cạnh ngự quỷ giả nói đem điện báo lấy ra cho hà cương đội trưởng gửi tin tức để bọn hắn tìm kiếm khúc dương cầm bầu trời đồng thời đem chuyện bên này nói cho bọn hắn để bọn hắn biết kế hoạch tiếp theo là s ở viện t r ư ờ n g rất nhanh liền có người lấy tới một đài đời cũ máy điện báo đường vũ mắt nhìn cảm thấy vô cùng q u dị rất rõ ràng chính là một kiện linh dị c h i vật cái này có thể cùng hà cương đội trưởng quỷ điện báo thông tin đường vũ do hỏi đúng vậy hà cương đội trưởng quỷ điện báo có thể đưa tin đến bất kỳ một đ à i kiểu cũ điện báo bên trong cho đến trước mắt có thể từ linh dị thế giới đưa tin phương thức chỉ cái này một người đường vũ điều khiển linh dị xe buýt không giống nhau tại đưa tin phương diện cũng quá chậm trừ phi thật có thể lập tức liền trở về bằng không hiệu suất đều quá chậm gửi xong bên kia đã nhận được ngự quỷ giả nghiêm túc nói rất tốt sở long nghiêm túc nói đến lúc đó liền làm phiền n g ư y i lại cho một chuyến đến lúc đó hồng đội trưởng bọn hắn sẽ ra ngoài tiếp ứng đường vũ xem như linh dị xe buýt tài xế tự nhiên không thể tham dự trong đó và không đến lúc đó ai tiếp bọn hắn trở về đường vũ ngược lại là mừng rỡ không bị ràng buộc chỉ cần chờ ở bên ngoài kết quả là đi chưa từng có quá lâu thời gian rất nhanh liền có chuyên cơ đem sửển sám nữ quỷ cho trở tới vẫn là rất thần tốc trên lệnh thời gian không nhiều lắm cũng là nên xuất phát đường vũ nhìn xuống thời gian đã hơn chín điểm khoảng cách một nghìn không bao lâu tại hắn chuẩn bị muốn đem đồ vật khiêng đến thương tây cầu lớn bên kia lúc có người đi tới hỗ trợ nâng lên đồ vật đường vũ liếc mắt thấy phía dưới lập tức k h ẽ giật mình chật kinh h ỉ nói ngươi tiểu từ này trở về người đến không là người khác chính là mất tích rất lâu lương long thời khác này lương long đứng thẳng tắp một thân cơ bắp nhìn thể chất rất không tệ cảm giác cả người cũng thay đổi nhìn đã không còn trước đây ngây thơ ngược lại có một cỗ sát khí nồng nặc rõ ràng trải qua một đoạn thời gian rèn luyện lương long có bay vọt về chất chương hai trăm năm mươi nguy chương hai trăm năm mươi nguy có thể không trở lại sao ngươi quê quán đều xảy ra vấn đề ta mới vừa vặn thu được tự do liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới lương long thở dài nói bất quá hiện tại xem ra có vẻ như không cần ta giúp thứ gì vội vàng ngươi cũng trở thành người phụ trách nổi tiếng bên ngoài trấn thủ một phương nói cái gì đâu đường vũ đưa tay đánh một quyền lương long bà vai xù m ặ t nói không cho phép nói lời như vậy nữa ngươi như thế nào không thể hỗ trợ sau này quế dương thành phố an uy cũng cần dựa vào n g ư ơ i hiệp trợ được hai chúng ta ở giữa liền kéo những thứ gì ngươi muốn chuyển đồ vật gì ta giúp ngươi chuyển lương long cũng không dài dòng xuống trong lúc đó đường vũ trên đại khái hiểu rõ lương long tình huống lương long bên này thì đơn giản miêu tả mấy lần đơn giản chính là đặc hấn còn có đi cùng quỹ thi triển không có cái gì lớn cả lời nói là rất tùy ý nhưng đường vũ biết lương long nhất định là xuất sinh n h ậ p tử trên thân thay đổi khí chất còn có trong mắt so với phía trước kiên quyết hơn ánh mắt những thứ này đều không phải là tùy tiện có thể luyện đi ra ngoài rất nhanh một nghìn vừa đến linh dị xe buýt liền xuất hiện đợi lát nữa ngươi giúp ta đem đồ vật cho khiêng lên đi ta đi lên điều khiển linh dị xe buýt đường vũ nói hảo lương long gật đầu một cái nhìn xem linh dị xe buýt một mặt nghiêm trọng hắn vẫn biết một chút sự tình xem như tạo thần kế hoạch một thành viên biết đến đồ vật xa xa so phổ thông ngự quỷ giả phải biết nhiều lắm đường vũ lập tức mở ra cửa trước đi lên đ ồ lúc, lại, lại lúc này đường vũ từ phía trước đi ra gật đầu nói lương long ngươi bây giờ có thể xuống xe còn lại giao cho ta là được rồi chờ ta sau khi trở về lại tìm ngươi ôn chuyển một chút hà tất trở trở về đâu bây giờ không được sao lương long cười ngồi xuống nói huống hồ ta đều không có ngồi qua linh dị xe buýt có thể hay không mang d ù n ta đoạn đường để ta cảm thụ một chút về sau đối mặt linh dị xe buýt cũng có thể biết rõ làm sao lẩn tránh đi vậy thì một khối cưới linh dị xe buýt ta ngược lại không có chuyện gì đường vũ suy nghĩ một chút t ự a n h ư là d ạ n g này tại hắn dưới sự k h ô n g chế linh dị xe buýt là không có bất cứ vấn đề gì cũng không tại hắn dưới sự k h ô n g chế linh dị xe buýt liền không bị k h ô n g chế ngày nào lương long ngồi linh dị xe buýt lúc cũng tốt biết một chút quy tắc chẳng hắn đóng cửa lại đồng thời lái hướng g o lim biệt viện cùng lúc đó tại gỗ l i biệt viện chờ đợi tin tức sở long b ỗ n nhiên trước mặt máy điện báo chuyển đến tin tức dị tình huống b ỗ n nhiên chuyển đến tin tức sở long nội tâm có mấy phần bất an hà cương đội trưởng chuyển tới một nguy chữ liền triệt để không có tin tức thiên kiên nhìn xem điện báo ngự quỷ giảm ộ t mặt trần kinh mặc dù không có đánh xong chữ nhưng cơ bản ý tứ chính là nguy hiểm ước chừng bốn vị đội trưởng đến t ộ n cùng là gặp phải sự tình gì vậy mà đánh ra nguy hiểm hai chữ đáng chết chắc chắn là tìm khúc dương cầm phỗ lúc chạm đến cái gì cấm kỵ sở long khuôn mặt sắc cầm trầm lợi không có đánh toàn bộ tình huống phía dưới nhất định đại biểu cực kỳ nguy hiểm bằng không hà cương nhất định sẽ đem chi tiết tình huống hoàn toàn thuật lại sở viện trưởng cái kia đường đội trưởng bọn hắn cái tiết ngự quỷ giảm một mặt lo nghĩ bọn hắn hiện tại cũng xuất phát lại chuyển đến tín hiệu nguy hiểm bọn hắn đợi không được đội trưởng đi ra tiếp ứng hắn sẽ không xuống xe đến lúc đó lại p h ả i đưa ra hắn đội trưởng đi vào chợ giúp ta s ở long l ư ớ t bước đầu cảm thấy có chút đau ta vẫn quá gấp chờ đường vũ trở về trước nhanh chóng triệu tập những đội trưởng khác ca như thế ngoài ý m u ố n hắn căn bản là không ngờ tới nếu như sớm một chút đường vũ cũng không cần phải đi đến ở chỗ này cảm thấy đau đầu cùng lo nghĩ lúc đi tới gỗ l i biệt viện trên đường đường vũ giảng giải linh dị xe buýt tình huống lương long cực vì nghiêm túc nghe giảng lo lắng lọt nữa chứ đ ư ờ n g vũ nhìn xem lương long mắt trung kiên định ánh mắt cảm giác hắn khát vọng hấp thu hết t h ể liên quan tới linh dị c h i thức phía trước lương long đối với tương tự tiểu thuyết kinh dị các loại một chút hứng thú cũng không có thì ra là như thế linh dị xe buýt là tương đối đặc thù một chút khó trách ta thể nội quỷ đều cảm thấy bình tĩnh trở lại lương long cười cười nói vậy ngươi quỷ khôi phục tình huống đ ư ờ n g vũ nhìn xem lương long phía trước hắn nhớ kỹ lương long k h ô n g chế một cái nhện quỷ nếu như tại không có khống chế cái thứ hai quỷ tình huống phía dưới dựa theo thời gian tới suy tính cũng tiếp cận hồi phục không có còn kém một đoạn lớn đây lương long cười nói tổng độ bên kia có đặc định p lương long、so、trầm giọng nói loại cảm giác này liền cùng như dẫm trên băng mỏng lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu không sai biệt lắm ý tứ này đường vũ gật đầu một cái nhưng mà hắn chưa từng có loại cảm giác này chỉ có thể nói có cái cường l ự c t ra để hắn không cần lo lắng hồi phục vấn đề không sai biệt làm đến chuẩn bị tiếp ứng những đội trưởng khác tới lấy đồ vật đường vũ đánh ra phía dưới c h ạ m đếm cũng gần như muốn tới gỗ lim biệt viện ngầm đầu lên lúc lộ trình là tương đối nhanh đến gỗ lim biệt viện vốn là gỗ lim biệt viện ngay tại thương tây sông bên cạnh vẫn tương đối dễ dàng đạt tới không đến một hồi gỗ lim biệt viện liền xuất hiện ở trước mắt cửa trước cửa p h ò n g khách vẫn là đóng chặt lại không có mở ra không có ai tại đường vũ thấy không người ở chỗ này tiếp ứng cửa ra vào trống g i n g bọn hắn đang chuẩn bị xuất phát phía trước đã cáo chi hà cương đội trưởng bọn họ thậm chí đường vũ đều có thể đưa ra bao nhiêu thời gian liền có thể đến bên này ai ngờ đều đến vẫn chưa đến d á t một tiếng linh dị xe buýt liền dừng ở gỗ lim cửa bệnh viện b ị n một tiếng cửa xe mở rộng một hồi âm phong thổi vào bên ngoài không có bất kỳ người nào đường vũ chỉ có thể lựa chọn chờ đợi nhưng hắn không có cách nào chờ quá lâu liền xem như hắn khống chế linh dị xe buýt mỗi một cái c h ạ m chỉ có thể ngừng mười phút không phải hắn không muốn ngừng lâu một chút một khi vượt qua mười phút như vậy tất nhiên sẽ hấp dẫn quỷ đến đây đến lúc đó vốn là rất an toàn khu vực nhiều một cái quỷ ở chỗ này bồi hồi vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được di tình huống đều không người tới tiếp ứng đường vũ cao mày chẳng lẽ xảy ra chuyện chương hai trăm năm mươi một minh hà xâm lấn chương hai trăm năm mươi một minh hà xâm lấn thời gian từng giờ trôi qua trong nháy mắt liền đi qua năm phút ở bên ngoài vẫn không có người nào tới đ á đ ứng cái này khiến đường vũ có chút buồn bực rõ ràng đối phương cũng đã đáp lại không có lý do gì không ra tiếp ứng mới đúng nếu như không có đi ra tiếp ứng như vậy chỉ có một cái khả năng đó chính là xảy ra chuyện đường vũ không có ai tới đ á đ ứng đừng nói là xảy ra vấn đề lương long xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài âm chầm một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy muốn nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài chỉ có tại phòng điều khiển mới được tại phòng điều khiển bên trong quỷ ảnh có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy nếu là có quỷ tới ngay lập tức sẽ biết căn bản không cần lo lắng bây giờ tình huống bên ngoài còn tốt chính là khu vực đèn nhánh chắc chắn là có nguy hiểm muốn qua nhất định phải chạm đến khu vực nguy hiểm cần phải có thực lực nhất định mới có thể vượt qua đi đường vũ thu hồi ánh mắt trầm giọng nói tám chín phần m ộ ư ơ i là xảy ra chuyện rồi bọn hắn không có khả năng không biết tình huống tầm quan trọng dưới loại tình huống này đều không cách nào đi ra đại biểu bên tiêm ư ơ i phần nguy cấp ước chừng năm vị đội trưởng mà không phải năm vị ngự q u ỷ giả ý nghĩa là không giống nhau dưới loại tình huống này đều bị khống trụ rõ ràng bên trong nguy hiểm tuyệt đối không tầm thường vậy phải làm thế nào chúng ta là xuống vẫn là rời đi tìm trợ rút lương long nhìn về phía đường vũ hết thể đều nghe theo chỉ thị của hắn còn có thời gian ta thử liên lạc một chút linh dị tổ chức đặc chế điện thoại tuy nói không thể đưa tin đến hiện thực thế giới nhưng ở linh dị thế giới bên trong khoảng cách gần thông tin vẫn là không có vấn đề gì tại hắn mở ra liên lạc trang bị sau đó lập tức thu vào hai người tín hiệu chính là có chút yếu ớt hai người này phân biệt là hà cương đội trưởng cùng hồng lực đội trưởng những người khác tín hiệu hoàn toàn không có giống như là hoàn toàn biến mất tựa như liền hai người tín hiệu đường vũ ánh mắt ngưng lại hắn cũng không cho rằng ba người khác thảm tao bất chắc coi như ba người chết điện thoại cũng sẽ không không tín hiệu tám chín phần m ư ờ i bị ngăn cách bằng không cũng sẽ không liền tín hiệu cũng không có gỗ liên biệt viện quỷ dị quá nhiều địa phương có thể ngăn cách xuống tất cả tín hiệu vẫn là rất bình thường tại tìm đến hai người tín hiệu lúc hắn lập tức liền liên hệ hồng lực đội trưởng hắn cùng hà cương cũng không quen thuộc vẫn là liên hệ hồng lực cho thỏa đáng không đến một hồi điện thoại bên kia liền truyền đến xào xạ xà tâm thanh là đường vũ sao đúng vậy ta đã đi tới g o lim biệt viện các ngươi đã xảy ra chuyện gì đường vũ vội v à n g hỏi ta ta ta bên này bị nhốt rồi phía ngoài minh hà chạy vào dẫn đến rất nhiều quỷ tại g o lim ngoài biệt viện vây du t ẩ u có thậm chí còn tiến vào g o lim trong biệt viện hồng lực lời nói để đường vũ ngây ngẩn cả người vốn cho rằng minh hà chỉ có thể xâm lấn hiện thực thế giới không nghĩ tới linh dị thế giới bên trong tình huống cũng không lạc quan rất rõ ràng phát động đến cái gì cơ chế dẫn đến linh dị thế giới bên trong minh hà cũng không kiểm soát không giới hạn nữa vào trong bộ n g ư ơ i các ngươi cũng đừng tiến bảo đi tìm những đội trưởng khác một khối đi và hỗ trợ hồng lực lời nói đức quãng tín hiệu thật sự là quá kém đường vũ cảm thấy hẳn là trốn ở gỗ liêm biệt viện trong một gian phòng mới có thể dẫn đến loại tình huống này những cái k i a gian phòng vốn chính là lấy r a giam giữ quỷ chắc chắn tại che đậy cảm giác bên trên mạnh hơn không ít bây giờ còn có tín hiệu tám chín phần m ộ ư ơ i là gỗ liêm biệt viện bị minh hà ảnh hưởng đến bằng không một chút xíu tín hiệu cũng sẽ không chuyển tới đường vũ xem ra chúng ta chỉ có thể rút lui tiếp tục tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp lương long nghe xong đưa tin sau đó chỉ có thể trở về tìm những đội trưởng khác lấy bọn hắn chút người này căn bản cũng không đủ nhét cái răng chủ yếu nhất là đường vũ muốn mở linh dị xe buýt bọn hắn cũng không thể xuống xe đến lúc đó ai tiếp bọn hắn trở về khó xử nhất vẫn là không có tranh né chỗ ở bên ngoài ở lâu còn có thể bị bóng tối xâm nhập nếu như không có loại tình huống này bọn hắn còn có thể bên ngoài chờ lâu một hồi đợi các loại chờ linh dị xe buýt đi không được đường vũ một mặt nghiêm trọng ngầm đầu hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại lương long sửng sốt một chút cũng xuống theo ánh mắt hướng mặt ngoài nhìn lại phát hiện cả chiếc linh dị xe buýt bên ngoài không biết lúc nào có không ít quỷ vây quanh ở bên ngoài kinh khủng hơn vẫn là dần dần đi bên này tới tựa hồ muốn lên linh dị xe buýt lương long đồng tử lỗ co giục lại cho dù hắn đi đặc biệt tôi l u y ệ n qua có thể đối mặt lớn như vậy chẳng diện không thể tránh né trong lòng run lên bên ngoài quá nhiều quỷ thô sơ giản lược tính ra có ít nhất mười mấy hai mươi con ngăn tại chiếc xe đồng thời còn từ bên cạnh vòng qua tới muốn lên xe nhìn kỹ lời nói còn phát hiện trên mặt đất có minh hà nước động chạy qua tới mới đưa đến những thứ này quỷ có thể đi được xa như vậy vô luận là hiện thực thế giới vẫn là linh dị thế giới những thứ này quỷ hành động đều cần môi giới mới được bằng không đã sớm lộn xộn nhiều như vậy quỷ tùy tiện đi lên một đám đều có thể nghiền nát bọn họ k i n h thường vậy mà không có phát hiện lương l o n g tao mày hắn rõ ràng thời thời khắc khắc đem cảm giác tăng lên tới lớn nhất một khi có nguy hiểm gì tới gần ngay lập tức sẽ biết tại linh dị xe buýt bên trong cảm giác của ngươi sớm đã bị che giấu không biết rất bình thường đường vũ biết bọn chúng đến đây nhưng bởi vì bọn chúng tốc độ quá nhanh lập tức liền ngăn ở linh dị xe buýt phía trước dưới loại tình huống này nếu như còn cho xe chạy xông về phía trước như vậy tất nhiên sẽ bị cạn lại nhiều như vậy quỷ còn đụng tới linh dị xe buýt sợ là sẽ phải hứa mất vốn là chờ thêm một chút còn có hy vọng ngồi trên không bị khống chế linh dị xe buýt nếu là đụng vào liền không chắc chắn có thể làm dựa vào mai hoa khăn tay đều không nhất định dễ dùng mai hoa khăn tay chỉ là chữa trị một chút không phải rất khốc liệt vết thương hoàn toàn hư hại trạng thái giới cũng không chắc chắn có thể dùng x u ố n g xe quyết định thật nhanh lại trễ một điểm chờ minh hà nước đều bao vây vậy bọn hắn sẽ rất khó tránh đi bọn họ lương long một câu nói nhảm cũng không có lập tức khiêng cái kia bản trang điểm mà đường vũ khiêng hoàng kim quan tài tại mở ra cửa sau xe sau đó đường vũ còn điểm thượng nhất chi tăng cường bản tránh quỷ đăng cũng cho lương long ném qua đi một nhánh bọn hắn sau khi đốt cấp tốc xuống xe đồng thời lách qua minh hà thấm ra khu vực chạy về phía trước những cái kia quỷ cũng không để ý tới đường vũ cùng lương long chỉ có thể theo nước đi lên phía trước hoặc tiến công chạm đến n g ô i giới người dọc theo đường đi hai người bọn hắn khiêng vật nặng liền hướng phía trước chạy còn tốt bọn hắn thân thể khỏe mạnh bằng không thật đúng là làm không được nhẹ nhàng như vậy đi bên này muốn đi vào gỗ ly mật viện n h ấ trong tới đằng mơ hồ tại khu vực đen nhánh nhìn thấy nhưng là từng cái tay gãy hướng về bên này cào tới lương long đầu ra tóc tê dại bực này thực chiến tháng qua tại tổng bộ không biết bao nhiêu lần đập hấn chương hai trăm năm mươi hai minh hạng ập gô ly miệt viện chương hai trăm năm mươi hai minh hạng ập gô ly miệt viện bốn phía đen kịt một m à u đường vũ khiêng hoàng kim quan tài dẫn đầu hướng mặt trước đi mắt trái của hắn đã biết được tin h tưởng vì thế bốn phía có đồ vật gì hắn đều có thể biết bởi vì có tăng cường bản tránh quỷ đăng nơi tay đó cũng không có tất yếu tránh đi bên trong ba lô hắn thế nhưng là có không thiếu tăng cường bản tránh quỷ đăng không cần lo lắng những thứ này quỷ tiến công đổi lại mới ra đời phía trước hắn đều không nỡ dùng tăng cường bản tránh quỷ đăng cái đồ chơi này kiếm không dễ chắc chắn là dùng ít đi chút bây giờ không chỉ có là thời kỳ không bình thường mấu chốt là tăng cường bản tránh quỷ đăng đối với hắn tới nói hiệu quả trở nên vô cùng có hạn đối ạ i chi mới mới chiêu. chiêu nổi, cái kia cũng rất lung túng. Có đôi khi bộ tránh quỷ đăng thời gian, cũng không sánh nổi quỷ quỷ quỷ lung không không không hoàn tránh thể Thậm chí tránh sánh dùng toàn tăng cường bản đăng, ngăn cản cũng cũng túng. đăng cũng được, được đỡ đ có Có một một một rất bộ phương diệt đi tốc độ của đầu i ngươi. Đối tốc của độ đ yếu quỷ chính hắn liền có thể tiếp tục chống đỡ lại cảm thấy có chút lúng túng cái đồ chơi này chính là lấy ra gấp rút lên đường dùng không cần quá để ý bốn phía yếu quỷ tới dùng bây giờ chính là chính xác nhất cách dùng có thể ngăn cản bốn phía không phải rất mạnh quỷ gấp rút lên đường t h ậ khí đối với lương long loại này cấp bậc tới nói vẫn là dùng tốt phi thường trên đường đi đồng thời đ ư ờ n g vũ còn lưu ý lương long tình huống tránh đụng phải nguy hiểm nhưng mà lương long không thèm để ý chút nào bên cạnh tình huống cầm tránh bị đăng liền hướng bên này theo sát mà lên không có chút nào tụt lại phía sau quả nhiên tại đặc hơn u phía dưới lương long so trước đó muốn thành thục một mảng lớn đối mặt không biết có thể sợ hãi nhưng không thể hốt hoảng hốt hoảng không có bất kỳ ý nghĩa gì tại vòng qua một vòng sau đó rất nhanh liền đến g ô lim biệt viện phía sau tại đường vũ xem ra cùng nói bên này là cửa sau còn không bằng bên này mới thật sự là cửa trước đi thẳng vào vấn đề gặp nước không thể nghi ngờ bên này là tốt nhất khu vực tại đến bên này lúc đường vũ bọn hắn biến sắc quả nhiên bên này minh hà s â m lấn đã lan tràn đến trong phòng phản p h ấ t có thể ngăn cách xuống hết thẻ gỗ lim n h t viện bây giờ lại không cách nào ngăn cách xuống minh hà s â m lấn chính đại môn khu vực là phía t r ư ớ c áo gai l á o thi khởi động lại đi ra ngoài đại môn bây giờ đã mở ra minh hà nước không ngừng chạy vào bên trong dẫn đến liên tục không ngừng có quỷ đi vào bên trong đi không chỉ có là cánh cửa này khu vực khác cũng có quỷ tại bồi hồi từng cái nhìn vô cùng quỷ dị thậm chí còn hướng về bọn hắn nhìn bên này tới làm cho người dùng mình cũng may bọn hắn đều không có ở đây môi giới bên trong bằng không tất nhiên sẽ bị quần công tình huống bên này quả nhiên trở nên mười phần hỏng b é t lại tiếp tục tiếp tục như thế liền điểm dừng chân cũng không có đường vũ cao mày minh hà nước đều nhanh muốn vây quanh toàn bộ gỗ lim biệt viện phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là quỷ đi bên này một màn này đổi lại ai tới đều cảm thấy không có cách đi trực tiếp đi lên đường vũ nhìn về phía gỗ lim biệt viện nóc phòng chỉ có thông qua ở đây lên rồi liền cùng hắn phía trước từ mái nhà đi vào một dạng từ đại môn đi vào không thực tế bốn phía đều là minh hà nước căn bản không cách nào dễ dàng đi lại hảo đường vũ khiến hoàng kim q u a tài mượn nhờ quỷ thủ một cái liền lôi kéo chính mình đi lên không có độ khó gì tại hắn muốn đem lương long một khối lôi kéo đi lên lúc lương long đã là khiên bản trang điểm từ vách tường đi tới đi lên năng lực này đường vũ nhịn không được kinh ngạc một chút nhận q u ỷ à có thể để cho ta vượt nóc băng tường đang hành động phương diện sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều lương long khiên bản trang điểm từ rào chắn bên trên nhẹ xuống tương đương nhẹ nhõm mà không cần đường vũ hỗ trợ phần này lực hành động thậm chí rất không tệ cứ như vậy cho dù có vài gian phòng bị minh hà dìm nước không còn ngươi cũng có thể thông qua vách tường vòng vào đi đường vũ hai mắt và sáng có đôi khi năng lực đặc thù còn có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định đường đội trưởng nghe theo chỉ thị của ngươi lương long nết miệng nợ nụ cười ý cười bên trong lại tràn ngập kiên quyết chỉ cần đường vũ hạ đạt chỉ thị hắn không chút do dự sẽ đi thi hành đội trưởng cái gì không đội trưởng đường vũ v u xuống bả vai hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên bất quá một ít địa phương đặc thủ liền dựa vào ngươi hành động yên tâm giao cho ta lương long gật đầu mạnh một cái phần này năng lực rất nhiều đội trưởng đều chưa từng có bọn hắn có thể chạy có thể nhảy nhưng muốn rất nhẹ nhàng ở trên vách tường bò vậy thì không làm được nhất là gỗ ly biệt viện chất liệu cấu tạo rất đặc thủ không có cách nào dễ dàng đập nát muốn thông qua móc các loại đính tại phía trên di động hiển nhiên là không thực tế ngũ tắc liền xem như một ngoại lệ hắn nắm giữ thích khách đặc tính cũng có thể mượn nhờ một ít đạo cụ ở trên vách tường du t ẩ u chỉ là ngũ tắc tình huống bây giờ không rõ cũng không biết ở đâu đường vũ quỷ vực ở bên trong càng là chỉ có thể k h u y ế t tán một em mở khoảng cách thật sự là không có quá nhiều hiệu quả sau khi lên cao sau đó bọn hắn đem đồ vật để một bên ưu tiên tìm được đội trưởng lại nói còn lại tạm thời để một bên cái này hai cái linh dị tri vật chỉ là một trong số đó còn có mang tính then chốt đạo cụ dương cầm không có cầm muốn cầm dương cầm vẫn là phải mượn nhờ đội trưởng bọn hắn lực lượng mới được chỉ dựa vào một mình hắn coi như có thể thành công cũng là cần trả giá cái giá không nhỏ dưới loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là tìm đội trưởng chắc hắn lần nữa lấy điện thoại di động ra những người khác vẫn là không tín hiệu liền cùng hoàn toàn biến mất tựa như duy chỉ có còn lại hà cương cùng hồng lực tại kết nối sau đó hồng lực â m thanh lại đ ứ t quán g chuyển đến ngươi các ngươi không đi sao còn có thể thông tin đại biểu đường vũ bọn hắn còn tại gô l i biệt viện nếu là cách xa một chút chắc chắn là không có cách nào nhận tín hiệu hồng đội trưởng, chúng ta đã đi tới gô li miệt b viện đỉnh lầu bên ngoài đã bị minh hà xâm lấn ta không cách nào mở linh dị xe buýt rời đi cũng chỉ có thể tiến vào đường vũ bất đắc dĩ hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này cũng không có biện pháp bị minh hà ngăn ở bên này căn bản không thể đi kỳ thực xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói là hợp tình lý tất nhiên theo thời gian đưa đ ẩ y minh hà tất nhiên sẽ dần dần xông tới tạo thành mất khống chế chỉ là bọn hắn không nghĩ tới mất khống chế tốc độ sẽ nhanh như vậy đầu bên kia điện thoại trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói chúng ta bây giờ bị khóa tại trong một gian phòng tạm thời không xuất được cần một chút thời gian, tín hiệu vẫn như c ũ đ ứ n c quãng hoàn toàn không nôi sâu nhưng rõ ràng nghe được bọn hắn không có vấn đề gì vẹn vẹn bị khốn trụ mà thôi bọn hắn nghĩ đến biện pháp đi ra cũng không phải là không thể đi ra chính là phải tìm chút thời giờ có thể có vị trí chính xác sao chúng ta dự định đi qua giúp các ngươi đi ra đường vũ cũng không muốn ở bên ngoài một mực chờ vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian nhất là tình huống bây giờ càng ngày càng học bét có thể ngay tại cầu thang bên trái căn phòng thứ m ộ ư ơ i phòng hồng đội trưởng nói thu đến chúng ta này liền đi qua đường vũ cất điện thoại di động cùng lương long gật đầu một cái liền một khối mở ra nóc nhà môn đi vào Mới đi vừa vặn đi vào, lập tại phía dưới bậc thang quỷ không ngừng hướng về cầu thang bên này nút đích muốn mở rộng môi giới phạm vi rõ ràng minh hà nước cũng không có đặc biệt cao lại giống như là còn sống một dạng di động không ngừng hướng về bốn phía k h u y ế t tán nước cũng không nhiều lại sẽ không khô cạn đi đường vũ mang theo lương long cùng xuống thêm một người hành động không phải chuyện xấu hơn nữa lương long năng lực tương đối đặc thù đối mặt minh hà tính nguy hiểm không cao tại hạ đi sau đó đường vũ tung người nhảy lên hai cái quỷ thủ từ trong túi nô ra tới tại bên hông hắn nhiễu vài vòng sau đó một cái liền đính trụ vách tường hai bên để hắn dừng ở giữa không trung hắn không thể d á n tại trên tường nhưng quỷ thủ có thể đúng vách tường làm áp lực để hắn có thể hơn không lương long liền dễ dàng hơn trực tiếp từ vách tường đi vòng qua hoàn toàn dán tại phía trên nhìn kỹ lời nói phát hiện chân tay hắn khu vực có con nhện lợi chảo đem hắn cho đính tại trên vách tường không đến mức sẽ trượt xuống tới đường vũ thật là có ngươi dạng này cũng được lương long nhìn thấy đường vũ lơ lửng giữa trời hắn còn tưởng rằng mình có thể khiêng đường vũ cùng đi liền cùng trước đây cứu mình một dạng ai ngờ căn bản không cần hắn ra tay hoàn toàn dựa vào chính mình là được rồi chịu được a vẫn là ngươi nhạy nhóm đường vũ túi đầu nhìn lại hành lang dài ràng g ặ c bên trong có không thiếu quỷ thô sơ giản lực đếm đều có hơn ba mươi con quỷ ở hành lang bên ngoài bồi hồi bọn hắn treo ở phía trên những thứ này quỷ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lại không thể tiến công điển hình có thị tan không được minh hà rất khủng bố nhưng tại nắm giữ quy luật sau đó không sai biệt lắm cũng liền như vậy chỉ cần không chạm đến minh hà cái kia hết t h ạ đều không là vấn đề chỉ khi nào chạm đến minh hà không có điểm bản sự lời nói vậy thì sẽ chết rất thảm trước giải quyết đi những thứ này quỷ nhìn quá trứng mắt đường vũ mắt liếc bên này quỷ coi như biết là phòng nào phòng nhiều như vậy q u tại cái này cũng không tốt đi mở cửa vậy thì một khối đậu thủ lương long vặn vẹo ô neo nằm tựa hồ làm tốt chuẩn bị chiến đấu không cần giao cho ta là được rồi đường vũ mắt t r á i loay lên rất nhanh ở phía dưới quỷ trên thân nhanh chóng mọc đ ầ y con mắt chỉ cần tại hai em m ở phạm vi bên trong quỷ đều sẽ bị phát động người r ù a tại nhanh chóng mọc ra con mắt sau đó đồng thời nhanh chóng mở ra không qua bao lâu thời gian tại con mắt hoàn toàn mở ra sau đó con mắt cũng không có phóng xuất ra tử vong hát viêm mà là tiếp tục phóng thích con mắt người r ù a lần nữa quyết tán đến c à n g xa khoảng cách quỷ phía trước trên thân mở mắt quỷ n h o n h o hỏa tan thành nước tại chỗ biến mất không qua bao lâu c ự ly xa chịu đến nguyền rủa công k í c h quỷ trên người con mắt đi theo mở ra lại là bao phủ p h ủ cận hai em ở bên trong phạm vi quỷ theo thứ tự điên cuồng khuyết tán ra hoàn toàn không cần đường vũ đ ộ c thủ liền chỉ là dựa vào loại vi rút này thức mà khuyết tán chỉ cần bỏ lại một lần nguyền rủa liền có thể vô tận khuyết tán xuống trừ phi có quỷ cũng không tại hai em ở phạm vi bên trong bằng không thì sẽ một mực tác động đến ra ngoài có thể sưng ơ quần công lợi khí bất quá so với cái kia khuôn mặt tươi cởi quỷ mặt nạ phương diện tốc độ là hơi chậm hơn một chút như vậy vừa vặn rất tốt liền tốt tại đường vũ căn vốn không dùng đi quản bỏ lại một cái nguyền rủa là hắn có thể rút lui không cần phải để ý đến chuyện còn lại đường vũ người năng lực này t r â u b ò như vậy lương long đều thấy choáng váng khó trách không cần hắn độc thủ hiệu suất thượng đô không phải một cái cấp bậc đối phó những thứ này quỷ nguyên rủa hình công kích hiệu quả tốt nhất cũng có thể đỡ tốn thời gian công sức nếu là một mực độc thủ bao nhiêu cái mạng đều không đủ ngươi hao tổn đường vũ chính là nắm giữ loại năng lực này mới đem quỷ mặt nạ giao cho trần phong bằng không lớn như vậy quy mô q u n thương linh dị tri vật làm sao có thể không mang theo ở trên người đâu một chiêu này nhìn như c ư n g hãn đó cũng là đúng phổ thông quỷ mà nói hiệu quả sẽ khá mạnh một chút kinh khủng quỷ con mắt cũng rất khó mở ra chỉ có thể làm đến áp chế một cái quỷ danh lạch mà không thể làm đến nguyền rủa k h u y ế t tán ân đúng vậy có thể tiết kiệm lực liền dùng ít sức lương long mười phần tán đ ộ n g không đến một hồi bên này tất cả quỷ đều bị thanh trừ cái này cũng không đại biểu liền an toàn phía dưới vẫn có thật mỏng một tần g minh hà nước bao trùm chạm đến môi giới c h ễ xử lý vậy thì sẽ bị quỷ để mắt tới đi nhanh đi mở cửa đường vũ khống chế quỷ thủ nhanh chóng hướng về cầu thang bên trái căn phòng thứ mười đi qua lúc này hắn phát hiện cánh cửa này phía trên đều bị một chút tan mòn tốc độ mặc dù chậm nhưng mắt thường có thể nhìn đến đang xâm phạm khó trách hồng đội trưởng bọn hắn có thể thông tin nguyên lai、like、là cửa bị ăn mòn dẫn đến ngăn cách hiệu quả lại giảm đường vũ hơi suy đoán phía dưới liền biết chuyện gì xảy ra sau đó dùng t h ủ thủ một cái mở cửa đại môn bị sau khi mở ra trong hành lang minh hà nước chậm rãi chạy đến đi muốn xâm nhập trong phòng hồng đội trưởng chúng ta đến đây đường vũ ở bên ngoài hô một tiếng đi theo bên trong chuyền đến tiếng bước chân chỉ chốc lát hà cương cùng ngũ tác đều từ trong phòng đi tới đường vũ người đã đến hà cương cùng hồng lực cũng đứng tại cửa ra vào cũng không có đi tới bất quá bọn hắn hai chân bên trên cũng sớm đã là ướt đẫm rõ ràng là bị minh hà ngâm qua loại này minh hà nước cũng không phải cởi dày hay là cầm miếng vải tới xoa liền có thể lau khô linh dị chi lực vẫn là phải dùng linh dị chi lực mới có thể xóa đi trên người các ngươi minh hà nước đường vũ nhìn xem chân của bọn hắn đây là chúng ta cố ý rất nhanh bọn hắn vận dụng thể nội quỷ sức mạnh liền đem ư ớ t nhẹp minh hà nước cho loại bỏ xuống làm phiền các ngươi hay giúp chúng ta cho mang đi ra ngoài thì không sử dụng quỷ sức mạnh bọn hắn nhìn thấy đường vũ cùng lương long nhẹ nhàng như vậy liền để bọn hắn mang chính mình đi lên đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái dùng quỷ thủ quấn lấy hà cường mà lương long bắt được hồng lực liền lên đi chỉ chốc lát bọn hắn ngao n h a o ly khai nơi này đi tới trên lầu chót ở chỗ này liền an toàn nhiều không lo lắng minh hà đi lên tại bọn hắn sau khi đi lên đ ư ờ n g vũ dò hỏi hồng đội trưởng đồ đội trưởng bọn họ đâu làm sao đều không thu được tín hiệu bọn hắn bị quỷ ngăn cửa l ắ p kín hồng lực nghiêm túc nói quỷ ngăn cửa đ ư ờ n g vũ giật mình nói đúng ta cùng hà đội trưởng một khối hành động đang tìm kiếm dương cầm phổ đẩy đại môn bỗng nhiên bị một cố lực lượng kinh khủng thực hiện tới liền đem chúng ta cho tiến lên tới hồng lực bất đắc gì nói ngươi cũng biết nơi này cửa cũng là đặc chế muốn đi ra lời nói vẫn là phải hao chút khí lực tăng thêm lại có quỷ ngăn cửa ở bên ngoài để chúng ta càng khó mở ra cũng may quỷ ngăn cửa rời đi mới có thể để cho minh hà thủy năng tràn vào một chút chúng ta lập tức dùng minh hà nước t h ấ m ướp cứ như vậy liền để bên ngoài minh hà tăng cường ăn mòn tăng tốc chúng ta đi ra tốc độ kết quả là như ngươi thấy cửa bị ăn mòn hơi có thể xuất hiện khe hở để chúng ta hào đưa tin hồng lực thở dài nói đồ đội trưởng bọn hắn hẳn là bị quỷ ngăn cửa cho phá hỏng tại trong phòng liền minh hà xâm lấn đều không làm được cái này đường vũ cuối cùng biết rõ chuyện gì xảy ra nguyên lai là quỷ ngăn cửa dợ cho quỷ chương 254, cứu viện chương 254, cứu viện n g h e xong hồng lực g i ả n giải trên đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra nếu không phải là bọn hắn thông minh một điểm để minh hà nước thấm ướp chính mình để cho minh hà nước cảm ứng được bên trong có môi giới dẫn đến gia tốc xâm l ớ n mới có thể để cho cửa chính nhanh chóng bị phá hư rất rõ ràng không có đường vũ cùng lương long giúp vội vàng bọn hắn cũng là có thể từ bên trong trốn ra được chính là phải tìm chút thời giờ bây giờ thời gian rất mấu chốt nếu là tùy ý minh hà phát triển tiếp bọn hắn xử lý cũng cực kỳ phiến phức bởi vậy chúng ta ngờ tới là quỷ ngăn cửa chính là không biết cái nào một đội đem thả đi ra dẫn đến cửa bị chặn lại quả nhiên là gỗ lim biệt viện đường vũ sở cầm một cái loại này đặc chế môn tăng thêm quỷ ngăn cửa đơn giản chính là lao càng thêm lao trực tiếp ngồi tù nục xương quỷ ngăn cửa không có quá nhiều một cái kinh khủng tính công kích chính là phá hỏng cửa chính không để bọn hắn ra ngoài loại năng lực này rất đơn giản thô bạo chính là đem ngươi sống sờ sờ cho vây chết ở bên trong cho dù là không cần ăn uống dần dần như cũng phải chết ở bên trong vừa rồi chúng ta không gặp quỷ ngăn cửa chẳng lẽ không thành bị minh hà cho nhốt đường vũ không nhìn thấy quỷ ngăn cửa ở phía trên liền xem như chạy tới lầu một nhất định sẽ bị minh hà cho nhốt hẳn là bị minh hà cho nhốt phía trước không tín hiệu chắc chắn cũng là bị quỷ ngăn cửa cho chăn tiến ra phòng hồng lực nghiêm túc nói chỉ là bây giờ chúng ta không biết bọn hắn ở phòng nào tùy ý mở cửa lời、nói. lại muốn được cùng bên trong quỷ đánh một lần hơn nữa bên ngoài còn có minh hà quỷ không tốt lắm xử lý điểm ấy không sao chúng ta đẩy ra điểm khe cửa hô một tiếng là được rồi chờ một giây không có người đáp lại liền lập tức đóng cửa hẳn sẽ không phát động giết người quy luật đường vũ nghĩ nghĩ vẫn có những biện pháp khác cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi chúng ta không có các ngươi như vậy thuận tiện hành động bất quá trước mắt bọn hắn hẳn là đều tại lầu hai lầu một liền một g i a n phòng hơn nữa còn mở không ra ta hoài nghi quỷ ngăn cửa chính là từ lầu một đi lên tại minh hà xâm lấn sau đó đem cửa chính mở ra đem lầu một cửa phòng mở ra dẫn đến quỷ ngăn cửa đem thả đi ra hồng lực phỏng đoán một phen để bọn hắn không cần xuống lầu bọn hắn rất bất đắc dĩ có thể đi lại nhưng chắc chắn không có đường vũ cùng lương long nhẹ nhàng như vậy tìm người mà thôi cũng không phải giết quỷ cũng đừng như vậy lãng phí năng lực biết rõ đường vũ chợt nhớ tới cái gì hồng đội trưởng các ngươi phía trước không phải tìm kiếm giam giữ minh hà phương p h á p sao bốn mươi gian phòng không phải đều tìm qua là đã tìm nhưng không có cách nào cũng chỉ nói dương cầm phổ tại gỗ ly i ệ viện chúng ta chỉ có thể lại tìm một lần hồng lực vô cùng bất đắc dĩ đường vũ không thể không cảm thán đội trưởng cấp bậc chính là h u n g t à n bốn mươi gian phòng đều vượt qua một lần đem tất cả giam giữ quỷ đều cho c h ấ n áp một lần sau đó bây giờ lại tới tìm kiếm một lần quả nhiên là mệt l ò n g ta cảm thấy dương cầm phổ nói không chính xác thì ở lầu một cái kia không mở ra trong phòng đường vũ suy đoán nói chúng ta cũng nghĩ qua có thể như thế nào đều mở không ra vô luận nhiều bạo lực đều không dùng ai ngờ minh hà tương đối dễ dùng một điểm chắc hẳn lầu một môn hẳn là m a hồng lực sau khi suy nghĩ một chút lại bổ sung đúng cánh cửa kia lỗ chìa khóa cùng ngươi phía trước mở ra linh dị xe buýt cửa trước lỗ chìa khóa không sai bị lắm thì ra là như thế ta hiểu rồi đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói bất quá bây giờ ưu tiên xuống tìm người trước tiên đem cấp đội trưởng đều cứu đi ra chờ tất cả tập hợp một khối chiến lược cũng sẽ trở nên một lần cũng liền càng ổn thỏa điểm không có quỷ ngăn cửa mà nói vậy thì nhẹ nhõm bên trên không í t Chợt đ ư ờ n g vũ cùng lương long trở lại tầng thứ hai sau đó chia binh hai đường đi tìm những đội trưởng khác chỉ cần không có khắc báy nhiều nhân tố vấn đề cũng sẽ không quá lớn tại bọn hắn trở lại tầng thứ hai lúc lại nhìn thấy có quỷ liên tục không ngừng từ lầu một đi tới tại tầng này chẳng có mục đích đi lấy thực sự là vĩnh viễn trừ không hết Cái đồ chơi đồ này bởi u luận đều đầu nguồn đều quỷ nguyên tuyệt lầu đều ồ n nôn nhất chính không cần không nhốt, Đường lần nữa phóng như liền thanh không. vô hết, hảo, chỉ cho chết. chức theo, thích thêm phía diệt bắt trước mặt mắt trái Tại một cái cái là loại loại làm dưới, kia mái đối với đối kèm gì gì gì vũ vậy đem rùa. sẽ sẽ bị bị b vì những thứ này quỷ cũng là sắp xếp xếp hàng đi lên khoảng cách khoảng cách sẽ không quá xa đối phó cũng rất nhẹ nhõm Nay liền cùng quân nổ như, chính ngã xuống tựa đẩy là bài đố mì nổ tựa như, chính là ngã xuống một chỉ cần bên trong có người nhất định sẽ lập tức phản ứng lại quả nhiên tại bọn hắn tìm một lúc sau rất nhanh liền đem đồ tinh văn cùng ngũ tắc tìm được cửa phòng của bọn hắn liền không có bị minh hà xâm lấn bị phong bế phải nghiêm nghiêm thật thật, khó trách không có cách nào nhanh chóng bài trừ đi ra tại đem bọn hắn đều cho mang về mái nhà lúc cả đám đều có chút lung túng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải thông qua đường vũ cứu ra ngoài bằng không bọn hắn chắc chắn bị khóa một thời gian thật dài mới có thể từ bên trong đi ra đa tạ đường huynh đệ lần này ân tình chúng ta nhớ kỹ đồ tinh văn ho nhẹ một tiếng hòa dịu không khí ngột ngạt bất quá gỗ li biệt vi thật sự quá kiên cố chúng ta rất khó từ bên trong phá hư ngược lại ở bên ngoài nhẹ nhàng đẩy liền mở ra bị quỷ ngăn cửa cho lửa thật đúng là lúng túng thực lực bọn hắn là có cũng có thể từ bên trong trốn ra được chính là không biết phải bao lâu thời gian thôi năng lực sinh tồn là rất mạnh chính là đào thoát năng lực hơi yếu ân bất quá quỷ ngăn cửa đã bị minh hải nốt hẳn là không nguy hiểm đường vũ trầm giọng nói bây giờ mấu chốt nhanh chóng tìm ra dương cầm phổ hồng đội trưởng nói dương cầm phổ có khả năng tại trong phòng lầu một bây giờ ta dự định đi lầu một gian phòng xem trừ cái đó ra mấu chốt nhất dương cầm tại gỗ linh biệt viện trước mặt trong đại sảnh ở bên trong có không thiếu quỷ hơn nữa đi vào phương pháp ta cũng không biết các ngươi cũng phải cẩn thận điều tra một phen xem như thế nào đi vào đem dương cầm rời ra ngoài có dương cầm phổ còn chưa đủ liền dương cầm cũng không có cái kia cũng không ý nghĩa đi những thứ này giao cho chúng ta điều tra xem đồ tinh văn bọn hắn vô ngực nếu là chuyện này đều làm không xong vậy bọn hắn liền thật sự không mặt mũi thấy người hảo vậy ta cùng lương long đi lầu một tìm kiếm xem có hay không dương cầm phổ đường vũ kéo lên lương long cùng xuống xem xét ngũ tắc này lại đứng dậy cũng mang theo ta a nhiều người chắc chắn một điểm ngũ tắc cũng có chút lung túng là một thích khách loại hình đội trưởng lại bị nhốt ở bên trong quả nhiên là một s ỉ nhục lớn nghĩ đ ế n bù một chút lung túng đường vũ không có chối từ chính là gật đầu nói có thể việc này không nên chậm trễ cùng số a n h i ề u một người an toàn một điểm còn lại là đội trưởng cấp bậc chương hai trăm năm mươi năm ủy ảnh c ắ t cổ chương hai trăm năm mươi năm ủy ảnh c ắ t cổ tại thương lượng hảo sau đó đường vũ ba người bọn họ nhanh chóng hướng về lầu một chạy tới hồng lực đội trưởng bọn hắn cũng chuẩn bị đi tìm tòi như thế nào tiến gỗ lim trong b ệ n viện đi đem dương cầm cho m a ra phân công hợp tác hiệu suất sẽ tăng lên không thiếu tại đi tới lầu hai lúc bọn hắn nao n h a o các hiện thần thông đường vũ vẫn như c ũ lợi dụng bị thủ đem chính mình cho chống treo ở giữa không t r u n g tiếp đó nhanh chóng dịch chuyển về phía trước đ ộ u lương long vẫn là ở trên vách tường hành đ ầ u tương đương nhẹ nhõm ngũ tác giày bắn ra cái đặc thù rác hút để hắn cũng cùng n h ẹ đồng dạng dán tại trên tường hướng mặt trước đi cũng không có gì khó khăn đường vũ mắt liếc quả nhiên khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới chính là không thể thay đổi quỷ tại nhiều khi công nghệ cao vẫn là rất dùng tốt lúc này hành lang lần nữa xông tới không thiếu quỷ rậm rạp chẳng t r ị liền cùng đổi mới quái tử như đường vũ không nói nhảm đi qua chính là phóng thích mắt trái nguyền rửa lập tức bao trùm đến quỷ trên thân không qua bao lâu hai mắt mở ra sau đó lại là liên tiếp bộc phát quỷ lại bị dọn dẹp xong đường huynh đệ cái này đúng thật là thanh lý quỷ thần kỹ a ngũ tắc vốn còn muốn ra tay giúp đỡ ai ngờ đường vũ chiêu thức càng thêm tốt hơn dùng lập tức liền giết chết một đám quỷ chịu đựng a đường vũ không mặn không nhạt nói câu chính là tiếp tục hướng về dưới lầu lao đi dọc theo đường đi quỷ đều bị dọn dẹp xong quả nhiên chính là mắt xích bộc phát nhưng mà dù thế nào diệt sát cuối cùng bọn chúng vẫn sẽ tới tại đi tới lầu một chỗ lúc quả nhiên cũng chỉ có một gian phòng còn lại p h ò n g bếp những cái kia không nói gian này p h ò n g đã bị mở ra cánh cửa ngược lại là không có bị ăn mòn rất rõ ràng phát động đến quy luật gì đó bên này mới có thể mở cửa bọn hắn ngờ tới là phía dưới cửa chính mở ra kỳ thực cũng không nhất định tóm lại vô luận cái gì cũng tốt cửa làm ở ra minh hà nước dần dần lan tràn đến bên trong đem bên trong đều cho rót đ ầ y phải tương đối cao nếu là đứng lên trên lời nói đoan chừng đều không có qua mắt cả chân giữ mắt nhìn về phía bên ngoài đại môn có không thiếu quỷ lục tục no ngoe đi bên này tới liền cùng một đám g i m bị t ự như vĩnh viễn giết không bao giờ hết đi vào nhanh một chút lục soát một chút đường vũ nhanh chóng thông qua quỷ thủ đem chính mình cho kéo vào trong phòng ngũ tắc cũng đi theo một khối nhảy vào trong phòng đi theo một khối tìm kiếm lương long n g ư y i canh giữ ở cửa ra vào tránh cánh cửa này bị nốt đường vũ ra hiệu lương long chấn giữ lấy cửa một khi cửa bị đóng lại liền p h i ệ t tái hảo giao cho ta lương long gật đầu một cái liền hai chân đính tại trên c u n g cửa cả người liền kẹt tại cái này tránh cửa chính bị nốt đường vũ không biết cửa chính có thể hay không đóng lại cẩn thận một điểm chuẩn không tệ chủ yếu là quỷ ngăn cửa không thấy tám chín phần m ư ơ i là bị min hà nhốt có trời mới biết min hà giam giữ sau đó có thể hay không lại phóng xuất tại an bài tốt sau đó đường vũ cùng ngũ t ắ c một khối đi vào phòng nhanh chóng tìm tòi gian phòng này cũng không tình lớn từ sắp đặt đến xem rõ ràng chính là phòng hai người rất có thể chính là áo gai lão thi cùng quỷ khắc b ị a chỗ ở gian phòng nhìn vô cùng giản dị liếc mắt qua có thể tìm chỗ cũng không nhiều liền một cái bàn đọc sách liền một cái bàn đọc sách sao ba cái ngăn kéo nếu như trong này cũng không có lời nói vậy thật đúng là phiền thoái đường vũ quét mắt ngăn kéo liền chia làm ba cái nhiều cũng không có địa phương khác cũng không có cất giữ đồ vào chỗ thậm chí ngay cả cái tủ quần áo cũng không có chống giống có thể nói là giản lược tới cực điểm dạng này ngược lại tương đối hữu hảo không cần tìm kiếm quá nhiều thứ làm hắn vừa định đi kéo ngăn kéo ra lúc bên cạnh ngũ tác nói bên này để cho ta tới ta tương đối lành nghề ngũ tác đội trưởng chủ động xuất chiến vậy hắn ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm ông ngũ tác đưa tay hất lên cái kêu hoàng kim phi thiên t r ả o lần nữa vung ra một cái liền chế trụ cái kia ngăn kéo đi theo lại sau này kéo một phát một đôi vô cùng nhập nhà tay từ trong ngăn kéo nhanh chóng vươn ê ra một cái chụp tại trên mặt bản đồng thời muốn từ trong ngăn kéo leo ra đang bỏ động thời điểm sắp bén móng tay ở trên bàn vứt bỏ ra âm thanh trói thai giống như tại trong lòng cào để cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái đường vũ ánh mắt ngưng lại quả nhiên những thứ kia liền không có cái gì là bình thường tại trong ngăn kéo vẫn còn có một cái quỷ vốn là hắn không có ý định tự mình mở ra ngăn kéo vẫn là đến làm cho quỷ ảnh tới mở ra mới được hắn cũng không dám mạo hiểm ngũ tắc nhìn chằm chằm cặp kia tái n h ậ t quỷ thủ tại đại lực cào phía dưới giống như là tránh thoát cái gì mới từ trong ngăn kéo bỏ ra đi theo một cái khô hét đầu chậm dãi từ trong ngăn kéo đi ra có thể nhìn đến chỉ có cái ót không biết phía trước mặt dài phải cái dặn gì đường vũ ánh mắt ngưng lại không biết một cái này quỷ r ế t người quy luật là cái gì ngũ tắc hít mắt nhìn chằm chằm cái này chỉ từ trong ngăn kéo bỏ ra tới quỷ ngay tại tiếp tục trèo lên trên lộ ra cái kia cổ lúc hắn s o n g đồng bắn ra một đạo lãnh quang một giây sau một đạo không nhìn nổi không quá rõ ràng bóng đen xuất hiện tại cái kia từ trong ngăn kéo bỏ ra tới quỷ phía trên đồng thời bằng tốc độ kinh người kéo dài xuống tại ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian bên trong liền xuống xuống đến cùng quỷ cổ cùng một cái độ cao tiếp đó bóng đen dỗi ra một đạo giống như là trùy thủ bóng đen bỗng nhiên tại cổ bên trên kéo một phát một giây sau cái kia bỏ lên quỷ liền cứng lại chỗ cổ càng làn nước ra một cái cực sâu lỗ hồng thiếu chút nữa thì đem cổ đem cắt ra quỷ cắt cổ sao có điểm giống thích khách di tứ đường vũ hai mắt sáng lên cũng không cần ngũ tác tự mình đ ộ c thủ chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở liền lập tức lướt qua đi đánh lén hết thể l ạ n g y ê n không một tiếng động quả nhiên là một điểm cảm giác cũng không có nếu không phải là hắn đứng tại bên cạnh nhìn chằm chằm hắn thậm chí đều cảm giác không đến nửa điểm động tĩnh không có chút nào quỷ tự thân tản mát ra cái kia cỗ cảm giác cấm lánh hết thể đều ẩn nấp phải vô cùng hoà mỹ tại phát hiện thời điểm sớm đã đầu một nơi th cái này chỉ quỷ chết là không có khả năng chết nhưng rõ ràng đã là ở vào một cái chết máy dưới trạng thái ngũ tắt một cái vung r a hoàng kim phi thiên t r ả o bắt được cái kia khô đất đầu hướng phía sau đại lực kéo một cái mạnh sinh sinh từ trong ngăn kéo rút ra một cái liền vung ra bên cạnh trên giường đường vũ mắt liếc đi qua cái này chỉ quỷ lăn lộn tầm bài vòng liền một cái nửa người trên hơn nửa viên kia khô đất đầu vô luận là chính diện vẫn là đằng sau cũng là giống nhau như lúc không có mắt cũng không có miệng chính là một k h o ả cái gì cũng không có khô q u ắ đầu ngược lại cái kia hai tay vô cùng có sức sống có điểm giống là tay của nữ nhân cái gì cũng không có tiếp tục cái tiếp theo ngũ tắc mắt liếc cái kia ngăn kéo bên trong c h ố n g giống coi là thật chính là giả quỷ ở bên trong mà thôi chương 256, quỷ ngăn cửa chương 256, quỷ ngăn cửa đột nhiên cửa chính hướng về bên này đại lực đóng lại muốn đem bọn hắn cho khóa kín ở bên trong lương long mắt tật nhanh tay sau l ư n g lập tức dôi ra tám cái chân nện nhanh chóng đính trụ để ép tới cửa chính chỉ là áp lực kinh khủng để hắn tám đầu chân nện lập tức liền phát ra cốt k á c âm thanh có loại tùy thời muốn gây mất cảm giác lúc này lương long nhìn thấy trước cửa gỗ mặt không biết lúc nào có một bộ thân thể sưng vụ giống một đầu heo mập tựa như thi thể Đang điên cho u xuống ồ n g đẻ c dù là bị minh hà cho nhốt nhưng bản năng còn lại chỉ cần thấy được mở ra cửa chính liền sẽ muốn vô ý thức đi đại lực đóng lại mở cho ta l nhau nhau ư một, cưỡng cưỡng một khi bị đóng lại phá hỏng bọn hắn sợ là liền phải mượn nhờ đồ tinh văn sức mạnh mới có thể từ bên trong trốn ra được ta tới bên này giao cho ta đường vũ không do dự nhờ ở trên người quỷ thủ hướng về trong khe cửa một chảo chính là nhanh chóng hướng về bên kia bắn đi ra đang chuẩn bị đụng vào cửa chính lúc một bước lĩnh vực thi triển mà ra một giây sau h ắ đi. đinh đinh nếu liền không i phải là hắn tám con chân nhạy lực đạo đầy đủ hắn nhất định sẽ bị cánh cửa đệ thành hai đoạn cánh cửa là không sắp bén nhưng áp lực kinh khủng phía dưới liền cùng máy say sinh tố tội như đem hắn cho đệ ép tại phép cửa lại thời điểm tức thì bị đoạn thành hai đoạn không tốt giá hỏa này đinh không được đường vũ con nơi g ư co rụt lại hắn phát hiện quan tài đinh trở nên chấn động kịch liệt có loại tùy thời muốn bị phân tán đi ra cảm giác loại này chính là phía trước sở long nói tới v ậ thí t nghiệm quan tài đinh tính ổn định cũng không cao hơi cường đại đ i ể m quỷ rất dễ dàng thì sẽ đưa đến quan tài đinh bên trong quỷ mất k h ô n g chế đến lúc đó liền sẽ t r ô n đi có thể có mạnh đến đâu chỉ cần bị đinh trụ ít nhất có thể chống đỡ nửa giờ các loại bây giờ cũng chưa tới nửa giờ liền đã muốn sụp đổ cảm giác cái này quỷ ngăn cửa đã cùng minh hà làm một thể đinh trụ nó tương đương với đang đối kháng với minh hà sức mạnh đường vũ lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra đơn thuần quỷ ngăn cửa nhất định có thể lính trụ nhưng cái này quỷ ngăn cửa là có minh hà xem như chỗ dựa vậy thì không đồng dạng dưới loại tình huống này muốn triệt để đóng đinh trở nên không thể nào dựa theo loại tình huống này đến xem không tới mấy phút cái này quan tài đinh liền triệt để phế bỏ ngũ đội trưởng nhanh lên đường vũ đưa tay bắt được quan tài đinh chuẩn bị đem nó cho rút ra tiếp đó nếm thử đánh g i ế t quỷ ngăn cửa hảo ngũ tắc thanh â m chấm thấp từ bên trong chuyển đến đường vũ là không nhìn thấy nhưng lương long nhìn thấy ngũ tắc đã mở ra thứ hai cái ngăn kéo lại có một cái quỷ từ bên trong lao ra ngũ tác thử nghiệm áp chế một cách cưỡng ép đâu thứ hai cái ngăn kéo vẫn có quỷ nếu là không có tìm được dương cầm phổ lời nói chẳng phải là muốn thổ hết u y đường vũ mặc kệ bên trong là gì tình huống hắn bên này chắc chắn là không kiên trì nổi bắt được quan tài đinh liền hướng bên ngoài chuẩn bị rút ra đồng thời nhắc nhở lương long đợi lát nữa ngơi ư lại kiên trì chống đỡ cánh cửa này ta muốn nhổ quan tài đinh hạn chế lại nó đến đây đi lương long mắt quan kiên định t á ắ n g con chân n h ệ bám thật chặt lấy cửa gỗ tránh k h é lại nhìn thấy lương long chuẩn bị sẵn sàng đường vũ đại lực đem quan tài đinh cho rút ra tại rút ra phía trước hắn mắt trái nguyền rủa đã bao trùm tại quỷ ngăn cửa thân lên đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ mở ra một khi mở ra chắc chắn phải chết tại quan tài đinh áp chế xuống mở mắt tốc độ sẽ mo hơn không ít nhưng hắn bây giờ không có cách nào tiếp tục chờ đợi thêm liền muốn chạy đến một cái quỷ hắn nhưng không cách nào đem trốn ra được quỷ cho nhét về đi đến lúc đó quan tài đình cũng chỉ có thể áp chế hai cái vị trí tại đem quan tài đình cho rút ra sau đó quỷ ngăn cửa lần nữa khôi phục hành động đại lực đem cánh cửa hướng mặt trước đây cũng may lương long sớm đã có chuẩn bị gắt gao đính chủ cửa gỗ không để nó tiếp tục hướng phía trước đây đường vũ không chỉ có mắt trái nguyền r ù a bên trên liền tử vong h ắ t viêm c h i đồng đều buộc phát ra tại quỷ ngăn cửa thể nội n ổ tung hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên nhưng cũng chỉ là một giây không đến liền bị dập tắt quả nhiên minh hà nước đối với hỏa diễm hạn chế vẫn là đầy đủ biến thái cũng may mắt trái nguyền r ù a cũng không có tiêu thất nếu là minh hà nước nhiều hơn nữa một điểm chắc chắn liền không có dễ dàng như thế phía trước hắn phóng thích mắt trái nguyền r ù a dọc theo đường đi dẫn bạo quỷ xuống sau đó ở bên ngoài hơi địa phương xa một chút mắt trái nguyền rủa cũng rất nhanh liền bị áp chế đi xuống chủ yếu là bên kia minh hà nước càng nhiều một điểm cơ bản đem quỷ thân thể bao phủ lại hơn như vậy mắt trái nguyền r ù a bao trùm khu vực liền không có nhiều như vậy dưới loại tình huống này cũng rất dễ dàng bị minh hà nước xóa sạch nguyền r ù a tất nhiên tử vong h ắ c viêm c h i đồng không có hiệu quả đường vũ lấy ra cái kia nhiều mặt làm kính nhanh chóng bày ra phía dưới lập tức liền có mười mấy cái quỷ thủ vươn lên ra một phát bắt được quỷ ngăn cửa thân thể kéo ra bên ngoài xem như nhiều kính quỷ ghép hình quỷ thủ uy lực so trước đó mạnh hơn nhiều không chỉ có như thế quỷ ảnh càng là một cái bám vào tại quỷ ngăn cửa thân bên trên đồng thời lui về phía sau đại lực khẽ é o loại thứ này ổn nhất trầm ổn đánh biện pháp cũ mà không phải trực tiếp đem quỷ ngăn cửa cho h tại, tại cương ép kéo tốn phía dưới rất nhanh liền đem quỷ ngăn cửa cho kéo ra cái này lương long mới cứu được cảm giác cả người đều bị đẻ ép đầu này con lợn béo đám chết ép tới quá độ gác một đầu đường dọc từ lương long khuôn mặt một mực kéo dài đến phía dưới liền cùng được xếp qua một lần lúc này ngũ tắc cũng từ bên trong và ra một cái hoàng kim phi trào chế trụ phía ngoài khung cửa nhanh chóng lắp lư tới trong tay hắn nắm chặt một cái bình thường vào gỗ mặt trên còn có cái lỗ chìa khóa mà nó vận khí của ta thật đúng là kém cái thứ ba trong ngăn kéo chính là phàm là ta trực tiếp kéo cái thứ ba ngăn kéo cũng sẽ không đánh hai cái quỷ ngũ tắc n h ị n không được mắng một câu cái này chẳng lẽ là dương cầm phổ đường vũ hai mắt tỏa sáng không biết bên trong cũng chỉ có cái đồ chơi này nếu như còn không phải dương cầm phổ vậy cũng chỉ có thể mặt khắc t ì m ngũ tắc mắt nhìn quỷ ngăn cửa nói một khối đánh nổ ra hòa này chúng ta nhanh chóng rút lui đi lên đi đường vũ gật đầu một cái đi theo ngũ tác hướng về quỷ ngăn cửa thân sau tung bay kíp h đôi mắt một cái nhìn chằm chằm quỷ ngăn cửa mập m ạ c cổ một giây sau một đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa trên trần nhà tiếp đó nhanh chóng kéo dài hung hăng tại quỷ ngăn cửa cổ tới một chút đi theo quỷ ngăn cửa lập tức hóa thành một thác nước dung nhập minh hà đi bọn hắn nhanh chóng lên trên rút lui bên này minh hà nước càng ngày càng cao lại không nhanh chóng hạn chế minh hà đến lúc đó bọn hắn muốn tại sườn xám nữ quỷ gian phòng bố trí cũng không được chương hai trăm năm mươi bảy dây chuyển chìa khóa đường vũ bọn hắn nhanh chóng trở lại tầng cao nhất lúc hồng lực bọn hắn đã không thấy đoán chừng đi tìm như thế nào chừng như tiến thế tìm v à o khiên giường cầm lối đi. tắt r ư ớ c m vẫn chưa về, ít nhất hoàng、kim、quan tài cùng bản trang chưa ít tài kim đem i lại chỗ này, cũng không có bị rời đến phía dưới đi. ể m Mở còn chỗ cũng có trước này, không đến ở phía bị ra x bên trong đến tột cùng là cái gì? Ngũ tột gì? đem cái tắc là hộp đưa cho đường vũ hắn nhưng không có chìa khóa chính là nhớ tới đường vũ có một cây ngón tay xem có thể hay không mở ra hộp đường vũ nhận lấy hơi xem xét một phen sau đó nữ mày nói không thích hợp chỉ là cái này lớn nhỏ liền không thích hợp nói hắn t r ả lấy ra ngón tay hướng về chìa khóa kia lô cắm đi vào quả nhiên lô quá nhỏ căn bản là không có cách đem ngón tay cho nhét vào xem ra chỉ có thể cưỡng ép mở ra ngũ tắc nhũng mày bọn hắn lật ra mấy lần cũng không có tìm được giống chìa khóa đồ vật chỉ có thể lựa chọn bạo lực mở khóa ta cảm thấy không thể nếu là bạo lực mở khóa phía dưới dẫn đến đồ vật bên trong hư hao vậy liền được không b ù mất mặc dù coi như vô cùng đơn giản một cái hộp gỗ có thể đập nát nhưng có thể tại gỗ lim trong biệt viện đồ vật còn có thể đơn giản đến lúc đó tiêu phí rất nhiều khí lực mở ra không nói lo lắng nhất chính là có cái gì tự hủy năng lực dẫn đến đồ vật bên trong đều hư hao đi lời nói này là không tệ cũng không tìm được chìa khóa cũng không biện pháp ngũ tắc bất đắc dĩ đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái cầm hộp gỗ tiếp tục xem xét một phen xem có thể tìm ra điểm dấu vết để lại tới sao n à y lại lương long cũng nhận lấy cha xét một phen nghi ngờ nói trong thế giới này chìa khóa cũng là hình tròn sao hắn lần thứ nhất đi vào đối với cái này đều cảm thấy rất hiếu kỳ hiện thực thế giới lỗ chìa khóa mặc dù cũng là hình tròn thế nhưng đang khóa tâm lỗ chìa khóa có tròn cũng có vông đại bộ phận tất cả đều bằng thẳng linh dị thế giới lỗ chìa khóa đơn giản chính là chìa khóa cùng khóa tâm giống như là một khối tại khảm bộ sau khi đi vào mới có thể mở ra người nói vô tâm người nghe hữu ý đường vũ chợt nhớ tới cái gì lập tức từ trong ba lô lấy ra một sợi dây chuyền sợi dây chuyền này chính là phía trước từ s ư ờ n xám nữ quỷ trên thân giành được đồ vật chính là một chuỗi dây chuyền chân trâu nhưng nhìn chất liệu lại không giống như là dây chuyền chân trâu ngược lại giống như cốt trâu dây chuyền mặc kệ là cái gì chủ yếu là dây chuyền giải khai sau đó thẳng tắp rũ xuống dưới rơi phía trên cốt trâu lớn nhỏ vừa mới phù hợp vừa vặn lại là s ư ờ n xám nữ quỷ đồ vật để hắn liên tưởng đến có phải hay không là chìa khóa nói không chính xác cái này chính là chìa khóa đường vũ cầm dây chuyền đạo đây là linh dị tri vật n g ũ t ắ c bọn hắn sừng sốt một chút linh dị chi vật xem như chìa khóa đúng vậy cái kia ngón tay không phải cũng là linh dị chi vật đường vũ vừa nói vừa đem dây chuyền hướng về lỗ bên trong xuống tại liên tục chuyển xuống sau đó thật đúng là dễ dàng khảm vào lỗ chìa khóa không có bất kỳ cái gì trở ngại bất quá hắn cũng không có cao hứng không cách nào mở hộp gỗ ra lời nói cái tiết như thế nào cũng là vô nghĩa tại cả sợi dây chuyền đều để vào hộp gỗ sau đó kèm theo ba tạ một tiếng mở khóa âm thanh văng lên đường vũ trong lòng vui mừng thật sự trở thành vạn vạn không nghĩ tới sơn xám nữ quỷ dây chuyền lại còn là chìa khóa đường huynh đệ ngươi thật đúng là tốt liền loại vật này đều có khó trách tại linh dị tổ chức đều nói ngươi cùng diệp ra có một chân ngũ tắc hai mắt tỏa sáng vốn cho rằng vô kế khả thi lúc đường vũ lại móc ra loại khác đồ chơi đem cái đồ chơi này cho mở đây là cái quỷ gì truyền ôn lương long kinh ngạc nói đường vũ cùng diệp ra còn có quan hệ cũng không phải nói như vậy chính là hắn dính vào sự kiện linh dị hoặc nhiều hoặc ít đều cùng diệp ra có liên quan cũng không biết đây là may mắn vẫn là xui xẻo đâu ngũ tắc nói vai ta nghĩ chắc là xui xẻo đường vũ dợ khóc dợi nói đến hắn muốn cùng diệp ra dính vào quan hệ tựa như nhiều lần xử lý diệp ra sự kiện linh dị cũng là khó càng thêm khó chỗ nào là hắn cái này tiểu manh tân có khả năng giải quyết hết lần này tới lần khác hắn liền đụng lên thật sự là quá bất đắc dĩ hắn vừa nói vừa đánh mở hộp gỗ rất nhanh một bản cũ kỹ cầm phổ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt ở phía trên viết bầu trời hai chữ quả nhiên chính là bọn hắn cần thiết tìm đồ vật còn may là dương cầm phổ bằng không thì thật là muốn điên rồi ngũ tác thấy là dương cầm phổ lúc lập tức nhẹ nhàng thở ra nếu như bên trong là cuốn giấy vệ sinh bọn hắn còn không điên rồi đường vũ cầm cầm phổ đi ra một cô cực kỳ cũ kỹ mà quỷ dị khí、tức. từ cái h u này t đưa ra khiến Đây là d g giấy. Cho viết xuống. Cái này khiến hắn m nhớ tới d a người kia lẻn lồng cũng là dùng đồng dạng chất liệu chế tạo thành khắp nơi lộ ra quỷ dị hắn đại lật ra sau đó đập vào tầm mắt nhưng là cái kia cầm phổ trong n g a y mắt ý thức của hắn liền bị hút vào cầm phổ bên trong đầy trong đầu cũng là cái k i a đàn tấu âm thanh khi thì sụp sôi khi thì thư giãn khi thì nhảy vọt tại thời khắc này hắn cảm giác đầu của mình giống như là hóa thành một trận dương cầm đang không ngừng khẽ nhạc khúc đường vũ đường vũ lương long vô bờ vai của hắn đ ỗ n g nhiên đem hắn cho từ trong kéo trở về hắn nhanh chóng đem khúc dương cầm cho khép lại chấm giọng nói cái đồ chơi này quả nhiên không đơn giản ý thức đều bị kéo vào đi đàn tấu cũng không biết ở bên trong bị đàn tấu xong sau có thể hay không ý thức tiêu tan không tệ chúng ta nhìn thấy ngươi cả người bộ mặt đều tại con d ù n đứng lên giống như là tại dùng bộ mặt tại đàn tấu dương cầm lương long nhẹ nhàng thở ra hắn vừa rồi cũng bị đường vũ bộ dán g dọa sợ khoa trương như vậy đường vũ xứng sở hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì chính là khoa trương như vậy ta đều hoài nghi ngươi có thể hay không biến thành một trận dương cầm lương long vũ bả vai của hắn một cái đúng vậy lương long không đánh gây ý thức của ngươi ta đều sẽ làm như vậy ngũ tắc một mặt nghiêm túc rõ ràng cái đồ chơi này trình độ kỳ dị vượt qua đồng dạng tưởng tượng vậy dạng này đồ chơi đến lúc đó đàn tấu đứng lên đón chừng phải phối hợp dây chuyển mới được đường vũ từ trong hộp gỗ thu hồi này chuỗi dây chuyền chỉ có đeo lên sợi dây chuyền này lúc đầu mới là tuyệt đối thanh tỉnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến đại giới là dần dần trở nên tê liệt trở nên giống như quỷ tại đem đồ vật cho sắp xếp gọn sau đó hồng lực bọn hắn cũng từ phía dưới đi lên một mặt nghiêm túc hồng đội trưởng điều tra ra sao đường vũ nhìn thấy hai người bọn họ tay chống trơn liền biết dương cầm không có mang về tới không được đại môn bị chắn phải nghiêm nghiêm thật thật đến nỗi như lời ngươi nói cửa hồng cũng không biện pháp bạo lực mở ra hoàn toàn bị khóa cứng muốn mở ra đường h n vũ biến sắc nhìn như chuyện tốt kỳ thực rất nguy hiểm chương hai trăm năm mươi tám ngoài ý muốn xuất hiện chương hai trăm năm mươi tám ngoài ý muốn xuất hiện minh hà xâm lấn gỗ liên biệt viện cái kia đại sành cũng không thấy được là chuyện gì tốt không chỉ có bên trong có số lớn quỷ còn có cái kia diệp da da chủ ở bên trong diệp da da chủ quá tải coi như bị minh hà ngâm đoán chừng cũng không có gì vấn đề lớn chủ yếu là bên trong nhiều như vậy quỷ minh hà xâm lấn sau đó tất nhiên sẽ giam giữ những cái kế quỷ đến lúc đó tại minh hà g i a t r ỉ những thứ này quỷ cơ hồ không có cách nào giam giữ phía trước còn có thể đem quỷ hạn chế sau đó ném vào trong một cái căn phòng nào đó tại minh hà g i a t r ỉ bọn hắn liền không có cách nào làm đến bước này bởi vậy nhìn như phá cửa thật cao hứng kỳ thực độ khó gia tăng nhất là minh hà xâm lấn sau đó nếu là đem dương cầm tâm cho ngâm vậy bọn hắn còn thế nào cầm đường vũ đem suy đoán của mình nói ra lúc từng cái biểu lộ trở nên ngưng trọng đích xác có chút khó giải quyết hồng lực trầm giọng nói minh hà thật sự là vô cùng khó giải liền cùng các ngươi gặp phải quỷ ngăn cửa tựa như xuất hiện lặng yên không một tiếng động nếu như bị minh hà giam giữ những cái t i a quỷ đ ỗ n g nhiên tới tập kích lời nói thật đúng là chịu không được quỷ ngăn cửa xuất hiện vô cùng đột nhiên chính là mượn nhờ minh hà sức mạnh mới có thể làm được như vậy đột nhiên nếu là ngây ngang, ngang chắc chắn sẽ không k h ô nhìn g n thấy muốn làm đến điểm này nhất định phải xây dựng ở nhất định điều kiện tiên quyết đó chính là minh hà nước đủ nhiều vừa vặn lầu một minh hà nước không có qua mắt cả chân mới khiến cho loại này tập kích, kích có thể lộ ra cũng không có biện pháp chúng ta muốn xông vào cũng không đơn giản như vậy vô luận là trước mặt cửa chính vẫn là cửa hồng đều bị minh hà nước bao trùm đồ tinh văn phân tích nói cửa chính khu vực minh hà nước không có nhiều như vậy nhưng chúng ta muốn từ bạo lực phá tan cửa chính rõ ràng vô cùng không thực tế kiên cố nhất khu vực chính là đại môn cửa hồng minh hà nước lại tương đối nhiều coi như bạo lực mở ra minh hà nước cũng sẽ thừa cơ tràn vào đi điều này cũng đúng đường vũ sở c ă m một cái tình huống trở nên có chút lúng túng kể từ túc trực bên linh cứu sau đó cửa chính liền đóng chặt không có cách nào giống phía trước như thế chỉ có thể vào không thể ra loại này chính là rõ ràng diệp da ra chủ muốn phong kín tràn vào quỷ không để bọn chúng ra ngoài nói như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi minh hà nước xâm lấn chờ giữ cửa phá vỡ lúc chúng ta mau mau xông đi vào cướp tại minh hà nước đem tất cả quỷ giam giữ phía trước liền đem dương cầm trò khiên ra tới ngũ t a nói ân chỉ có thể như thế kỳ thực trước mắt còn tốt chỉ cần lầu hai minh hà nước không có đổi sâu coi như minh hà giam giữ phía dưới tất cả quỷ cũng sẽ không cùng quỷ ngăn n ỡ n cửa như vậy đột nhiên tới tập kích đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói hoặc có lẽ là chỉ cần chúng ta cướp tại minh hà xâm nhập trước khi đến nhanh chóng điều động sườn xám nữ quỷ sức mạnh đem minh hà một lần nữa giam giữ trở về vậy thì an toàn rồi Nhìn bởi vì đồ tinh văn hồng á p này. h lực cùng hà cương bọn hắn đều không cách nào đứng tại trên vách tường hành động cũng chỉ có thể để đường vũ bọn hắn hỗ trợ đồ tinh văn quỷ vực đổi lại bình thường lời nói vẫn là rất dễ dàng làm được bây giờ là tại gỗ liêm biệt viện bên trên liền không có cách nào dễ dàng đứng ở phía trên hành động bởi vậy một người mang một người sẽ linh hoạt thuận tiện rất nhiều tại thương lượng đối sách tốt sau đó bọn hắn liền canh giữ ở phía trên nhìn chằm chằm phía dưới minh hà không ngừng ăn mòn ẩn nấp cửa hồng khu vực không có qua mắt cá chân minh hà nước không ngừng mà ăn mòn cửa hồng hơn nữa lấy tương đối biến hóa rất nhỏ chậm dại dâng cao lấy mặc dù rất nhỏ bé nhưng bọn hắn đều bắt lấy đến dựa theo loại tình huống này không cần quá lâu thời gian cánh cửa này tất nhiên sẽ bị ăn mòn đến hư hao cỗ này quỷ dị lực lượng kinh khủng thật sự là khó đỡ tuyệt đối là đường vũ gặp qua sức mạnh khủng b không biết minh hà ngay từ đầu là bị ai hạn chế tại cái này đường vũ nhìn chằm chằm phía dưới minh hà dần dần đem gỗ lim biệt viện bao vây hoàn toàn không t r ô đặt chân theo thời gian đưa đ ẩ y tất nhiên sẽ đem toàn bộ gỗ lim biệt viện bao phủ lại cái này còn không phải là khoa chứ nhất g n nếu là tiếp tục lan tràn ra ngoài còn không đem linh dị thế giới không thiếu khu vực bao phủ lại không biết minh hà có thể giam giữ bao nhiêu con quỷ, chẳng lẽ liền không có hạn chế minh hà xâm lấn cửa hông bỗng nhiên đồ tinh văn mở miệng nói bên trên không có ai hoài nghi đồ tinh văn phán đoán đồ tinh văn năng lực cảm ứng vẫn là mạnh vô cùng dù là một cái rất nhỏ bé cảm ứng đều có thể dễ dàng cảm thấy rất nhanh đường vũ dùng quỷ thủ cuốn lấy đồ tinh văn nhanh chóng hướng xuống lao đi ngũ tắc mang theo h n g lực mà lương long mang theo hà cương sáu người trực tiếp giết tiếp vì chính là nhanh đi đem giường cầm cho đoạt ra tới bởi vì bên trong quá nhiều quỷ hơn nữa vì cùng minh hà cướp thời gian nhất định phải nhanh chuẩn hung ác toàn bộ điều động căn bản là tất nhiên đường vũ đang xông lên đi sau đó khống chế quỷ thủ đem bọn hắn hất lên đi qua đại lực một cất liền đá vào cái tia cửa hông bên trên bình một tiếng ẩn nút cửa hông quả thật bị một cất đại lực đá văng cũng không còn bị giới hạn chỉ có thể từ bên trong mở ra mà không thể từ bên ngoài mở ra tại s a u khi đi vào hai người bọn hắn nhao nhao rơi xuống đất lúc này minh hà lấy tốc độ như rụa tràn vào gỗ lim biệt viện bên trong vì thế bên trong còn ở vào khô r á o trạng thái cũng không có bị ngâm những người khác theo sát phía sau nhao nhao rơi vào bên cạnh đường vũ ánh mắt chuyển rời đến trước mặt khu vực phía trước hắn đóng lại cửa gỗ lim còn bị lá vàng cho rán đến xích sao cũng không có bị phá ra bây giờ hắn lần nữa cần đối mặt bên trong kinh k h ủ n g quỷ vì chính là thất lạc ở bên trong dương cầm phàm là lần kia có thể đem dương cầm mang ra cũng không đến nỗi lần nữa chạy vào nhưng không có nếu như lúc đó có thể còn sống đi ra đều cười tỉnh chớ nói chi là mang theo d ư ơ n g cầm lúc đó đường vũ liền nghĩ qua nếu như còn tới một chuyến cầm d ư ơ n g cầm không biết sẽ là lúc nào ai ngờ thời gian chưa từng qua được bao lâu lại lần nữa đi tới nơi này bên cạnh quả nhiên là quá hữu duyên dựa theo kế hoạch đợi lát nữa ta tới bắt quỷ thổi đèn đem quỷ cho dẫn đi các ngươi cầm d ư ơ n g cầm hồng lực đứng dậy đồng thời lấy ra quỷ thổi đèn hắn vẫn là như cũ muốn lấy tự thân dị loại trạng thái đính trụ tất cả công kích đám người gật đầu một cái không có nói gì nhiều rất nhiều kế hoạch phía trước đã sớm quyết định hồng lực phụ trách hấp dẫn quỷ bọn hắn phụ trách khiên dương cầm nếu là có lạc đàn quỷ liền từ đồ tinh văn bọn hắn phụ trách á p chế đang cầm đến dương cầm cơ tâm lúc đường vũ lập tức tiến hành đàn đấu từ đó hạn chế tất cả quỷ đến lúc đó vừa khẩy đàn bên cạnh khiên dương cầm cơ tâm đi ra cuối cùng cửa lớn vừa đóng kết thúc độ khó cũng không tính cao không chỉ có l ấ y hồng lực xem như khiên thịt còn có ti anô đàn đấu lúc có thể áp chế quỷ hành động hồng lực một ngựa đi đầu cầm hai ngọn đèn ngoại trừ quỷ thổi đèn bên ngoài còn có một chiếc tăng cường bản tránh quỷ tăng bởi vì không biết tình huống bên ngoài phương thức tốt nhất chính là trước tiên nhóm lửa một chi tăng cường bản tránh quỷ đăng ra ngoài nhìn một chút lại nói nhưng lại tại hồng lực kéo ra cái kia lá vàng chuẩn bị hành động lúc một c ỗ minh hà nước vậy mà từ trong đại s ả n h từ khe hở chạy đi vào chương 259, quỷ bên trên dương cầm cơ tâm chương 259, quỷ bên trên dương cầm cơ tâm đ ộ t phát kinh biến để hồng lực bọn hắn cực tốc lui lại tránh cho bị minh hà tiếp xúc cùng lại là minh hà nước chẳng lẽ đại môn bị ăn mòn hồng lực bọn hắn lấy làm kinh hãi vốn cho rằng dựa theo kế hoạch tiến hành sẽ rất nhanh chóng tuyệt đối có thể vượt qua đằng sau minh hà tuân đi qua tốc độ ai ngờ minh hà sớm đã s ớ m lấn hơn nữa hướng về bên này tuân đi qua chuyện cho tới bây giờ vô luận như thế nào bọn hắn đều phải nhắm mắt mở hồng lực đưa tay cầm một cái chế trụ cửa gỗ hướng về bên cạnh đại lực kéo một phát kèm theo đại môn bị kéo ra minh hà nước không ngừng từ bên trong tràn vào tốc độ cũng không nhanh nhưng lượng thật sự không thiếu bọn hắn d ư ơ n g mắt nhìn ra ngoài phát hiện phía ngoài đại sảnh đã sớm bị bao phủ thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì một cái quỷ ở bên trong không hề nghi ngờ minh hà xâm lấn sớm liền đem bên trong quỷ cho giam giữ thối vệ cái này lập tức để đám người cảm thấy dùng mình mang ý nghĩa quỷ lúc nào cũng có thể xuất hiện. những thứ này minh hà nước là không có cao như vậy nhưng không thể dựa theo lẽ thường tới tính ra là minh hà nước đạt đến độ cao nhất định thời điểm liền đã tạo thành quỷ vực hình thái tại loại kia tình huống phía dưới coi như bốc lên một con rồng đi ra đều không đủ là lạ phía trước quỷ ngăn cửa chính là như thế như vậy mập mạp thân thể liền một điểm kia nước nơi nào có thể che giấu được nhưng những n à y quỷ liền từ đáy nước xuất hiện hơn nữa vô cùng đột nhiên đại bộ phận quỷ đứng lên hoặc chính là công kích hoặc chính là thủy vị quá nhỏ bé dẫn đến nhất định phải đứng lên nếu không không cách nào di động vất quá dưới mắt cũng không phải lo lắng vật này thời điểm bọn hắn là muốn đến tìm dương cầm cơ tâm vô luận trả cái giá lớn đến đâu đều nhất định muốn đem minh hà cho giam giữ chính là nhiệm vụ của bọn hắn còn tốt dương cầm cơ tâm không có bị mang đi đường vũ nhìn thấy cách đó không xa dương cầm cơ tâm cứ như vậy đặt tại trên mặt đất cũng không có bị minh hà trò cuốn đi đặt tại ở giữa khu vực quan tài cũng không có bị cuốn đi rất có thể minh hà nước không đủ nhiều bằng không nhất định sẽ bị mang đi dương cầm cơ tâm không có bị cuốn đi đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh nhanh chóng lấy ra lại nói đường vũ lợi dụng chính mình quỷ thủ nhanh chóng đưa tới một phát bắt được chỉ bị dìm ngập gần một nửa d ư ơ n g cầm cơ tâm liền đại lực mà bên này tốn ai ngờ vô luận như thế nào dùng sức đều không thể đem d ư ơ n g cầm cơ tâm lôi kéo đứng lên giống như là bị minh hà cho đính vào trong nước hoàn toàn không cách nào x ê dịch mang không nổi đường vũ khẽ giật mình hắn cho là tại không c ó quỷ quá i nhiễu sẽ rất dễ dàng liền lấy đi lên ai ngờ hoàn toàn mang không nổi làm sao lại đồ tinh văn bọn hắn nhữ mày liền xem như có minh hàng âm nhưng chỉ cần không phải pha rất sâu đều có thể cầm lên nếu như bị pha rất sâu liền phải cả người xuống k i ê n g ta đi thử một chút hồng lực đứng vậy gỡ xuống mô phỏng chân thật bao tay chính là lộ ra cái tia đen như mực d ầ m d ạ p mạch máu thấy lương long một hồi tê cả ra đầu hắn còn không có gặp qua hồng lực trạng thái bây giờ trung vi là thêm kiến thức c h ợ t hồng lực nhắm ngay cách đó không xa dương cầm cơ tâm đại lực hất lên đi qua d ầ m d ạ p chẳng c h ị t mạch máu giống như màu đen t r ư i n g tiên hướng mặt trước nhanh chóng lướt tới đường vũ cảm thấy hồng lực năng lực đều giống như hắn quỳ thủ q u ố n chặt lấy đồ vật gì đem hắn cho treo lên đi cũng không có vấn đề gì cho dù không có bọn hắn hỗ trợ hắn cũng có thể thông qua mạch máu trí thủ tránh chính mình rơi vào minh hà bên trong trong chớp mắt liền quấn quanh cái kia dương cầm cơ tâm tiếp đó đại lực mà hướng bên này kéo một cái dương cầm cơ tâm vẫn là không nhúc nhích tí nào vương như thái sơn thật đúng là n h ấ t không nổi hồng lực biến sắc vốn cho rằng là đường vũ quỷ thủ l ự c đạo không đủ hắn bản tôn đều tự mình động thủ đều không cách nào xê dịch nửa điểm hắn nhanh chóng thu tay lại một lần nữa leo lên bao tay biểu lộ n g ư i ê m trọng dưới mắt minh hà nước không ngừng hướng về bên này chạy qua tới bao quát sau l ư n g minh hà nước có thể nói là hai mặt giác công mặc dù bọn hắn có thể treo ở trên trần nhà nhưng dưới mắt không cách nào di chuyển dương cầm tâm cũng rất q ỳ dị nay liên kỳ quái làm sao lại mang không nổi đâu bọn hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải chiêu thức đều phải dùng hết rồi lại không thể mang đi dương cầm cơ tâm đường vũ nhìn xem cái kia trống rỗng dương cầm cơ tâm chập nhớ tới cái gì nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra ra người kia đèn lồng những người khác sau khi nhìn thấy rất nhanh liền kịp phản ứng bất quá ngược lại là không nói thứ gì tại nhóm lửa ra người kia đèn lồng sau đó ngọn lửa đen k ỳ p hướng về bốn phía bao phủ tới làm bao trùm tại dương cầm cơ tâm bên trên lúc một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại dương cầm cơ tâm bên trên quan sát tỉ mỉ phía dưới cuối cùng xác nhận là thứ đồ gì gầy yếu quỉ g i á n g dấp vô cùng gầy liền cùng cây trúc gầy tựa như cứ như vậy yên t ĩ n h đứng tại giương cầm cơ tâm bên trên nhưng chính là gầy yếu như vậy thân thể lại có thể đem d ư ơ n g cầm cơ tâm cho dâm ở trên mặt đất để bọn hắn căn bản n h ấ t không nổi đường vũ thu hồi ra người đèn lồng hoàn cảnh bốn phía khôi phục bình thường d ư ơ n g cầm cơ tâm bên trên cũng sẽ không xuất hiện cái tia gầy yếu quỷ dựa vào môi giới xuất hiện quỷ cái này chỉ quỷ có chút đặc biệt nếu là phát động nó giết người quy luật nhất định sẽ bị dâm chết độ tinh văn cao mày vô luận là đường vũ vẫn là hồng lực đều mang không nổi dưới loại tình huống này nó giết người quy luật chính là g i m người quỷ dâm người nếu như bị đập chúng nhất định sẽ bị dâm bẹp cái này chỉ quỷ cũng không có bị minh hà nuốt trừng lấy rất có thể vừa vặn liền đi ở phía trên vẫn không có xuống ngũ tắc quan sát tỉ mỉ lấy quỷ dẫm người trên thân không có nửa điểm nước động đại biểu cũng không có bị minh hà nuốt mất cái thứ này vận khí cũng không tệ vừa vặn đứng tại dương cầm cơ tâm bên trên tránh thoát một k i ế p đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói bất quá thủy chung là về thời gian vấn đề rất nhanh sẽ bị minh hà nuốt sống có thể chờ minh hà nuốt hết dương cầm cơ tâm đoán chừng đến lúc đó muốn cầm lên độ khó trở nên rất cao đúng vậy vậy thì giao cho ta làm cho hồng lực bẹ cổ chuẩn bị tiến lên cứng rắn môi giới đơn giản chính là cùng nó đứng tại một khối xem như gì loại g ì cũng không sợ liền sợ tìm không thấy quỷ chương hai trăm sáu mươi quỷ điện báo mệnh lệnh quỷ túi l ệ chương hai trăm sáu mươi quỷ điện báo mệnh lệnh quỷ túi l ệ c h ờ một chút hà cương đứng ra trầm giọng nói lúc này không cần thiết cùng nó cứng rắn nhất là phía dưới còn có minh hà nếu là gây nên k h á c quỷ xuất hiện liền được không b ù mất cái kia hà đội trưởng ngươi có biện pháp nào bọn hắn đều nhìn về hà cương hà cương nhìn chằm chằm cái kia dương cầm cơ tâm nói có ta có thể để cái kia quỷ xuống đến lúc đó cái k i a quỷ vừa đưa ra các ngươi lập tức liền đ ộ n thủ có thể hồng lực cùng đường vũ gật đầu một cái bọn hắn đều am hiểu dùng quỷ thủ đến lúc đó bắt tới là được rồi tại xác định sau đó hà cương từ trong ba lô lấy ra một đài kiểu cũ để báo đồng thời đối với đường vũ nói đường huynh đệ nhóm l ử a ra người đèn lồng dạng này mới có thể thấy được nó xuống trạng thái hảo đường vũ lập tức nhóm l ử a ra người đèn lồng lần nữa đem cái k i a gầy yếu quỷ cho soi sáng ra tới lúc này hà cương bộ mặt bắt đầu và mẹo càng la hóa thành một cái hát động một điểm vốn có bộ dáng cũng nhìn không ra đi theo một cái giàn mua tay từ trong hấp động chậm rãi vươn ra đồng thời đánh này trước mắt kiểu cũ máy địa báo hà cương đội trưởng danh hiệu quỷ địa báo rất nhiều người cũng không biết đến tột cùng là dùng như thế nào ít nhất trước mắt đường vũ biết hà cương cùng thông qua kiểu cũ địa báo có thể cùng thực tế người câu thông thuộc về rất kinh người năng lực người khác một khi tiến vào linh dị thế giới vậy thì triệt để đứt rời cùng hiện thực thế giới liên hệ nếu là chuyện gì phát sinh thỉnh cầu trợ giúp đều không làm được lại hoặc là gặp phải cái gì đồ trọng yếu cũng không cách nào đưa tin ra ngoài nếu như chạy đi lời nói còn có thể đem tin tức trọng yếu mang đi ra ngoài trái lại nếu là không trốn thoát được cái kia phần này tin tức liền vĩnh viễn không có khả năng bị những người khác biết hà cương liền có thể làm đến ở bên trong tùy thời có thể cùng ngoại giới c â u thông đây đã là rất khó lường năng lực còn lại năng lực cũng không phải là rất rõ ràng bây giờ đường vũ nhìn thấy hà cương ngay trước cái kia gầy yếu quỷ đánh đ i ệ n báo chẳng lẽ là tại đưa tin títítít giống như thanh thúy bàn phím cơ âm thanh văng lên kiểu cũ máy điện báo bị đánh đứng lên đường vũ ngay ở bên cạnh nhìn xem cái kia quỷ t h ủ tại đập máy điện báo chính là tại đánh ra đưa tin nội dung bởi vì hắn không hiểu nhiều lắm bởi vậy cũng không biết tại đập cái gì tại đánh một chuỗi dài sau đó từ hà cương trên mặt xuất hiện quỷ thủ nhanh chóng thu về đi theo nguyên bản đứng tại dương cầm cơ tâm bên trên gầy yếu quỷ đột nhiên liền từ phía trên đi xuống đồng thời hướng mặt trước đại môn khu vực đi đến có thể nó mới vừa vặn đi xuống liền có mấy cái tái n h ợ t tay chống r i ô n g xuất hiện giống như bắt được cái kia gầy yếu quỷ hướng xuống lôi kéo rõ ràng không có môi giới minh hạ như cũ có thể giam giữ hết thảy động thủ hồng lực khi nhìn đến gầy yếu quỷ xuống lúc lập tức liền vung ra mạch máu lần nữa cuốn chặt lấy cái kia dương cầm cơ tâm tiếp đó đại lực mà hướng bên này kéo một cái lần này dương cầm cơ tâm không có cái kia gậy yếu quỷ đứng cuối cùng có thể bị nhẹ nhõm lôi kéo đến đây hoàn toàn không có gì khó đường vũ cũng đem người ra đèn lồng thu vào đã hoàn thành quan sát nắm bắt tới tay hồng lực khiên dương cầm cơ tâm nhanh chóng muốn đem minh hà nước bỏ rơi rơi ra đi nhưng mà dính được vô cùng ổn giống như là thuốc cao ra cho tựa như dính được gắt gao những thứ này minh hà nước thật khó dây dưa bao quanh bên trong nhiều như vậy bộ kiện bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hồng lực t ô n mày lập tức vận dụng thể nội mạch máu quấn quanh vào bên trong bộ cũng tiến hành áp chế bên trong minh hà cái này nhất định phải áp chế và không nhiễm đến minh hà nước lời nói minh hà liền sẽ không ngừng hướng về bên này tuân đi qua muốn cầm lại chính mình phân thân tại áp chế một cách cưỡng ép phía dưới dương cầm cơ tâm nội bộ bên trong minh hà nước lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ quả nhiên tại lực lượng bá đạo phía dưới những thứ này tán lạc minh hà nước vẫn có thể thanh lý mất rút lui hồng lực dọn dẹp xong sau đó khiến dương cầm cơ tâm hướng mặt trước chạy gian phòng này bên trong đã không có bao nhiêu chỗ có thể đứng phải mau rút lui mới được nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc đột nhiên tại trước mặt bọn họ từng cái quỷ từ minh hà bên trong sông ra trên thân n ư n ẹ p tràn đầy minh hà g ọ t nước hà xuống trong đó một cái vẫn là quỷ túi quả nhiên những thứ này quỷ đều bị minh hà cho cuốn vào hiện tại bọn hắn muốn rút lui lập tức liền xuất hiện tới ngăn cản bọn họ muốn đem bọn hắn vĩnh viên ở lại đây trở thành minh hà một bộ phận chỉ thấy quỷ túi lệ xuất hiện sau đó hai chân khẽ cong càng là muốn đối bọn hắn quỷ xuống tại cong trong náy mắt tất cả mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được hai chân hơi hơi cong muốn cùng lấy một khối quỷ xuống hung tàn nguyền rủa công kích một khi quỷ xuống đoán trừ ngoại trừ hồng lực bên ngoài những người khác đều phải chết không nghĩ tới coi như bọn hắn không có chạm đến minh hà n h ư c ũ sẽ bị công kích quỷ túi lệ di động phạm vi là bị hạn định tại minh hà bên trong nhưng công kích cũng không đại biểu chỉ có thể hạn định tại minh hà bên trong mà là phạm vi tính chất nguyền rủa công kích khác xuất hiện quỷ liền tương đối đàng hoàng bọn chúng cũng không giống như quỷ túi lệ như vậy nắm giữ nghịch thiên như vậy chiêu thức cái này quỷ túi lệ giao cho ta đồ tinh văn gầm nhẹ một tiếng trên thân thanh xăm thoáng hiện không cần để cho ta tới càng nhanh một chút hà cương lần nữa trên đầu xuất hiện hát động một cái quỷ thủ vươn ra tại kiểu cũ máy điện báo bên trên đánh mấy lần vô cùng ngắn gọn không hề dài tại đánh hoàn tất sau đó vốn là muốn hướng về phía bọn hắn quỷ xuống quỷ túi lệ đông nhiên cơ thể liền xoanh lời nhắm ngay mình đồng bạn quỷ xuống lợi n g u t ê n này tự nhiên cũng sẽ đối với những khác quỷ có hiệu lực không nghĩ tới một lớp này công kích chẳng những không có đối với đường vũ bọn hắn tạo thành bất cứ thương tuần lợi gì ngược lại hố chính mình người một đợt đường vũ lập tức hiểu rồi quỷ điện báo chân chính tác dụng chính là mệnh lệnh quỷ hành động vừa rồi hà cương tự giản đơn giản đơn mà để quỷ cối lại quanh người thì ung dung lần tránh giết người quy luật hơn nữa hố đối phương một đợt t ừ về hiệu quả thật đúng là so đồ tinh văn tự mình xông lên phải nhanh không thiếu hơn nữa càng có hiệu suất cái này quỷ điện báo thực sự là đủ kỳ lạ đường vũ cảm thấy so quỷ thôi miên phải mạnh hơn quỷ thôi miên tám chín phần mười không cách nào thôi miên quỷ túi lệ đông quỷ túi lệ tại quỷ xuống sau đó lần nữa hướng về phía phía trước trọng trọng dập đầu xuống tại dập đầu xuống sau đó phía trước một đám quỷ nhao nhao hóa thành nước trở lại minh hà bên trong đi hà cương trở về hình dáng ban đầu sắc mặt tái n h u t xem ra tiêu hao cũng là không ít bọn hắn cũng không nói nhảm nhanh chóng mang người một cái phóng tới cửa hông chui ra đi sau đó đồng thời hướng về mái nhà chỗ nhanh chóng hướng về đi không có chút nào dừng lại thừa dịp quỷ túi lại còn không có lấy lại tinh thần nhanh chóng rút lui thì tốt hơn đánh nổ bọn chúng không có ích lợi gì minh hà rất nhanh để bọn chúng khôi phục lại hoàn toàn g i ế t không bao giờ hết tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian phía dưới bọn hắn nhanh chóng trở lại mái nhà chỗ có thể nói là không có gì nguy hiểm đường vũ lần nữa kiến thức đến mỗi một cái đội trưởng cấp bậc năng lực không chỉ có uy lực kinh người mấu chốt là năng lực sinh tồn rất mạnh lương long sau khi xem đều cảm thấy chính mình là cản trở bất quá lương long là bị thúc ép tiến vào cái kia cũng chẳng thể trách hắn chỉ có thể nói tổng bộ sàng lọc chọn lựa tới đội trưởng năng lực mạnh năng lực sinh tồn kinh người hoàn toàn xứng đáng đội trưởng chi vị bây giờ vạn sự sẵn sàng đem đồ vật đem đến sườn s á m nữ quỷ gian phòng a cuối cùng đem dương cầm cơ tâm cho mang ra ngoài còn lại chính là cầm lấy đi sườn s á m nữ quỷ gian phòng c h ấ p vá d ậ y rồi đám người gật đầu một cái nhanh chóng khiêng đồ vật liền thẳng đến lầu hai lúc này minh hà nước hơi dâng cao một chút như vậy còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong tại một phen dày vỏ phía dưới bọn hắn thuận thuận lợi lợi tiến vào sườn xám nữ quỷ trong phòng tại bọn hắn sau khi đi vào lập tức liền đóng cửa、lại. dù sao ở đây bọn hắn có thể thông qua cửa sổ nhảy ra ngoài vấn đề ngược lại không lớn có thể nói nhiều như vậy gian phòng bên trong liền căn này có thêm một cái mở miệng bây giờ cuối cùng có thể nếm thử sẽ nhìn một chút sân sám nữ quỷ như thế nào giam giữ minh hà chương 261, khống chế quỷ dẫn dây chương 261, khống chế quỷ dẫn dây tại đi vào sân sám nữ quỷ trong phòng sau đó đường vũ bọn hắn nhanh chóng đóng cửa lại nhưng không thể tránh né minh hà thủy vẫn là xông vào tới một điểm cái này cũng không lo ngại rất nhanh bọn hắn liền dọn dẹp xong không lưu một điểm vết tích như vậy hiện tại liền bắt đầu bố trí sân sám nữ quỷ ghép hình a bọn hắn vô cùng nhanh nhẹn mà đem b à n trang điểm đặt ở nguyên bản vị trí cũng không có kéo ra che ở phía trên vải vóc hết thạy đều trước tiên bố trí tốt lại nói rất nhanh liền đến phiên sườn s á m nữ quỷ tại cậy mở hoàng kim quan tài sau đó sườn s á m nữ quỷ ổn ổn đương đương nằm ở bên trong tại trên trán có hai cái quan tài đinh nhưng đã có không nhỏ giãn ra dấu hiệu cái đồ chơi này không có cách nào giam giữ quá lâu thời gian nhất định phải nhanh chóng thao tác mới được tại đem sườn xám nữ quỷ nâng đỡ sau đó đường vũ đem gỗ lim băng ghế đặt tại trước bản trang điểm tiếp đó muốn đem sườn xám nữ quỷ đẻ xuống ngồi xuống hắn lại phát hiện căn bản là không có cách đem sần s á m nữ quỷ đẻ xuống ngồi xuống toàn bộ thân thể vững như sắt thép như thế nào tách ra đều tách ra không còn căn bản là không có cách khu đ ộ n g không ngồi được đi đường vũ ngây ngẩn cả người những người khác cũng trận tròn mắt rất rõ ràng man lực không cách nào để sần s á m nữ quỷ ngồi xuống nhất định phải vận dụng linh dị chi lực mới có thể để nàng chuyển động hắn nghĩ nghĩ lập tức lấy ra quỷ thôi miên điều động quỷ ảnh bám vào quỷ thôi miên trên thân tiếp đó đối với sần s á m nữ quỷ tiến hành thôi miên ngồi xuống đường vũ khống chế quỷ thôi miên để sần xám nữ quỷ ngồi xuống lại phát hiện căn bản vô dụng không nhúc ních liền cùng con rối tở như không cần đường vũ nhũ mày cái này liền lung túng rõ ràng quỷ thôi miên không thể khống chế cấp bậc cao như vậy quỷ dẫn đến không có hiệu quả tỉ mỉ nghĩ lại s ư ờ n sám nữ quỷ đều bị đóng chặt còn thế nào đ â u ta đến thử xem lương long đống nhiên đứng dậy đi theo tung người nhảy lên liền đứng tại trên trần nhà tiếp đó giày đặc tơ nhện rơi xuống đem sườn sám nữ quỷ cho c u ấ n chặt lấy muốn đem sườn sám nữ quỷ khống chế lại để cho nó ngồi xuống có thể bày lộng đường à y căn bản là không có hiệu quả không được ca đ o á n chừng ta quỷ cấp bậc có chút thấp bình thường lời nói ta tơ nghệ là có thể khống chế người hoặc quỷ lương long ngượng ngùng nợ nụ cười vốn cho rằng có thể thành ai ngờ vẫn không thay đổi quỷ cấp bậc có chút thấp đường vũ hai mắt tỏa sáng để hắn nhớ tới cái kia giật dây con dối quỷ không học hỏi phù hợp lương long sao ta bên này vừa vặn có một con đặc thù quỷ nếu là ngươi khống chế vậy là có thể khống chế s ư n s á m nữ quỷ đường vũ từ trong ba lô lấy ra giật dây con dối quỷ đây mới thực sự là có thể điều kiện người khác quỷ còn tốt hắn bình thường đều biết đem một vài đặc thù quỷ có lên n g i bằng không thật đúng là lung túng hảo vậy ta bây giờ liền nếm thử k h ô n g chế lương long không do dự tiếp nhận chứa giật dây con dối bọc đường xác đồng thời mở ra chuẩn bị k h ô n g chế chuyện cho tới bây giờ vô luận biện pháp gì đều phải thử đồ tinh văn bọn hắn biến sắc k h ô n g chế quỷ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình hơi không chú ý liền sẽ chết tại đây bất quá bọn hắn chợt n h ớ tới phía trước đường vũ tại cổ hà đường phố vơ vét một n h n g thuốc bờ bao đủ để ứng đôi lương long khôi phục có cái đồ chơi này có thể để cho k h ô n g chế quỷ xác suất thành công lên cao một mạng lớn điều kiện tiên quyết là khống chế quỷ không thể quá biến thái nếu là rất biến thái cấp bậc căn bản là không có cách khống chế có chút quỷ càng là không có khả năng khống chế tỷ như s ư ờ n s á m nữ quỷ loại này hoàn chỉnh hình thái liền rất không có khả năng khống chế được trừ phi đem nó cho ngũ mã phanh thây n ế n trước điều khiển tay cùng chân các loại bằng không tất nhiên sẽ bị chết rất thảm lương long đang hủy đi mở hoàng kim bọc đựng sát sau đó giật dây con dối lập tức liền nhẹ ra nhanh chóng khôi phục chuẩn bị muốn giết người nhưng tại sao nhiều đội trưởng cấp bậc tồn tại nó liền vặn vẹo nhiều một chút cơ hội cũng không có lập tức liền bị hồng đội trưởng nằm lấy tới trầm giọng nói chuẩn bị sẵn sàng sao đến đây đi hồng đội trưởng lương long mắt quan kiên quyết không nghĩ tới lại ở chỗi khống một ặ c có chút dù đ khi ê n nhưng còn n h tại tiếp xảy ra vấn đề hắn lập tức liền lấy ra áp chế hồi phục thuốc bột bao đổ đi qua phụ trợ lương long khống chế giật dây con dối hắn còn có sự tình khác muốn làm đi tới bên cạnh lấy ra cái kia dương cầm phổ chuẩn bị phải nhớ xuống phía trước hắn đều không có nhìn kỹ dương cầm phổ chủ yếu là ý thức đều bị hút đi vào bây giờ thừa dịp lương long còn tại khống chế quỷ hắn liền lấy ra này chuỗi dây chuyền mang lên tâm lập tức yên tĩnh lại cả người đầu trở nên thanh tỉnh vô cùng ai cũng không cách nào mê hoặc chính mình hắn lần nữa cầm lấy cái kia dương cầm phổ lúc ý thức không tiếp tục bị hút đi vào hoàn toàn bảo trì tại độc lập trạng thái dưới quả nhiên phải mượn nhờ dây chuyền mới có thể hoàn thành một hạng này thiếu đi bất kỳ một khối nào ghép hình đều không được bằng không căn bản là không có cách tiến hành tiếp tại mang theo dây đường vũ mới đem toàn bộ cầm phổ cho xem xong kỷ lục xuống độ khó cũng không cao khó khăn nhất không gì bằng đàn tấu đàn tấu m ộ ư ơ i phút hẳn phải chết không nên cần đàn tấu m ộ ư ơ i phút ta tại nhớ kỹ sau đó hắn mau đem dây chuyền đem xuống lại tiếp tục mang theo vậy coi như phiền t h á i lúc này lương long trạng thái càng ngày càng hỏng bét cả người chỗ lồng ngực chảy ra số lớn máu đen phản p h ấ t nhục thể của hắn đang hòa tan đồng thời càng ngày càng hỏng bét tiếp tục tiếp tục như thế tất nhiên sẽ nên đón s ụ đổ nhưng hắn cắm chặt hàm răng bắp thị toàn thân bành trướng thân thể cầm tráng tại thời khắc này lộ ra không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể hay không k h ô n g chế quỷ đó là xây dựng ở chính mình ý chí còn có thể nội n ệ n quỷ có thể hay không cùng hắn đối kháng từ đó mới biết được có thể hay không k h ô n g chế bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy lương long đối với chính mình cải tạo vẫn là vô cùng h u n g á c xa xa không phải phía trước có thể so sánh hắn tình huống có chút h n g b é t muốn hay không dùng cái kia đặc thù gói thuốc đồ tinh văn cao mày tiếp tục tiếp tục như thế có khả năng sẽ k h ô n g chế thất bại đường vũ liếc mắt nhìn lương long trầm giọng nói không đến thời khắc mấu chốc nhất vẫn là đừng có dùng cho thỏa đáng để hắn tôi luyện phía dưới khống chế quỷ cảm giác mà không phải mượn nhờ ngoại lực hắn sẽ không bởi vì nhìn thấy lương long cực kỳ khó chịu liền sẽ dùng thuốc bờ bao vậy sẽ chỉ để sau này hắn càng thêm khó chịu khống chế cái thứ ba quỷ cảm giác so khống chế cái thứ hai quỷ thống khổ hơn dưới loại tình huống này liền cần thật tốt cảm thụ phía dưới phần kia đau đớn thật sự là không được thời điểm lại nói bằng không khống chế cái thứ ba quỷ lập tức lực t r ù n g kích quá lớn nói không chính xác hắn liền sẽ hỏng mất bây giờ cũng chỉ có thể chờ chờ lương long khống chế sau khi thành công lại tiến hành một bước kế tiếp dưới mắt trước mắt vẫn là rất an toàn cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì chương hai trăm sáu mươi hai trình tự phạm sai lầm chương hai trăm sáu mươi hai chỉnh tự phạm sai lầm thời gian nhanh chóng trôi qua lương long dần dần áp chế xuống đại biểu cho đằng sau phản công thành công dựa theo loại tình huống này đến xem k h ô n g chế thành công đã không có h u y ề n n h i ệ m cái cửa này dần dần bị ăn mòn đồ tinh văn bọn hắn nhìn thấy cửa phía sau đã dần dần bị ăn mòn nơi danh giới tùy thời đều có minh hà nước dỉ ra cảm giác bởi vậy có thể thấy được phía ngoài minh hà nước đã càng ngày càng cao một khi môn ngăn cản không nổi có quỷ đi vào vậy bọn hắn cần đối mặt số lượng tuyệt đối là t ư ơ n g đường kinh khủng bọn hắn lại có thể khiêng cũng không khả năng đỡ được vĩnh vô chỉ cảnh quỷ ân liệu có thể tắt thành nhìn một lần này đường vũ nhìn về phía lương long điểm mấu chốt ngay tại trên người hắn chưa từng có quá lâu thời gian lương long trạng thái khôi phục nhanh chóng tới chỗ lồng ngực có cực lớn ít là cấn chính là cái kia giật dây con dối bản thể trở thành lương long thật sâu thở ra một cái hắn đều kém chút cho là mình không chịu được được ta liền tin tưởng ngươi có thể đường vũ r ộ i ra nắm đấm cùng hắn đụng một cái vui vẻ nợ nụ cười lương long liền tạo thần kế hoạch đều vượt qua đi làm sao có thể chống đỡ không nổi khống chế cái thứ hai quỷ chỉ cần không phải hai cái quỷ trên lệnh quá lớn bằng không khống chế xác suất thành công bên trên vẫn tương đối cao vậy ta bây giờ liền thử xem có thể hay không khống chế sân s á m nữ quỷ lương long lần nữa nhảy đến trên trần nhà lần nữa thả ra mấy cái tơ mỏng cùng phía trước tơ n h ệ n cũng không giống nhau đang nhanh chóng cuốn chặt lấy sân s á m nữ quỷ thủ chân còn có thân thể bộ phận sau đó chính là khống chế nó hành động tại linh lực q u á y nhiễu cuối cùng sân s á m nữ quỷ chậm rãi ngồi xuống vững vàng ngồi ở gỗ lim trên ghế trở thành đám người trong lòng vui mừng quả nhiên hoàn thành mấu chốt trình tự nhưng lại tại sân xám nữ quỷ ngồi ở gỗ lim trên ghế lúc nó trên nó hai cây quan tài đinh bắt đầu kịch liệt đung đưa tùy thời muốn bị bắn ra tới t ự n như gỗ lim băng ghế là thuộc về sườn s á m nữ quỷ ghép hình một trong bây giờ để sườn s á m nữ quỷ ngồi xuống nhất định sẽ đối với quan tài đinh tạo thành ảnh hưởng cực lớn đường vũ không nói hai lời lấy ra chính mình cái kia quan tài đinh hướng về nó trên trắng gỗ nhưng căn bản cũng không đánh vào được quả nhiên liền xem như bị đóng đinh cũng không trở ngại sườn s á m nữ quỷ lợi dụng gỗ lim băng ghế hiệu quả đường vũ trầm giọng nói vội vàng mở ra bàn trang điểm vải vóc để nó soi gương rất nhanh vải vóc bị kéo ra lại là chiếu không ra sườn xám nữ quỷ bộ dáng bên trong trống rỗng cái gì cũng không có cái này cũng không để đường vũ cảm thấy ngoài ý muốn ma kính trên bản chất chính là cân huyết mới có thể viết chữ sườn s á m nữ quỷ cũng không có huyết tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở phía trên đường vũ không chần chờ lập tức đem dây c h u y ề n treo ở sườn s á m nữ quỷ trên cổ lần nữa hoàn thành một cái ghép hình lần này nó trên n ắ t quan tài đình đã tùy thời muốn hỏng mất thình thịch hai cây quan tài đình trọng trọng bắn ra ngoài đều không chờ quan tài đình triệt để sụp đổ liền bị sườn xám nữ quỷ dùng sức mạnh của bản thân đem quan tài đình cho bắn đi ra không chỉ có như thế lương long quấn quanh ở sườn s á m nữ quỷ trên người tuyến cũng nao h n h a o cắt đứt sườn s á m nữ quỷ cũng không có bị áp chế tình huống phía dưới lương long quyền k h ô n g chế liền không có loại năng lực này giới hạn tại k h ô n g chế một chút không mạnh quỷ hoặc người muốn k h ô n g chế cường đại quỷ ít nhất phải áp chế mấy cái danh n lạch mới được bằng không không có khả năng k h ô n g chế đồ tinh văn bọn hắn biểu lộ r u lên đã làm tốt chuẩn bị muốn mạnh mẽ áp chế ngay tại lúc này quỷ ảnh đã đi tới dương cầm cơ tâm bên cạnh bắt đầu đàn tấu lên bầu trời mới vừa vặn đàn tấu đứng lên mỗi người trong đầu đều xuất hiện cái tia thanh thúy t h ê hai tiếng đàn d đ ỗ n g nhiên liền a n tính lại tiên lặng nhìn xem trước mắt m a kính giống như là bị định trụ cái này khiến đường vũ nhớ tới phía trước trong đại s ả n h đàn tấu dương cầm lúc liền có thể để quỷ nhau nhau a n tính lại bao quát cái kia diệp ra gia chủ đều có thể a n tính lại bây giờ đàn tấu đặc thù như thế khúc dương cầm có thể để cho sườn s á m nữ quỷ a n tính lại cơ hội là tất nhiên đây là trong đó một cái b ấ c tấu để nó có thể a n tính lại không đến mức tùy ý chạy loạn vậy thì không cách nào hoàn thành kế hoạch tại đường vũ xem ra đây cũng là diệp ra bố trí một vòng nhưng bây giờ cũng không có biến hóa gì chính là sườn s á m nữ quỷ ngơ ngác nhìn phía trước động tác gì cũng không có đường vũ không có gấp mà là lấy ra cái kia mai hoa khăn tay hướng về sườn s á m nữ quỷ trong tay b ị lại vào lúc này sườn s á m nữ quỷ thủ bắt được mai hoa khăn tay vẫn là không có bất cứ động tinh gì không được đám người đáy lòng chầm xuống không có bất kỳ biến hóa nào nếu như một mực dạng này còn thế nào đem minh hà cho kéo trở về đáng chết ma kinh chắc chắn không có hoàn toàn thẳng thắn ta cùng sở viện trưởng đều bị hố đường vũ biến sắc đó là cái gì tình huống chẳng lẽ thiếu trình tự gì đồ tinh văn dò hỏi chắc chắn là thiếu trình tự bất q u a vấn đề không lớn đường vũ r a hiệu nói cưỡng ép để nó cầm mai hoa khăn tay tới lau mặt hoặc lau miệng thử thử xem bây giờ thời gian không nhiều lắm trong vòng mười phút bọn hắn không có giải quyết lời nói đó chính là hắn phải chết thân là dị loại hồng đội trưởng nói không chính xác đều gánh không được ta tới hồng đội trưởng một ngựa đi đầu hắn thân là dị loại đối với đụng vào quỷ cũng không có cảm giác nhiều lắm hắn một phát bắt được sần s á m nữ quỷ thủ cổ tay cưỡng ép muốn cưỡng ép tách ra đi lau khuôn mặt lại phát hiện căn bản là làm không được đại biểu cho thô bạo vật lý tính tách ra căn bản vô dụng không cần hồng lực đội trưởng tao mày, làm sao có thể? Ta lực đương ạ o này liền n xem h một chiếc xe tải đều có thể nhẹ nhóm tải thể chiếc có nhẹ xe đều l ê Đoán n cùng có cái chơi có công kích băng liên quan, cái đồ chơi này một khi ngồi lên, liền có thể tránh bất kỳ công kích nào. Đường gỗ ghế liêm khi bất thể đồ một kỳ vũ trầm giọng nói bất quá không có khả năng không có thiếu sót bất kỳ vật gì đều có quy luật của mình không có khả năng thập toàn thẩm mỹ cái đồ chơi này rất có thể chỉ có thể ngăn cản bình thường linh dị công kích đối với nguyền r ù a công kích liền không chắc chắn có thể ngăn cản hắn hướng phía trước đã mạnh mắt trái nguyền rủa lập tức toàn bộ triển khai quả nhiên sườn xám nữ quỷ trên thân lập tức mọc ra con mắt nguyền, nguyền rủa cũng không có tử vong hắc viêm tri đồng như thế sẽ biến mất đi hắn thu hồi con mắt nguyền r ù a hà cương đội trưởng người cái k i a quỷ điện báo là nguyền r ù a công kích sao có thể để cho nó động động t a y sao đường vũ nhớ tới hà cương năng lực phía trước sở dĩ không thể dùng hà cương quỷ điện báo chủ yếu là s ư ờ n s á m nữ quỷ ở vào giam giữ trạng thái dưới dưới loại tình huống này quỷ điện báo liền sẽ mất đi hiệu lực bây giờ s ư ờ n s á m nữ quỷ cũng không có ở vào giam giữ trạng thái dưới liền có thể sử dụng quỷ điện báo ta đi thử một chút hà cương lấy ra kiểu cũ máy điện báo bộ mặt lần nữa và mẹo dỗi da quỷ thủ đánh đứng lên liên tục đánh một đoạn lớn sau đó thu hồi quỷ thủ đám người nhìn chăm c h ẳ n cái tia xem sẽ có hay không có cử động ai ngờ nhìn một hồi lâu sơn sám nữ q u ỷ căn bản không có động tĩnh không được không cần hà cương sầm mặt lại quỷ điện báo là còn có công hiệu thời điểm nhưng ở lúc này mất đi hiệu lực liền thật sự rất lung túng chẳng lẽ là tiếng đàn dương cầm n h u loạn quỷ điện báo đ ư ờ n g vũ đáy lòng chầm xuống chỉ có thể thay biện pháp chương hai trăm sáu mươi ba máu đỏ bờ môi chương hai trăm sáu mươi ba máu đỏ bờ môi quỷ điện báo đều không dùng chỉ có thể dựa vào biện pháp khác đúng lương long giật dây con dối hẳn là thuộc về nguyền rủa loại hình công kích ngươi thử lại lần nữa nhìn đương vũ nhìn về phía lương long trầm giọng nói có thể chỉ k h ô n g chế một cánh tay sao nếu như lau mặt không được thì lau miệng gỗ lim băng ghế là có thể ngăn cản được công kích nhưng nguyền rủa công kích không thể ngăn cản vừa vặn giật dây con r ố i giết người quy luật là thuộc về nguyền rủa loại hình có thể ta thử xem lương long lần nữa trở lại trên trần nhà lần nữa dùng giật dây con r ố i dây tuyến rơi xuống cơ hồ toàn bộ cuộn dây đều rơi vào trên cánh tay mà không phải giống phía trước như thế phân tán không được kéo không nhúc ních lương long lắc đầu giật dây con r ố i sợi tơ đều nhanh cắt đứt đều không thể kéo động một chút nếu không phải là sơn sám nữ quỷ nghe dương cầm sau đó không cách nào chuyển động đ o á n chừng đã sớm một cái tắt đến đây xem ra cần phải tăng cường áp chế một phen mới được đường vũ hướng phía trước đập mạnh mắt trái nguyền r ù a thả ra để sơn sám nữ quỷ trên thân mọc đầy con mắt quả nhiên sơn sám nữ quỷ thủ cổ tay dán ra chút nhưng vẫn là có chút cứng gắp lực lượng hay là quá mạnh cần càng nhiều nguyền r ù a công kích áp chế mới được còn có người nào nguyền r ù a hình đường vũ quay đầu nhìn về phía người bên cạnh ta hà cương lần nữa đứng ra để đường vũ ánh mắt biến đổi hà cương đội trưởng đủ vùng tàn a vẫn còn có nguyền rủa hình quỷ chỉ thấy hắn nhanh chóng tay lấy ra giấy vàng sau đó lấy ra một chi nhìn vô cùng quỷ dị bút cây bút này cùng bình thường bút không giống nhau càng giống là một cây ống tiêm cảm giác bởi vì thân bút chính là ống tiêm bộ dáng nếu không phải là phía trước chính là bình thường bút máy đầu tuyệt đối là cho rằng là ống tiêm đang cầm sau khi đi ra chỉ thấy bút phần đuôi bỗng nhiên r ố i ra một cái quỷ thủ một cái liền cắm vào trái tim của hắn bộ vị đi theo đại cổ đại cổ huyết dịch từ bên trong c h ả y ra tràn vào cái kia trong ống tiêm chỉ chốc lát trở nên đỏ bừng vô cùng đây đều là hà cương thể bên trong màu tươi đang chuẩn bị hảo sau đó hà cương chính là tại trên giấy văn ho bởi vì hà cương cơ sở công rất mạnh không đến một hồi liền đem sườn s á m nữ quỷ phần lưng cho vẽ vào đang rơi xuống cuối cùng một bút sau đó trong tay hắn giấy vàng bắt đầu cháy rừng rực hóa thành một đống cho bụi một giây sau sườn s á m nữ quỷ phía sau lưng đ ỗ n g nhiên lồi lên nhưng muốn từ bên trong lao ra lại bị sườn s á m ngăn cản phải nghiêm nghiêm thật thật. mang ý nghĩa sườn s á m nữ quỷ đã bị công kích hơn nữa còn là từ phần lưng lao ra nói không chính xác bây giờ cũng tại gặm sườn s á m nữ quỷ sau lưng có thể sườn xám nữ quỷ bản thân cũng sẽ không chết tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị gặm chết loại này nhìn như bình thường công kích, nhưng đó là chân thật mà b ă n g không gỗ lim băng ghế hiệu quả sẽ để cho từ sau có xuất hiện quỷ căn bản không g ặ m nổi một màn này để đường vũ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh hà cương không biết cái thứ ba quỷ có còn hay không là nguyền r ù a hình quỷ nếu như vẫn là nguyền r ù a hình quỷ vậy thật là nguyền r ù a c h i vương ai dám t r e o chọc hắn còn không bị vẽ một vòng vòng nguyền r ù a chết lúc này lương long lần nữa kéo sườn s á m nữ quỷ thủ cổ tay cuối cùng tương đối thoải mái mà kéo lên cái này đều giống như áp chế ba con quỷ khoảng cách áp chế hoàn toàn sợ là còn có một đoạn nhưng bọn hắn cũng không cần áp chế hoàn toàn chỉ cần để sườn xám nữ quỷ thủ động đứng lên là được cuối cùng tại lương long khó khăn x á c h động phía dưới cầm mai hoa khăn tay tay hướng về trên mặt xoa xoa nhưng mà cũng không có tác dụng tiếp tục lau miệng thử xem đường vũ nhắc nhở khăn tay đơn giản chính là lau mặt hoặc lau miệng cũng có khả năng xoa tay trước mắt thử trước một chút lau miệng không được lại mặt khăn nói hảo lương long khó khăn kéo lên cổ tay lần nữa chuyển đi lau miệng tại mai hoa khăn tay lau miệng thời điểm đột nhiên môi của nó trở nên đỏ tươi vô cùng giống như là có thể chạy ra hết một dạng quả nhiên đường vũ hai mắt tỏa sáng chập nhớ tới lúc trước hắn liền lấy mai hoa khăn tay hướng về sần xám n ữ quỷ khuôn mặt mặt nhưng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này cái đồ chơi này đối với sân sám nữ quỷ nhất định phải l a u miệng mới được sau khi l a u miệng khối này mai hoa khăn tay liền biến thành cho bụi biến mất rõ ràng là biến thành một thể trở thành sân sám nữ quỷ ghép hình còn tốt trước đây hắn không có xoa tại ngoài miệng bằng không mai hoa khăn tay liền trở thành nó một thể đáng tiếc ta tốt nhất sửa xe công cụ đường vũ cảm thấy có chút đau lòng linh dị xe buýt tốt nhất sửa xe công cụ chính là mai hoa khăn tay bây giờ không còn sau này đụng nhiều mấy lần quỷ chẳng phải là liền phải bị hư tại mai hoa khăn tay hóa thành ghép hình sau đó m lặng lặng dần dần lúc này trước mắt một mực chiếu không tới sườn xám nữ quỷ ma kính càng là xuất hiện hình dạng của nó mang ý nghĩa vừa rồi cái tiêm mai hoa khăn tay để nó thể nội sinh ra huyết không có huyết lời nói không cách nào sử dụng ma kính một mực soi gương nó cũng không có khác cử động cứ như vậy ngốc ngồi ở đây dường như đang chờ đợi cái gì thời gian không nhiều lắm mau rời đi cái này đường vũ nhìn xuống phía trước bóp điểm thời gian khoảng cách mười phút còn có một phút mà thôi đi hồng lực bọn hắn biết đường vũ nói là ý gì phía trước đã đã thông báo đi theo đám bọn hắn từng cái từ cửa sổ hướng về trên lầu lật đi cũng may có cái chạy trốn lối ra bằng không cũng không biết như thế nào chạy đi mới tốt lúc này dương cầm là không thể ngừng một khi dừng lại sườn s á m nữ quỷ tất nhiên sẽ hành động đến lúc đó liền thất bại trong căn tớp đường vũ cũng đi theo một khối đi lên liền lưu lại công cụ quỷ tại cái này đàn tấu dương cầm tại bọn hắn lên tới nóc nhà sau đó phía dưới nước đã rất sâu không biết thực tế khu vực lại đạt đến trình độ gì mười phút sau sườn s á m nữ quỷ sẽ có hiệu quả sao đường vũ không biết tại đàn tấu sau mười phút sau sẽ kích hoạt sườn s á m nữ quỷ giam giữ minh hà sao rất nhanh mười phút đã đến có thể lúc này quỷ ảnh cũng không có trong tưởng tượng nổ tung mà là có thể tiếp tục đàn tấu xuống thì ra là như thế đàn tấu chính xác khúc dương cầm cũng sẽ không xuất hiện phải chết hiệu quả đàn tấu sai lầm lời nói liền sẽ có mười phút hẳn phải chết quy luật đường vũ lập tức đoán ra được là gì tình huống so với cái này hắn để ý hơn sườn xám nữ quỷ trạng thái hắn cùng hưởng quỷ á n h ánh mắt nhìn thấy sườn s á m nữ quỷ nguyên bản không có thần vận song đồng dần dần khôi phục thần thái có loại muốn sống tới cảm giác thật chẳng lẽ là muốn sống lại đường vũ cảm thấy rất khiếp sợ chẳng lẽ tại trải qua một loạt sắp đặt phía dưới liền sẽ để sườn s á m nữ quỷ phục sinh có thể phức tạp như vậy sắp đặt đến tội cùng phải do ai tới hoàn thành lại hoặc là nói vốn là diệp ra gia chủ là nghĩ tự thân đi làm bởi vì xuất hiện một loạt biến cố dẫn đến chính mình cũng bước vào có tài cũng không cách nào để sườn xám nữ quỷ phục sinh chương hai trăm sáu mươi bốn điên cùng thôn vệ quỷ chương hai trăm sáu mươi b ố điên cùng thôn vệ lệ quỷ dương cầm vẫn tại k h ẩ y đường vũ không dám dừng lại chỉ cần minh hà sự kiện không có bị giải quyết cái kia hết t h ể đều phải tiếp tục tiến hành tiếp nhưng bây giờ hoàn toàn nhìn không ra sườn s á m nữ quỷ như thế nào giải quyết minh hà sự kiện chỉ thấy sườn s á m nữ quỷ ngồi ngay ngắn ở đó trực câu câu nhìn chằm chằm trong ma kính chính mình theo sát lấy cái kia càng ngày càng tươi đẹp môi đỏ càng là bắt đầu chảy máu cũng không phải ngồi ở gỗ lim băng ghế bên trong sườn xám nữ quỷ môi đỏ đồ máu mà là tại trong ma kính s ư n xám nữ quỷ môi đỏ đồ máu theo thời gian đầy máu chạy đến càng ngày càng nhiều không ngừng nhỏ xuống tại ma kính phía bàn trang điểm hấp thu hết u y dịch càng ngày càng nhiều cũng liền trở nên càng ngày càng yêu diễm dựa theo tiếp tục như vậy chẳng phải là sẽ xuất hiện quỷ đây là cái tình huống gì đường vũ đều nhìn động cũng không biết như thế nào thiết kế quả nhiên bàn trang điểm hoàn toàn trở nên đỏ tươi sau đó ngăn kéo từ từ mở ra một cái quỷ từ bên trong b ỏ ra không có để ý trước mắt đến tột cùng là người vẫn là quỷ chỉ cần là đối phương gọi ra tới như vậy thì sẽ tập kích kích đối phương quỷ đang bỏ sau khi đi ra lập tức liền đối với sần xám nữ quỷ tiến hành tập kích kích nhưng lại tại một cái n à o tới sau quỷ căn bản là không gặm nổi sần xám nữ quỷ chủ yếu là sần s á m nữ quỷ ngồi ở gỗ lim trên ghế trên cơ bản lẩn tránh đại bộ phận quỷ công kích chỉ là quỷ căn bản sẽ không dừng lại mà là tiếp tục một mực công kích tới không có ý định dừng lại chỉ cần không đem đối phương g i ế t đi cũng sẽ không dừng công kích lại theo không ngừng bị công kích gỗ lim băng ghế màu sắc trở nên càng ngày càng đỏ tươi đang trở nên đỏ tươi đến cực h ạ n lúc đường vũ biết cái tia h to mồn phải xuất hiện tại đường vũ cho rằng gỗ lim băng ghế miệng rộng quỷ sẽ gặm sần xám nữ quỷ lúc lại nhìn thấy không ngừng công kích sần xám nữ quỷ, quỷ một chút biến mất miệng rộng q u gặm cũng không phải sần xám nữ quỷ mà là không ngừng tấn công quỷ. dị tình huống đường vũ lại là nhìn n g ộ n g như thế nào không theo lẽ thường tới rất nhanh hắn tưởng tượng rất có thể cùng sần sám có liên quan hay là cùng sần sám nữ quỷ trên thân một chút linh dị c h i vật có liên quan bằng không làm sao sẽ để cho g o lim băng ghế tác dụng phụ thay đổi vị trí đâu vậy mà có thể thay đổi vị trí mục tiêu đến gặm bên cạnh quỷ nếu là bên cạnh không có quỷ đâu tám chín phần m ộ ư ơ i nhất định sẽ tiếp tục gặm sần sám nữ quỷ hết thầy đều là đang tính kế bên trong rất nhanh quỷ liền bị gắm hết gỗ l i băng ghế liền trở về hình dáng ban đầu cùng phía trước không hề khác gì nhau có thể màu đỏ bản t r a n điểm lại dần dần trở nên đỏ tươi đứng lên cái kêu môi son một mực tại điên cuồng đổ máu hơn nữa càng chạy càng nhiều không đến một lát lại là một cái quỷ từ trong ngăn kéo bò ra nhắm ngay sườn s á m nữ quỷ chính là tấn công mạnh xuống kết quả không có ngoài ý m u ố n gỗ lim băng ghế trở nên đỏ tươi sau đó miệng rộng quỷ lại là đem công kích sườn s á m nữ quỷ quỷ cho gầm xuống tình huống kế tiếp liền cùng tuần hoàn tợ như quỷ từ bàn trang điểm đi ra công kích sườn s á m nữ quỷ đi theo bị miệng rộng quỷ ăn vòng đi vòng lại hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh đây là đang làm cái gì muốn chỉnh hai tên giá hỏa xung đột sao gỗ lim băng ghế miệng rộng quỷ nuốt vào quỷ lại đi nơi nào đường vũ cuối cùng hiệu rồi quả nhiên là một bộ đầy đủ tồn tại hoàn toàn chính là một cái phụ trách ăn một cái phụ trách tồn phía trước đường vũ thông qua kính quỷ có thể nhìn đến cái kia thông đạo riêng biệt là có thể đem quỷ lôi kéo vào đi hiện tại xem ra chân chính cách dùng chính là thông qua miệng giọng quỷ gắn được như vậy thì sẽ thiếu đi một cái quỷ khuyết điểm chính là ngẫu nhiên tính đây là tại tuần hoàn muốn dẫn đến chết máy đường vũ p h ò n g đoán một phen phía trước hắn còn muốn bắt một cái không hết quỷ sau đó cùng ma kính đối kháng chết máy thế nhưng một mực không tìm được ngược lại là bên này muốn thông qua loại phương thức này mang đến vô hạn tuần hoàn liên tục như vậy sẽ dẫn đến chết m á y sao ta hiểu rồi đường vũ chợt nhớ tới một việc lúc này ở trên nóc nhà đường vũ trầm giọng nói ta biết như thế nào đem minh hà trò kéo về làm như thế nào hồng lực bọn hắn nao nhao quay đầu nhìn qua g ò hỏi đem cửa phòng mở ra bây giờ minh hà nước ăn mòn có chút chậm chúng ta phải ở bên trong thực hiện điểm lực lượng tăng tốc ăn mòn mới được từ bên này nhiều xuống mở cửa không thực tế thật sự là quá nguy hiểm sâu như vậy minh hà tất nhiên sẽ t r i ệ u hồi ra càng nhiều quỷ đi ra đến lúc đó cửa cũng chưa mở phải liền bị đánh bể cái này dễ nói để cho ta tới hồng lực trầm giọng nói ta có thể ra tốc cửa ăn mòn giao cho ta là được hồng lực một phát bắt được hàng rào cơ thể n h ó n một cái liền nhảy trở về phòng bên trong dễ dàng tại s a u khi đi vào hồng lực nhắm ngay cánh cửa kia chính là tắt qua một cái đồng thời đại cổ đại cổ máu đen từ trong mạch máu xuất hiện đi theo minh hà một dạng ăn mòn đại môn đồng thời hắn cũng nhìn thấy s ơ n sám nữ quỷ tình huống liên tục không ngừng có quỷ xuất hiện đồng thời bị thôn vệ hết như thế phản phất hắn hơi hiểu ra đường vũ nói là ý gì chính là muốn cho s ơ n sám nữ quỷ bị minh hà bong bóng đứng lên tiếp đó không ngừng bị thôn vệ không có hoa thời gian bao lâu song trọng giáp công phía dưới cửa chẳng mấy chốc sẽ bị hư bay một chút không cửa rách mất đại cổ đại c ủ minh hà nước tràn vào hồng lực nhanh chóng lui về phía sau t ố i lui đồng thời nhanh chóng rời đi gian phòng leo lên mà đi hắn không dám tiếp tục ở nơi này chờ l chủ yếu là lo lắng cái tia dương cầm âm thanh sẽ biến mất ý thức của mình tại minh hà nước không ngừng tuân đi qua sau đó rất nhanh liền ngâm mình ở gỗ lim trên ghế muốn bắt đầu mấu chốt nhất một điểm tới tại minh hà bong bóng gỗ lim băng ghế sau đó rất nhanh gỗ lim băng ghế nhanh chóng trở nên đỏ tươi đứng lên rõ ràng không có quỷ công kích nhưng minh hà nước người tiên chính là chạm đến chẳng khác nào thốt vệ vì thế gỗ lim băng ghế liền phán định là bị công kích không đến một giây thời gian miệng r ộ n g quỷ liền bắt đầu điên cuồng gặm ăn đứng lên lần này gặm càng là minh hà nước miệm giọng q u gặm một cái minh hà nước sau đường vũ ngạc nhiên phát hiện gắm bên trong c à n g là một cái quỷ nhìn kỹ lời nói đường vũ còn phát hiện là trước kia trong đại sành gặp qua bây giờ bị miệng rộng quỷ cho gặm cái này vẫn chưa xong bởi vì một g i â y lại để cho gỗ lim băng ghế bến i đỏ tiếp đó miệng rộng quỷ tiếp tục gặm xuống một cái lại một con quỷ bị gặm xuống tốc độ còn thật nhanh đây là muốn đem minh hà bên trong quỷ đều cho gặm xong đường vũ kinh ngạc không thôi muốn đem minh hà từ thực tế kéo trở về liền cần không ngừng gặm được minh hà bên trong quỷ là được rồi hắn bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến tột cùng có thể thành công hay không tiếp tục trở là được rồi chương hai trăm sáu mươi lăm minh hà rút về t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm minh hà rút về đường vũ ở bên cạnh nhìn miệng giậu quỷ không ngừng cắn nuốt minh hà bên trong quỷ để hắn nhớ tới ma kính cung cấp nội dung còn rất nhiều chi tiết chưa nói rõ ràng xem ra muốn đem tất cả chi tiết cho bày ra sợ không phải hỏi bên trên mười mấy cái vấn đề suy nghĩ một chút liền cầu hết tỷ như muốn sần sám nữ quỷ giam giữ minh hà liền cần minh hà tràn bảo cua được g o lim băng ghế mới được lớn như thế một chi tiết cũng không có ma kính quả nhiên là hố dấu dếm tin tức phi thường lớn đến mức cũng nhìn không ra có ma bệnh phía trước bọn hắn liền hỏi giam giữ minh hà cần làm như thế nào liên vẹn vẹn nói để sườn s á m nữ quỷ ngồi ở gỗ lim trên ghế cầm khăn tay còn lại gì đều không nói ma kính nói sai rồi sao cũng không nói sai chính là thiếu khuyết tước điểm chi tiết tại minh hà không ngừng bị gặm phía dưới một cái lại một con quỷ bị gặm không chỉ có là minh hà bên trong quỷ liền trong ma kính đi ra ngoài quỷ đều bị gặm đường vũ cũng không biết gỗ lim băng ghế gặm ăn cực hạn lớn bao nhiêu hoặc có lẽ là ma kính nội bộ không gian có thể giam giữ bao nhiêu quỷ hy vọng có thể có hiệu quả đường vũ cảm thấy ma kính lời nói vẫn có độ có thể tin ma kính là có chút hố nhưng ít ra không có nói dối đang điên cuồng gặm ăn phía dưới đường vũ cũng không biết miệng rộng quỷ gặm phía dưới bao nhiêu con quỷ có ít nhất trên trăm con quỷ vẫn là ở vào một cái chưa ăn no trạng thái giống như tiếp tục gặm đứng tại trên lầu chót đường vũ nhìn thấy minh hà nước càng là chậm rãi giảm xuống minh hà mực nước đang giảm xuống đường vũ hai mắt tỏa sáng đại biểu có hiệu quả đối với minh hà nước thật sự giảm xuống không có tiếp tục dâng đi lên hồng lực bọn hắn cũng là trong lòng vui mừng tiếp tục tiếp tục như thế minh hà nước liền sẽ nhanh chóng rút về đến trong sông tất nhiên linh dị thế giới đều có thể rút về cái kia hiện thực thế giới chắc chắn cũng sẽ có điều biến hóa tại gỗ lim băng ghế nuốt vào thành thiên trị q u ỷ lúc sông tới minh hà dần dần bị để lại cũng không còn giống phía trước như thế không ngừng có quỷ lên bờ mà là phi thường thành thật mà lùi về minh hà bên trong xem ra minh hà chuẩn bị phải trở về trong sông đường vũ nhìn phía dưới minh hà không biết hiện thực thế giới tình huống bên kia như thế nào hà cương thả ra trong tay kiểu cũ máy địa báo lộ ra nụ cười nói hiện thực thế giới bên kia minh hà đã dần dần thu hẹp đồng thời nhanh chóng biến mất lùi về thương tây sông ít nhất cổ hà đường phố bên kia minh hà đã bắt đầu biến mất cước ép bị mở ra quỷ dị cửa hàng đường đi theo minh hà biến mất cũng dần dần khôi phục như cũ trạng thái tin tức này có thể nói là phân chấn nhân tâm đi qua một loạt thao tác cuối cùng đem minh hà cho kéo về minh hà giam giữ là không thể nào giam giữ cũng chỉ có thể lôi kéo trở về cũng không tệ rồi có thể minh hà còn tại lời nói sau này vẫn vậy có khả năng bị lần nữa lợi dụng lần này có thể là đồ quỷ bang lần tiếp theo cũng không biết sẽ là người nào hạ quá tốt rồi xem ra thật có thể thành đồ tinh văn gật đầu mạnh một cái sơn s á m nữ quỷ tọa hạ gỗ lim băng ghế không ngừng cắn nuốt minh hà bên trong quỷ cái này minh hà có phải hay không quá tải giam giữ quỷ mới có thể dẫn đến minh hà nước tràn ra ngoài đ hồng nghĩ đ lực mở miệng nói điểm ấy ta trước đây thật lâu hiệu quả diệp ra thủ tại chỗ này chính là trông coi minh hà vận chuyển lần này tràn ra ngoài tám mươi chín phần một mươi cùng minh hà giam giữ quỷ số lượng quá nhiều dẫn đến siêu phụ tải nhưng chúng ta coi như biết siêu phụ tải cũng không hề dùng người cũng biết hoàn toàn không cách nào giam giữ minh hà bên trong quỷ cũng không khả năng lôi kéo đi ra đường vũ gật đầu một cái điểm ấy hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đ ừ n g nói là lôi kéo đi ra giam giữ đều không làm được hơi hạn chế một chút là có thể nhưng giam giữ là không thể nào nếu có thể giam giữ đã sớm lôi kéo đi ra dưới mắt s ư n s á m nữ quỷ gỗ lim băng ghế liền có thể làm đến b ư ớ c này còn có thể từ minh hà bên trong cướp đặt lại quả thực cứng hãn loại này cũng không gọi giam giữ minh hà mà là g ú p minh hà chia sẻ quỷ lúc này ở trong phòng bị ảnh cùng hưởng đến ánh mắt là minh hà nước đã trở nên rất nhạt có thể chỉ cần trả đính vào gỗ lim trên đế liền có thể tiếp tục gặm ăn loại cảm giác này liền cùng trực tiếp gặp minh hà hang ổ cảm giác vẫn tại gặm từ từ minh hà triệt để khôi phục bình thường hiện thực thế giới bên kia cũng đưa tin trở về nói minh hà đã triệt để lùi về thương tây huyện thương tây huyện phía trước bị mở rộng đường sông cũng bị nhanh chóng phong tỏa để hắn quay về lúc đầu khu vực thương tây sông tình huống cũng dần dần chậm rãi biến mất dựa theo tình huống đến xem không cần quá lâu thời gian liền hoàn toàn biến mất vào lúc này miệng r ộ n g quỷ gặm tiếp theo chỉ quỷ lúc đ ỗ n g nhiên có đồ vật gì từ quỷ trên thân rớt xuống quỷ ảnh quay đầu nhìn lại phát hiện rơi dưới đất càng là một kiện linh dị chi vật miệng r ộ n g quỷ chỉ có thể thôn vệ quỷ mà sẽ không thôn vệ linh dị chi vật cho dù linh dị chi vật là quỷ ghép hình nhưng miệng r ộ n g quỷ không phải là sẽ không thôn vệ nó sẽ thôn vệ cái kia phải sẽ động linh dị chi vật đường vũ cùng hưởng lấy quỷ ảnh ánh mắt nhìn kỹ món kia linh dị chi vật trên đại khái là một khối đặc thù tảng đá phía trên điêu khắc chút đặc thù chữ nhưng nhìn không rõ nhưng hắn lại không dám đi qua nhặt khoảng cách miệm giọng quỷ quá gần nếu là đi qua bị gặp như vậy một chút chẳng phải là khổ cực nhất là bây giờ gỗ lim băng ghế một mực ở vào đỏ tươi trạng thái dưới khả năng bị minh hà ăn mòn có chút lợi hại dẫn đến gỗ lim băng ghế một mực b ỏ bừng càng quỷ dí hơn có loại gỗ lim băng ghế biến thành cho dại trạng thái ai tới gần liền cắn a i nhưng lại tại miệng d ọ ậ quỷ đem đeo trên người lấy linh dị c h i vật quỷ bị thôn vệ sau đó n h i ễ m tại gỗ lim trên ghế minh hà nước cũng đi theo hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phía ngoài minh hà nước triệt để biến thành bình tĩnh bao quát hiện thực thế giới hiện thực thế giới lần nữa truyền đến tin tức tuyên cáo minh hà hoàn toàn biến mất. s á c thực tới nói minh hà trở lại linh dị thế giới tiêu thất là không thể nào biến mất mặc dù minh hà trở lại linh dị thế giới nhưng sần s á m nữ quỷ vẫn là đang lặp lại tuần hoàn thốn vệ cũng không có ý dừng lại bất quá tình huống đã so trước đó muốn khoa trương nhiều mỗi giây ma kính liền sẽ phái ra một cái quỷ tiếp đó bị đã sớm chuẩn bị xong miệng rộng quỷ cho ăn hết phía trước còn sẽ có chỗ h ò a hoãn hiện tại cũng triệt để thay đổi lập tức liền gia tốc gấp mấy chục lần dựa theo loại tình huống này đi còn có thể tiếp tục gia tốc t ạ như thế liên tục phía dưới lúc nào mới có thể là cái đầu lúc này có thể dừng lại đàn tấu dương cầm sao chương 266, m i n h hà tràn ra ngoài chương 266, m i n h hà tràn ra ngoài đường vũ không biết dừng lại đàn tấu dương cầm sẽ có kết quả như thế nào nhìn trước mắt tới hắn vẫn là có ý định kéo dài đàn tấu dương cầm tất nhiên thi hành theo liền phải thi hành đến cùng loại này giống như là một nghi thức nếu là nửa đường ngừng nói không chừng sẽ đem phía trước cắn vất quỷ đều cho phương ra dưới loại tình huống này đường vũ phương thức tốt nhất chính là tiếp tục đàn tấu mà không phải ngừng bây giờ thật vất vả đem minh hà kéo trở về nếu như còn xuất hiện ngoài ý muốn lời nói vậy coi như thất bại trong g ă n tấp bây giờ sần s á m nữ quỷ bên kia là gì tình huống hồng lực bọn hắn nhìn thấy minh hà đã khôi phục bình thường sau đó bắt đầu lo lắng sần s á m nữ quỷ tình huống bên kia tạm thời không có cái gì tình huống cảm giác đã sắp đến cực hạ đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói so với cái này vẫn là phải quan sát gỗ lim biệt viện tình huống cho thỏa đáng nhất là diệp ra ra chủ c ố quan tài kia nếu là diệp ra ra chủ từ bên trong đi ra vậy thì kinh khủng diệp ra ra chủ thế nhưng là liền quỷ đều có thể ăn hết nếu là từ trong quan tài đi ra chẳng phải là muốn xong đời ân chúng ta đang có ý đó đi trước xem xét một phen tình huống nhìn chung quanh một chút bây giờ là dạng tình trạng gì hồng lực bọn hắn n h a o n h a o rời đi cái này lưu lại hà cương cùng lương long phòng thủ tại cái này cùng đường vũ một khối nhìn c h ă m c h ă m sân sám n ữ quỷ khác ba vị cấp đội trưởng lực hành động năng lực mạnh gặp phải tương đối nguy hiểm tình trạng còn có thể nhanh chóng thoát thân đường vũ tiếp tục nhìn c h ă m c h ă m sân sám n ữ quỷ xem tiếp tục nữa còn có thể xuất hiện biến hóa gì nhưng không có qua bao lâu đồ tinh văn vội vã trở về một mặt cả kinh nói minh hà thủy lại tăng lên gì tình huống đường vũ quay đầu nhìn lại khiếp sợ phát hiện phía ngoài minh hà thủy thật sự lại tăng lên thật vất vả bình tĩnh trở lại tại sao lại ngoài ý muốn nổi lên bây giờ bên này đã không có minh hà nước g ô lim băng ghế miệng d ọ quỷ, cũng không khả năng mượn nhờ môi giới g ặ m ăn minh hà bên trong quỷ. dựa theo tiếp tục như vậy chắc chắn lại sẽ tăng lại tới cũng đem g ô lim biệt viện bao phủ lại cứ như vậy bọn hắn đi như thế nào hoặc có lẽ là căn bản không dám đi quả nhiên minh hà lại tăng hiện thực thế giới bên kia là gì tình huống đường vũ tương đối lo lắng vẫn là hiện thực thế giới tình huống hiện thực thế giới trước mắt không có vấn đề tựa hồ hoàn toàn chặt đứt liên tiếp h ẳ n sẽ không lại ảnh hưởng đến hà cương bên này tiếp thu được tin tức để cho tại chỗ người nhẹ nhàng thở ra ít nhất hiện thực thế giới tạm thời không có vấn đề gì lớn không có liền tốt nhưng vì cái gì minh hà lại cho tàn lại cháy hồng lực bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái bên này mới vừa vặn cao hứng như vậy một lát lập tức liền kéo hông đường vũ nhìn chằm chằm phía trước đen như mực minh hà cái gì đều không nhìn thấy cũng không biết đ ấ y nước đã xảy ra chuyện gì ta xuống nhìn một chút bên này căn bản không nhìn thấy đường vũ đứng tại trên nóc nhà là không nhìn thấy đồ vật chỉ có thông qua cái kia đặc thù cửa sổ mới có thể thấy rõ ràng tình huống ngoại giới、Chẳng、không chỉ đường vũ hồng lực bọn hắn cũng đi theo cùng xuống trước mắt đàn tấu dương cầm là an toàn không có thời gian hạn chế thuyết pháp vì thế không lo lắng sẽ chết đang thả cảm thấy đi quan sát tình huống bên ngoài lúc lập tức thấy rõ ràng minh hà tình huống bên trong minh hà nội bộ vẫn như cũ có không thiếu quỷ đang du động l ấ y căn bản là không có giảm bất ý tứ cùng phía trước có vẻ như không có gì khác biệt miệng rộng bị giống như là gặm cái tình mịch duy nhất làm cho người chú ý nhưng là tại minh hà bên trong cái k i a m ộ t bộ c u á tải bởi vì minh hà đều lùi về như vậy phía trước rơi xuống tại minh hà bên trong q u tải tự nhiên cũng sẽ ở trong này chẳng phải là đại biểu cho khắc linh dị chi vật đều tại dưới nước đường vũ nhớ tới cái kia từng đống đồ vật nói không chính xác minh hà còn c u ố n vào cái gì nếu có thể ở phía dưới lặn lời nói nhất định có thể vớt lên tới một số lớn tại hắn nhìn kỹ một lát sau thật đúng là có thể từ minh hà bên trong nhìn thấy một chút linh dị chi vật ngay tại đáy nước chỗ sâu lưu động chỉ là muốn cầm lời nói độ khó thật đúng là không thấp sợ là phải không thèm đếm x ỉ a mới được diệp ra ra m ẫ u bộ kia quan tài bây giờ tại minh hà bên trong đ u n g đưa giống như là tùy thời muốn mở quan tài lao ra t ự như rất có thể tại minh hà ngâm phía dưới để quan tài đình trở nên có chút đúng lỏng dẫn đến bên trong linh dị sức mạnh tràn ra ngoài căn cứ vào đường vũ phán đoán minh hà vốn chính là giam giữ quỷ miệng r ộ n g quỷ g ặ m ăn minh hà bên trong quỷ sau để minh hà nhanh chóng biến mất chính là chứng minh tốt nhất bây giờ diệp ra ra mẫu linh dị sức mạnh đoán trừng phi thường khủng bố một cái trên đỉnh mấy chục c o n quỷ thậm chí nhiều hơn dẫn đến minh hà chịu tại không ở kia sau nhiều linh dị sức mạnh lại dẫn đến tràn ra ngoài bây giờ minh hà tràn ra ngoài thậm chí không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất không gì bằng diệp ra ra mẫu cái này có thể nói là phía trước có diệp ra ra mẫu sau lưng có diệp ra thiên kim ai cũng không dám căn đoán sau lưng sần s á m nữ quỷ lại là gì tình huống nhưng ít ra dưới mắt là bình thường trước mắt cũng không phải là rất bình thường nếu là mở quan tài bắn ra tới đoán chừng người ở chỗ này đều phải chết khó giải quyết nhất tới hồng lực trầm giọng nói nếu như trễ vớt lên tới sợ là quan tài sẽ mở ra vậy cũng phải xuống vớt mới được a cái đồ chơi này quá lớn kiện căn bản không mò được món nhỏ đồ vật còn có thể không thèm đếm x ử a một chút quá lớn món không thể được đồ tinh văn lắc đầu c ư ờ i khổ không phải hắn sợ chết mà là có nhiều thứ đi chịu chết đều vớt không lên đây và không vì cái gì đồ quỷ bang không nhảy đi xuống vớt bởi vì bọn hắn biết đừng nói một người nhảy đi xuống mỏ liền xem như ba người nhảy đi xuống đều không mỏ được ta đến đây đi hồng lực hoàn toàn như trước đây một ngựa đi đầu tràn ngập tuyệt đối kính dân g tinh thần tại hắn trong xương cốt liền chạy cái kia quân hồn chi huyết vì quốc gia an nguy nguy ệ n ý hy sinh chính mình hết thảy b a n g vào ta năng lực hẳn là có thể nâng lên tới đến lúc đó ngũ tác ngươi lại dùng hoàng kim phi trào các loại c u â n chặt lấy quan tài lôi kéo đi lên hồng lực tự biết mình hắn biết chỉ dựa vào chính mình một người tám chín phần mười là không có cách nào hoàn toàn nâng lên tới cái kêu nhất định phải có người tiếp ứng mới có thể từ minh hà bên trong nâng lên tới cái này có thể ngũ tắc gật đầu một cái hắn hoàng kim phi trào là rất không có khả năng trực tiếp từ trên bờ bỏ rơi đi ôm lấy quan tài phải nói hắn nghĩ câu quỷ cũng phải để mới được tại quan tài phụ cận quỷ nhiều như vậy v u n g cái kêu hoàng kim phi trào xuống tám chín phần m ộ ư ơ i là sẽ đụng phải khắc quỷ đến lúc đó quan tài không có câu bên trong ngược lại đụng tới những cái kia quỷ nếu là đem phía dưới quỷ cho bắt lên tới vậy thì l u n g túng hồng đội trưởng ngươi dạng này sẽ lên không nổi độ tinh văn sắc mặt tâm trầm bằng không thì bây giờ có thể có biện pháp nào hồng lực trầm giọng nói t r a n h tình thế chuyển biến xấu lần nữa dẫn đến hiện thực thế giới xảy ra vấn đề ta chỉ có thể liều mạng c h ờ một chút đường vũ ra hiệu hồng lực không n ó n g nảy nhìn chằm chằm minh hà phía dưới quan tài trầm giọng nói có lẽ ta có biện pháp hẳn là đủ vất lên trong đầu hắn một mực có cái không thành t h u ộ c phương án nhưng một mực không dám nếm thử bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đi thử một chút chương 267, khống chế quỷ mặt trước cùng quỷ mặt sau chương 267, khống chế quỷ mặt trước cùng quỷ mặt sau biện pháp gì đường vũ mở miệng nói ra lúc đám người nao nhìn qua cũng muốn biết là biện pháp gì bọn hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì tới trong tay cái gì cũng không có đối với phương diện này không có giải quyết mạch suy nghĩ đánh nhau lời nói bọn hắn chắc chắn không giả nhưng muốn ra một hợp lý phương án còn không cần người chết biện pháp thật sự không nghĩ ra được bọn hắn bây giờ liền một cái biện pháp hy sinh chính mình đổi lấy một cái an bình ta xuống đem quan tài cho vớt lên đường vũ nói ra chính mình biện pháp điều này cùng ta xuống vớt khác nhau ở chỗ nào hồng lực n g h i hoặc hắn xuống vớt nói không chính xác còn có cơ hội còn sống đường vũ xuống vớt nói không chính xác đều không nâng lên tới liền sẽ bị minh hà trò kéo xuống khác nhau ở chỗ ta xuống có thể không có việc gì n g ư ơ i xuống có thể sẽ chết đường vũ lạnh n h ạ t nói n g ư ơ i mặc hoàng kim chiến giáp xuống hồng lực nghi ngờ nói làm sao có thể ta cũng không phải người mới cái này nhưng vô dụng đường vũ lắc đầu đ ư n g hy vọng người mặc hoàng kim bọc đựng xác hoặc hoàng kim chiến giáp các loại liền có thể xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì hoàng kim chỉ là che đậy cảm giác của bọn nó mà không phải không cách nào công kích càng không phải là không cách nào phá hủy chỉ cần xuống lập tức liền sẽ bị minh hà đẻ ép tuyệt đối có thể đem người cho chết bể chỉ cần là dị vật liền sẽ bị minh hà b à xích thẳng đến bị phá hủy bằng k hồng, hồng lực không phải vội vã muốn đi chịu chết mà là không muốn lãng phí nhân lực nếu là đường vũ chết đó chính là một tổn thất lớn vốn là không cần tổn thất đến lúc đó cộng thêm hồng lực cùng xuống đó chính là song trọng tổn thất chắc chắn là linh dị đối kháng linh dị đường vũ trầm giọng nói không nói ta đi trước suy nghĩ một chút xem có thể hay không có tính khả thi thật sự là không được lại thảo luận khác phương án a đang nói xong sau đó hắn liền tự mình đi tới ngoài ra gian phòng suy nghĩ những người khác nhìn nhau một cái cũng không biết là biện pháp gì nhưng đường vũ lời đã thả xuống bọn hắn chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng tình huống trước mắt cũng không tính hỏng bét vừa mới bắt đầu còn có thời gian đi chuẩn bị trong phòng dương cầm quỷ ảnh một mực tại kéo dài đà tấu căn bản không dám dừng lại bên này màu đỏ b à n trang điểm vẫn tại ổn định xuất hiện quỷ tiếp đó bị miệng rộng quỷ ăn dạng này vòng đi vòng lại cũng không biết lúc nào mới là cái đầu đường vũ đi tới t r nhất nhất ý nghĩ chính là khống chế hai cái quỷ tại chính phản mặt quỷ hợp lại tại một khối sau đó kỳ thực chính là một tấm da người bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể vô luận cái nào một cái quỷ bọn chúng nội bộ cũng là không tâm trên bản chất bọn chúng liền không có nội bộ thân thể chính là thuần túy là một lớp da mà thôi quỷ mặt trước có thể để cho nguyền r ù a công kích và linh dị công kích chỉ cần là chính diện hướng công kích chỉ cần không phải cực kỳ n g h ị c tiên đều có thể ngăn cản tới bất quá nguyền r ù a công kích vậy cũng phải phân loại hình gì nguyền r ù a công kích tỷ như lương long giật dây con rối loại kia nguyền r ù a công kích vẫn có thể cắn nuốt hết nếu như là quỷ khắc bia loại này vậy thì thật sự đừng nghĩ quỷ mặt sau liền không có mạnh như vậy phía trước một hơi liền đem quỷ mặt sau nuốt hoặc có lẽ là lúc đó có thể vừa vặn không có phát động đối phương biến thái hiệu quả cũng không nhất định bây giờ hai đại quỷ hợp lại liền có thể tạo thành một tấm da người chờ đường vụ k h ô n g chế sau đó hắn cảm thấy thân thể sẽ có được kinh người cường hóa dưới loại tình huống này ở sau lưng phụ thêm một tầng hoàng kim chỉ dựa vào ngay mặt hiệu quả nói không chính xác liền có thể đẻ xuống minh h à ăn mòn dù sao minh h à ăn mòn chính là giống nguyền rủa công kích dựa theo loại tình huống này hắn k h ô n g chế quỷ mặt trước là được rồi nhưng nếu đều k h ô n g chế quỷ mặt trước còn không bằng đem quỷ mặt sau cũng k h ô n g chế đi vào hai cái quỷ hợp lại đạt tới hiệu quả kinh khủng hơn khống chế sau khi thành công da của ta thì trở thành quỷ a điều này đại biểu tiến thêm một bước không còn là người chặn hắn tiếp suy diễn một phen loại này phương án khả thi vô luận là quỷ mặt trước vẫn là quỷ mặt sau cũng là nhào lên bao lại đối phương thân n nào đó góc độ tới nói Cũng là đang ăn mòn phệ h Từ một tới t độ loại là đó góc thể cứ như vậy phát động thân thể chết máy cơ chế cũng không thành vấn đề nếu như thất bại vậy thì chết chắc phía trước còn có ma kính có thể hỏi hỏi một chút bây giờ ma kính đều không cách nào dùng cho nên cũng đừng nghĩ chỉ có thể dựa vào chính mình hẳn không có vấn đề đường vũ hít sâu một hơi phía trước hắn liền nghị không chế có thể lại cảm thấy tạm thời không cần thiết bây giờ không thể không lựa chọn cũng không phải là hắn nghĩ hy sinh vì nghĩa không muốn nhìn thấy hồng lực bỏ mình mà là cảm thấy hồng lực có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại thất bại đại giới đó chính là để minh hà bên trong thêm ra một nhóm cường h ắ t quỷ nói không chính xác sẽ càng h ỏ n g bét hắn không thích có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình phạm vi tại chỗ những đội trưởng khác cũng biết thất bại tỷ lệ cực cao hết lần này tới lần khác duy trì có hồng lực thuộc về dị loại hơi có một chút như vậy thành công linh hoạt xuống tỷ lệ thế nhưng chính là vẹn vẹn một chút mà thôi đường vũ không phải rất ưa thích đi đánh cược một điểm kia điểm xác suất coi như mất cực ít nhất phải tại năm thành trở lên tỷ lệ xem như phi tù đánh cược là không thể nào đánh cược chắc hắn một hơi mở ra hoàng kim h ộ nhích sang bên ném một cái quỷ mặt trước ném phía trước quỷ mặt sau ném sau lưng hắn nhắm mắt lại tùy ý phát động bọn chúng giết người quy luật liền chờ bọn chúng tới thôn vệ chính mình không qua bao lâu lập tức có một hồi âm phong từ phía sau thổi qua đi theo một hồi nhói nhói từ phía sau lưng chuyển đến giống như là muốn đem hắn phía sau lưng cho hỏa tan mất tựa như không riêng gì sau lưng liền phía trước cũng là kèm theo một hồi nhói nhói cả hai cơ hồ không có lúc nào kém liền lẫn nhau đối với đường vũ tiến hành công kích cái này vô luận là mặt sau vẫn là chính diện đều sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác tại như vậy trong nháy mắt hắn có loại cơ thể đều triệt để hòa tan cảm giác không có quá nhiều thiếu dây liền vẹn vẹn nửa phút không đến hắn cảm giác trên người cảm giác đau đớn biến mất thay vào đó là mặt ngoài thân thể n h i ề u một t ầ n g cảm giác xa lạ tựa như mặt ngoài thân thể làn da cũng không thuộc về mình thậm chí còn có thể khởi ra cảm giác loại cảm giác này liền cùng một bộ y phục mặc lên người tùy thời có thể khởi ra trở thành đường vũ mở to mắt hai cái quỷ vẹn vẹn tại thôn vệ làn da sau đó liền chết máy chương hai quỷ ảnh da kháng nguyền rủa chương hai Quỷ ảnh ra khá n g u y ê n liền rùa không cùng đường vũ ý nghĩ có sai lầm thành công có kinh hỷ nhưng lại trong dự liệu thật có thể nhẹ n h ó m hàng phục được đường vũ không thể không cảm thán một phen thể chất này cường hãn phía trước cảm thấy đau đớn chủ yếu là làn da bị quỷ cho hòa tan thay thế mới có thể cảm thấy đau đớn có thể vẹn vẹn như vậy một lát liền kết thúc một điểm áp lực cảm giác cũng không có tại thu được t r ư ơ n g này ra người sau đó đường vũ cảm thấy mặt ngoài thân thể có mấy phần cảm giác đặc thù có một loại có thể ngăn cản hết thể cảm giác đây chỉ là một loại cảm giác đến tột cùng có thể đạt đến hiệu quả như thế nào vẫn là phải thử một phen mới được đường vũ đưa tay chạm đến một phen sau đó t ừ ở bề ngoài nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau nếu có chính là tương đối trắng vô cùng mất tự nhiên cái kia một loại trắng còn lại tình huống liền không có quá nhiều biến hóa tỉ như dưới quần chiến kiếm liền không có thu nhỏ vẫn như cũ khôi ngô như vậy có thể cởi ra sao đường vũ cảm giác là có thể cởi ra tại hắn ý nghĩ phía dưới bao bọc tại trên người hắn làng ra thật đúng là g i ã n ra mấy phần đi theo tại hắn lôi kéo phía dưới thật đúng là từ thân thể của hắn mặt ngoài kéo xuống liền cùng quần áo t ự như đang thoát xuống sau đó hắn huyết nhục chi khu lộ ra ở trước mắt từng c h i ế c mạch máu còn có cái k i a máu đỏ cơ bắp hoàn toàn chính là thoát ra sau đó chỗ lộ ra ngoài bộ dáng kia nhìn vô cùng kinh dị mười phần dọn người hào liên t ố t tại khởi ra sau đó đường vũ cũng không có cảm thấy đau đớn chính là cảm thấy lạnh sưu sưu xem ra thật có thể khởi ra chính là có loại mất đi bảo vệ cảm giác nếu là người bình thường nhìn thấy hình dạng của hắn nhất định sẽ bị sợ chết toàn thân cao thấp không có một khối da hoàn toàn chính là bắp thịt và mạch máu nếu không phải là hắn tự thân vị ngự quỷ giả có linh dị chi lực gia trì hắn nhất định sẽ bị lây nhiễm bị thời ra ra người ngay tại bên cạnh lay động không có chống đỡ tình huống phía dưới căn bản không chống đỡ nổi tới nếu để cho quỷ ảnh mặc lên lời nói không biết lại là cái gì hiệu quả đường vũ sở c ă m một cái nhưng dưới tình huống bình thường hắn sẽ không làm như vậy không chỉ có vẻ ngoài tương đối kinh khủng cũng làm cho hắn mất đi bảo hộ hắn có thể cảm giác được vô luận là quỷ m ặ t trước vẫn là quỷ m ặ t sau dung hợp sau đó tự thân giết người quy luật cũng thay đổi ai bị cái này ra người cho mặc lên nhẹ thì bị hạn chế nặng thì bị thôn vệ hòa tan mất mặc vào lời nói nhưng là có thể ngăn cản ngoại giới sức mạnh đến nỗi có thể đạt đến cái gì tiêu chuẩn vẫn là phải khảo thí một phen mới được hai cái quỷ kết hợp liền trở thành một thân g i a người ta cảm thấy hẳn là xưng là quỷ ảnh da cái này thân g i a không chỉ có thể cởi ra tiến công còn có thể ngăn cản công kích càng là có thể để cho quỷ ảnh m ặ c vào từ tính thực dụng bên trên vẫn là rất mạnh đường vũ rất nhanh liền xuyên đem quỷ ảnh ra xuyên về trên thân cái kia cũ cảm giác an toàn lập tức trở về nếu như chính diện có thể ngăn cản rất nhiều linh dị công kích khi đó đối kháng quỷ cùng ngự quỷ giả tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đừng nói là nhẹ nhõm rất nhiều đơn giản là có thể đem đối phương án lấy trên mặt đất đánh bất quá đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi vượt qua nhất định ngưỡng công kích nhất định ngăn cản không nổi hắn chưa từng có tại xâm nhập nghiên cứu quay người ngay lập tức hướng về sân sám nữ quỷ gian phòng chạy tới lúc trở về hồng lực bọn hắn cũng không hề rời đi mà là đợi ở chỗ này nhìn chằm chằm sân sám nữ quỷ bản thân đường vũ liền không có rời đi quá lâu thời gian toàn bộ quá trình không đến chừng mười phút đồng hồ hoàn toàn không thể nói là rời đi bao lâu ra sao hồng lực bọn hắn nhìn thấy đường vũ lúc trở về cảm thấy hơi kinh ngạc nhanh như vậy trở về không sai biệt lắm có thể thử một chút Đường n Vũ hồng ì n bên ngoài Minh nước tràn càng nhiều, nhất quan vẫn đung cùng không nhiều nhau. như nào nếm về phía phía phía Hà chủ khác nhau. Cái như thế nào nếm thử? h cửa ra đưa, so tài tại Cái trước trước có sổ, kết đó yếu quá lực bọn hắn dò hỏi rất đơn giản liền cùng hồng đội trưởng phía trước nói kế hoạch như thế đội ta xuống khiên quan tài tiếp đó ngũ tác đội trưởng dùng hoàng kim phi trả ôm lấy một khối mang lên kế hoạch này liền rất tốt chính là biến thành người khác thi hành hồng lực tau mày đang cân nhắc lấy khả thi một lát sau nghi ngờ nói không phải ta chất vấn năng lực của ngươi mà là ngươi có cái gì năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu được lấy minh hà ăn m n còn có ngăn cản được bốn phía quỷ tới đối ngươi hạn chế cái này vốn nên chính là thuộc về chúng ta trách nhiệm ngươi bị cuốn đi vào vốn là rất không nên càng là không thể cho ngươi đi bốc lên nguy hiểm tính mạng hồng lực làm việc vô cùng có nguyên tắc thuộc bổn phận sự tình nhất định phải chính bọn hắn thi hành nói như thế nào đây chỉ bằng ta thân thể này sát xuất thành công cũng không thấp đường vũ vừa nói vừa lấy ra lá vàng đem phía sau lưng cho dán đầy một vòng lại một vòng duy chỉ có ngay mặt không có bị áp vào thiếp vàng b ạ xuống hồng lực ngây ngẩn cả người những người khác cũng ngây ngẩn cả người bằng vào như vậy thì có thể ngăn cả minh hà công kích cái kia k h ô n g đã sớm, có người lực a o xuống. h một mặt nghiêm túc đồ tinh văn bị chắn đến độ không biết nói gì cho phải hồng lực lao ngăn cố chết giả tấm trong t i n h cách tới đường vũ nhìn chằm chằm hồng lực một mắt ở thời đại này có thể có như vậy vi quang chính người thực sự là ít đến đáng thương nếu là đổi lại người khác mong không thể chính mình thay thế mình ra trận mà không phải giống hồng lực dạng này trách nhiệm của ai ai gánh chịu đừng nói như vậy nói đến ta đều cho là mình muốn hy sinh thân mình đường vũ dợ khóc dợ cười nói ta cũng không muốn hồng đội trưởng xảy ra vấn đề bằng không phía sau kết quả cũng là rất tồi tệ ta cũng không muốn tại minh hà bên trong bị hồng đội trưởng công kích điểm ấy thật đúng là ý nghĩ của hắn để hồng lực đi xuống kết quả cuối cùng nhất định sẽ phản vệ đến trên người h ắ n tới còn không bằng không dưới hồng lực còn muốn nói nhiều lúc nào đường vũ ra hiệu nói ngừng đừng nói tiếp nhớ ký cho thêm ta xin một điểm thù lao là được những thứ khác cũng là hư nói xong hắn mắt nhìn tình huống bên ngoài tiếp đó từ cửa sổ nhảy xuống liền thẳng đến hướng v ề minh hà ngũ tắc cũng không nói chuyện theo sát phía sau nhảy xuống trong tay cầm hai cái hoàng kim phi t r ả o tùy thời làm tốt viện trợ chuẩn bị hồng lực bọn hắn l ư ớ t nhau cũng là nhanh chóng đi theo xuống tránh ngoại ý muốn nổi lên lúc bọn hắn không có cách nào nhanh chóng cứu viện chỉ cần không phải r ấ t khoa trương tình huống ta cảm thấy cứu đi lên cũng không thành vấn đề hồng lực không nói một lời gắt gao nhìn chằm chằm đường vũ tình huống cũng là làm tốt cứu viện chuẩn bị lương long bên này mong chờ nhìn xem cũng là cảm thấy bất lực minh hà phía trên cũng không coi trần nhà hắn muốn bay đi lên hỗ trợ cũng không được tại người xung quanh đều làm tốt phụ trợ chuẩn bị lúc đường vũ một mặt lạnh nhạt đi lên phía trước tại một c ư ớ c bước vào tràn đi lên minh hà nước lúc hắn rõ ràng cảm thấy một cố đặc thù sức mạnh muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn nhưng mà mới vừa vận chạy vào liền biến mất vô tung vô ảnh có vẻ như bị triệt tiêu mất chương hai trăm sáu mươi chín ủy ảnh hộ thân xuống minh hà vớt quan tài chương hai trăm sáu mươi chín ủy ảnh hộ thân xuống minh hà vớt quan tài chạy vào minh hà thủy bị triệt tiêu mất để đường vũ cảm thấy rất là kinh hỉ nhưng lại tại trong dự liệu vốn chính là tại hắ bằng không hắn nào dám tùy ý xuống bây giờ số lượng còn rất ít chính là không biết tại diện tích che phủ tích khá lớn sau đó sẽ đạt tới dạng gì tình huống đường vũ bước nhanh đi lên phía trước một bước cuối cùng bước vào trước mặt minh hà bên trong tại một cước bước vào lúc cũng không có cùng hiện thực thế giới dẫm vào trong suốt lúc phát ra phủ phủ âm thanh không chỉ không có âm thanh thậm chí còn không phải lập tức chìm xuống ngược lại là một chút chìm xuống dưới giống như là dẫm ở đầm lầy giống như chậm rãi rơi xuống tốc độ cũng không nhanh đường vũ không để ý đến tiếp tục nhấc chân đứng lên hướng phía trước vượt thật sự liền dẫm ở minh hà bên trong hướng phía trước bước cái này cũng chưa tới thực chất liền có thể cùng đạp mặt đất đi lên phía trước tựa như có một loại đặc thù thắc lực cái này cũng cùng quỷ ảnh ra có liên quan có thể không ngừng đem minh hà cho xa lánh bên ngoài để hắn không đến mức rơi vào đi cũng không có cách nào hành động dưới tình huống bình thường ngự quỷ g i ả rơi xuống liền sẽ trở nên khó mà hành động chớ nói chi là giống hắn như vậy cất bước đi tại hắn liên tục đi lên mấy bước sau đó cơ thể vẫn như c ũ không thể tránh khỏi chìm xuống dưới cuối cùng hơn nửa người đều chìm đến minh hà bên trong lúc này đường vũ cảm giác toàn thân cao thấp đều bị đè ép phải vô cùng lợi hại muốn xây dịch đều trở nên tương đối khó khăn nhất là phần lưng cảm giác tức thì bị minh hà một mực đánh thẳng vào muốn e m lá vàng cho tách ra ra ngoài mặc dù có thể ngăn cách quỷ cảm giác nhưng trước mắt vẫn là kém chút ý tứ tiếp tục tiếp tục như thế d á n tại trên người lá vàng nhất định sẽ bị súng nát cũng may trước mặt hiệu quả vẫn như cũ có thể không ngừng xa lánh minh hà thủy không để cho xâm nhập thể nội tại minh hà thủy không cách nào xâm nhập tình huống phía dưới cũng sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng gì nhất là xung quanh quỷ vẫn tại bên cạnh bơi lên cũng không có đối với hắn tiến hành công kích muốn để minh hà bên trong quỷ đối với hắn tiến hành công kích hoặc là bị minh hà thủy xâm lấn hoặc chính là phát động giết người quy luật bây giờ đường vũ chính diện có thể ngăn cản minh hạ thủy tránh phát động một chút môi giới công kích còn lại chính là phát động giết người quy luật tại hắn tiếp tục lúc đi đông nhiên một cổ quỷ dị linh dị chi lực hướng về bên này xung kích tới xung kích khu vực vừa vặn chính là của hắn chỗ lồng ngực bắt đầu công kích ta sao đường vũ mặt không đổi sắc như cũ đi lên phía trước căn bản vốn không sợ những công kích này kèm theo một hồi lòng b u ồ n b ự c mặt ngoài thân thể cũng nhấc lên nhàn nhạt c n sóng đi theo hết thệ đều biến mất vô tung vô ảnh căn bản không có cho hắn mang đến tổn thương gì quả nhiên linh dị công kích bị cắn mất hết đường vũ k h ỏ miệm hơi c o một chút hiệu quả này thật sự tiêu chuẩn ngăn cản như vậy giết người quy luật không có bất kỳ cái gì áp lực c h ợ t hắn tiếp tục đi lên phía trước lại đi một đoạn đường liền có thể đến quan tài chỗ phạm vi hắn chỉ có thể ghi nhớ vị trí ở chỗ hắn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì bốn phía một mảnh đen như mực nếu như là tại trên cửa sổ nhìn hết chung quanh hắn tất cả đều là quỷ tại du t ẩ u bởi vì minh hà thủy bị xa lánh nguyên nhân để bọn chúng không thể trực tiếp phun lên đi tóm lấy đường vũ đồng thời đối nó hạn chế lớn nhất sát khi đều bị xa lánh bên ngoài cái tiêu minh hà thủy liền không lại đáng sợ dù sao đối với ngự quỷ già tới nói đáng sợ nhất chính là thể nội quỷ bị hạn chế nếu là đều bị hạn chế vậy thì biến thành người bình thường liền dãy r ù a cơ hội cũng không có liền sẽ bị kéo kéo vào minh hà bên trong nhất là tại minh hà bên trong coi như không chế bốn năm con quỷ đều không dùng chỉ cần phái ra năm cái quỷ tới bóp lấy hắn như vậy thì biến thành phế vật chỉ có có thể làm được cùng minh hà đối kháng không để cho xâm nhập thể nội mới có thể không bị hạn chế ở trên m ờ hồng lực bọn hắn thấy trận cả mắt lên không nghĩ tới đường vũ thật sự không có việc gì không chỉ có quỷ công kích không có việc gì minh hà quân quanh càng là không có cảm giác nào đường vũ trên người quỷ có thể ngăn cản minh hà thủy xâm lấn hồng lực bọn hắn kiến thức rộng rãi lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ có tính nhắm vào ngăn cản mới có thể tránh cho bị tổn thương bằng không dị loại xuống đều phải chết ta liền nói tin tưởng đường huynh đệ a đồ tinh văn trong mắt cũng đầy là chấn kinh cảm giác hắn thỉnh thoảng liền có chỗ tăng trưởng giải quyết sự kiện linh dị năng lực đều mạnh hơn chúng ta đúng vậy chờ minh hà sự kiện linh dị kết thúc về sau chiến tích của hắn tuyệt đối có thể để cho hắn trở thành quốc nội một đời mới đứng đầu nhất ngự quỷ giả một trong ở đây chắc chắn phải nói là một đời mới cùng thời đại trước so vậy thật không cách nào so sánh được không phải bây giờ đem thời đại trước đẻ xuống đất đánh mà là thời đại trước ngự q u ỷ giả đem đường vũ cho đẻ xuống đất đánh tại bọn hắn thảo luận đồng thời đường vũ đã đi tới c ố quan tài kia phía trước đưa tay hướng phía trước phía dưới trục tới chính là một cái gánh vác c ố quan tài kia thật nặng bây giờ c h ậ m căn bản không phải quan tài mà là bị minh hà thủy xâm lấn sau đó sẽ mang đến rất khủng bố đẻ ép chi lực đồ vật càng lớn thì càng khó cầm lên đi chỉ có khéo léo đẹp đẽ linh dị chi vật về độ khó có thể liền sẽ nhỏ hơn một chút lên đường vũ gầm nhẹ một tiếng sức mạnh dùng đến cực h ạ n đại lực mà đem quan tài một chút nâng lên tới theo hắn đem quan tài một chút nâng lên tới hắn có thể cảm giác được minh hà đối với áp lực của mình trở nên càng lúc càng lớn hắn biết quỷ ảnh ra coi như có thể bài xích cũng không thể một mực bài xích theo thời gian đưa đẩy vẫn có giới hạn giá trị tại hắn đại lực nâng lên quan tài phía dưới cuối cùng quan tài chậm dại lo đầu diệp chữ một lần nữa lộ ra tại mọi người trước mắt ngũ t ắ t hai mắt tỏa sáng chỉ cần quan tài lại hướng lên dơ lên một điểm là hắn có thể đủ vung ra hoàng kim phi trảo đem quan tài cho giữ lại ngay tại lúc này đường vũ sau lưng lá vàng dần dần bị hướng rơi mất trở nên càng ngày càng bỏng cho dù hắn đã dán lên rất nhiều nhưng ở minh hà đẻ xuống vẫn như cũ ngăn cản không nổi hẳn là có thể kiên trì đến quan tài khiêng lên đi đường vũ đang từng chút khiêng trên quan tài đi lúc có thể cảm giác được sau lưng lá vàng còn có thể kiên trì nhưng lại tại hắn cho là có thể kiên trì lúc đ ỗ n g nhiên có một cổ quỷ dị sức mạnh hướng về bên này đ i ề u khiến tới nay liên cùng dùng sắc bén móng tay hướng về bên này hung hăng vẽ một phen tựa như kèm theo nặng nghề mà hoạt động phía sau hắn lá vàng triệt để bị sốc lên đồng thời nhanh chóng chìm đến minh hà rời đáy hoàng bét bị quỷ tháo ra đường vũ s ầ mặt lại không nghĩ tới vẫn là ngoài ý muốn nổi lên chắc chắn là cái nào một cái quỷ cảm thấy hắn phát động đến giết người quy luật chính là hướng về bên này công kích mà đến bởi vì có lá vàng ngăn trở liền đánh vào lá vàng lên hoàng kim chỉ là che đậy cảm giác cũng không đại biểu có thể che đậy công kích nếu như quỷ mấy cái loạn đả lời nói vẫn có thể đánh b ể lúc này đường vũ phía sau lưng triệt để lộ ra hoàn toàn bại lộ tại minh hà bên trong lúc này minh hà vẫn như cũ không cách nào xâm lấn Quỷ ảnh ra đã đem hắn cho bảo vệ cực kỳ chặt chẽ cũng sẽ không vì vậy mà bị minh hà thủy xâm lấn có thể gian n ặ n nhất vẫn là ngăn cản quỷ công kích phía trước có thể ngăn cản một đợt không biết phía sau lưng có thể ngăn cản công kích như thế nào chương 270, quỷ sờ lưng chương 270, quỷ sờ lưng chuyện cho tới bây giờ đường vũ đã không lo được sau lưng mà là tiếp tục nâng quan tài đi lên lại đỡ ra một chút l i ề n có thể để ngũ tắc lôi kéo lên rồi tuyệt đối không thể từ bỏ vào lúc này sau lưng của hắn lại là chuyển đến một cỗ âm lạnh gió đi theo một cái băng lánh m à nhăn đúng tay chạm đến phía sau lưng của hắn để toàn thân hắn dùng mình một cái trong lúc nhất thời hắn cảm thấy phần lưng làn r a có loại muốn chết rơi cảm giác cơ thể trở nên lạnh như băng trở nên chậm dãi không cảm giác có thể vẹn, vẹn một hồi hắn phần lưng quỷ ảnh ra run dậy phía dưới chính là đem c ố này bằng lánh chi ý cho run lên ra ngoài miễn cưỡng tránh đi lần này giết người quy luật thật là khủng khiếp giết người quy luật đường vũ trong lòng run lên còn tốt có quỷ ảnh ra ngăn cản bằng không thì cứ như vậy sờ một cái hắn liền chết hẳn thứ nơi này hắn đoán được phía sau lưng chính là nhược điểm cho dù cả hai hợp lại một khối cũng chỉ nhận được mấy phần tăng cường không đến mức bị c h ạ m thử liền sụp đổ vẫn có thể ngăn cản như vậy một hai lần trở lên công kích có thể để cho hắn trở thành chính diện cứng rắn c h i thần liền đã cười n ạ o không đến mức để phía sau lưng cũng có thể trở nên đau thương bất nhờ nên có khuyết điểm thật đúng là không có chút nào thiếu lên cho ta đi đường vũ không để ý đến thừa cơ lần nữa đem quan tài đi lên vừa n h ấ t ngũ tắc hai mắt bắn ra một đạo tinh quang hắn đã bắt lấy đến quan tài chi tiết chợt hắn nhanh chóng vung ra vàng trong tay phi t r ả o hai cái cùng bay nhanh chóng chế trụ quan tài đoạn trước cùng cuối cùng đồng thời đại lực mà hướng sau kéo một cái có thể không có vấn đề hắn dùng hết lực khí toàn thân hướng về bên này lôi kéo đi lên không chỉ có là hắn hồng lực cũng sắp tốc tới trợ giút cùng nhau bắt được cái tia đặc chế hoàng kim phi trạo đại lực mà hướng bên này lôi kéo tại ngũ tắc bọn hắn dưới sự hỗ trợ đường vũ cảm giác rõ ràng trên quan tài t h ă n g tốc độ tăng lên đi cho ta đường vũ lần nữa đ ạ i lực đẩy về phía trước cuối cùng quan tài thoát ly minh hà đi lên khoảng không lao đi ngũ tắc bọn hắn thừa cơ đ ạ i lực hướng về bên bờ hất lên cách minh hà càng xa càng tốt đường vũ bên này cũng không có nửa điểm chậm chạp nhanh chóng hướng về trên bờ đi đến ở đây liền quỷ vực đều không dùng hoàn toàn bị đóng chặt chỉ có thể dựa vào đi đường vì thế quỷ vực đại lão ở đây đều biến thành như trẻ con đều phải thành thành thật thật đi đường ngũ tắc tại đem quan tài bỏ rơi đến trên bờ sau lần nữa vung ra hoàng kim phi trả hướng về đường vũ bên này câu tới đường huynh đệ nhanh bắt được đường vũ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng một phát bắt được cái kêu bay tới hoàng kim phi trảo ngũ tắc lập tức liền lôi kéo hắn đi lên so với đi tới phải nhanh hơn một chút nhưng lại tại hắn chuẩn bị muốn lôi kéo đi lên lúc lại là một cái tay trèo tại phần lưng của hắn lần này không bao giờ lại là vô cùng băng lãnh mà là rõ ràng cảm thấy giống như là tảng đá cứng rắn lại giống như binh khí cứng rắn hắn cũng không dám nhìn một mắt theo sát lấy cảm thấy sau l ư n g chuyển đến đau đớn một hồi giống như là bị hung hăng xé rách một phen muốn đem hắn trò ch cũng may quỷ ảnh ra run run mấy lần đem tiếp tục lôi xe công kích cho phá giải đi ra lần nữa lẩn tránh đi một lần tuyệt đối tổn thương trí mạng hoa lạp một tiếng đường vũ cuối cùng từ minh hà phía dưới bị t ú m đi lên đồng thời bước nhanh chạy về phía trước rời xa dưới chân minh hà cuối cùng đi lên đường vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng minh hà chỉ thấy có nửa cái đầu nhỏ chìm ở trong nước lộ ra ngoài cặp kia trắng b ệ ế h mắt nhìn vô cùng quỳ dị lúc này minh hà đã rút về không hề giống phía trước như thế ra bên ngoài tràn ra đường huynh đệ phần lưng của ngươi mọi người thấy sau lưng hắn vết thương lúc biến sắc đường vũ mắt trái ở sau gáy sông nhìn về phía phần lưng của mình hắn nhìn thấy phần lưng vào ngoài bị xé nước một tảng lớn cũng không ngừng đang run dày lấy nội bộ tình huống cũng là đẫm máu bị móc xuống một miếng thịt phía trước chỉ là cảm thấy có đau một chút bây giờ trầm t ĩ n h lại sau đó đau đớn phải càng thêm kịch liệt tổn thương này có chút hung hạ ca đường v ụ biến sắc cần vận dụng quỷ thôi miên lại nhớ tới quỷ ảnh còn tại đàn tấu vậy thì không dùng tốt lắm dưới tình huống bình thường ngự quỷ giả cũng không sợ thủ thương đó là xây dựng ở thông thường tổn thương linh dị tổn thương cũng không giống nhau bây giờ quỷ ảnh ra còn đang run động lên muốn khép lại vô cùng khó khăn cái này sợ là cần một thời gian thật dài mới có thể hoàn toàn khôi phục lại đường vũ ta giúp ngươi xử lý một chút ta lương long đi tới hắn vẫn sẽ một điểm chuyên nghiệp bắn bó đi liền làm phiền ngươi đường vũ gật đầu một cái đơn giản điểm xử lý là được trật lương long vận dụng t ư ơ n h ệ n càng là đem hắn nứt ra vết thương cho vá lại không còn giống phía trước như thế ăn không mở rộng lộ ra bên trong đấm máu cơ bắp người cái này quỷ năng lực còn có thể c h ữ a thương đường vũ hơi kinh ngạc đem t ơ n h ệ n coi như khâu vết thương tuyến quả nhiên là linh dị đối với linh dị hiệu quả mới có thể tốt nhất nếu là bình thường chết thương căn bản là không có gì dùng còn không bằng cầm mảnh vải chống đỡ là được đơn giản xử lý một chút mà thôi cuối cùng vẫn được bản thân chậm dại khôi phục lương long bất đắc dĩ nói cái này đã không tệ ít nhất không có khó coi như vậy đường vũ cười cười tâm tình cũng không tệ lắm không có gì nguy hiểm giải quyết hết còn tốt tình huống không có biết b á t như vậy đợi nữa lâu một chút hắn chắc chắn không có cách nào kiên trì đường vũ lần này thật sự may mắn mà có người bằng không thì minh hà lại tiếp tục tràn ra ngoài hồng lực bọn hắn vô cùng kích động vừa là h â mộ mang ý nghĩa sau này đường vũ tại minh hà bên trong không nói chờ thời gian rất lâu ít nhất trong thời gian ngắn không có cái gì vấn đề chỉ là phần này năng lực cũng đủ để cho người ở chỗ này cảm thấy rất â m mộ ta chính là làm mình có thể việc làm thôi nếu là ta không làm được chắc chắn sẽ không đi t y mạnh đường vũ nhìn về phía cái kia quan tài quan tài không có vấn đề gì chứ không có vấn đề ta kiểm tra qua vẹn vẹn một chút quan tài đình có chút buông lỏng nhưng đã bị đánh lại cũng sẽ không có vấn đề gì hà cương đi tới nói không có vấn đề là được bây giờ thì nhìn trúng mặt tình huống đường vũ đưa ánh mắt nhìn về phía sân xám nữ quỷ gian phòng tình huống bây giờ cũng có biến hóa mới theo thời gian đưa đầy quỷ xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh từ một giây xuất hiện một cái biến thành một giây xuất hiện hai cái lại đến đằng sau càng là một giây xuất hiện ba con đơn giản chính là đứng xếp hàng từ trong ngăn kéo gặt ra đứng vào lúc này xuất hiện đại vấn đề bởi vì duy nhất một lần muốn xuất hiện quá nhiều quỷ muốn đối phó ngồi ở gỗ lim trên ghế sườn xám nữ quỷ đến mức càng là lẫn nhau đánh lên bọn chúng liền kẹt tại trong ngăn kéo không ngừng mà lẫn nhau vây công lấy đối phương bởi vì cái k i a máu đỏ môi son tiếp tục chạy số lớn máu tươi lại tiếp tục hướng về quỷ từ bên trong đi ra nhưng mà ngăn kéo lối đi ra một mực bị quỷ kẹt chết tại cái này phía sau quỷ lại tiếp tục ở phía sau đánh nhau toàn bộ b à n trang điểm bắt đầu kịch liệt lắc lư có loại muốn sụp đổ cảm giác cái này chẳng lẽ sẽ để cho b à n trang điểm trên máy chương 271, sườn s á m nưa quỷ xuống lại chương 271, sườn s á m nưa quỷ xuống lại cái này đường vũ ở bên cạnh nhìn sửng sốt không nghĩ tới lại là b à n trang điểm bên trong quỷ sẽ lẫn nhau đánh nhau suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thực sự là chuyện như thế nếu như chỉ có một cái quỷ đi ra ngoài tình huống phía dưới liền sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu là có một nhóm l u n quỷ không ngừng từ cùng một cái mở miệng gạt ra thời điểm liền sẽ đánh nhau bọn chúng đều nghĩ tranh nhau chen lấn mà lao ra nhưng ai cũng không phục a i tiếp đó liền lẫn nhau đánh đứng lên nếu như là bên ngoài địa phương chống trải liền sẽ không có loại tình huống này nếu như ta dẫn xuất rất nhiều quỷ chẳng phải là cũng có thể thông qua loại này lối đi nhỏ có thể để cho quỷ lẫn nhau đánh nhau đường vũ nghĩ nghĩ loại phương pháp này là có thể được quỷ vốn là không có ý thức cũng không có đồng bạn phân chia chỉ cần phát động đến giết người quy luật cũng là giết không tha thế nhưng cũng là bất tử c h i thân điên cùng đối ngược đứng lên cũng không có bao lớn ý tứ trừ phi có quỷ sẽ có được thôn vệ năng lực bằng không bọn chúng liền sẽ lẫn nhau vật lộn dưới mắt bàn trang điểm chính là như thế lẫn nhau vật lộn ma kính đều lắc lư đến s ắ p bạo đến lúc đó quỷ sẽ không từ ma kính chạy đến a đường vũ trong lòng r u lên đương nhiên cũng có khả năng chết máy từ đó không còn xuất hiện quỷ cũng sẽ không lại có tác dụng phụ là vô hạn lần sử dụng ma kính hỏi cái gì cũng không sợ dù là còn tiếp tục rút máu cũng không lo lắng sẽ dẫn xuất quỷ đi ra truy sát lớn nhất tác dụng phụ vốn chính là quỷ truy sát rút máu những thứ này đối với ngự quỷ già tới nói căn bản không phải cái vấn đề lớn gì tỷ như đường vũ quỷ thôi miên liền có thể để hắn nắm giữ siêu cường lượng máu cân Tại hắn n h ì n kính đồng chằm chằm ma t h ờ i cái tiêu i m ệ nó g rộng quỷ liền mãn. n quỷ cực kỳ bất mãn. Nó một m ự càng ở v o đỏ tươi t r thái, một mực khát vọng muốn ăn quỷ. ăn Hết làm ầ n n y tới lần khác quỷ liền không có tới, nhưng lại không thể hướng liền lại lần không nhưng không sườn khác á có quỷ về s nữ quỷ t r ê n t h Phát â n động n gặm. giết ư ờ i quy luật n ó vẫn muốn g ặ quỷ, lại k h ô n gỗ có càng nó quỷ. muốn Vì thế tử là g lim băng ghế bên trong tránh ra hướng mặt trước trong ngăn kéo phóng đi Bởi vì bàn trang điểm tiên vì là trang khoảng cách nó gần nhất, chắc chắn cách chắc ưu tại miệng rộng quỷ điên cùng tránh thoát phía dưới gỗ lim băng ghế cũng bắt đầu nhanh chóng run r à y lên tùy thời muốn tan vỡ cảm giác đang kéo dài lôi kéo phía dưới từ từ miệng rộng quỷ càng là chậm dãi biến mất l â y động gỗ lim băng ghế cũng dừng lại theo không chỉ có là miệng rộng quỷ, liền kịch liệt lay động mà kính bản trang điểm cũng đi theo ngừng lắc lư hoàn toàn lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch ở trong Ngừng. đường vũ khẽ giật mình c hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tính mịch ở trong tại hai cái linh dị c h i vật chết máy sau đó sườn s á m nữ quỷ sẽ có động t í n h gì nếu là sườn s á m nữ quỷ không có động t í n h gì vậy thì có thể mau đem sườn s á m nữ quỷ nhốt lại đến lúc đó là hắn có thể thu được hai cái chết máy linh dị c h i vật hơn nữa còn là thuộc về vô cùng đứng đầu linh dị c h i vật một kiện là có thể ngăn cản r ấ t khủng bố linh dị công kích một mực khác nhưng là h ỏ i biết tất cả mọi chuyện ma kính cái này có thể nói là hai đại sát khí a nếu có thể một mực lợi dụng không nói vô địch ít nhất toàn năm đi nhưng lại tại hắn cho là hết thể đều có thể vớt lên chỗ tốt lúc đột nhiên sần s á m nữ quỷ dưới chướng gỗ lim băng ghế cứ như vậy chậm dại biến mất càng là dung nhập nó sần s á m váy bên trong thậm chí ngay cả trước mắt bàn trang điểm cũng đi theo dần dần biến mất cuối cùng khắc ở nó sần s á m phía sau lưng đường vân bên trên bao quát trong tay hắn đàn tấu dương cầm vậy mà cũng c h ậ m chậm biến mất gì tình huống đường vũ khiếp sợ không thôi những thứ này linh dị chi vật đều biến mất nhao nhao trở thành sần s á m bên trong theo đồ mang ý nghĩa đều rối rít trở thành sần xám bên trên một phần ghếp hình cảm giác những vật này một giây sau nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía đường vũ một mặt mở mịt nói bây giờ là thời gian nào một câu nói ngắn gọn để đường vũ nội tâm chấn động sườn s á m nữ quỷ sống lại bây giờ cũng không có thể xưng là sườn s á m nữ quỷ mà là sườn s á m nữ yêu một cái đã chết người lại là sống lại có thể không phải một cái nữ yêu sao Cái này sợ là một cái càng loại, mà không phải giả, người này không bình thường ngự không khả năng là người bình thường. là mà là sợ một gì khả quỷ đối mặt s ơ n s á m nữ là diệp vũ tiến h hỏi thăm đường vũ trầm ngâm một hồi sau đó mới mở miệng nói bây giờ là hai trăm n h a i ba năm tháng tám hắn vẫn là lựa chọn trả lời ít nhất diệp vũ tiến h là có ý thức nếu là có ý thức hắn sẽ không tùy ý động thủ đi nếu là tùy ý động thủ hắn đều không biết có thể hay không đỡ được nếu như diệp vũ tiến h trở tay liền có thể triệu hồi ra quỷ truy tung chẳng phải là muốn mạng đồng dạng ghép hình dung nhập sau đó sẽ chỉ làm hiệu quả phát huy đến lớn nhất mà sẽ không tiêu thất nay liên cùng kính quỷ cùng màn ảnh quỷ hợp lại sau đó hiệu quả cũng không phải một một hai cấp bậc hoàn toàn chính là ba cấp bậc dù là không có đậu thủ chỉ là diệp vũ tiến h lấy được một thân ghép hình đường vũ đã cảm thấy diệp vũ tiến h hẳn là ở vào siêu đỉnh tiêm cấp bậc ngự quỷ giả có thể đem đồ tinh văn bọn hắn cho đánh không hề có lực hoàn thủ không có khoa trương chút nào loại này cấp bậc suy nghĩ một chút đều đáng sợ nếu như trước mắt diệp vũ tiến h là địch nhân kết quả kia chắc hẳn vô cùng tệ hại có thể theo như lý tới nói diệp ra sẽ không thuộc về địch nhân cấp bậc ít nhất lúc trước thu thập được trong tin tức diệp gia thuộc về trung lập phạm trù sẽ không quá nhiều quan hệ những tổ chức khác cũng sẽ không tùy ý ra tay bọn hắn sẽ chỉ ở linh dị thế giới bên trong du tẩu quản không lấy nơi này quỷ tất nhiên muốn hạn chế nơi này quỷ như vậy tất nhiên cần phải đủ mạnh mới được bằng không căn bản là không có cách ở chỗ này hành động bây giờ tốt diệp vũ tiến h khởi tử hoàn sinh tám chín phần m ộ ư ơ i là cái gì loại có ghép hình đủ nhiều cùng quỷ hợp lại hoàn toàn không giả hai linh hai ba năm diệp vũ tiến h mê mang trong ánh mắt rất nhanh liền nhiều hơn mấy phần thần thái xem ra thành công sao nàng quay đầu nhìn vòng một phía cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở quỷ ảnh trên thân không đúng không thành công Là hoàn thành cái bước này. Nàng ngươi không bước cái hỏi có đường vũ bản thành ô n ở đâu, c ỉ cần có thể giao lưu l được. Là à ta h o t à này, là n nói h phải cái bước này, phải nói là đại gia m ộ thật k ố i cái người ngươi mới hoàn thành người, người sườn sám theo đồ, cộng thêm ma kính nhắc nhở, mới có thể hoàn thành kế hoạch lần này. Đường vũ thành vào này. này. Căn trên sườn cộng lần Đường t bước cứ có sám vũ ma đồ, kế trả lời không có cái gì dễ d i ấ u dếm hắn cũng nghĩ từ diệp vũ tiến h trong miệng biết được tình huống chương 272, linh dị khôi phục giai đoạn hai chương 272, linh dị khôi phục giai đoạn hai xem ra không phải phụ thân hoàn thành diệp vũ tiến nhớ lại dễ nhìn lông mày không có phía trước sắc mặt tái nhợt chỉnh thể so với phía trước muốn tuyệt mỹ nhiều ít nhất không có thấm người như thế trong lúc vô tình nói lời nói để đường vũ quyết định quả nhiên kế hoạch này hoàn toàn là tại kế hoạch của bọn hắn phạm vi bên trong bởi vì xuất hiện biến cố dẫn đến kế hoạch vẫn không có thi hành có thể nói cho ta biết diệp ra đến tột cùng xảy ra tình huống gì đường vũ lại là liên tục do hỏi còn có linh dị thế giới bên này lại là xuất hiện cái gì tình huống lại có như thế nào kế hoạch hắn có rất nhiều nghi ngờ tại trong lòng rất muốn hỏi phải càng hiểu rõ một chút diệp vũ tiến ánh mắt một lần nữa ngưng kết tại đường vũ trên thân lắc đầu nói vấn đề này lĩnh dị, dị thế giới giai đoạn thứ ô n g hai là xâm lấn thực tế căn cứ vào thời gian phỏng đoán hiện thực thế giới đã thỉnh thoảng có linh dị thế giới xâm lấn a diệp vũ tiến nhìn xem đường vũ hỏi đúng bài trừ người vì nhân tố bên ngoài thỉnh thoảng liền có linh dị thế giới xâm lấn thực tế tình huống hơn nữa càng ngày càng thường xuyên đường vũ gật đầu nói điểm ấy hắn căn cứ vào đạt được trong tình báo liền biết linh dị thế giới dần dần xâm lấn thực tế thỉnh thoảng có chỗ phát sinh mặc dù không phải rất thường xuyên nhưng đã đầy đủ uống một bầu căn cứ vào thời gian suy đoán nhanh nhất năm nay chậm nhất sang năm linh dị thế giới liền sẽ phạm vi lớn xâm lấn thậm chí có thể nói cơ hội không cách nào đem bọn nó cho mang về linh dị thế giới cũng chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở hiện thực thế giới diệp vũ tiến trầm giọng nói chúng ta x ư là giai đoạn thứ hai khôi phục giai đoạn thứ hai khôi phục giai đoạn thứ nhất chính là cái kia quỷ xuất hiện đ ư ờ n g vũ biến sắc đúng vậy quỷ xuất hiện không ngừng giam giữ là được rồi chờ linh dị thế giới xâm lấn phía dưới chẳng khác nào đem hà hộ đều cho di chuyển đến hiện thực thế giới đến lúc đó cũng không có đơn giản như vậy diệp vũ tiến h lạnh nhật nói tin tưởng các ngươi cũng có lãnh hội đ ư ờ n g vũ là không có lãnh hội cũng chính là vừa rồi thể hội một cái minh hà đó là thật kinh khủng hắn ghi nhớ thời gian nếu như nói năm nay lời nói vậy thật không bao lâu thời gian nhất là còn không có cặn kẽ thời gian cuối năm cũng là năm nay ngày mai cũng là năm nay a hắn không có hỏi nhiều nếu như diệp vũ tiến biết kỹ càng thời gian lời nói cũng không đến nỗi sẽ không nói đến nỗi khác liên quan tới linh dị thế giới sự t ì n h chúng ta cũng là đang điều tra bên trong rất nhiều thứ đầu n g u ồ n vẫn như c ũ không cách nào giải quyết chỉ có thể hạn chế diệp vũ thiến nghiêm túc nói trước đó như thế bây giờ cũng như thế chúng ta chỉ có thể đang không ngừng trong hạn chế tìm kiếm một đầu ngoài ra đừng ra hiện tại không phải đã dung nhập ma kính ghép hình sao nó không phải biết tất cả mọi chuyện sao không thể hỏi hỏi nó đường vũ do hỏi ta dung nhập nó là không sai nhưng nó cũng có không đáp lại được thời điểm nhất là những thứ này giải quyết ngọn nguồn nội dung đoán chừng liền chính nó đều không hiểu a diệp vũ thiến mắt liếc nơi cửa minh hà xâm lấn xem ra ngươi còn cần kế hoạch phục sinh của ta đem minh hà áp chế xuống nàng lại thấy bên trên rơi xuống tảng đá kia ngồi xuống nhặt lên đánh giá nhữ lại lông mày đạo đây là ai ném vào minh hà nàng biểu lộ rõ ràng là lớn vô cùng sự tỉnh đây là một cái gọi đồ quỷ bang tổ chức làm lần này minh hà xâm lấn thực tế cũng là bọn hắn dợ cho quỷ không quan tâm có phải hay không đồ quỷ bang ném vào trực tiếp đem ba vung ra trên người bọn họ chuẩn không sai đồ quỷ bang diệp vũ tiến h lạnh r ê n một tiếng đây là dẫn quỷ thạch ném vào minh hà bên trong sẽ đem phía ngoài quỷ cho đưa vào đi dẫn đến vốn là sắp đến cực hạn minh hà cho no bạo t h à n g ra dẫn quỷ thạch đường vũ hô to k h á lắm cái đồ chơi này đeo ở trên người chẳng phải là biến thành c h i ề u quỷ thân thể loại này liền có chút giống như là quỷ thổi đèn tựa như có thể không ngừng dẫn quỷ tới không sai b i ệ t lắm ta còn có sự tình khác muốn làm thời gian không có bao nhiêu diệp vũ tiến đem dẫn quỷ thạch thu lại cũng không định cho đường vũ diệp tiểu thư ta còn có mấy cái nghi vấn muốn hỏi thăm đường vũ vội vàng gọi lại nàng cái này vừa mới hỏi không có mấy cái muốn đi hảo vậy ta cho ngươi hỏi một vấn đề cuối cùng diệp vũ tiến suy nghĩ một chút vẫn là quyết định để hắn hỏi một vấn đề cuối cùng n g ư ơ i biết phụ thân ta đường p h ò n g còn có mẹ ta an n h ư ợ c vân tin tức sao đường vũ để ý nhất vẫn là hai cái này ma kính hỏi lên đồ vật quá quá ít rất nhiều cặn kẽ nội dung chờ hỏi xong đi ra đoán chừng đều có thể dẫn tới mấy chục con quỷ truy sát bây giờ diệp vũ tiến chính là đi lại ma kính hỏi nàng không thể tốt hơn nữa đường vũ vấn đề để, để diệp vũ tiến khẽ giật mình trên g i ớ i d ò xét một phen đường vũ sau đó kinh ngạc nói ngươi là con của đường phong bọn hắn trước mắt chính là quỷ ảnh thật sự là nhìn không ra tướng mạo diệp vũ tiến muốn phán đoán cũng không đoán ra được đi theo đường vũ từ trên lầu nhảy vào rơi vào diệp vũ tiến trước mặt nói đúng vậy ta là đường phong nhi tử tất nhiên nói ra lời nói này đại biểu diệp vũ tiến h thật sự biết mình phụ thân phụ thân hắn cũng đã nói cùng diệp ra quan hệ cũng không tệ lắm vì thế hắn bản tôn xuống tốt nhất thật đúng là quá giống ngươi rất giống phụ thân ngươi diệp vũ tiến h nhìn từ trên xuống dưới hắn một phen sau đó cảm t h ắ n nói không nghĩ tới đều lớn như vậy lúc đó ta khi thấy ngươi còn là một cái tiểu bất điểm diệp vũ tiến h gặp mình đường vũ thật sự không có ấn tượng gì bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cùng diệp ra quan hệ thật đúng là không kém suy nghĩ kỹ một chút cũng là lao ra ngay tại sát vách quan hệ có thể kém vậy van bối liền cả gan hô một tiếng diệp tỷ đường vũ nhanh chóng rút ngắn quan hệ đây chính là một đầu chân thô lớn mặc dù đuổi theo chính mình nhiều lần kém chút đem chính mình giết chết nhưng đó là xây dựng ở ý thức không tỉnh táo tình huống phía dưới cùng diệp vũ tiến h không có quan hệ gì những cái kia cũng là quỷ đang hành động bản năng tính chất giết người bây giờ diệp vũ tiến h sống lại không chỉ có toàn thân đầy phối năng lực hàng đầu biết đến đồ vật còn nhiều như vậy hoặc nhiều hoặc ít phải làm tốt một chút quan hệ nói không chính xác có lợi cho sau này đâu diệp tỷ người phải gọi ta diệp di di ệ p vũ tiến hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn tựa hồ hồi tưởng lại trí nhớ trước kia mới khiến cho nàng nhiều hơn mấy phần biểu lộ ít nhất nhìn còn giống như là người vậy van bối gặp qua dịp di đường vũ gật đầu một cái ân cha mẹ ngươi ta đều gặp qua tại chúng ta không có thi hành kế hoạch phía trước bọn hắn đều trở tại linh dị thế giới mở linh dị xe buýt đằng sau ta chấp hành kế hoạch sau đường phong bọn hắn cũng không biết đằng sau là cái gì tình huống d i ệ p vũ tiến lắc đầu nói cái này là ý nói trước đây bọn hắn lái xe buýt xông vào thương tây sông chính là nghị thoáng lấy trước kia xe buýt đi tới linh dị thế giới đường vũ chân mày vẫy một cái đây quả nhiên cùng hắn phía trước tưởng tượng như vậy chính là mở linh dị xe buýt tiến linh dị thế giới mà không phải tự sát chương 273, b ơ i trong minh hà chương 273, b ơ i trong minh hà đúng vậy bọn hắn không có đem ngươi cho c u ố n b ả o kế hoạch quá khổng lồ hơn nữa phức tạp tốt nhất đừng đem ngươi c u ố n b ả o hơn nữa thời cơ chưa tới diệp vũ tiến h í p mắt suy nghĩ một hồi bây giờ thời cơ là đến nhưng ngươi không quá có thể theo kịp kế hoạch ngắn ngủn một câu nói liền đem đường vũ năng lực không đồng ý nói cho cùng chính là thực lực không đủ so sánh lên diệp vũ tiến năng lực của hắn chắc chắn là chưa đủ đều không phải là một cái trên cấp bậc kế hoạch kia là cái gì đ ư ờ n g vũ lại là đuổi theo dò hỏi cái này đã không phải là ngươi có khả năng tham dự ngày nào ngươi nắm giữ cái năng lực kia lúc tất nhiên sẽ c h ẳ n g đến diệp vũ tiến h lại làm câu đấu người đ ư ờ n g vũ có loại muốn xé nát nàng sần sám cảm giác nhưng suy nghĩ một chút có vẻ như đánh c u n g lại cũng chỉ có thể từ bỏ hắn ghét nhất loại này câu đấu người lại nói một nửa lại không nói một nửa còn lại nay liên cùng trưởng b ố i cùng v ạ n b ố i nói ngươi còn tuổi còn rất trẻ tư lịch không đủ tạm thời không thể tham dự đi vào ta cái kêu diệp ra xuất hiện biến cố gì đ i ể ấy có thể để lộ ra tới một chút tin tức sao đường vũ không có c ư ỡ n g cầu đối phương không chịu nói đó chính là thật sự không nói tiếp tục truy vấn không có ý nghĩa nhìn như có chút quan hệ ở bên trong nhưng thân là ngự q u ỷ giả lại là dị loại đừng hy vọng diệp vũ t h i ê n có bao nhiêu tình cảm không t r a được diệp vũ t h i ê n lắc đầu nói không t r a được đây không phải có ma kính sao đường vũ kinh ngạc nói theo lý mà nói ma kính liền có thể để diệp vũ t h i ê n toàn c h i mới đúng ma kính là có thể biết rất nhiều thứ điều kiện tiên quyết là người hỏi t h ă m đ ồ vật không thể có linh dị sức mạnh q u á y nhiễu rất rõ ràng chuyện này trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng bằng không nhất định có thể hỏi lên diệp vũ tiến h cao mày cũng cảm thấy tình huống rất phức tạp đường vũ s ữ n g sở t ự a n h ư là có chút đạo lý như thế ma kính là có thể hỏi ra đồ vật nhưng nếu là hỏi thăm đồ vật liền có rất khủng bố linh dị sức mạnh liền sẽ ảnh hưởng ma kính phán đoán ma kính không phải toàn năng trên bản chất nó chính là một cái quỷ vượt qua nó phạm vi đồ vật nó không cách nào trả lời phía trước đường vũ hỏi thăm cũng không có vượt qua phạm vi của nó nên trở về đ á p vẫn có thể trả lời nay liền cùng hỏi diệp vũ tiến trên mặt có bao nhiêu khoảng n rồi ma kính là có thể trả lời đi ra dù sao mắt thường cũng có thể nhìn ra cũng không hề dùng linh dị sức mạnh ngăn cách nhưng nếu là hỏi diệp vũ t h i ê n cái mông có bao nhiêu khoản nốt ruồi vậy thì không chắc chắn ma kính có thể trả lời bởi vì diệp vũ t h i ê n cái mông được sần xám sức mạnh che lại có thể ảnh hưởng ma kính phán đoán nếu là cái gì đều có thể trả lời diệp ra không đã sớm giải quyết hết thể sự kiện linh d ị lúc nào hà tất đến bây giờ nghĩ tới đây đường vũ cảm thấy ma kính cũng liền như vậy thì ra là như thế vậy ta trước đây hỏi thăm ma kính lúc nó đưa ra cha mẹ ta là tự sát lại là cái gì ý tứ đường vũ liên tiếp hỏi thăm đơn giản chính là tại bài chơi cha mẹ ngươi không phải tự sát ta diệp vũ tiến lắc đầu nói không phải tự sát Nó đáp ề u viết ra c i tự, án này để hắn cảm thấy rất khiếp sợ hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ đến lại là tự nhiên qua đời đây là cái quỷ gì hướng đi bình quân tuổi chừng đều tại bảy tám mươi như thế nếu như là ngự quỷ giả lời nói cái kia đều không cứ gọi tự nhiên qua đời mà là chết bởi linh dị khôi phục Cái chính cho có có chính cùng lực, cũng không có vượt qua phạm vi của lời. nhiều biết vi, biết điểm giai linh vi này không ràng, kính như vẫn kính năng đến nó đằng đoạn bùng nổ không nó. là là là vậy ấy, khả thứ, phạm thể phạm rõ trả Rất ma ma qua sau sau qua vượt vượt đó diệp vũ tiến h lắc đầu nói ta hiện tại cũng là đầu góc mơ hồ dựa theo kế hoạch ban đầu chắc chắn không phải như vậy không minh bạch không sai biệt lắm ta đã trả lời ngươi rất nhiều vấn đề bây giờ ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành đã trễ quá lâu diệp vũ tiến h nhìn xem đường vũ trầm giọng nói các ngươi đường ra kế hoạch ngươi chỉ có thể tự động tìm ma kính là hỏi không ra được n g ư ơ i tốt nhất cố gắng xông x u á t ta ngày nào ngươi gặp lại ta ta nếu là có thời gian rảnh rỗi lời nói vẫn có thể tiếp tục trả lời ngươi vấn đề đang nói xong sau đó nàng chợt nhớ tới cái gì chính là lấy xuống trên cổ dây chuyền đưa cho đường vũ nói đầu này dây chuyền liền tặng cho ngươi đối với ta không có tác dụng gì thật tốt lợi dụng có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm đường vũ không có k h á c khí tại đón lấy dây chuyền sau đó diệp vũ tiến h tung người liền hướng dưới lầu nhẹ đi xuống chạy vội hướng về minh hà phương hướng nàng không có sử dụng cái gì quý dị chính là bay thẳng chạy mà đi tại đi tới minh hà bên cạnh lúc càng là nhảy lên nhẹ đi xuống hắn vội vàng đi tới cửa sổ bên cạnh nhìn về phía cái kia minh hà khu vực nhìn thấy diệp vũ tiến tại lẹn vào minh hà sau đó bốn phía quỹ áp sát quá gần sẽ bị lập tức hấp thu thôn vệ tiến sần xám bên trong năng lực kinh khủng như thế để diệp vũ tiến ở bên trong hoàn toàn không có nửa điểm nguy hiểm tùy ý với vùng quả nhiên thực lực mạnh liên có thể muốn làm gì thì làm đường vũ cảm thán một câu phía trước hắn là không chế quỷ ảnh ra mới có thể xuống diệp vũ tiến h toàn bộ cũng là thần trang càng là không lo lắng minh hạ vấn đề là nàng xuống làm cái gì chắc chắn không có khả năng thật sự muốn bơi lội thanh tỉnh một chút đi nhất là quan tài đều bị hắn khiêng lên tới trong nước còn có cái gì cũng may hắn ở đây thấy rất rõ ràng nếu như là ở phía trên lời nói căn bản không nhìn thấy chỉ thấy nàng trong nước lặn một lúc sau càng là khiêng trên một tấm bia đá tới nàng khiêng bia đá tới sau đó đem bia đá hướng về trên quan tài vừa để xuống trên thân một điểm thủy cũng không có tấm bia đá này là lai liệt gì đường vũ suy nghĩ một chút hắn nhanh chóng nhảy xuống theo đi tới diệp vũ tiến h phía trước nói cái này quan tài là đồ quỷ bang muốn từ một gian trong tiệm cầm đồ trộm ra lấy đi bị chúng ta ngăn lại sau đó liền rơi vào minh hà bên trong đằng sau mới bị chúng ta vớt lên tới đặt ở bên này lạnh nhạt thờ ơ hắn đem tất cả mọi chuyện đều hất ra cho đồ quỷ bang lại thêm c â y bước đồng thời hắn còn chứng kiến trên tấm bia đá chữ gì cũng không có giống như là một khối không có bị khắc chữ bia đá lại là đồ quỷ bang diệp vũ t h i ế n hai con ngươi tràn ngập lửa giận tựa hồ cũng muốn đánh tới đồ quỷ bang hạng vậy cái này trong quan tài chính là đường vũ giả bộ không biết tùy ý hỏi một câu đây là mẫu thân của ta diệp vũ tiến h không có tiếp tục nghĩ nhiều nói liền khiêm tiếp tục đi về phía trước không đợi đi mấy bước đồ tinh văn cùng hồng lực bọn hắn đều rối rít đi bên này tới nhìn thấy khiêm quan tài đi tới diệp vũ tiến h cũng đều là s ư ơ n g sở lại nhìn thấy đường vũ tại bên cạnh lúc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đường vũ ra hiệu bọn hắn chớ để ý tùy ý diệp vũ tiến h đi cũng đừng hỏi nhiều loại tình huống này tốt nhất chính là cái gì đều đừng nói trừ phi diệp vũ tiến h phản ứng đến bọn hắn quả nhiên diệp vũ tiến mắt liếp bọn hắn cũng không lý tới sẽ nửa phần k i ê m quan tài liền hướng gỗ lim biệt viện đi về phía trước đi một giây sau, nàng thân ảnh l i lên vận dụng quỷ vực biến mất ở trước mắt giống như là lao tới phía trước đương hưng đệ bây giờ là gì tình huống hồng lực bọn hắn đi tới một mặt chân kinh tại bọn hắn trong nhận thức biết sườn s á m nữ quỷ chắc chắn không phải như thế mới vừa rồi còn nghe được sườn s á m nữ quỷ nói chuyện có thể không quỷ gì sao sườn s á m nữ quỷ sống lại hẳn là biến thành dị loại rất nhiều linh dị c h i vật đều trở thành nàng ghép hình đường vũ nhún vai một cái nói vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy nàng còn nhảy vào minh hà bên trong tùy ý bơi lội dễ dàng không được nhảy vào minh hà bên trong còn không có nửa điểm sự tình bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh không thể không thừa nhận diệp da ngự quỷ giả chính là kinh khủng bây giờ còn xuống khiêng lên tới một khối bia đá cũng không biết là cái gì so quan tài đều phải trọng nhiều càng la lớn món đồ vật l i ề n sẽ bị minh hà vây được càng chặt này mới khiến đồ quỷ bang mất đi hứng thú không dám phía dưới minh hà cầm mấu chốt nếu như là món nhỏ đồ vật bọn hắn chắc chắn không thèm đếm sỉa đều phải xuống cấp vệ bây giờ diệp vũ tiến một thân một mình trực tiếp nhảy nhập minh trong sông nâng lên tới có thể nào không dọn người đồ đội trưởng các ngươi điều tra ra sao so với cái này đường vũ quan tâm hơn gỗ lim biệt viện tình huống không có vấn đề gì bộ kia quan tài còn tại vừa rồi cái kia sườn s á m nữ quỷ chẳng lẽ là đi trong đại sảnh đồ tinh văn trừng trừng nhìn trước mặt đại sảnh rất có thể chúng ta đi qua nhìn một chút đường vũ gật đầu một cái đi qua nhìn một chút sẽ không có chuyện gì a c h ợ t bọn hắn mau chóng tới bởi vì phía ngoài môn đều bị ăn mòn coi như minh hà tiêu thất cũng sẽ không tự động chữa trị vì thế bọn hắn đều không cần đi vòng qua trực tiếp liền từ bên cạnh n n tảng môn đi vào là được cái này ẩn tàng môn hay là trực tiếp thông hướng quan tài vị trí đây chính là vì cái gì bọn hắn từ bên cạnh ẩ n t à n g cửa hông đi vào lúc phát hiện trong đại sảnh sớm đã bị minh hàng âm nguyên lai、like、bất kỳ một cái nào trong phòng cũng là có ẩn tàng môn thì nhìn mình có thể hay không tìm được tại bọn hắn đi vào lúc quả nhiên thấy diệp vũ tiến h khiêng quan tài đi về phía bên này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại làm ộ t tay khiêng một bộ quan tài ở trong đó một bộ trên quan tài còn có một khối bia đá tương đương h ú n g mãnh đơn giản nam nhân nhìn trầm mặc nữ nhân nhìn rơi lệ ai nói nữ nhân gánh không nổi nước suối cái này ngay cả quan tài đều k h i ê n động vẫn là hai bộ quan tài cái này đồ tinh văn bọn hắn muốn nói gì nhưng lại không biết nói cái gì giống như đường vũ nói tới nhìn xem là được rồi đừng lắm miệng diệp vũ thiến cũng không có để ý tới bọn hắn cứ như vậy đi ra đại s ả n h đi tới minh hà chỗ phương hướng đường vũ bọn hắn theo sát phía sau nhìn thấy diệp vũ thiến khiêng hai bộ quan tài cùng đ ị a đá đi ra bên ngoài một chiếc kia linh dị xe buýt bên cạnh đây chính là hung hãn nhất chiếc kia linh dị xe buýt mà không phải đường vũ phía trước tại thương tây huyện trước kia cả hai đều không phải là một cái cấp bậc so với chiếc này linh dị xe buýt đường vũ không chế trước kia chính là một cái đệ, đệ chỉ thấy nàng mới vừa vặn tới gần cả chiếc linh dị xe b u t bịch một tiếng đại môn tự động mở ra đều không mang theo nửa điểm do dự không chìa khóa mở cửa đường vũ này lại biết cái gì gọi là chủ nhân chân chính tại cửa xe sau khi mở ra nàng đem hai bộ quan tài cùng b i a đá khiêng lên xe bày ra hảo sau đó quay đầu nhìn về phía đường vũ bọn hắn nói các người muốn hay không trở về hiện thực thế giới ta tiện đường mang hộ các ngươi đ o ạ n đường đa đa tạ diệp cô đ ư ờ n g chúng ta lập tức đi qua đồ tinh văn bọn hắn hai mắt tỏa sáng chính là cảm kích một phen đường vũ phía trước khống chế linh dị xe buýt tại minh hà sau khi biến mất linh dị xe buýt liền đã đi không biết tốt xấu bây giờ diệp vũ thiến nguyện ý mang hộ bọn hắn đoạt đường bọn hắn chắc chắn vui lòng đến t ự c điểm đường vũ để lương long bọn hắn tất cả xuống đi theo một khối bên trên linh dị xe buýt từng cái hai mặt nhìn nhau phía trước bọn hắn một mực nhìn lấy diệp vũ tiến h làm sự tình trong lòng càng là có chút mau mau đây chính là phía trước rất nổi danh sần xám nữ quỷ bây giờ biến thành cái người sống sờ sờ còn phải đưa bọn hắn trở về hết t h ả đều như vậy không thể tưởng tượng nổi tại bọn hắn đều lên xe sau đó diệp vũ tiến h cũng không nói thứ gì đưa tay nắm chặt tay lái mười ngón khảm vào cái kia lô khảm bên trong nhưng nàng ngón tay vẫn là nhỏ hơn một điểm nhưng cũng không trở ngại nắm chặt phía trên hướng bàn sau đó linh dị xe buýt cứ như vậy khởi động ầm tại như dị xe vậy nhiều động phương cũng liền gỗ lim biệt viện tương đối an toàn mà thôi địa phương khác nhưng không có an toàn như thế dọc theo đường đi linh dị xe buýt hướng mặt trước hối hả chạy ven đường chờ xe quỷ căn bản là không có cách lên xe tại trải qua phía trước gian kia căn nhà đổ nát lúc nàng ngưng lại quay đầu hướng về trong phòng nhìn lại đường vũ b ọ n người cũng nhìn theo lúc này căn nhà đổ nát cửa được mở ra trước cửa phân mộ cùng phía trước như thế vẫn là bị đào lên đặt ở cái kia ở đây cũng không có quỷ bồi hồi nhưng trong mơ hồ giống như có thể nhìn đến tòa kia trong phần mộ nhiều một chút thi thể quỷ khác bia đi giết người đường vũ mắt trái thị lực tốt hơn có thể nhìn càng thêm thêm tinh tường một chút xa xa liền có thể nhìn thấy có chút thi thể nằm ở trong p h â n mộ không biết quỷ khác bia lại tại lúc nào đi khác tên người khác vô luận như thế nào căn nhà đổ nát bên trong quỷ chạy đi đã là tất nhiên tương ứng bên trong tất cả đều là quan tài đinh mặc dù là giảm phối bản quan tài đình thế nhưng cũng là thực sự quan tài đình lấy r a đ i n h quỷ lời nói một cái không đủ vậy thì hai cái mười bộ trong quan tài vậy thì có lấy hai mươi mai quan tài đình cái này khiến đường vũ cùng đồ tinh văn đều trông mà thèm không thôi nếu là đều cầm trong tay so với những cái kia giảm phối bản quan tài đình cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu chỉ là diệp vũ tiến h dừng lại là có ý gì diệp vũ tiến h đang nhìn một hồi căn nhà đổ nát sau đó nếu mày nói xem ra vẫn là t r ư ợ n diệp gì ta có thể xuống nhìn một chút không cuối cùng đường vũ vẫn là không nhịn được muốn đi mang đi quan tài đình chắc chắn không có khả năng lãng phí ở bên trong a mặc dù hắn cũng có thể khống chế linh dị xe buýt nhưng hắn cũng không biết mình có thể khống chế linh dị xe buýt bây giờ là dạng gì trạng thái phương thức tốt nhất chính là nhanh chóng lấy đi nếu là vừa vặn có ai ngộ nhập bên này đem quan tài đinh đều cho lấy đi liền xong đời tiếng xưng hô này để đổ tinh văn bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối diệp di thân mẹ nó diệp di bọn hắn lúc nào liên lụy một đường dây này tại bọn hắn không biết tình huống phía dưới liền nhận được quan hệ nói trở lại quan hệ này làm cái gì vậy bên trên bọn hắn một mặt ngộng liền lương long đều cho váng đường vũ tại sao biết cái này thân thích hắn như thế nào không biết như vậy v u n g tàn diệp di hắn cũng muốn à, chương hai trăm bảy mươi lăm mùa mả chương hai trăm bảy mươi lăm mùa mả đường vũ ngược lại là không để ý ánh mắt của những người khác chính là một cái xưng hô mà thôi cũng không phải hắn muốn gọi cái này còn không phải là diệp vũ tiến h để hắn gọi là diệp di nếu không có đường phong quan hệ hắn gọi như vậy tám chín phần mười sẽ bị diệp vũ tiến h cho đặt xuống xưng hô này không phải là cái gì người đều có thể ê ức diệp vũ tiến h quay đầu nhìn xuống hắn suy nghĩ một chút liền gật đầu nói ta ở đây nhiều nhất mười phút mười phút sau liền xuất phát nàng cũng không hỏi đường vũ muốn đi làm cái gì chỉ là mặt không thay đổi gật đầu cũng không lộ ra rất nhiệt tình đường vũ không cảm thấy kinh ngạc diệp vũ tiến h chính là niệm cùng phụ thân quen biết vàng không mới không để ý tới sẽ tự mình chết sống tại loại này cấp bậc chỉ cần không phải có chút quan hệ nàng đều sẽ không để ý đối phương chết sống diệp vũ tiến h sở dĩ tiện thể dựng bọn hắn đoạn đường cũng cùng bọn hắn hỗ trợ xử lý minh hà hơn nữa đem quan tài từ minh hà bên trong khiêng lên tới có liên quan lại thêm đường vũ phụ thân cùng nàng dính điểm quan hệ mới có thể để bọn hắn lên xe bằng không bọn hắn q u xuống đều không dùng tương ứng đường vũ cũng sẽ không quá tận lực đi lấy lòng diệp vũ tiến h không cần như thế hắn cũng sẽ không làm như vậy cái này cách đời quá xa xưa có trời mới biết đối phương là cái gì bạo tinh khí đa tạ diệp di đường vũ đi nhanh lên phía dưới linh dị xe buýt bước nhanh phóng tới căn nhà đổ nát bên trong mặt quả nhiên bên trong trống rỗng mười bộ quan tài đều bị mở ra quan tài đinh lại chỉ có điểm ấy đường vũ lông mày nhũ một cái hắn phát hiện lưu lại trên quan tài quan tài đinh cũng chỉ còn lại có hai cái phân biệt đính tại khác biệt trên quan tài còn lại quan tài đinh cũng không biết bay đi chỗ nào chẳng lẽ có người đến qua cái này cái kia cũng không đúng nếu có ngự quỷ giả tới cũng không khả năng còn lại hai cái quan tài đình à, tuyệt đối sẽ vơ vét đi đường vũ nghi ngờ nói chẳng lẽ là cái kia quỷ khắc bia lấy đi quỷ là không có ý thức nhưng có nhiều thứ nếu có thể đưa đến ghép hình tác dụng bọn chúng nhất định sẽ cầm nếu như quan tài đình là quỷ khắc bia ghép hình đây chẳng phải là d ọ a chết người hắn không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng đem quan tài đình cho nhổ lên sau đó chính là trở lên xe có thể thu lấy được hai cái thanh xuân bản quan tài đình liền đã tốt vô cùng diệp vũ thiến nhìn thấy hắn sau khi đi lên chính là tiếp tục khởi động linh dị xe buýt hướng phía trước xuất phát đối với quỷ khắc bia sự tình hắn đầy bụng n g h i hoặc cũng không dám hỏi nhiều nàng dừng lại cũng biết quỷ khắc bia tình huống chỉ hy vọng nàng có thể có hành động mặc dù vừa rồi xưng là dịp di nhưng cũng liền giới hạn tại xưng hô mà thôi bây giờ đối phương một câu nói đều chẳng muốn cùng chính mình nhiều lời cũng đừng trông cậy vào kéo quá thân thích quan hệ một cái chết nhiều năm người lại là dị loại có thể không trực tiếp gặp hắn liền đã cười ngạo so với cái này đường vũ càng m u ố n biết đến tột cùng là gì tình huống mới đưa đến kế hoạch không có đúng hạn tiến hành nếu như đúng hạn tiến hành lời nói nhất định sẽ không xuất hiện sườn xám nữ quỷ ở bên ngoài chạy loạn cảnh tượng lần này trở về nhất định muốn học tốt ngôn ngữ phía trước một mực tại suy xét ngôn ngữ sau đó đem dao phay bên trong ký ức cho đọc ra là có ý gì thế nhưng vẫn luôn có chuyện căn bản là không dành lần này giải quyết đi minh hà sự kiện linh dị sẽ không có cái gì đại sự kiện chỉ là vốn cho rằng sẽ làm chuyện rõ ràng càng la đến đằng sau thì càng làm cho người mơ hồ hán phụ mẫu là tự nhiên qua đời diệp ra đã xảy ra chuyện gì là ai tạo thành dưới tình huống bình thường tại loại này cấp bậc ngự quỷ dạ trước khi chết đều b i ế tan bài cho mình hào hết thảy tránh lan đến gần hậu nhân hay là hiện thực thế giới bây giờ từng kiện trở nên càng ngày càng loạn phản phất là có ai đặc biệt chờ lấy diệp ra bố trí kế hoạch sau đó lại đem hắn x á o trộn tựa như chuyện này liền diệp vũ thiến cũng không biết chính là không biết có nói láo hay không tại hắn tự hỏi lúc linh dị xe buýt lần nữa ngừng lại đám người quay đầu ra bên ngoài xem xét bên ngoài lại là một tòa cực lớn mồ mả đây không phải từ cửa sổ nhìn ra ngoài cái kia một tòa cao nhất mồ mả sao r a đầu mọi người run lên rất nhiều người đều thông qua cửa sổ thấy qua cảnh tượng bên ngoài tự nhiên nhìn thấy cái kia một tòa cực lớn mồ mả vô luận là minh hà vẫn là cực lớn mồ mả đều trôn giấu lấy vô số quỷ nguyên một ngôi mộ núi cao thẳng nhập mây diện tích t r e phủ tích càng làm ê n h mông vô mô bờ xa xa nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng thôi ở đây có vô số mộ địa mỗi một khối mộ địa liền đại biểu cho một c ỗ t h i t h ể càng đại biểu lấy một cái quỷ bây giờ lại tại cái này dừng xe là gì tình huống ta đến trạm đợi lát nữa linh dị xe buýt sẽ tiến đưa các người trở về hiện thực thế giới diệp vũ tiến h sau khi bỏ lại một câu nói k h i ế n hai bộ quan tài cùng đĩa đá đi xuống linh dị xe buýt hướng về mộ mà đi nàng xuống xe đại biểu linh dị xe buýt liền không có người điều khiển nhất là diệp vũ tiến tại hạ xe sau đó, bọn hắn rõ ràng cảm thấy, vốn phía phần mộ giống như động có loại muốn từ trong phần mộ leo ra tiếp đó lên xe cảm giác đừng nói là trong phần mộ bây giờ liền có quỷ đi bên này tới muốn lên xe đường vũ xem ra phía trước sớm chuẩn bị bài một phen vẫn là không sai lương long bộ mặt một quất hắn chính là vô cùng đơn giản mà chuẩn bị bài một chút tránh về sau dẫm lên bấy dập ai ngờ nhanh như vậy liền đến bình tĩnh bọn chúng hẳn sẽ không lên xe đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m phía ngoài quỷ quả nhiên tại quỷ chuẩn bị tiếp cận đại môn bành một tiếng liền đóng lại không để quỷ lên xe đi theo linh dị xe buýt tự động khởi động hướng mặt trước chạy tới trước khi rời đi nhìn thấy diệp vũ tiến h đã khiêng quan tài biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt không biết là khiêng đi trôn vẫn là khiêng đi nơi nào chính là không biết lần tiếp theo sẽ lúc nào mới có thể gặp mặt có một chút là khẳng định đó chính là đường hy vọng diệp vũ tiến h vì linh dị tổ chức xử lý chuyện đó là không có khả năng sự tình diệp ra ngự quỷ giả cho người áp lực thực sự là không nhỏ a đồ tinh văn dở khóc dở cười vẹn vẹn một lát áp lực liền to đến không được đây là trình độ bên trên khác biệt dẫn đến vẹn vẹn ngồi ở phía trước cũng cảm giác được cảm giác á p bách mười phần là có một chút như vậy đường vũ cảm t h ẳ n nói chỉ có thể nói trước kia ngự quỷ giả thật sự kinh khủng đây là tất nhiên trước đó ngự quỷ giả đều sống đã bao nhiêu năm chúng ta là tương đối sớm một nhóm nhưng đầy đánh đầy có bao nhiêu năm cho ăn bệ bụng cũng chính là thời gian mấy năm hồng lực c h ầ m giọng nói bọn hắn đều sống mấy chục năm thậm chí trăm năm cấp bậc cũng không giống nhau dạng này bắt đầu so sánh vốn là không công bằng đúng a t ò a c h ấ n linh dị tổ chức lao tiên sinh kia cho áp lực một dạng kinh khủng hà cương lắc đầu cũng là lòng còn sợ hãi những người khác đều tán đồng gật gật đầu ngự quỷ giả không quan tâm khống chế bao nhiêu con quỷ sống được càng lâu trình độ liền không khả năng thấp đi nơi nào linh dị xe buýt tiếp tục đi về phía trước chạy tại xuyên qua mảnh này mồ m à sau đó lộ ra ở trước mắt lập tức là m ắ t khác một mảnh q u a n cảnh bọn hắn đi ra phía ngoài t r a n g cảnh biến thành trạng thái bình thường quả nhiên linh dị xe buýt sẽ đưa bọn hắn ra ngoài thật sự không có vòng quanh các loại để bọn hắn vượt qua một lần thời tốc sinh tử đi ra xem ra nàng không có gạt chúng ta ngũ tắc hai mắt tỏa sáng hắn đều chuẩn bị kỹ càng kinh nghiệm một lần kinh khủng linh dị xe buýt tồn tại muốn cho linh dị xe buýt đi nơi nào liền đi nơi đó đều không cần nhiễu đựng gì đường vũ lại là cảm t h ắ n một tiếng hắn cách trước kia đ ạ i lão vẫn là kém qua xa chương hai trăm bảy mươi sáu diệp vũ tiến trả thủ đ ồ q u ỷ bang chương hai trăm bảy mươi sáu diệp vũ tiến trả thủ đ ồ q u ỷ bang tại t ứ linh dị xe buýt xuống sau đó đến chỗ là một thành phố khác đường vũ cũng không có tới qua cái này đều không phải là trọng điểm chỉ cần có thể trở lại hiện thực thế giới đó cũng không có cái vấn đề lớn gì Chợt bọn hắn tại lẫn nhau tạm biệt sau đó đều r ố i dít trở về tổng bộ xử lý sự t ì n h minh h à sự kiện linh dị bị xử lý bọn hắn cũng muốn trở về báo cáo bên này tình huống tạc kẽ tin tưởng bên này tin tức t h n g bộ bên kia là phi thường cảm thấy hứng thú lần này thu hoạch tạm được trải qua một hồi lớn sự kiện linh dị đường vũ cảm giác chính mình cũng không nhỏ đề thăng rõ ràng nhất đề thăng vẫn là khống chế quỷ ảnh g i a thuộc về một cái tương đối hoàn chính quỷ chỉ là khuyết điểm bên trên vẫn tương đối rõ ràng phần lưng có thể ngăn cản tổn thương nhưng thủy t r u n g là nhược điểm một trong nếu là tại cực kỳ bạo lực tình huống phía dưới nhất định dễ dàng bị phá phỏng có thể như thế nào đi nữa cũng tốt hơn trước đây trả thái phía trước không có quỷ ảnh g i a tình huống phía dưới phần lưng liền năng lực ngăn cản cũng không có hắn bình thường đều là dựa vào quỷ ảnh nhập thân mới có thể để cho tự thân nhiều nhất trọng phòng hộ và không bị quỷ tiếp xúc đến hắn chắc chắn phải chết dù là không chết trạng thái cũng sẽ trở nên cực kém ngoại trừ thu hoạch một kiện giống chiến y quỷ bên ngoài và lại chính là linh dị chi vật cũng thu hoạch không thiếu hắn có thể nói là nhiều không thiếu phòng thân đồ vật lần này ngươi thu hoạch cũng không y ta đường vũ tại bên cạnh t r e o chọc lương long một câu vốn chính là t r ư ớ c linh dị xe buýt trò chuyện cái thiên ai ngờ trò chuyện một chút liền tham dự vào minh hà sự kiện linh dị bên trong thậm chí còn rút một tay trực tiếp liền có thể tại lý lịch của hắn bên trên ghi nhớ trọng trọng một khoản cũng đừng trêu chọc ta mới vừa vận đặc trở về, liền trực tiếp bên trên lớn như vậy hình nhiệm vụ k m chút mệnh cũng bị mất lương long cười khổ không thôi Phía trước hắn thiếu chút nữa thì bị quỷ ngăn cửa bị cắt chết, hiện tại nhớ nữa cửa trước cắt tại tới ngăn quỷ bị bị đường ề u lòng còn n sợ hãi. h Bất kể như thế nào, n g ư vũ vũ b ả vai của hắn một cái chính là một khối trở về quế dương thành phố bởi vì đường vũ không cách nào dẫn người đi cũng chỉ có thể một khối cười phương tiện giao thông ngược lại hắn cũng không nóng nảy trên đường nghỉ ngơi thật tốt cũng rất tốt đi về trên đường đường vũ nhìn lại lấy gỗ liêm biệt viện sự tình cho đến trước mắt h ắ n là đến một cái đoạn gỗ l i m biệt viện chính là thật là cái gì cũng không còn trở nên trống rỗng hẳn là không cần thiết này lại trải qua một lần cho dù trả lại gỗ lim biệt viện cũng sẽ không có nguy hiểm gì m a kính đường vũ lắc đầu lúc trước hắn trả lục lọi ra một con đường nói không chính xác có thể mượn nhờ m a kính đem không cần quỷ lấy đi bây giờ cái gì cũng không còn vô luận là m a kính vẫn là cái kia dùng tốt dương cầm đều dối rít không còn lập tức hắn đổ vật đều bị thanh trừ sạch sẽ cảm giác còn tốt đổi lấy trở về đồ vật cũng không tính thiếu chính thể không coi là lỗ tại giao thông phát đạt hôm nay đường vũ bọn hắn rất nhanh liền trở lại quế dương thành phố đường vũ an bài lương long dung nhập linh dị tổ chức cùng những đồng nghiệp khác một khối cùng làm việc với nhau gộp giải được quế dương thành phố không có cái gì thiệt hại cũng may áp chế tương đối kịp thời lại khoảng cách xa xôi chỉnh thể vấn đề không lớn trần phong chúng ta bên này có sẽ môi ngữ người sao đường vũ do hỏi có trần phong gật đầu nói vẫn luôn có phương diện này nhân tài tại phạm vi năm mươi m ở bên trong đều có thể tinh chuẩn phân biệt được là nội dung gì không biết đường đội trưởng ngươi muốn tìm tới lui đánh cắp bí mật gì sao không ta muốn học môi ngữ hắn nên đem d a o phay bên trong bí mật hoàn toàn giải khai tại đường vũ an bài môi trên ngữ lúc tổng bộ bên này đồng dạng gây lên chấn động minh hạ sự kiện linh dị mang tới biến hóa cũng không nhỏ n h ấ trong là lúc nhất thời toàn bộ tổng bộ trở nên càng thêm công việc lưu đủ lên nghị ký đủ loại đối sách mới được đồng thời tăng tốc bồi dưỡng được càng nhiều ngự quỳ giả hơn nữa liên hệ với các dân gian tổ chức cần một khối hợp tác mới được tại các phương đều có chỗ hành động lúc đồ quỷ ban g bên này thật là phẫn nộ phải tối đụi minh h à cứ như vậy được giải quyết chúng ta chả tổn thất nhiều như thế người thật sự mỗi một cái đều là phế vật quan tài đều bị các ngươi giết tiêu phí nhiều như vậy lại giới lại đổi lấy thất bại kết cục các ngươi làm sao còn có khuôn mặt còn dám tới bên này một gian vàng son lộng lấy trong đại sảnh cũng không có trong tưởng tượng lờ mờ cũng không có trốn trốn tránh tránh từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài rất rõ ràng chính là ở vào tương đối không tệ khu vực ở đây có một vị anh tuấn trung nhân nhân, tại đối với trước mặt một đám người húc đầu nắp mắng đứng ở phía trước cầm đầu ba người chính là trước kia tại cổ hà đường phố cướp quan tài bây giờ cũng là bị trước mắt nam tử trung nhân mắng đại biểu cho trước mắt nam tử trung niên mới thật sự là người dẫn đầu ban chủ chuyện này là chúng ta hành sự bất lực ai có thể nghĩ tới linh dị tổ chức còn có c h i ê u hồn linh đ â u trước mặt một người trong lòng cũng là nộ khí rất lớn nếu không phải là c h i ê u hồn linh quan tài nhất định có thể mang đi c h i ê u hồn linh vốn chính là kế hoạch một trong các ngươi lại không có sớm mua xuống chính là các ngươi sai lầm lớn nhất không cần mở cớ nói là cái gì quỷ dị cửa hàng không còn chẳng lẽ các ngươi liền không thể thông qua linh dị thế giới đi qua sao ta chỉ cần kết quả không muốn biết quá trình bây giờ kết quả chính là thất bại hết hệ kế hoạch trôi theo nước chạy tiếp tục như vậy các ngươi nói cho ta biết kế hoạch như thế nào tiến hành cầm đầu nam tử trung niên giận mắng bọn hắn không thôi bị chửi người nhưng căn bản không có nửa điểm ý phản bác chỉ có thể thi hành mặt khác kế hoạch sau một hồi lâu phía dưới mới đáp lại một câu nam tử trung niên tức giận đến hai mắt đ ỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một lúc sau cảm thấy việc đã đến nước này như thế nào mắng đều vô dụng hảo chỉ có thể tiếp tục thi hành một cái khác kế hoạch lần này thất bại nữa các ngươi đưa đầu tới gặp a nam tử trung niên lạnh mắt kiên nhẫn đều lộ ra không phải rất đủ lần này sẽ lại không thất bại bọn hắn rút kinh nghiệm sương máu tuyệt đối sẽ không thất bại nữa vốn là cổ hà đường phố kế hoạch thất bại tỷ lệ cũng rất thấp thế nhưng chính là một điểm kia tỷ lệ dẫn đến triệt để sập bản kế hoạch gì nói nghe một chút vào lúc này nguyên bản sáng tỏ đại s ả n h đột nhiên t ố i xuống lập tức liền từ ban ngày biến thành đêm tối đông đảo ngự q u ỷ giả đáy lòng c ả kinh bọn hắn thậm chí đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra là quỷ vực rất nhanh bọn hắn liền cảm giác được cũng không phải trời tối cũng không phải bị tắt đèn mà là quỷ vực bao phủ lại bọn họ có quỷ vực ngự quý giả muốn thông qua quỷ vực tới dãy r u ộ lại phát hiện căn bản phóng thích không ra đại biểu cho bị tuyệt đối á Ai? hôm đầu sau linh dị tổ chức phá án nhân viên điều tra đến một chỗ phát sinh kịch liệt linh dị ba đậu tại trải qua điều tra sau đó phát hiện một nhà tư nhân trong khu nhà cao cấp có không thiếu thi thể những thi thể này bên trong quỷ đều bị mắc rỗng không có quỷ dấu hiệu hồi phục từ tình huống hiện trường điều tra xem ra tình huống vô cùng thảm liệt có vẻ như thuộc về đơn phương đồ sát tình huống tặc kẽ còn tại trong điều tra hồng lực bọn hắn thu đến phần báo cáo này lúc đáy lòng cũng là rất khiếp sợ cái này một số người cũng là ngự quỷ giả thể nội quỷ đều bị lấy đi dưới tình huống bình thường ta sẽ cho rằng là đồ quỷ bang làm nhưng đồ quỷ bang phách lối nữa cũng sẽ không bụng đói an quàng hồng lực nhìn xem trong tay trên máy tính bảng a n h c h ộ m từng c h ư ơ n g về qua nhìn xem bọn hắn thảm trạng tiếp tục nói ta cảm thấy tám chín phần mười là cái kia diệp cô nương đi tìm thủ ta cũng là cho là như vậy diệp da ra, ra mẫu quan tài cũng dám trộn chán sống đồ tinh văn nhìn thấy trên tấm hình thảm trạng lại nhịn không được cười ra tiếng đồ quỷ bang vẫn luôn là trong lòng của bọn hắn hòa lớn bây giờ bị trọng thương có thể nào không cao hứng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tìm được bọn hắn trả thù cũng đem quỷ lấy mất ngược lại để chúng ta b ấ t lo nhiều hồng lực hít sâu một hơi nhiều như vậy ngự quỷ giả bỏ mình mỗi người đều khống chế quỷ nếu là bạo phát đi ra không nói gây nên ép cấp sự kiện linh dị ít nhất phải a cấp c ấ t bước cái này đều ít nhất mười mấy hai mươi quỷ trở lên dù là tính nguy hại không cao có thể tụ tập tại một h ố i tính nguy hiểm liền tăng lên trên diện rộng đem tin tức này gửi đi cho đường vũ xem một chút đi hồng lực đem tin tức phát cho đường vũ những tin tức này đường vũ là không biết vốn chính là bọn hắn muốn đi kết thúc công việc điều tra nhiệm vụ cũng sẽ không người nào đều biết gửi đi tại đem tin tức phát trôi qua về sau tại học tập ngôi ngữ đường vũ nhìn thấy trong điện thoại di động tin tức lúc đầu tiên là k h ẽ giật mình c h ậ n nợ nụ cười diệp ra người quả nhiên là có thủ tật báo để các người đổ quỷ bang làm loạn không hưởng phí ta một mực nhắc lại tỉnh một phen tránh đổ quỷ bang công lao bị mai một đường vũ cười lạnh một tiếng chính là không biết đổ quỷ bang có thể đều bị giải quyết xong dù là không có bị giải quyết đoan chừng cũng tổn thất nặng nề a diệm vũ thiến kinh khủng nhất chính là nắm giữ ma kính chỉ cần đối tượng không phải thực lực rất mạnh hay là dùng cái gì năng lực đặc thù che đậy lại ma kính đối bọn hắn cảm giác bằng không diệp vũ thiến đều có thể thông qua ma kính dễ dàng liền có thể tìm được phương vị của bọn hắn lần này chính là chứng minh tốt nhất không đợi đối phương rút lui liền đã một cô bao vây đổi lại bọn họ lời nói coi như biết đối phương ở đâu cũng không dám tùy ý đi lên nói thế nào đồ quỷ bang thực lực tổng hợp cũng không kém chém giết đứng lên bên này sợ là cũng tổn thất nặng nề bây giờ diệp vũ thiến tự thân lên trận đơn thương độc mã liền đem bọn hắn cho đánh ngã đường vũ chỉ có thể nói diệp giang ư u bức tại xem xong tin tức sau đó hôm nay tâm tình của hắn đều vui vẻ không thiếu diệp ra xuất hiện h ố n loạn nói không chính xác đồ quỷ bang có quan hệ rất lớn trước mắt hắn chỉ biết là sơn sám nữ quỷ có thể tại quế dương thành phố bồi hồi thậm chí còn bị dẫn vào quế dương thành phố cùng đồ quỷ bang liền có quan hệ hắn hy vọng mượn cơ hội này đồ quỷ bang tạm thời đừng đi ra đảo loạn chất hắn tiếp tục học tập ngôn ngữ ở phương diện này hắn học được rất nhanh nắm giữ cơ bản đại bộ phận nội dung chuẩn bị tiến hành thực chiến tại học tập vài ngày sau đó hết thể bình an vô sự ngôn ngữ cũng không xê xích gì nhiều không sai biệt lắm có thể bắt đầu đường vũ khép lại sách vở cái này cuối cùng có thể giải quyết giao p h ê bên trong nội dung ký ức phía trước hắn vẫn muốn giải quyết bây giờ mới có r ả n h có thể giải quyết cái này cùng một đoạn ký ức cũng không phải là rất trọng điểm có liên quan mới không có gấp gáp như vậy rõ ràng chính là một đoạn quá khứ cho hắn biết diệp vũ tiến vì cái gì nhảy lầu các loại có lẽ có thể biết một điểm tình huống nhưng cũng không phải là tuyệt đối mấu chốt đang làm chuẩn bị cẩn thận sau đó hắn lấy ra giao p h ê nhìn chằm chằm đồ án phía trên thư giãn phía dưới rất nhanh ý thức của hắn liền tiến vào đến giao p h a trong thế giới hình ảnh cùng phía trước không có gì khác nhau vẫn là trước tiên từ minh h à ở giữa bắt đầu đi theo theo ống kính rút ngắn đường vũ rất nhanh liền xuất hiện tại gỗ lim biệt viện phía dưới ngầm đầu đi lên nhìn lên vẫn là diệp vũ thiến ở phía trên nhìn mình một lần này diệp vũ thiến không đồng dạng mà là đường đường chính chính diệp vũ thiến mà không phải sần s á m nữ quỷ hình thái đây là cái tình huống gì chẳng lẽ là dựa theo tình huống hiện t h ậ t tìm tới ảnh thực tế trạng thái như thế nào như vậy bên này hình thái liền như thế nào đường vũ suy nghĩ một chút chỉ có thể là khả năng này phía trước cũng là quỷ hình thái bây giờ là người bình thường trạng thái lần nữa trước mắt biến đổi lại là trở lại lâu hai diệp vũ thiến g a phòng diệp vũ thiến quay đầu tới rực rỡ cười nói cha ta đã chuẩn bị sẵn sàng đường vũ rất nhanh liền phân tích ra nàng ngôi ngữ là nội dung gì chỉ là tầm mắt chủ nhân cũng sẽ không nói chuyện hắn cũng không nhìn thấy bờ m ô i động chỉ có thể nhìn diệp vũ thiến nói thế nào vì diệp ra chúng ta kéo dài vì diệp ra chúng ta chức trách ta phải bước ra một bước này diệp vũ thiến kéo tay cánh tay đi ra phía ngoài đồng thời hướng về trên sân thượng đi trên đường lại là nói không thiếu không có việc gì ta không khẩn trương tất nhiên tại khi còn sống ta không cách nào trở thành ngự quỷ giả nhưng chết về sau có thể trở thành ngự quỷ giả cũng tốt từ bản thân liền nghĩ trở thành ngự q u ỷ giả nhưng ta thể chất lại là không quá thích hợp cha ngài đến lúc đó nhất định muốn đem ta cải tạo thành tối cường phân biệt môi ngữ đến nơi đây đường vũ bộ mặt một quất diệp vũ thiến không dám nói tối cường nhưng tuyệt đối là trần nhà cấp bậc a không nghĩ tới trước lúc này diệp vũ thiến cũng không phải ngự q u ỷ giả vốn cho rằng thân là diệp da người cơ bản đều là ngự q u ỷ giả dù sao liền không phải diệp da áo gai l á o thi những thứ này đều có thể trở thành ngự q u ỷ giả hơn nữa còn không kém đi theo nàng rất nhanh liền đi tới trên lầu t r ư mặt tiếp tục nói cha hy vọng khi tỉnh lại kế hoạch của ngài có thể thành công đến lúc đó ta cũng có thể thuận lợi tiếp ban sẽ không thất bại lao ba làm việc từ trước đến nay cũng là sát xuất thành công rất cao mới có thể làm ra như vậy kế hoạch ta tin tưởng n à i chắc chắn có thể thành công chờ thêm một đoạn thời gian gặp lại diệp vũ tiến h hướng về phía cha mình mặt đầy n ở nụ cười tiếp đó tung người hướng về hàng rào đằng sau nhảy lên cùng phía trước không có gì khác nhau kịch bản hướng đi chính là như thế như thế nào đều khó có khả năng thay đổi tại đường vũ ý thức chuẩn bị đi trở về lúc hắn bên thai trả chuyển đến phù phù một tiếng vang lên giống như là rơi vào trong nước t ự như rõ ràng phía trước không có gì âm thanh bây giờ lại có thể nghe được rơi xuống vào nước âm thanh mặc dù phi thường nhỏ âm thanh nhưng vẫn là nghe được tiếng nước đường vũ khe giật mình lúc này hắn đã trở lại thế giới hiện thực cầm trong tay giao phay chẳng lẽ đó là minh hà đường vũ cảm thấy vô cùng có khả năng nếu như là nhảy xuống nước làm sao lại chết nếu như là nhảy vào minh hà bên trong vậy thì không nhất định nhất là người bình thường tình huống phía dưới tuyệt đối sẽ bị minh hà bao phủ lại chương hai trăm bảy mươi tám kẻ sau màn điều khiển đồ q u bang chương hai trăm bảy mươi tám kẻ sau màn điều khiển đồ quỷ b ă n g đường vũ từ dao phay bên trong sau khi đi ra sơ căm một cái xem ra giao p h ê cung cấp tin tức có thể nói không có quá nhiều tác dụng đơn giản chính là nói rõ diệp vũ tiến h cũng không phải ngự quý giả mà là thông qua chết về sau lại trải qua cải tạo mới có thể có tình huống như vậy có thể nói diệp vũ tiến h chết về sau bị cải tạo thành dị loại chỉ là toàn bộ quá trình có chút phức tạp tại trải qua một loạt thao tác sau đó mới có thể thành công đem diệp vũ tiến h tỉnh lại trong đó tinh lực hao phí cùng linh dị c h i vật tuyệt đối là cực lớn t h ủ bút để diệp vũ tiến thức tỉnh tức tỉnh phong đây mới gọi là làm chân chính bắt chay đường vũ phụ mẫu để hắn nắm giữ chết máy thể chất so với diệp vũ tiến h xuất đạo tức đình phong vẫn là kém tương đối xa h ắ n cái này còn phải chính mình đi tìm quỷ phiền phức trình độ cũng không thấp nếu là không cần giam giữ minh hà lời nói diệp vũ tiến h liền không có cách nào thất tỉnh mà là một mực tại cái k i a trong sở nghiên cứu đường vũ cảm thấy xem như đánh bậy đánh bạ đồ quỷ bang hung hăng đẩy diệp vũ tiến h một cái cũng là đem chính mình đẩy hướng vực sâu nếu như đồ quỷ bang không có đem minh hà dẫn ra ngoài vậy thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này liên điểm ấy nội dung lời nói có chút t u a thì ta có giá trị quá ít đường vũ cảm thấy thất vọng nói không có giá trị vẫn có một chút như vậy giá trị có thể nói có giá trị có thể cùng hắn lại không có quá nhiều quan hệ chỉ là cho hắn biết diệp ra năng lực thông tin ê có thể cải tạo đến loại trình độ này không được nhìn lại một chút đường vũ không hề từ bỏ hắn lần nữa tiến vào giao phay thế giới bên trong suy xét còn có cái gì bỏ sót hay là tự nhìn sai tại hắn liên tục nhiều lần sau đó phát hiện nội dung không có bất kỳ cái gì sai lầm cũng mười phần xác định nàng nói tới lời nói chính là phía trước phân biệt được nội dung không đúng k ì n h mười phần không đúng kỉnh đường vũ cao mày toàn trình không có âm thanh vì cái gì cuối cùng sẽ có tiếng nước lần đầu tiên nghe thời điểm cũng không gặp có tiếng nước hắn cố gắng nhớ lại lên lần thứ nhất thậm chí lần thứ hai đi vào dao phay bên trong ký ức lúc tuyệt đối không có nghe được nửa điểm âm thanh nay liên cùng kịch cầm tựa như không có bất kỳ cái gì âm thanh bây giờ cuối cùng xuất hiện tiếng nước tình huống lại tuyệt đối không phải giả mà là mới xuất hiện âm thanh hắn suy nghĩ một chút sau đó vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ suy nghĩ ở bên trong lại không thể vận dụng quỷ năng lực bằng không chắc chắn vận dụng kính quỷ năng lực trong điều tra tình huống hoặc có lẽ là vận dụng quỷ vực năng lực bao trùn toàn bộ sân bãi xem xét bốn phía trước mắt chỉ có thể để một bên mà hắn liền trở tại linh dị tổ chức nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên không qua bao lâu thời gian linh dị tổ chức căn cứ vào đường vũ cùng lương long lần này minh hà sự kiện linh dị công lao bắt đầu phát ra nhiệm vụ ban thưởng hoàng kim cùng tăng cường bản tránh quỷ nến các loại cũng không cần nhiều lời cơ bản thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất loại hình còn lại chính là một người ban thưởng hai cái linh dị c h i vật tức thì bị liệt vào ưu tiên thích phối quỷ lương long trả kích động một phen đường vũ liền không có quá nhiều cảm giác kích động có thể cơ thể có thể để cho quỷ chết mãi nguyên nhân để hắn ở phương diện này cảm giác nguy cơ liền không có mãnh liệt như vậy khác ngự quỷ giả cơ bản không dám dừng lại một mực bận rộn lấy vì chính là có thể sống lâu hơn một chút đường vũ giống như là cá ướp m ố i tỡ như hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phương diện này nếu như hắn là cân bằng tính chất ngự quỷ giả vậy bây giờ cũng không dám nhàn nhã như thế nói hắn nhàn nhã kỳ thực một mực tại tìm kiếm phụ mẫu tin tức xem có thể hay không lại tìm ra một điểm dấu vết để lại cái phạm vi này không giới hạn tại quế dương thành phố thậm chí còn mở rộng đến xung quanh thành thị tự nhiên qua đời đường vũ đối với kiểu chết này cảm thấy rất là hiếu kỳ nếu như hắn phụ mẫu già bảy tám mươi tuổi tuổi thọ sắp tới vậy dĩ nhiên qua đời liền là phi thường hợp lý lấy đường vũ tuổi tắc để phán đoán cho ăn bệ bụng bất quá bốn năm mươi tuổi liền tự nhiên qua đời rõ ràng tràn đầy cổ khoái tại hắn tìm kiếm phụ mẫu tin tức đồng thời quốc nội một thành phố khác bên trong có một vị sắc mặt tiểu thụy mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên đang nhanh chóng loay hoay trước mắt máy tính nhìn kỹ lời nói phát hiện hắn biên tập nhưng là một phong biểu kiện phong biểu kiện này bên trong cũng chỉ có một video trên tiêu đề chú thích trong video này mặt có phải hay không có ngươi tại đăng lên hoàn tất sau đó hắn nhanh chóng cờ lập gửi、đi. nương theo đinh một tiếng biểu kiện gởi ra ngoài có vẻ như vẫn là quân phát mới vừa vặn gửi đi ra ngoài đột nhiên hắn trô gian phòng đèn lóe lên trận lóe giống như là đèn muốn hỏng đã đến rồi sao hắn lựa chọn từ bỏ vùng vẫy quay đầu nhìn về phía sau lưng một đạo đỏ rực thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn trốn là không có í c h lợi gì nói diệt đi các ngươi chính là diệt đi các ngươi cái này thanh âm chủ nhân chính là diệp vũ tiến diệp vũ tiến một mặt lạnh n h ạ t coi như thoạt nhìn như là người bình thường nhưng hạ thủ vẫn như c ũ mười phần tàn nhẫn so hóa thân thành sườn xám nữ quỷ càng làm người ta sợ hãi không nghĩ tới ta thật vất và xây đ ồ quỷ bang cũng là bị ngươi tiêu diệt. hắn biết trung diệp vũ tiến khẳng định có thủ đoạn đặc thù biết bọn hắn chỗ phương hướng mà hắn lại không có đặc thù biện pháp che đậy lại diệp vũ tiến đối bọn hắn cảm giác muốn trách thì trách các người đối với diệp ra đặc thù diệp vũ tiến đạp màu đỏ dày cao gót từng bước một đi bên này tới các người diệp ra sớm đã không có chúng ta chỉ là cùng những người khác một dạng hạ thủ thôi bằng không thì các ngươi di sản liền sẽ hoa phế nam tử trung niên cắn chặt hàm răng hoa phế ngu muội diệp vũ tiến âm thanh lạnh lùng nói thực sự là một đám r ố t nát ra hỏa không có gì đáng nói chuộc tội thời điểm đến chờ một chút ta biết rất nhiều thứ chúng ta mặc dù có thể biết như vậy diệp ra di sản cũng là có người cùng chúng ta nói bằng không chúng ta cũng không biết ta nam tử trung niên vội và nói g n có người nói với các ngươi diệp vũ tiến nhăn lại l ô n g mày trước mắt cũng đã là đồ quỷ bàng tối cường bán chủ còn có người chỉ dẫn bọn hắn hành động đúng vậy là có người chỉ dẫn chúng ta đậu thủ sau lưng chân chính làm chủ là bọn hắn mà không phải chúng ta đ ổ quỷ bang chúng ta chỉ là muốn phân điểm canh uống mà thôi nơi nào có thể có thì ăn tên này nam tử trung niên cầu sinh dục rất mạnh hắn cũng không muốn chết đi như thế đó là ai diệp vũ tiến trầm giọng nói là nam tử trung niên vừa định lúc mở miệng đ ỗ n g nhiên miệng hắn hơi há ra, lại là nói không ra lời một giây sau hắn hai mắt chừng một cái đi theo đầu bành một chút liền nổ tung r ơ i mất giống như dưa hấu nổ tung tựa như nhuộn đỏ bốn phía một mạng lớn một phong biêu kiện không chỉ có gửi đi đến những thành thị khác càng là có gửi đi đến linh dị tổ chức tổng bộ có người ở sau khi làm việc bỗng nhiên dưới góc phải tổ phục đi ra một đạo tin tức mới ngài có mới biêu kiện tỉnh kiểm tra và nhận biểu kiện mới triệu luân mắt liếc dưới tình huống bình thường một cái xa lạ biêu kiện dãy số hắn bình thường đều cho rằng là thư giác hắn sẽ không để ý tới nhưng mà tiêu đề lên có chút dọa người xem trong video có hay không ngươi vừa vặn ở bên trong chính là có một cái video lập tức gây nên lòng hiếu kỳ của hắn chẳng lẽ ta đi nhảy đi cố lúc có người đập tới ta triệu luân không muốn quá nhiều có hay không mình tại bên trong mở video lên xem liền biết tại hắn chuẩn bị ấn mở lúc nhịn không được tự g ê u nói không phải là cái gì đẹp nhất chia bài tại tuyến chia bài a hắn nhớ tới phía trước thấy qua miếng quảng cáo cái này âm mưu thật sự là quá nhiều nhưng hắn vẫn là mở ra dù sao thì xem như quảng cáo cái kia cũng không quan trọng cũng chính là nhìn nhiều một lần quảng cáo mà thôi tại ấn mở sau đó phát hiện càng là một tòa đen như mực mà cũ kỹ mặt tiền cửa hàng chiếm diện tích cũng không lớn chính là rất bình thường cửa hàng nhỏ cửa hàng này mặt hết t h ể hai tầng rõ ràng chính là rất bình thường cửa hàng như thế thời khắc lại để lộ ra cực kỳ khí tức quỷ dị không chỉ có bên trong hoàn cảnh đen như mực vô cùng mấu chốt là cửa hàng bốn phía một mảnh đen k ị t đồ vật gì cũng không có hoàn toàn chính là độc tòa nhà cửa hàng tại mặt tiền cửa hàng băng biểu ngữ bên trên dùng đến xin xẻo chữ viết lấy an tức dịch trạng an tức dịch trạng triệu luân nhìn sửng sốt cái này cũng không thể nói a hắn gặp qua thái cây dịch trạm chuyển phát nhanh dịch trạm còn có một con rồng dịch trạm chính là chưa thấy qua an tức dịch trạm đây là chơi ác kinh khủng chủ để sao triệu luân nhịn không được c ư ờ i lên hắn chưa từng có đi vào chắc chắn không có mình tại bên trong lại là lừa đảo video cũng không biết hai tại làm loạn triệu luân không có tiếp tục xem tiếp mà là x ê dịch con chuột đi tắt video lúc này hắn phát hiện vô luận như thế nào điểm đóng lại video đều không cách nào đóng lại di tình huống không có cách nào đóng lại triệu luân c a o mày bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều mà là mở ra nhiệm vụ quản lý khí muốn cưỡng chế tính chất tắt video ai ngờ vẫn là không có cách nào đóng lại giống như là k ẹ t chết tại mặt bàn tựa như chết máy triệu luân không có suy nghĩ nhiều đưa tay hấn phía dưới khởi động lại khóa lại phát hiện theo khởi động lại khóa đều không dùng hình ảnh vẫn là cái hình ảnh đó máy chủ bên trên lóe lên đèn đại biểu thật sự khởi động lại chỉ là màn hình bên trên hình ảnh cũng không có tiêu thất giống như là biến thành một bức họa tựa như kèm theo một hồi gió lạnh từ phía trước phá tới triệu luân vô ý thức hướng về bên cạnh xem xét tại nhìn một cái như vậy phía dưới con ngươi co g i t lại càng là có một t r ậ nước lạnh từ đầu đổ vào sau khi tới để hắn từ đầu lạnh tới chân chung quanh hắn không biết lúc nào đã biến thành màn ảnh bên trong cảnh tượng tại trước mặt hắn cách đó không xa liền có gian kia an tức dịch t r ạ n g có một đầu v ố n lượn đường nhỏ thông hướng gian kia cũ k ỳ an tức dịch t r ạ n g hết thể đều lộ ra quỷ dị như vậy thứ này cũng ngang với trong phòng một mặt tương bích đã biến mất rồi thay vào đó là quỷ dị c h ẳ n g cảnh mặt khác mấy biên khu vực cũng không có cái vấn đề lớn lẫn gì vẫn là vách tường kia càng l à c ó thông hướng ngoại giới đ ạ i môn triệu luân một mặt hoảng sợ đứng lên không chút do dự liền phóng tới lại môn muốn xoay mở nắm tay lao ra hắn biết phát sinh sự kiện linh dị theo thời gian đưa đầy nguyên bản đầu sắc không tin sự kiện linh dị hiện tại cũng chậm rãi tin tưởng chỉ là bình thường sự kiện linh dị cũng không tính nhiều bởi vậy rất nhiều người bình thường đều như thường lệ sinh hoạt triệu luân cho là mình sẽ không gặp phải sự kiện linh dị không nghĩ tới vẫn là gặp nhanh mau rời đi cái này triệu luân sắc mặt trắng bệnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh mở cửa tay đều rung dày nhưng tại hắn đại lực đẩy cửa ra lúc lại phát hiện một đầu quanh co đường nhỏ thông hướng lấy gian kia quỷ dị an tức dịch trạm cái gì gì tình huống triệu luân đều muốn bị sợ mất mật bên t i ê là an tức dịch trạm như thế nào bên này cũng là an tức dịch trạm hắn quay đầu hướng về một bên khác phát hiện thật đúng là cái k i a an tức dịch trạm một lần nữa quay đầu lại bên ngoài cửa vẫn là an tức dịch trạm hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn vô luận đi đâu một con đường đều là giống nhau hắn không có nhắm mắt tiếp nhận thực tế hắn chỉ cảm thấy an tức dịch t r ạ m nửa c h e trong cửa một mảnh đen như mực phảng phất có được cái gì nhìn mình chằm chằm chợt hắn đại lực đóng cửa lại cứ như vậy trốn ở trên giường cùng sử dụng chăn đông bao trùm chính mình từ nhỏ đến lớn gặp phải chuyện kinh khủng phương thức tốt nhất chính là trốn ở trong trăn chỉ cần trốn ở trong trăn phảng phất hết thệ đều là an toàn giống như trốn vào nhà an toàn cái quỷ gì quái đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào mà ở hắn trốn ở bên trong không bao lâu lúc bốn phía hắc cám dần dần chạy vào đầu tiên là vách tường tiêu thất đồng thời hướng về đệm chăn bên này chạy vào hơn nữa để hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh một cỗ tử vong ý thức từ hắn đ ấ y lòng d ũ n g manh t ỉ n h đến ra p h ả n phất tại bảo hắn biết tiếp tục trốn ở chỗ này thì hắn sẽ chết sao như thế nào che kín chăn miệng chả cảm thấy lạnh triệu luôn đ ấ y lòng ca kinh đ ỗ n g nhiên tháo ra chăn m i ệ lúc phát hiện bốn phía sớm đã một mảnh đèn kịt cái gì đều biến mất lại chỉ có trước mắt một đầu quanh c o đường nhỏ con đường mầm này phản phất lúc nào cũng có thể sẽ t i ê u thất bên cạnh đung đưa đồ vật tựa như từng k h o a đầu dục dịch mà chuẩn bị nhạo lên cảm giác cái này dọa đến hắn sắp vỡ mật chỉ có thể mau từ trên giường xuống bước nhanh hướng về cái k i a an tức dịch chạm chạy đi tại hắn chạy qua chỗ nhao nhao bị bóng tối thôn p h ệ tại hắn đẩy ra môn hoảng sợ vọt vào lúc phát hiện bên trong lại còn tính toán sáng sửa bốn phía lóe lên đời cũ bóng đèn phía trên còn có mạng đệ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc từ bên ngoài nhìn thật nhỏ bên trong diện tích lại không nhỏ có ít nhất hai cái sân bóng rổ lớn như vậy diện tích trừ cái đó ra để hắn ngạc nhiên v giống như hắn mê man g người liền có mười mấy người tại cái này nhìn thấy có những người khác triệu luân cảm thấy mấy phần yên tâm ít nhất không phải mình độc thân bọn hắn cả đám đều thảo luận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mau nhìn cái k i a giống chuyển phát nhanh tủ bên ngoài giống như đều viết tên có người nhìn thấy bên cạnh có vách thường tủ mỗi một cách thượng đ ồ ghi chú tên a i cũng có tên của ta triệu luân nhìn thấy tên của mình cũng viết ở phía trên ba tạp ba tạp ba tạp lúc này một ô cách chuyển phát nhanh tủ tự động mở ra dọa đám người nhảy một cái bọn hắn kinh nghi bất định nhưng vẫn là đi qua cầm lên văn kiện bên trong báo khỏa Lấy ra trên sau phía đó, phát hiện phía trên ghi cùng h chỉ. khỏa, Thướng dương tiểu Khu, 101 gian phòng ký nhận, thời hạn thời Thử ú địa đó đó tay bao gian gian. c Trong Triệu trong trên viết, Tiểu vong. Luân Dương ngày, quá ký lúc đó tại quế dương thành phố điều tra phụ mẫu tin tức đường vũ vừa mới bắt gặp có không ít người bảo án nói mình nhà thân thích bao quát hải tử đột nhiên liền biến mất liền cùng người ở giữa bốc hơi tựa như tìm không thấy điện thoại cũng không gọi được án mất tích đường vũ cao mày bất quá không muôn quá nhiều thỉnh thoảng sẽ có người mất tích rất bình thường chỉ cần không phải phạm vi lớn là được rồi chương hai trăm tám mươi ủy b i u cục t r ư ơ n g hai trăm tám mươi quỷ bữ cũ nếu như là bình thường án mất tích đường vũ sẽ không quản nhưng nếu là rất quỷ dị án mất tích hắn nhất định sẽ đi quản vốn cho rằng chính là một cái bình thường án mất tích hắn giao cho p h à án nhân viên đi điều tra là được rồi ai biết cũng không phải bình thường án mất tích bởi vì hắn tiếp tuyến viên hoàng yến liền theo một khối biến mất hoàng yến xem như hắn tiếp tuyến viên bình thường có chuyện gì đều biết trưng cầu ý kiến nàng bây giờ cứ như vậy hư không tiêu thất rõ ràng phía trước còn nhìn thấy cũng không lâu lắm liền biến mất gọi điện thoại không có người tiếp toàn bộ linh dị tổ chức phân bộ cũng không có nhìn thấy người dưới tình huống bình thường tiếp tuyến viên ăn ở cũng là tại trong phân bộ ở đây cái gì cần có đều có trừ phi tình huống đặc biệt bằng không hoàng yến cách mở đều biết xin nghỉ phép hôm nay không xin nghỉ hơn nữa còn là đột nhiên biến mất cũng rất làm cho người cảm thấy c ổ q u á i căn cứ vào hoàng yến đồng sự chỗ miêu tả vài giây đồng hồ phía trước nàng còn có thể nghe được hoàng yến đang lẩm bẩm l ầ u bầu cái gì tiếp đó nghiêng đầu đi xem lúc cũng rất đột nhiên biến mất miêu tả này để đường vũ cảm thấy cùng sự kiện linh dị có quan hệ mấu chốt là hắn một điểm cảm giác đều không ngay tại ngay dưới mắt không còn ở đây không dám nói an toàn nhất ít nhất tại cảm ứng được sự kiện linh dị lúc ngay lập tức sẽ có tương ứng phản ứng đường vũ đi tới nàng máy tính phía trước phía trên liền mở một phong biểu kiện tiêu đề còn chính là xem trong video có hay không n g ươi cái này biểu kiện là nàng bằng h ư u gửi đi đường vũ nhìn xuống gửi đi biểu kiện ký tên tựa như là hoàng yến bằng h ư u chẳng lẽ là nhìn phong biểu kiện này mới đưa tới sự kiện linh dị đường vũ quyết định mở ra xem hắn bây giờ không sợ cái gì sự kiện linh dị nhất là loại này sự kiện linh dị cũng đã đi tới bên cạnh mình nếu như trễ xử lý lời nói tất nhiên sẽ có đại phiền t h i chắc hắn ấn mở video lại phát hiện video văn kiện đã hư hao cũng không thể bình thường phát hình video văn kiện hư hao đường vũ khẽ giật mình vốn cho rằng có thể tra rõ ràng chuyện gì xảy ra ai ngờ video là hư hại vậy thì không có cách nào đã điều tra cũng không có chờ hắn tiếp tục theo điều tra đi bên ngoài liền có người vội vã đi đến đường vũ ngẩng đầu một cái phát hiện qua tới chính là hoàng yến lúc này hoàng yến sắc mặt trở nên trắng trong mắt tràn đầy hoảng sợ rõ ràng là kinh nghiệm cái gì đại sự kiện thế nào đường vũ có loại dự cảm không tốt đường đội trưởng ta bị an tức dịch chạm để mắt tới hoàng yến lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho đường vũ xem xét đường vũ nhận lấy phát hiện kiện hàng nhẹ nhàng có vẻ như đồ vật gì cũng không có ở phía trên cũng viết một hàng chữ hướng dương tiểu khu một trăm linh một số phòng ký nhận thời gian là bảy ngày quá thời gian tử vong tự tiện mở ra chết đây là nguyện rủa kiện hàng đường vũ cao mày nhìn xem hoàng yến dò hỏi đem sự tình chân tướng cùng ta nói kỹ càng một chút một chút rất nhanh hoàng yến liền đem trên đại khái nội dung cùng đường vũ nói ra bao quát cái kia nghỉ ngơi trong trạm dịch tình huống nguyên lai、like、là một cái đưa dịch t r ạ m cái đồ chơi này bên trong lại là cái gì đường vũ cao mày cái này bắn chừng cùng ủy biêu cục một cái tính chất ủy biêu cục đã bị linh dị tổ chức khống chế chính là một cái tiến đưa biêu kiện chỉ là sớm đã bị hoa phế cũng không có đưa thư nhiệm vụ phân phát trước đây quỷ biêu cục đ i ể u kiện chức trách chính là phụ trách phát động một ít linh dị chi lực cuối cùng có thể đem quỷ sức mạnh áp chế xuống không nghĩ tới bây giờ còn chạy đến một cái an tức dịch trạng nghe tên là không có vấn đề gì lớn chẳng lẽ tiễn đưa kiện hàng đi qua có thể để cho linh dị chi lực nghỉ ngơi đường vũ nghĩ nghĩ lập tức cho đồ tinh văn báo cáo tình huống hắn cảm thấy tình huống rất không đúng kỉnh phía trước ủy b i u cục xảy ra chuyện lúc cũng là để rất nhiều người đưa thư đi đưa thư mỗi lần đưa thư đều biết gây nên hỗn loạn đến mức để linh dị tổ chức cao tầng độc thủ đem quỷ b i u cục đẻ đi xuống l ú cái đó trở t này h n g ư ờ an g tức i n t dịch trạm căn cứ vào điều tra trước đây thật lâu xuất hiện qua người quản lý đã chết tại trước khi chết đem an tức dịch trạm đóng cửa vẫn luôn không lại có người tiễn đưa chuyển phát nhanh đồ tinh văn trầm giọng nói bây giờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời ta hoài nghi rất cùng vì biêu cục mở dạng có ai cưỡng chế tính chất mở ra căn cứ vào điều tra chỉ cần đọc email video liền sẽ trở thành nhân viên chuyển phát nhanh hơn nữa mỗi một cái video chỉ có thể chiêu một cái nhân viên chuyển phát nhanh nhìn qua liền sẽ mất hiệu lực chúng ta truy tung biêu kiện đầu mườn tìm là tìm đến nhưng cũng chỉ là phát hiện một cỗ thi thể hắn thông qua vi rút máy tính đem biêu kiện gửi đi ra ngoài trên cơ bản gửi đi biêu kiện cũng là lấy bằng hữu hoặc những phương thức khác gửi đi chỉ có dạng này mới có thể tăng thêm ấn mở tỷ lệ đồ tinh văn vận dụng nhân lực nhanh chóng điều tra không nghĩ tới ngay cả đầu nguồn đều điều tra ra tốc độ như vậy quả thực kinh người hắn mới vừa vận nhận được tin tức bên kia liền điều tra ra được khó trách để một nhóm người dính vi rút gửi đi tốt một chút mở video trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ trên đại khái hiểu rồi cái kia có thể biết trên đại khái có bao nhiêu người thu đến b i ể u kiện trở thành nhân viên chuyển phát nhanh sao thống kê sơ lược chỉ ít có khoảng một trăm n g ư ờ i đều thu đến phần này b i ể u kiện đồ tinh văn nói một trăm n g ư ờ i cái kia coi như trong phạm vi khống chế những video này nếu như tại không có mở ra tình huống phía dưới có đồ tinh văn nghiêm túc nói đây quả thực so quỷ biểu cục trở thành người mang tin tức càng thêm ác liệt quỷ biểu cục vẫn là người quản lý các loại chọn chúng người đó là ai trở thành người mang tin tức cái này nếu như là ác ý truyền bá lời nói con số sẽ không chừng mực tăng trưởng căn bản sẽ không dừng lại đồ tinh văn lời nói vẫn còn có chút dọa người không bờ bến khuếch tán đồ ế n lúc đó a tinh trạm, n g văn nói chúng ta cho rằng chuyên bá giả là đồ quỷ bang cao tầng trong thi thể quỷ đều bị cất đi đồ tinh văn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ lại mẹ nó là đồ quỷ bang đương vũ trầm giọng nói ta hiểu rồi ta cũng sẽ điều tra xem tại cúp điện thoại sau đó đường vũ cảm thấy đau đầu không nghĩ tới lại xuất hiện loại này tả môn sự kiện linh dị đồ quỷ bang ác ý truyền bá lại là cái gì ác tâm kế hoạch hướng dương tiểu khu không phải liền là phía trước có dương cầm tiểu khu đường vũ đối với ấn tượng này vẫn tương đối sâu xem ra cần phải đi điều tra một phen mới được t đường vũ tại xử lý xong bên này sự tính lúc liền định đi tới hướng dương tiểu khu hắn không nghĩ tới kiện hàng này sẽ đưa đi hướng dương tiểu khu n g ư ơ i theo ta một khối đi qua nhìn một chút tình huống bao khỏi ngươi cầm ta không phải là nhân viên chuyển phát nhanh sợ cầm q u á xa sẽ dẫn đến ngoại ý muốn nổi lên đường vũ nhìn về phía hoàng yến không nghĩ tới chính mình cái này thuộc hạ chả gặp được sự kiện linh dị đường đội trưởng vô cùng xin lỗi cho ngài thêm p h i ề n thái đây là ta trong công tác thất trách dẫn đến bị cuốn vào trong sự kiện hoàng yến cảm thấy vô cùng tự trách n á y nấy xem như trừ linh tổ đội hậu cần lại phạm phải lớn như thế sai thật sự là không nên không có việc gì ngươi vốn chính là người bị hại hơn nữa khó lòng p h ò n g bị còn cần ngươi bằng hữu trương mục gửi đi đường vũ đương nhiên sẽ không đối với hoàng yến có cái gì lời oán giận vốn chính là người bị hại chẳng phải là người bị hại có tội luận muốn trách cũng chỉ có thể quái những cái k i a người hữu tâm sĩ lợi dụng đừng nói là hoàng yến liền xem như hắn nói không chính xác đều biết chúng chiêu t ỷ như là lương long cho hắn phát video tiêu đề cũng là cái này hắn cảm thấy lại là tụ hội video các loại loại này cũng rất dễ dàng mở ra xem vừa mở ra tất nhiên sẽ chúng chiêu đa tạ đường đội trưởng lý giải hoàng yến chợt nhớ tới cái gì vội văn g nói đường đội trưởng kiện hàng này đưa hàng địa chỉ cũng không chỉ ta một người t i ệ n đưa có thể quá nhiều người nguyên nhân cùng một cái địa chỉ không chỉ một người đưa hàng trong đó có một người gọi triệu luân địa chỉ liền cùng ta là giống nhau như lúc còn có chuyện này đường vũ khẽ giật mình chậm chầm giọng nói đi lập tức đi tới xem nói không chính xác cái kia triệu luân đã qua giao hàng trong bảy ngày không tiến đ ạ t tất nhiên sẽ tử vong tại loại này điều động phía dưới triệu luân nhất định sẽ ngay lập tức đi giao hàng không dám có nửa điểm chậm trễ chợt hắn kéo lên hoàng yến đang chuẩn bị lúc ra cửa lương long bọn hắn chào đón hỏi thăm tình huống đường vũ căn dặn bọn hắn chuyên môn nhìn c h ậ m chằm án mất t í c h k i ệ n rất có thể cùng a n tức dịch c h ạ m có liên quan người lái xe đi ta t r ư ớ hết đi qua nhìn chằm chằm để tránh chuyện ngoại ý mới hắn tin tưởng chỉ cần hoàng yến mang theo b a khỏa không có tới mục đích liền sẽ không có vấn đề gì. so với cái này hắn càng muốn nhanh chóng xác nhận triệu l u ô n tình huống bằng không n g o ạ i ý muốn nổi lên vậy thì không tiện đem khống hắn tin tưởng đồ quỷ ban g thủ pháp tuyệt đối không phải là chuyện tốt cái gì nghỉ ngơi nói không chính xác chính là làm cho cả tiểu khu nháo đẳng đang giao phó sau đó hắn lập tức vận dụng một bước lĩnh vực nhanh chóng hướng về hướng dương tiểu khu lao đi bởi vì không có cách nào dẫn người cũng chỉ có thể chính mình đi trước lần này hắn liền siêu cấp truyền thống đều không cần vốn là khoảng cách không coi là xa chỉ cần mười mấy giây là hắn có thể nhẹ nhóm đến hướng dương tiểu khu xem xét giám sát ngược lại còn nhiều tốn thời gian trong nét mắt hắn ngay lập tức đến hướng dương tiểu khu một bước lĩnh b ự c nhanh chóng bao phủ toàn bộ hướng dương tiểu khu nhất là cái kia một trăm linh một hào phòng gian vừa vặn liền thấy một vị thanh niên ôm cái bọc nhỏ khỏa gõ một trăm linh một hào phòng gian môn hắn đ o á n chừng chính là hoàng yến trong miệng triệu luân tốc độ thật đúng là rất nhanh đường vũ mắt sáng lên triệu luân trong túi điện thoại lập tức xông ra một cái quỷ thủ nhanh chóng bắt được cái kia gói nhỏ đồng thời kéo lấy hắn rời đi một trăm linh một số phòng môn cứu cứu mạng a có, có quỷ triệu luân bị trước mắt xuất hiện quỷ thủ sợ hết hồn thiếu chút nữa thì bị sợ đã hôn mê Vô l u ậ nhưng đem bao k ỏ a giao ra phía sinh tại cho hào nào chủ chuyện chuyện cách xác nhân, không định là vẫn sẽ r xấu, tốt, t ớ c p h ư ơ tại h nhất chính là đừng cho. Nhưng ứ c tốt t đừng là hắn vừa mới nghĩ lôi kéo triệu luân lúc rời đi một trăm linh một cửa phòng đột nhiên mở rộng một cái giàn mua tay lấy tốc độ nhanh hơn chột vào bao khỏa kia bên trên vừa vặn bao khỏa kia bên trên c u ố n quanh lấy quỷ thủ nhưng tại cái này chỉ giàn mua tay chạm đến lúc lập tức nhanh chóng tan ra đứng lên hoàn toàn không cách nào chống lại một cái này quỷ dị giàn mua thi tay thử vong hắc viêm tri động tại giàn mua tay leo lên bao khỏa trong n á y mắt mắt trái của hắn sức mạnh toàn bộ triển khai bên cạnh hướng về bên kia lao đi bên cạnh đối với cái k i a giàn mua tay phóng thích công kích trong nháy mắt h ỏ a diễm liền nhóm lửa giàn mua tay phát ra từ từ âm thanh nhưng đối phương căn bản vốn không cảm thấy có nửa điểm khó chịu không chỉ có bắt được b a o khỏa liền người đều hướng trong phòng khe kéo kèm theo bành một tiếng cũ nát cửa gỗ đóng chặt một giây sau bên trong liền chuyển đến triệu luân tiếng kêu thắng thiết vẹn vẹn một giây tiếng kêu liền triệt để ngừng đáng chết vẫn là c h ậ m một bước đường vũ sầm mặt lại rất rõ ràng triệu luân đã ngộ hại hơn nữa còn là bị chết vô cùng t ấ u loại kia triệu luân chết sống cùng hắn không có quan hệ chủ yếu là bên trong tên kia thu được báo kh phía trước tiểu khu này tại linh dị thế giới bên trong hết thẻ có ba con quỷ một cái là quỷ bùn đen đã là cùng linh dị xe buýt trở thành một t h ể một cái khác là lao thái b ạ quỷ nhìn rất quỷ dị một cái khác là giá treo áo phía trên mang theo hai ba kiện màu đen áo liệm đường vũ nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa gỗ hắn cũng không có đầu sắt đến vọt thẳng đi vào cho dù hắn có quỷ ảnh gia hộ thân cũng không thể tùy tiện l u ậ n mãng nhất là bao khỏa đã bị cướp sớm đã trở thành kết cục đã định vọt vào đã không có ý nghĩa bao khỏa đã đưa xong không biết hoàng yến bên kia bao khỏa còn ở đó hay không đường vũ cầm điện thoại di động lên cho hoàng yến bấm điện thoại. hoàng yến tại điều khiển lấy xe đi bên này chạy đến tại xác định một phen sau đó chính là hồi đáp bao khỏa bên trên chữ biến mất ta hiểu rồi xem ra chỉ cần một người đưa hàng thành công m ặ t khác nhân viên chuyển phát nhanh trong tay bao khỏa nhiệm vụ tự động tiêu thất nếu là người phía trước không hoàn thành vậy cứ tiếp tục phái tiến đưa loại này giống như là chiến thuật biệt người tiến đưa bao khỏa là có nhất định tính nguy hiểm trước mắt đưa hàng độ khó cũng không cao nếu như đem đồ vật để xuống đất một cái đi theo nhanh chân chạy hẳn là có thể sống sót ai có thể nghĩ tới đường vũ tốc độ đã quá nhanh trực tiếp đem triệu luân hướng về bên này kéo ai ngờ đối phương tốc độ càng nhanh lập tức liền đem người lôi kéo tiến vào không chỉ có quỷ thủ không có cách nào giữ vững liền tử vong hát viêm tri đồng cũng không cách nào áp chế hoa l ạ c vào lúc này lấy một trăm linh một gian phòng vì điểm khởi đầu đi theo bằng tốc độ kinh người hủ hóa lấy vô luận là cửa gỗ vẫn là cửa sổ lại có lẽ là hàng rào đều bằng tốc độ kinh người trở nên cũ kỹ tại ngắn ngủ nửa phút phía dưới toàn bộ hướng dương tiểu khu lầu tòa nhà liền trở nên vì linh dị thế giới cái kia một tòa cũ nát cũ trung cư quen thuộc phá cửa quen thuộc rách dưới cửa sổ còn có lung lay sắp đổ hẳng đây là cái đồ chơi quỷ gì một cái bao để cả tòa lầu xâm lấn thực tế đường vũ cuối cùng kiến thức đến an tức dịch trạm n g lực thế này sao lại là để quỷ nghỉ ngơi mà là để bọn hắn hiện thực thế giới người nghỉ ngơi a trực tiếp chính là đem cả tòa lầu cho chuyển tới bên trong sẽ có bao nhiêu chỉ quỷ có phải hay không chỉ có phía trước hắn thấy qua ba con lại hoặc là còn có quỷ trốn ở trong phòng cũng không có đi ra chương hai trăm tám mươi hai quỷ bà g i à chương hai trăm tám mươi hai quỷ bà g i à một cái bao liền có thể để cả tòa lầu xâm lấn thực tế cái này tính chất đơn giản so minh hà sự kiện còn muốn ác liệt nếu là dựa theo loại tình huống này đến xem theo thời gian đưa đ ẩ y chẳng phải là sẽ có càng ngày càng nhiều linh dị thế giới kiến trúc xâm lấn thực tế trận đường vũ lập tức gọi điện thoại cho trừ linh tổ đội để bọn hắn đem toàn bộ hướng dương tiểu khu chặn lại đứng lên mà hắn thậm chí rời xa phiến khu vực này vì chính là tránh phát động giết người quy luật sau đó đem quỷ hấp dẫn đi ra loại này nguyên một tòa nhà phòng xâm lấn thực tế muốn để hắn trở về độ khó tương đối lớn nhất là hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống phía dưới phương thức tốt nhất chính là cách ly hướng dương tiểu khu chỉ cần bên trong q u chưa hề đi ra giết người như vậy thì không thể nói là nguy hại gì loại phương thức này là thường thấy nhất chỉ cần cấm người khác tiến vào như vậy thì tương đương thành công nốt mỗi nhìn thấy một chỗ liền muốn giam giữ bao nhiêu cái mạng đều không đủ liền còn lại là không biết tình huống phía dưới phương thức tốt nhất chính là chớ lộn xộn tình huống bên này phải báo đồ đội trưởng mới được Chợt đường vũ gọi điện thoại cho đồ tinh văn không chờ hắn mở miệng đồ tinh văn bên kia liền phất tới một câu nói có phải hay không linh dị thế giới xâm lấn thực tế đồ tinh văn ngữ khí nghiêm túc đúng vậy xem ra đồ đội trưởng bên kia cũng nhận được tin tức đường vũ không có cảm thấy ngoài ý mớn mà là nghiêm túc nói loại chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng nếu là thật mỗi một cái báo khỏa đều có thể gây nên linh dị thế giới xâm lấn thực tế sợ là sẽ để cho quốc nội dối loạn có thể khóa chặt lại những cái kia tiếp thụ lấy video hỏng thư sao ta cảm thấy khóa chặt đứng lên hẳn không phải là việc khó tại ngay từ đầu liền an bài song xuôi cũng khóa chặt tất cả tiếp thu được hỏng thư người có ít người bị k h ô n g chế lại cũng có người cầu trợ ở linh dị tổ chức nhưng vẫn là có người sớm liền hành động dẫn đến thành công đưa đồ tinh văn rất bất đắc dĩ bọn hắn bên này tốc độ đầy đủ nhanh có thể dù thế nào nhanh thủy chung vẫn là có cá l ậ lưới đường vũ nhìn xem trước mắt nhà lầu hắn bên này cũng là hành động quá nhanh triệu luân quá hoảng sợ thậm chí cũng không tính cầu trợ ở linh dị tổ chức liền tự mình hành động tám chín phần mười bọn hắn cho rằng đưa sau đó liền có thể giải thoát n g ư ờ i n rùa đồ quỷ bang thực sự là đ i ê n rồi không biết khống chế xong cái này một nhóm có thể hay không còn xuất hiện mới nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ trầm giọng nói nói không chính xác còn có thể xuất hiện an tức dịch trạm nhân viên chuyển phát nhanh đồ tinh văn trầm giọng nói muốn triệt để ngừng nhất định phải đi đóng lại an tức dịch trạm mới được cái k i a đồ đội trưởng ngươi có manh mối sao đường vũ do hỏi đã sai người tìm kiếm lấy cần một chút thời gian nếu như thật sự là tìm không thấy đoan chừng chỉ có thể dựa vào diệp ra cái vị kia thiên kim đồ tinh văn bất đắc dĩ nói linh dị tổ chức cao tầng cũng không có cách nào tìm ra sao đường vũ cao mày loại chuyện này lớn như vậy đ â u những lao bất tử kia còn không cung cấp đặc thù một chút biện pháp hắn cũng không muốn đi tìm diệp vũ tiến h tại không biết tâm tình đối phương phải trang ổn định tình huống phía dưới tốt nhất đừng làm loạn đi tìm nếu là nàng đông nhiên n ổ i điên một cái tắt tới hắn chết như thế nào cũng không biết nói đồ tinh văn bất đắc dĩ nói những cái kia lão o a n đồng nói chỉ có trở thành nhân viên chuyển phát nhanh mới có thể tiến an tức dịch trạng nếu như từ linh dị thế giới đi vào lời nói đó là không có cách nào tìm được tinh chuẩn vị trí an tức dịch chạm d ấ u đi vô cùng sâu mặt khác cái biện pháp chính là tại hiện thực thế giới tìm ra an tức dịch chạm chỗ tiếp đó nghĩ biện pháp trực tiếp xông vào nay l i ề n cùng trước đây quỷ biêu cục tựa như muốn đi vào nhất định phải trở thành người mang tin tức nếu như tìm được quỷ biêu cục tại hiện thực thế giới đối ứng vị trí sau đó liền có thể lợi dụng quỷ vực cưỡng ép xâm lấn đồ tinh văn thở dài nói cho nên bây giờ chỉ có thể đ i ệ thảm thức lùng tìm xem có thể hay không tìm ra điểm dấu vết để lại tới thì ra là như thế đường vũ gật đầu một cái xem ra linh dị tổ chức so trong tưởng tượng hành động vẫn là nhanh nhẹn bên trên không thiếu đúng vậy trước mắt chỉ có thể chờ tin tức bất quá yên tâm thuộc về chúng ta linh dị tổ chức việc tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lơ là đồ tinh văn nghiêm túc nói nói trở lại ngươi bên kia nghiêm trọng không tình huống không biết còn cần phải chờ quan sát ta đã sai người tới phong tỏa mảnh khu vực này đường vũ nhìn chằm chằm trước mắt hướng dương tiểu khu tại toàn bộ nhà trọ bị linh dị thế giới cái kia đổ nát nhà trọ thay thế sau đó cho đến trước mắt cũng không có xuất hiện gì tình huống tốt vậy ngươi cẩn thận một chút đồ tinh văn quan tâm một câu sau đó chính là cúp điện thoại đi làm chuyện của mình đường vũ thu t hồi điện con i ngươi co h tình m u giùm t r lại hắn bao nhớ g một trăm l i n kỹ phía trước lao thái bà này quỷ tuyệt đối không có cầm g i ò rau chẳng phải là đại biểu cho triệu luân đưa hàng chuyển phát nhanh bên trong chứa chính là quỷ bà già ghép hình cái này ghép hình chính là cái kia giỏ rau nghĩ tới đây đường vũ đã cảm thấy không rét mà run nếu như an tức dịch c h ẳ n g tặng cũng là quỷ ghép hình vậy thì kinh khủng không chỉ biết để linh dị thế giới xâm lấn trả để quỷ lên cao một cái t ầ n g cấp để nguyên bản nhìn đã đủ kinh khủng lao thái bà lộ ra càng khủng bố hơn nhất là dò thức ăn bên trong còn có triệu lần u đầu bây giờ quỷ bà già tại s a o khi mở cửa bởi vì là tại lộ một căn bản không cần xuống thang lầu trực tiếp mà hướng sang bên này đi ra chuyện gì xảy ra có người phát động giết người quy luật vẫn là nói ta phát động giết người quy luật đường vũ đã không còn nửa điểm trần trờ không quan tâm là ai phát động giết người quy luật gia hỏa này đi ra chắc chắn không có chuyện tốt chắc chắn không có khả năng đi ra phơi nàng a một giây sau trong tay hắn thêm ra hai cái quan tài đình chính là phía trước tại cái kia căn nhà đổ nát bên trong tìm được hắn không chế quỷ thủ nhanh chóng bắt được hai cái quan tài đình hướng về quỷ bà già cực tốc lao đi muốn đem quan tài đình cho đập vào gót của đối phương bên trên không đợi quan tài đình đập vào đối phương trên chán quỷ bà già hư không đưa tay hướng về hắn bên này bóp ngay sau đó cổ của hắn b ỗ n nhiên căng thẳng trong n h mắt hắn cũng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông cái này vẫn chưa xong bàn tay vô hình tiếp tục nắm vớ từng điểm hướng về trong cổ xiết trước mặt cảm giác còn tốt phần gáy bộ vị đã thật sâu luôn xuống dưới phía sau quỷ ảnh r a đã dần dần bị xe đứt tăng giã nếu không phải là phía trước quỷ ảnh r a có thể ngăn cản đồng thời miễn dịch tổn thương tình huống phía dưới hắn bây giờ đầu sợ là đã bị tháo xuống tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào tiếp tục tiếp tục như thế phần gáy bộ vị nhất định bị giật xuống tới đầu cũng bị mất hắn còn không chết đ ị n h rồi nhưng hắn mảy may bất vi sở động phản phất nắm vút cũng không phải cổ của mình mà là người khắc cổ hắn biết trốn không có ý nghĩa chỉ có thể liệu mạng chương hai trăm tám mươi ba quan tài đinh đóng quỷ bà già chương hai trăm tám mươi ba quan tài đ ì n h đóng quỷ bà già tại đường vũ cổ chuẩn bị muốn bị xé xuống tới đồng thời bị đối diện quỷ bà già ném vào giỏ thức ăn bên trong cùng triệu l u ô n trở thành một đôi đầu lúc giờ khắc này quỷ thủ cầm quan tài đ ì n h xông tới cuối cùng g i ế t đến quỷ bà già trước mặt nhanh chóng đem quan tài đ ì n h hướng về trên c h ắ n vũ đối phương trốn đều không trốn liền cùng đổ đần tựa như đi theo hai cái quan tài đ ì n h tại quỷ thủ nặng nề g h mà đánh ra phía dưới cuối cùng cho một cái tắt chụp tiến chán bên trong hai cái quan tài đinh đang quay sau khi đi vào lão thái bà động tắt n g lại đường vũ trên cổ sẽ rách cảm giác cũng đi theo biến mất cái k i a cố kinh khủng cảm giác hít thở không thông cũng biến mất theo cảm giác hít thở không thông không có gì đáng sợ hắn nắm giữ nhiều như vậy chỉ quỷ tại linh dị chi lực điều động phía dưới kéo dài mấy giờ không hô hấp cũng không có vấn đề gì đáng sợ vẫn là đầu giống như n ổ c ủ cải t ự n như gắn gượng đi lên kéo tại hai cái quan tài đinh áp chế xuống quỷ bà già động tác là đình chỉ nhưng cũng không có chân chính ngừng đại biểu cho không có bị hoàn toàn giam giữ quả nhiên không có hoàn toàn giam giữ g i a hỏa này không dễ dàng như vậy bị hạn chế đường vũ phía trước đã cảm thấy quỷ bà già tuyệt đối là có thể so với sần xám nữ quỷ bây giờ quỷ bà già chắc chắn không bằng diệp vũ tiến tại thu được đại lượng quỷ ghép hình diệp vũ tiến xa xa không phải trước mắt quỷ bà già có thể so sánh có thể nghĩ muốn giam giữ cũng là tương đương chật vật có ít nhất đ a cấp tiêu chuẩn là cấp thai nạn quỷ mặc dù khó mà giam giữ nhưng đó là xây dựng ở phổ thông ngự quỷ giả điều kiện tiên quyết đường vũ nắm giữ quan tài đinh đối phó gia hỏa này liền không có khó khăn như vậy đáng tiếc là thanh xuân bản quan tài đinh nếu là chính bản quan tài đinh tuyệt đối là một cái là có thể đem quỷ bà già cho đóng đinh nghĩ đến thời điểm đường vũ hướng phía trước đại mạnh vận dụng quỷ vực nhanh chóng đi tới quỷ bà già trước mặt thử vong hắc viêm chi đồng mở ra con mắt n g u y ừ n rửa mở ra song trọng cam đoan song trọng hiệu quả trực tiếp khắc ở quỷ bà già trên thân cuối cùng tại song trọng áp chế dưới đồng thời có quan tài đinh áp chế triệt để để quỷ bà già mất đi độc tính tại dò thức ăn bên trong triệu l u â n đầu cũng đi theo tan d ã đứng lên hóa thành một bãi thi nước quỷ nô sao đường vũ mắt liếc dò thức ăn bên trong thi nước nếu như hắn không có hạn chế ở quỷ bà già lời nói tuyệt đối sẽ bay nào đi lên b ằ n người bây giờ quỷ bà già bị hạn chế cái kia quỷ nô một cách tự nhiên liền biến mất đi theo hắn một cái cướp đoạt xuống cái kia dò thức ăn cái đồ chơi này tuyệt đối không thể bỏ qua chủ yếu nhất là có thể tháo ra nếu là triệt để hòa làm một thể loại hình vậy thì trông mà thèm đều vô dụng chợt hắn đem quỷ bà già nhanh chóng lôi kéo rời xa ở đây tránh lần nữa phát động đến giết người quy luật hắn không biết mình lúc nào phát động đến quỷ bà già giết người quy luật tóm lại cách xa một chút chuẩn không tệ chỉ cần không phát động đến giết người quy luật trong căn hộ quỷ cũng sẽ không tùy tiện đi ra kém chút vừa rồi liền chết còn tốt k h ô n g chế quỷ ảnh ra đường vũ cảm thấy phần gáy vết thương rất đau máu tươi còn từ chỗ gậy chạy xuống tương đương kinh khủng mắt thường có thể nhìn đến phần gáy bắp thịt các loại đều bị lôi kéo đánh gáy một tiểu không chút khách khi nói hắn không có khống chế quỷ ảnh ra liền đã chết vết thương ngược lại là không chuyện gì lớn đến lúc đó băng bó lại liền có thể chậm rãi chữa trị trở về vừa rồi thật sự có kinh vô hiểm còn tốt có quan tài đình tại người băng không vẫn là rất khó mà đối phó sợ nhất chính là không đem quỷ bà già cho hạn chế lại liền đã bị đối phương giết cái này giết người quy luật thực sự là kinh khủng hái đồ ăn sao đây là hái đầu a đường vũ nhìn xem trước mắt vẫn là hai mắt chảy máu quỷ bà già nhanh chóng chờ trừ linh tổ đội người tới đồng thời tìm đến hoàng kim quan tài đem ra hỏa này cho giam giữ mới được không qua bao lâu lương long xuất lĩnh lấy trừ linh tổ đội liền chạy tới nhìn thấy đường vũ hạn chế lại quỷ bà già lúc từng cái hít vào một ngụm khí lạnh đường đội trưởng chính là đường đội trưởng mới vừa vặn tới liền hạn chế lại một cái quỷ đổi lại bọn họ có bao nhiêu cái mạng đều không đủ t ạ o đường vũ giai đoạn hiện tại trình độ đều thuộc về ngự quỷ già đứng đầu một nhóm kia linh dị chi vật lại nhiều chỉ cần không phải đối mặt nghịch tiên cấp bậc quỷ hắn đều có thể hạn chế còn tốt quỷ bà già không có cái gì ý thức bằng không tránh thoát công kích sau đó đầu của hắn thật sự khó giữ được đem hướng dương tiểu khu toàn diện phong tỏa cấm những người khác tới gần hai km trong vòng Tại t km bọn g hắn khu vô cùng thuần ngoài, thục n nên kéo cấm khu băng biểu ngữ đem bốn phía khu vực chặn lại đứng lên đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem bốn phía cư dân cho thanh không ra ngoài không quan tâm có nguyện ý hay không đều cưỡng chế tính chất xua đổi đi nếu như không muốn đi lời nói đường vũ không n g ạ i để bọn hắn tiến hướng dương tiệu khu ở một thời gian ngắn đường vũ bên này đã sắp xếp người tiễn đưa hoàng kim quan tài đến đây lương long nhìn từ trên xuống dưới bên cạnh bị hạn chế quỷ bà già mặc dù bị hạn chế nhưng hắn vẫn có thể từ trên người nó cảm nhận được cái kia khí tức k i n h khủng hảo cái này hướng dương tiệu khu phải một mực trông coi một tầng có bốn gian phòng hết thể tầng bốn đại biểu cho có mười sáu gian phòng giả thiết mỗi gian phòng phòng đều có quỷ lời nói đó chính là mười sáu có quỷ đường vũ nhìn chằm chằm xa xa nhà trọ đơn giản phân tích con trước chế, cũng có con, chỉ cuộc có cẩn có chỉ lúc Chưa có chờ Long vào sao. bao lo hoàng Lương ngụm lạnh, hạn không muốn mạng ngờ lớn nhất nhiêu nữa thận Đường lắng nhiều như vậy chỉ quỷ, nếu như đều đi ra lời nói, đến nạn. từng gian, linh liền quan đường quỷ. quỷ, quá qu� điều đều lâu là là lát lại lời là hít khí phải hồi thai nạn. Chưa từng có quá lâu thời một mắt Ta tới trị rốt trị, ta tra rất một trừ tổ đội liền trở tới một bộ hoàng kim tài, Vũ vậy Vũ xem. kim đem đội bộ bỏ bị đi đây đây đợi đi đó đợi ra số, sẽ sợ hắn hai cái quan tài đinh liền phế bỏ nhưng nếu là rút ra lời nói g i a hỏa này đoán chừng ngay lập tức sẽ khôi phục giết người các ngươi cách xa một chút ta cưỡng ép hạn chế nó đường vũ cũng không muốn lãng phí bảo mệnh linh dị c h i vật ở những người khác đều tránh xa một chút sau đó lấy ra nổ đầu tất sát bao tay đang chuẩn bị hảo sau đó nhanh chóng đem quan tài đinh cho rút ra trong nháy mắt quỷ bà già liền hồi phục nguyên bản không thể nào chạy máu hai mắt lần nữa một lần nữa đổ máu đứng lên đồng thời còn đưa tay hướng về bên này bót loại cảm giác này đơn giản chính là nối lại tiền r i ê n ăn một quyền của ta ngươi lão bất tử này quỷ thủ đeo lên bao tay. nhanh chóng hướng về quỷ bà già bên trên trọng trọng m ộ t quyền b a y một chút quỷ thủ nổ tung bao tay rơi xuống quỷ bà ra tại chỗ chết máy x ơ n g sờ tại chỗ không nhúc nhích liền cùng bị quan tài đinh đinh trụ tựa như